t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín lưu phó phòng mang thái k h ô n nhìn xem phòng t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín lưu phó phòng mang thái k h ô n nhìn xem phòng hôm qua đến trò chuyện việc này hôm nay lại đến một chuyến cái này hội phụ nữ chủ tịch chắc chắn đủ nhận ra thôi cuối cùng đem người trò tiễn đi nha trương hạo nhiên cơ cơ đầu cảm khái một phần còn có một chút hâm mộ đối phương rốt cuộc nhìn đối phương rảnh rỗi như vậy hắn năng lực không hâm mộ mà không hổ là sắp đi vào về hưu sinh hoạt người đây này nói nhỏ hết những thứ này trương hạo nhiên quay đầu nhìn về phía từ khôn đi tiểu khôn chúng ta đi phân xưởng đi dạo được rồi nhiên ca Thứ gật khôn đồng ầ cần u nhau tiểu khu quả hậu lưu đáp đi đến, trên đường đi đ vừa vừa Thái máy lập phía phân phân phối việc này bị phòng hậu cần tổng vụ lưu phó phòng lại. lại lên. tại Hai người nói cười. kia, ngoài bởi việc gọi hướng Khôn nhà nhà vừa vừa cùng xưởng trên bên này còn bên trong này tổng tức tử xét, kết vực ở rõ vì vụ Mà bộ bị chí thái khôn xin chào hôm nay hâu ngươi qua đây đâu chính là vì nhà ở phân phối việc này lý giám đốc đem việc này nói với ta việc này tương quan thủ tục ngươi bên này lấp cái biểu ký tên là được rồi lưu phó phòng cười ha hà nói mà vị này lưu phó phòng thì lúc trước cho trương hạo nhiên làm tốt nhiều lần nhà ở thay đổi thủ tục vị kia lưu khoa trường đương nhiên trước đó thái khôn đi vào nhà máy hồng tinh làm một bộ phận thủ tục cũng là tại hắn nơi này kết nối cho nên thì chiếu qua mặt được rồi lưu phó phòng mười phần c ả m tạng thái khôn k h ẽ gật đầu đồng ý đang khi nói chuyện còn chủ động cho đối phương đưa tới một đ i ề u thuốc u rút tốt như vậy khói đấy hay là mẫu đơn lưu phó phòng nhìn xem trong tay thuốc lá trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nơi nào nơi nào lưu phó phòng ta bình thường cũng không rút tốt như vậy khói đây là ta theo hạo nhiên ca cũng là trương hạo nhiên trương sở trường chỗ nào thuận tới khói thái k ô n vội vàng xua tay giải thích nói mang trên mặt mấy phần ngượng ngùng nụ cười nha đúng đúng đúng suýt nữa quên mất ngươi cùng trương sở t r ư ở n g ở trong một viện lưu phó phòng bừng tỉnh đại n ộ nói trong mắt lóe lên một tia giật mình nếu đã vậy vậy ngươi cũng đừng gọi ta cái gì lưu phó phòng không lưu phó phòng về sau gọi ta anh lưu đi hoặc là lao lưu thì thành trương hạo nhiên đồng chí chính là gọi ta lao lưu ta cùng tiểu trương sở t r ư ở n g quan hệ còn là rất không tệ lưu phó phòng vừa cười vừa nói giọng nói có vẻ mười phần thân thiết tốt tốt tốt vậy ta gọi ngươi anh lưu đi anh lưu ngươi gọi ta tiểu thái hoặc là tiểu k h ô n đều được thái k h ô n trong lòng vui mừng hắn sao cũng không nghĩ ra trương hạo nhiên lại có lớn như thế mặt mũi để cho mình ở chỗ này đều có thể gặp được người quen với lại cái này lưu phó phòng nhìn lên tới rất dễ thân cận dường như cùng trương hạo nhiên quan hệ không cạn giờ phút này hắn không khỏi cảm thán trương hạo nhiên giao thiệp rộng tốt tốt tốt vậy ta gọi ngươi tiểu không đi tiểu không a ngươi trước đem những ngày bảng biểu đ i ể n hoàn chỉnh một lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan một chút chúng ta s ư ở n g vì ngươi phân phối hai gian nhà ở tiếp xuống này hai ba ngày thời gian bên trong ngươi đi một chuyến ngươi ở châu đó văn phòng khu phố ta muốn là còn nhớ không sai hẳn là nhai đạo biện giao đạo khẩu đến n g a i đạo biện làm một ít tương quan thủ tục làm xong những thứ này là có thể trực tiếp vào ở đến lúc đó đâu ngươi có thể căn cứ tình huống thực tế quyết định có phải cần đối với phòng ốc tiến hành đơn giản tu sửa công tác cụ thể thế nào chính ngươi nghĩ kỹ là được do ngươi tự xử lý lưu phó phòng hướng thái khôn kỹ càng địa bàn giao một dãy chuyện hắn đem tất cả t ê n báo cho biết quá trình cũng hướng cái này trước mắt trẻ tuổi tiểu t ử giảng thuật một lần rốt cuộc giữa bọn hắn có người quen quan hệ cho nên đương nhiên sẽ không tưởng đối đãi người lạ hoặc là bên ngoài người như thế qua loa cho xong giả sử đổi thành những người khác đến làm những sự vụ này dưới tình huống bình thường sẽ chỉ nói rõ một cách đơn giản một chút quá trình cùng với một ít chú ý hạng mục này đã coi như là rất thân mật thái độ mà thực chất đại bộ phận lúc thậm chí là nói đơn giản một chút những thủ tục này quá trình về phần chi tiết hơn một vài thứ nếu ngươi chủ động hỏi làm việc như vậy nhân viên mới sẽ nói cho ngươi biết nhưng nếu vì thiếu khuyết thiết yếu vật liệu mà không cách nào làm thủ tục vậy cũng chỉ có thể tự trách mình không có nói trước hiểu rõ ràng đối phương rất có thể sẽ cùng ngươi nói việc này ngươi cũng không có hỏi đây này ngay tại lưu phó phòng tốt chút thuốc hút được không sai biệt lắm lúc thái k ô n mở miệng lao lưu những thứ này biểu ta cũng điền xong hắn đem lấp xong bảng biểu đưa tới lưu phó phòng trước mặt ồ điền xong thôi được ta bên này ký tên chờ chút dẫn ngươi đi xem xét nhà lưu phó phòng tiếp nhận bảng biểu cẩn thận nhìn một lần sau đó cầm b ú t lên xoàn x o á t xoát địa ký lên tên của mình đúng rồi ngươi bên này không có chuyện gì à có chuyện chờ chút buổi t r ư a tan việc đi xem cũng được lưu phó phòng quan tâm hỏi ôi không có chuyện gì ta nha chính là không sao tại bên trong nhà máy đi dạo dự phòng một chút có cái gì bất ngờ đột phát tình huống thái khôn cười lấy trả lời được kia ngươi lợi ta hai phút chữ ký tốt lắm rồi ta đi khiến người khác đem phần tài liệu này nhập xuống kho lấy thêm hạ chìa khóa nói xong lưu phó phòng thì đứng dậy đi về phòng làm việc cũng không lâu lắm ngay cả hai phút cũng chưa tới lưu phó phòng thì theo trong văn phòng n h ẹ ra cầm trong tay một chùm chìa khóa kêu gọi thái khôn cùng đi đi tới thiệu khôn ta dẫn ngươi đi xem nhìn xem nhà nghe lý giám đốc nói này hai gian phòng tử hay là hắn cho người cố ý tìm lưu phó phòng cười ha hả nói xong đúng vậy a ta nghe nhiên cả đã từng nói lý giám đốc người này đối với chúng ta công nhân có thể thật tốt là tốt lãnh đạo thái khôn vẻ mặt thành thật nói xong đúng vậy a lý giám đốc người quả thật không tệ lưu phó phòng t ỏ v ẹ đồng ý chẳng qua trong nội tâm còn không phải thế sao nghĩ như vậy ha ha tiểu tử này đặt này biểu cái gì tình cảm chân thực nha lý giám đốc người này tốt thì tốt nhưng mà lúc nào sẽ đối với dưới đáy người nào đó tốt như vậy đây không phải nói chuyện tào l a mà sao cũng không đúng người ta đối với trương hạo nhiên thì rất tốt vấn đề là đây không phải một tình huống a ta coi tiểu tử này nhà ở phân phối việc này xem chừng chính là trương hạo nhiên ở sau l ư n g xử lực luôn không khả năng thái khôn tiểu tử này là cùng lý giám đốc có quan hệ gì à này nhìn rất không có khả năng thôi thôi cái này cùng ta có quan hệ gì không cần quan tâm nhiều lưu phó phòng ở sâu trong nội tâm suy nghĩ rất nhiều chương bốn trăm bốn mươi nhận tình tương lai các bạn hàng xóm chương bốn trăm bốn mươi nhận tình tương lai các bạn hàng xóm cũng không lâu lắm hai người liền cùng nhau đi tới nam la cổ hạng số chín mươi bảy tứ hợp viện lúc này số chín mươi bảy tứ hợp viện trong sân có một ít cụ ông lao đại mụ còn có một số ở nhà mang hải tử không có công việc cô vợ nhỏ cái gì bọn hắn cũng tại riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình hoặc nói chuyện phiếm hoặc đánh cờ hoặc làm việc nhà hoặc bùa h a i tử cả viện tràn đầy đời sống khí tức cùng tiếng cười cười nói nói sao lưu phó phòng ngày đây là tới vị này tiểu tử là một vị tuổi tắc có chút lớn cụ bà hiếu kỳ đi lên trước hỏi trên mặt của nàng hiện đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt lại hết sức sáng n g ờ i để lộ ra một loại đối với cuộc sống nhiệt tình yêu thương cùng đối với không biết sự vật lòng hiếu kỳ đúng vậy a lưu phó phòng ngày hôm nay sao có d ả n h đến chúng ta chỗ này a vị này tiểu tử là ai vậy nhìn rất là lạ mặt một vị khác trẻ tuổi một chút đại nương thì đi theo phụ hòa nói trong tay nàng cầm một cái g i ặ t quần áo giúp truy gô vừa nãy nàng đang ở trong nhà người g i ặ t quần áo đâu kết quả nghe nói có động tĩnh vội vàng tới xem một chút có phải hay không có cái gì náo nhiệt có lẽ là thái k h ô n tiểu tử này bình thường không thế nào cùng trong sân người giao lưu lui tới cũng liền càng không thế nào cùng phụ cận tứ hợp viện người chào hỏi cho nên cho dù cách gần như vậy nhưng mà vẫn như cũng nhường một số người không quen biết hắn chẳng qua nha cũng không phải nói không ai hiểu rõ hắn không phải sao lập tức liền có người chuẩn sắc mà nói ra tin tức của hắn a ta nhớ ký tiểu tử ngươi là sát vách, sát vách số chín mươi lăm tứ hợp viện thái tiểu tử a đúng là ta đây vương đại gia ngài lao nhớ kỹ ta đây thái khôn mặt mỉm cơi nắp lại còn mang theo một tia kinh ngạc thanh âm của hắn ôn hòa mà thân thiết khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái đồng thời hắn còn cùng trong sân người những người khác lễ phép đánh vài tiếng chào hỏi sao vậy ngươi đến chúng ta số 97 tứ hợp viện làm cái gì đâu hay là cùng tiểu lưu một khối đến À, chẳng lẽ lại là phân đến chúng ta số 97 tứ hợp viện à nha đến cùng chúng ta làm hàng xóm đến rồi vị này vương đại gia suy đoán một phen không có nghĩ rằng trực tiếp cho đ ọ n chúng nghe được câu này người chung quanh sôi nổi quăng tới kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ vương đại gia ý tứ của những lời này không chính là nói do đối phương phân phối nhà nha nay tuổi quá trẻ có thể phân đến nhà năng lực không n h i ề u người hâm mộ mà có ít người đấy thậm chí nhớ tới trong nhà nhìn đây thái k h ô n tiểu tử này còn lớn hơn cái một hai tuổi nhi tử đều không có phân phối đến nhà kia liền càng hâm mộ thậm chí đâu có ít người trong mắt còn mang theo có chút ghen ghét ha ha vương đại gia vẫn đúng là nhường ngài lao cho đoán đúng rồi tiểu khôn tiểu tử này n h a cho phân phối đến các ngươi số chín mươi bảy tứ hợp viện lưu phó phòng nhìn vương đại gia vừa cười vừa nói sau đó lại quay đầu nhìn về phía những người khác cẩn thận cho trong sân những người này thuyết minh sơ qua một chút tình huống các vị các hàng xóm l ắ n g d i ề n vị đồng chí này gọi thái khôn về sau thì ở các ngươi trong viện mọi người chiếu cố nhiều chiếu cố hở à à à ừ, vẫn đúng là để cho ta cho đoán đúng rồi vậy ta lại đoán xem tiểu tử này có phải hay không dự định muốn kết h ô n nha vương đại gia đúng lúc này lại suy đoán một phen rốt cuộc hắn thấy trước mắt cái này gọi thái khôn tiểu tử luôn luôn ở tại nhà trương h ạ n nhiên bây giờ bên trong s ư ở n g cho tiểu tử này chia phòng tử như vậy rất có thể chính là muốn dự định thành ra nghe nói như thế thái khôn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái sau đó gật đầu cười ha h a đáp lại nói ha h a cảm ơn vương đại gia quan tâm hiện nay còn chưa đấy chẳng qua nha việc này cũng nhanh rồi này không tuổi cũng không nhỏ nha cũng là lúc suy xét thành ra chuyện này a thì ra là thế a vậy thì tốt qua a lúc này g Đại gia trên là m、like、lưu ra c i Đúng phó phòng bổ sung giới thiệu nói vương đại gia đứa nhỏ này à trước đó là từ bộ đội chuyển nghề đến chúng ta nhà máy hồng tinh tại hắn đến nhà máy hồng tinh lúc bên trong xưởng thì định tốt lắm chờ hắn đến kết hôn tuổi tác hoặc là suy xét kết hôn chuyện này bên trong xưởng thì cho hắn chia phòng tử Ồ, còn có chuyện tốt như thế nghe nói như thế vương đại gia nhãn tình sáng lên ngài lao đừng nhìn t i ể u t ử này trẻ tuổi trước t i a t tại bộ đội lúc còn phải qua công trạng cá nhân hạng hai cùng công trạng cá nhân hạng ba đâu lưu phó phòng nội vàng giải thích lên tiện thể nhìn tán dương thái khôn nguyên lai、like、là như vậy ta nói sao vương đại gia gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu về phần lưu phó phòng vì sao muốn nói những thứ này đều là lý giám đốc trước đó nhường hắn như thế đối ngoại nói nếu không này chia phòng tử cái nào có dễ dàng như vậy bất quá hắn nói những việc này ngược lại là thực sự thái khôn vừa được phái tới lúc cũng đã nói những điều kiện này nhưng mà nha cụ thể làm sao phân phối nhà phân phối kiểu gì nhà việc này cũng không có nói mà thôi được kia sau này sẽ là hàng xóm về sau chúng ta trong viện người đều giúp nghĩ kỹ nhìn điểm hiểu rõ không có thể không có thể khiến người ta tiểu anh hùng tại chúng ta trong viện đầu bị bị khuất vương đại gia tiếp lấy cười ha hà nói xong ngay tại hắn nói xong những lời này về sau một vị trung niên bác gái vội vàng nói tiếp vương lao đầu nhìn ngài lời nói này người ta tiểu không tiểu t ử này thế nhưng trong nhà máy phòng bảo vệ còn có thể chúng ta trong sân đầu chịu t u ổ i thân a ngài đây không phải nói bồ mà đúng đúng đúng vương đại gia ngày đây không phải nói đùa mà một đám người sôi nổi phụ h o ạ n ha ha tiểu trèo lời này của ngươi ngược lại là nói rất đúng ha ha vương đại gia nghe thấy trong sân người nói lời này cũng bị chọc trò cười ra tiếng đúng rồi tiểu tử nghe ngươi mới vừa nói muốn kết hôn vậy bây giờ có hay không có đối tượng a muốn hay không bác gái ta giới thiệu cho người một thì nhà ta cháu gái hiện tại hai mươi hai tuổi vóc người bạch bạch t ị n h tịnh nhìn cho kỹ đâu vừa nãy vị kia phản đại mụ phản ứng về sau liền chủ động cho thái không giới thiệu đối tượng hơn nữa còn là nàng thân ngoại sinh nữ và phản đại mụ giới thiệu những người khác thì phản ứng lại đúng à tiểu tử nếu là không có đối tượng ngươi ngô đại mụ ta à thì có thể cho người giới thiệu nhà ta chất nữ dáng dấp đẹp mắt đâu không phải sao một vị họ ngô bác gái thì đi theo giới thiệu đối tượng chẳng qua nàng vừa mới dứt lời liền bị một người khác cho nói móc đi đi đi t ẩ u tử nhà ngươi chất nữ vừa mới đầy mười sáu vẫn chưa tới kết hôn tuổi tác đâu sao có thể lung tung giới thiệu à. tiểu tử ngươi đừng nghe nàng nói mỏ ta cảm thấy nhìn đi nhà ta chất nữ càng thêm phù hợp đấy ta và ngươi nói a nhà ta chất nữ ngay tại người này vừa mới chuẩn bị nói tiếp đi những thư này lúc thái khôn vội vàng cấp c ả lại đừng đừng đừng các vị đại gia đại m ụ nhóm người trẻ tuổi ta à hiện nay là không có đối tượng chẳng qua a tuần này chủ nhật ta liền phải cùng người cô nương đi kết thân gặp mặt cảm ơn các vị h ả o ý a thái k h ô n đ ộ i vàng hướng về phía những thứ này nhận tình tương lai hàng xóm mới nói xong chương bốn trăm bốn mươi mốt thái k h ô n nhìn xem nhà chương bốn trăm bốn mươi mốt thái k h ô n nhìn xem nhà a nguyên lai、like、là như vậy a chẳng qua à, không sao tiểu tử nếu ngươi cùng ra mắt đối tượng không thấy v ừ a ý đến lúc đó a ta lại đem ta cháu gái giới thiệu cho ngươi biết ngươi cảm thấy kiểu gì đâu rốt cuộc kết thân việc này không nói chính xác nhà không phải nói gặp mặt có thể thành p h a nhưng mà đối mặt phan đại mụ một mảnh lòng tốt thái khôn thực sự không tiện mở miệng phản bác đang lúc thái khôn không biết đáp lại ra sao lúc nô đại mụ nhịn không được xen vào nói được rồi tẩu tử nhìn ngươi lời nói này đây không phải nóng trong người ta tiểu tử ra mắt không lên mà trong giọng nói của nàng mang theo một tia t r e o chọc cùng t r e o tức nói xong câu đó nô đại mụ xoay đầu lại đối với thái khôn lộ ra nụ cười thân thiết nói ra tiểu tử bác gái ta à, hy vọng ngươi lần này kết thân năng lực thành công hờ à à ả lời của nàng tràn đầy cổ vũ cùng chúc phúc n h ư n g thái khôn cảm nhận được một cô ấm áp quan tâm thái khôn trong lòng dâng lên một hồi cảm động hắn cảm kích hướng ngô đại mụ gật đầu ngỏ ý cảm ơn ở trong đó vừa có không biết sao hồi phục phàn đại mụ sau đó ngô đại mụ đến đâm đầy miệm cảm tạ còn có thì là đối với vừa nãy ngô đại mụ chúc phúc hắn kết thân sẽ thành công cảm kích. chỉ là ngay tại thái khôn nghĩ như vậy lúc nô đại mụ nói tiếp chỉ thấy nàng đối với thái khôn nói tiếp nhưng mà ta n g h ĩ đi kết thân việc này không thể mơ mơ hồ hồ phải hào hào hiểu rõ một chút xem xét có hợp hay không đến nếu cảm giác không được đến lúc đó tìm bác gái ta giới thiệu cho người thích hợp bác gái ta à trừ ra chất nữ cũng có cháu gái đâu hở tiêu ngô thị lời này của ngươi không phải cùng ta một ý nghĩa sao ngươi này không phải cũng là ngóng trông người ta t i ể u t ử kết thân chuyện này được không mà còn có ngươi ở đâu ra cháu gái ta thế nào không biết đâu phan đại mụ nghe xong lời này lập tức cảm giác được không thích hợp đi đi đi ai cùng ngươi một ý nghĩa ta là để người ta t i ể u k h ô n suy nghĩ thật kỹ suy xét rốt cuộc kết thân việc này thì phải nhìn nhìn cùng con gái người ta có thích hợp hay không mà. còn có ta đương nhiên có cháu gái cháu gái cũng là cháu gái mà ngô đại mụ mạnh miệng nói ồ phải không vậy ngươi ngược lại là nói một chút cháu ngoại của ngươi nữ a là nhà ai khuê nữa nha sao từ trước đến giờ không nghe ngươi nhắc qua phan đại mụ không đông tha điện hỏi tới này c o n phải hỏi sao tự nhiên là ta bà con xa nhà hải tử rồi ngô đại mụ có chút chột dạ hồi đáp thôi đi lời này của ngươi rõ ràng chính là một ý nghĩa mà còn có ngươi này cháu gái lại là tình huống gì cũng không có người bên ta ai mà biết được cùng người ta tiểu k h ô n đứa nhỏ này có thích hợp hay không đâu nhưng mà nhà ta thân ngoại sinh nữ chân cùng tiểu k h ô n đứa nhỏ này phù hợp thấy nô đại mụ kích tình bắn ra b ố n phía l ờ i nói cũng không dừng được lưu phó phòng đành phải tiến lên k h u y ê n giải tậu tử tiểu k h ô n kết thân việc này vẫn là chờ người ta lễ này phong tướng hôn xong rồi nói sau giới này t i ể u đối tượng cũng là được xem duyên phận nếu duyên phận đến nên tiểu gì chính là tiểu gì nha ta nghĩ hết hệ chờ người ta kết thân gặp mặt ra kết quả lại nói thôi cũng chú ý cái tới trước tới sau mà lưu phó phòng khó mà nói đối phương cách làm này là sai thì xác thực không phải là sai chỉ có thể nói trước mắt mấy vị này quá n h ư t ì n h nhưng mà lại tiếp tục như thế khác đến lúc đó mấy người cãi vã vậy liền không tốt lắm với lại hắn đến là nhường thái k h ô n nhìn xem nhà đợi lát nữa còn phải trở lại xưởng trong đấy sau đó lại là một phen ă n ủi cuối cùng mới đem việc này cho đã ngừng lại thái k h ô n thấy thế vội vàng âm thầm cho láo lưu xử một cảm kích ánh mắt cũng là chuyện nhỏ lưu phó phòng cũng trở về một cái ánh mắt khoảng chính là cái này ý nghĩa tuất hôm nay đâu ta là cùng tiểu k h ô n tới xem một chút nhà tiện thể đâu trước giờ nhường hắn nhận thức một chút các vị hàng xóm lưu phó phòng nói với mọi người chuẩn bị mang thái k h ô n phân phối trong nhà đầu nhìn một chút sao đúng tiểu lưu a tiểu k h ô n đứa nhỏ này phân phối mấy gian phòng ốc a ta nhớ kỹ chúng ta trong t ứ hợp viện đầu bây giờ còn có ba gian phòng chống tử vương đại gia lúc này nói chuyện vừa n ã y nha thì cái đó chiến trận hắn còn tưởng rằng trong sân mấy vị này lão nương môn muốn đánh nhau làm cho hắn cũng không dám đi lên ngăn đón mấy gian phòng ốc sao ừng hai gian thì trong các ngươi viện hậu kỳ đóng dấu chồng kia hai gian lưu phó phòng cấp gia hồi phục hai gian trung viện kia hai gian kia hai gian cộng lại có như thế đại á vương đại gia vẻ mặt cảm k h á i mà những người khác thì sao nghe thấy những lời này thì lập tức hâm mộ lên bất quá mấy người cũng không có nói ra lo nghĩ đúng vậy a cực kỳ thật lớn chẳng qua cũng phù hợp chương trình người ta tiểu không trước kia tại bộ đội thì vô cùng ưu tú hay là phó trung đội trường đâu hiện tại phân phối tại chúng ta nhà máy hồng tinh đâu cũng là cán bộ cấp phó khoa tất cả đều là phù hợp trong nhà máy an bài lưu phó phòng gợn s ó n g không tinh giải thích một phen đối với loại tình huống này hắn cũng đã hiểu chia phòng từ nhà ngoại nhân nhìn cũng hâm mộ rất bình thường phó trung đội trưởng hiện tại hay là cán bộ cấp phó khoa không nhìn ra a tiểu tử ưu tú như vậy a quả như đấy tại trương gia đại tiểu tử nhà ở nhìn liền không có đơn giản a cũng ưu tú như vậy vương đại gia vội vàng tán d ư ơ n g lên mà mấy vị khác bác gái đâu nghe thấy được những lời này trong mắt lập tức thì lộ ra thông minh lanh lợi ánh mắt sôi nổi nghĩ đến và tuần này chủ nhật thái không tên tiểu tử này kết thân hết về sau thì đi tìm hiểu kết thân kết quả nếu kết thân việc này không thành đến lúc đó nha thì mau đem nhà mình nhà họ hàng thích hợp cô nương giới thiệu cho đối phương biết nhau chỉ có thể nói thái k h ô n tuổi có trẻ hay là cái cán bộ vậy khẳng định là bánh trái thơ m ngon bị người như thế nhớ thương thì rất bình thường đúng vậy a tiểu tử coi như không tệ mọi người thì đi theo khen hắc hắc các vị đại gia đại mụ đây đều là quốc gia bồi dưỡng tốt không gọi được nhiều ưu tú thái khôn vẻ mặt ngượng ngùng kiêm tốn tốt các vị ta mang tiểu k h ô n đi xem phòng úc và xem hết nhà hai ta còn phải hồi trong nhà máy đâu lưu phó phòng thấy mọi người còn muốn nói nhiều cái gì vội vàng chen miệng nói sau đó và thoát khỏi mọi người hai người nhìn lên nhà chương bốn trăm bốn mươi hai ai về nhà nấy chương bốn trăm bốn mươi hai ai về nhà nấy kiểu gì Tiểu tệ Khôn, không phòng này cũng lưu ắ m phải không? t r ớ c chỗ bắc thích đó đi đông đúng khó tại tìm thế Bất người kia, ngủ này bên vàng không vẫn đúng là khó tìm ra như ở hợp. ra là q ả chỉ cái cũng được chuẩn cảng. thất thân là Lưu đồ nội thất cái gì cũng bị mất, được bản mất, gì bị bị kỹ cảng. Lưu phó phòng trên mặt ý cười nói xong ừ không sao lão lưu này hai gian phòng cũng thật không tệ đồ nội thất cái gì hai ngày này ta đi chuẩn bị một chút tiện thể đâu xem xét ở đâu có cần hay không tu sửa một chút lão lưu cảm ơn ngươi a thái khôn chân thành cảm tạ đối phương ôi tiểu tử ngươi khách khí với ta cái gì đâu khỏi phải khách khí lưu phó phòng cười lấy trêu g ẹ o đối phương đúng lúc này hắn lại hỏi một câu kia tất nhiên nhà ngươi nhìn vẫn được vậy trước tiên trở lại xưởng trong thôi hai ngày này ngươi đi chuyến nhai đạo biện giao đạo khẩu làm thủ tục nhập cư này hai gian phòng tử liền về ngươi được rồi lão lưu đa tạ thái khôn nhiều lễ thì không bị trách nói n g ư ơ i a ngươi lại tới lưu phó phòng lập tức dợ khóc dợ cười sau đó hai người liền tạm biệt số 97 tứ hợp v i ệ người n về tới nhà máy gang thép h ồ n g tin h rất nhanh này thời gian một ngày từng giờ từng phút đi qua lại đến lúc tạm việc lúc này trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con đi đầu một bước về đến tứ hợp viện ngay h ữ n người k h tại h h ì tục đến, thái không về đến tứ hợp viện đi qua tiền viện cửa lớn lúc diễm phụ quý liền vội vàng tiến lên hỏi thăm nghe nói tam đại gia nói chuyện thái khôn rõ ràng sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới tin tức này truyền bá nhanh như vậy chẳng qua cũng may hắn kịp thời phản ứng nhanh chóng đưa ra đáp lại đúng vậy à tam đại gia ngày hôm nay trong nhà máy thái nói với ta việc này thì mang ta đi số 97 việt nhìn thái khôn mặt mỉm cười thì không có ý định che giấu rốt cuộc chuyện này sớm muộn sẽ được mọi người hiểu rõ tất nhiên bây giờ liền đã bị trong sân người biết vậy hắn liền dứt khoát trực tiếp thừa nhận với lại đối với việc này thì không cần thiết che giấu chủ yếu thì giấu không được ồ thật có hai gian phòng a hay là số 97 trong viện viện một lớn một nhỏ kia hai gian diêm phụ quý nét mặt mười phân đặc sắc nói không cầm được vẻ hâm mộ đúng lúc này hắn mở miệng lần nữa kia thật sự là quá tốt tiểu tử ngươi chân có phúc khí à? ta đã nói rồi tiểu khôn ngươi đứa nhỏ này xem xét chính là người có phúc không nghĩ tới nhanh như vậy thì phân đến phúc ò n g chúc mừng ngươi nha tiểu khôn về sau dọn đi số 97 viện thì đừng quên cùng chúng ta số 95 viện đi lại à? bình thường không sao à, có thể tới tam đại gia tam đại mụ trong nhà ngồi một chút đúng lúc này nghe được hai người đối thoại tam đại mụ thì ở bên cạnh phụ hò nói ai phân đến nhà à nha t i ể u khôn là n g ư ơ i phân đến phòng gốc sao đúng lúc này vừa về đến tứ hợp viện d i ơ lên xe đạp đi vào nhị đại gia lưu hải trung thì s e n vào một câu nghe được âm thanh mọi người sôi nổi quay đầu nhìn lại chỉ thấy lưu hải trung chính đẩy xe đạp đi vào trong viện hắn đem xe đẩy đi tới ngừng tốt về sau đi đến mọi người bên cạnh mang trên mặt một tia tò mò cùng kinh ngạc là lão lưu a này không ta nghe số chín mươi bảy viện hàng xóm láng giềng nói nha nhà máy gang thép hồng tình cho tiểu khôn đứa nhỏ này điểm hai gian phòng từ đâu diêm p h quý nhanh chóng nói tiếp ô đây chính là đại hảo sự a không sai không sai thái khôn nhị đại g thái khôn. Thái khôn ha ha ha, nên, nên. có chút do dự nhìn diêm phụ quý trong lòng âm thầm tiêu khổ này tam đại gia diêm lão tây bắt đầu tính toán thượng hắn ngay tại thái khôn tình thế khó xử lúc trương vệ quốc bên này nghe thấy được tiếng động vừa vận hiện ra chỉ nghe thấy diêm phụ quý nói nghe được lời này lao diêm đấy chuyện gì nhỏ hơn không mời khách ăn cơm đấy trương vệ quốc n h e o mắt nói xong nhìn về phía diêm phụ quý lao tiểu t ử này là vệ quốc gã này không phải là các ngôi ư nhà máy gang thép hồng tinh cho tiểu k h ô n đứa nhỏ này phân phối hai gian phòng t ử nhà ta coi nhìn đây là chuyện thật tốt ta này không phải mời chúng ta viện người ăn thật ngon dừng lại một khối cao hứng một chút mà diêm phụ quý cực kỳ nói nghiêm túc hắn cũng không cảm thấy hắn ý nghĩ này không tốt cũng không có cảm thấy mình không nhiều cần mặt muối nhưng mà trương vệ quốc không còn nghi ngờ gì nữa đã hiểu diêm phụ quý người này lại tại tính b ắ n người hay là tính toán cùng nhà hãn đại tiểu tử quan hệ không tệ thái khôn lao diêm đấy lời này của ngươi ngược lại là nói không sai cái này đích x á c là một chuyện thật tốt nhưng mà đâu này mời chúng ta tứ hợp viện tất cả mọi người ăn một bữa rất không cần phải a hoa này phí cũng không ít lặc thế nào nếu không ngươi vị này tam đại gia giúp đỡ dán ít tiền đến lúc đó a tiểu k h ô n đứa nhỏ này khẳng định cảm kích ngươi đây trương vệ quốc thì không quen nhìn đối phương giọng nói lạnh lùng nói a ta bỏ tiền ra không có được hay không đây là người ta tiểu k h ô n đại hảo sự ta tới dán tiền gì đấy n à y khó được có chuyện đại hy sự n g ư ờ i trong sân người ăn bữa cơm không phải rất bình thường mà diêm phụ quý bắt đầu cái chạy cách ố i được rồi người thái không còn phải giữ lại tiền kết hôn đâu thì trưởng thành là nên tìm vợ giải quyết cái này nhân sinh đại sự trương vệ quốc dùng những lời này chặn đối phương cái này cái này cưới vợ hình như thì đúng à? đúng t h i ể u khôn vậy ngươi muốn tìm cái gì dạng a chúng ta trường tiểu học hồng tinh có mấy cái thích hợp cô nương đấy còn đều là do lao sư có văn hóa người dán g rất tốt nếu không tam đại gia giới thiệu cho người một diêm phụ quý thấy tính toán không thành lại bắt đầu một bộ khác tính toán tình cờ trương hạo nhiên lúc này thì hiện ra nghe thấy được diêm phụ quý nói những lời này tam đại gia việc này ngài trước hết đừng quan tâm tiểu k h ô n chủ nhật muốn kết thân loại sự tình này phía sau rồi nói sau khắc nhường con gái người ta hiểu rõ việc này cho hiểu lầm đi tới trương hạo nhiên đem lời cho đầy đi ra đúng vậy a tam đại gia cảm ơn hảo ý của ngài chỉ là hiện tại ta đã đã hẹn chủ nhật đi kết thân thái k h ô n lập tức đem chuyện này cự tuyệt tiếp theo sau đó mấy người thảo luận lên trong lúc đó trong sân người nghe thấy tiền b i ệ n tiếng động thì đến đây mấy người mà diêm phụ quý nghĩ tính toán thái k h ô n việc này cuối cùng đều không có thành bị trương vệ quốc trương hạo nhiên hai cha con cho ngăn cản lại thái khôn thì làm ỉ m cười hướng chúng nhân nói tạng n ỏ ý cảm ơn mọi người quan tâm cùng chúc phúc trong sân người nhiệt nhiệt nháo nháo trò chuyện một hồi lâu mới tàn ra ai về nhà đấy chương bốn trăm bốn mươi ba trương hạo nhiên thay thái k h ô n đánh đổ nội thất chương bốn trăm bốn mươi ba trương hạo nhiên thay thái k h ô n đánh đổ nội thất tiểu khôn ngươi hôm nay đi xem trong nhà máy cho ngươi phân phối hai gian phòng tử à nha trương hạo nhiên vẻ mặt hiếu kỳ dò hỏi thái khôn cười cười đúng vậy à nhiên ca phòng hậu cần tổng vụ lưu phó phòng mang ta đi nhìn xem nhà nghe nói như thế trương hạo nhiên gật đầu một cái được tất nhiên việc này bên ngoài người đã hiểu rõ vậy cũng không có biện pháp chẳng qua ngươi hai ngày này còn nhớ nắm lại phòng thủ tục làm tốt đỡ phải đêm dài lắm r ộ n thái k h ô n liên tục gật đầu yên tâm đi nhiên ca ta tâm lý năm trác trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc còn nói thêm còn có à, ngươi hơi chú ý một chút khắc khiến người khác cho tinh k ế đặc biệt tam đại gia thái k h ô n đứng tiếng nói từ mừng ta nhớ kỹ nhiên ca kỳ thực thái k h ô n trong lòng đã s ớ m có đếm trải qua chuyện lúc trước hắn đã hiểu tam đại gia diêm phụ quý hay là xem ra thì yêu tính toán người ngay tại vợ nãy Làm diêm tại i phụ quý tại cửa v ệ nếu tuyên dương chính mình phân đ n nhà h c y ệ như này lúc, t á i liền Khôn thức ý đ ợ c mục đích hắn không đơn giản. Nếu như không phải trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên kịp thời đổi tới thái khôn có thể biết vì đạo lý đối nhân xử thế mà bị ép đáp ứng mời toàn viện người ăn cơm kết quả như vậy thực sự để người khó mà tiếp nhận nếu thì mua chút lạc và hạt dưa cái gì mời trong sân người vui a vui a vui vẻ một chút kia còn chưa tính dù là mua chút thức ăn ngon cái gì mời trong sân từng nhà một người ăn bữa cơm cũng được này đều không có cái gì nhưng mà tượng tam đại gia nói như vậy mời trong sân tất cả mọi người ăn bữa cơm thì còn đến đâu được không ít tiền đâu với lại nói không chính xác còn có thể để người khác cảm thấy mình là một coi tiền như rác lỡ như đến lúc đó và đổi được số 97 tứ hợp viện ở số 97 tứ hợp viện người cũng làm cho hắn mời khách ăn cơm đâu vậy rốt cuộc mời hay là không mời đâu do đó hắn vô cùng may mắn trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên qua đến giải vây cho hắn được nhớ kỹ là được sao đúng ngươi phân phối kia hai gian phòng kiểu gì trương hạo nhiên trên mặt vẻ ân cần nói kia hai gian phòng a cũng không tệ lắm l ặ c rất tốt hai gian phòng vừa vặn với lại lớn một chút gian phòng kia diện tích thật lớn chính là đồ nội thất cái gì phải lần nữa mời người đánh qua hoặc là mua qua đồ nội thất mới còn có nha chính là được hơi tu sửa một chút việc này ta xem một chút chính mình tới làm hay là mời người giúp đỡ làm dưới thái k h ô n nói rõ chi tiết ra nhà tình huống ngay tại vừa nói xong những lời này về sau thái k h ô n đột nhiên nhớ ra cái gì đó lập tức đối với trương hạo nhiên nói xong sao đúng n h i ê n ca ngươi có hay không có biết nhau thợ một đấy ta nghĩ nghĩ hay là đánh đồ nội thất tốt một chút mua thành hình đồ nội thất cái gì còn phải phiếu cái gì hơn nữa còn quý ngay tại hai người bọn họ đối thoại lúc trương vệ quốc đi tới thái khôn ở phòng các ngươi đang nói chuyện gì đâu náo nhiệt như vậy trương vệ quốc cười lấy đi tới hỏi trương hạo nhiên cùng thái khôn sôi nổi quay đầu nhìn về phía cửa thấy là trương vệ quốc đến liền vội vàng đứng lên chào hỏi cha ngươi tới rồi chúng ta chính đang thảo luận tiểu khôn phân đến phòng ở mới đấy trương hạo nhiên giải thích nói trương vệ quốc gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu sau đó đi đến bên cạnh bọn họ ngồi xuống quan tâm hỏi thái khôn tiểu khôn ngươi phân đến phòng ở mới kiểu gì có gì cần chúng ta giúp đỡ sao thái khôn cảm kích cười, cười nói ra cảm ơn trương thúc ta cảm giác thật hài lòng chính là cần xây một chút bồi bổ lại đem đồ dùng trong nhà phối tốt trương vệ quốc nghe nói đồ nội thất hai chữ lập tức nghĩ tới nhà mình em vợ vội vàng nhiệt tình nói xong tiểu khôn ngươi mới vừa rồi là nói trong nhà muốn thêm đồ nội thất sao tiểu nhiên hắn nhị cứu chính là làm cái này bây giờ cũng tính được là lão m ộ t tượng trương vệ quốc lời còn chưa nói hết liền bị con lớn nhất trương hạo nhiên cắt đứt cha nhị cứu bây giờ đều là một công cấp bảy thủ công phí cái gì cũng rất cao không thích hợp à. trương hạo nhiên nói ra chính mình lo nghĩ nghe thấy nhà mình đại tiểu từ nói lời này trương vệ quốc rơi vào trầm tư lập tức mở miệm hình như cũng đúng nha ngươi nhị cứu đánh đồ nội thất cái gì muốn thủ công phí rất cao với lại rất bận bình thường cũng không có lúc nào ở giữa chẳng qua thì tại hai cha con bọn họ nói những lời này lúc thái khôn không có thể chịu ở hỏi một câu t r ư ơ n g t h ú c tiểu nhiên ca hắn nhị cứu thủ công phí bao nhiêu à? trước cùng ta nói một chút tôi h ta xem một chút phù hợp hay không lại nói nha đồ nội thất vật này có thể trường kỳ dùng khẳng định phải làm tốt một chút được rồi khỏi phải hỏi việc này dứt khoát ta tới giúp ngươi làm đi ta tự mình cho ngươi đánh một bộ đồ nội thất chương hạo nhiên ở một bên không có thể chịu ở chen miệng nói ngươi, sao tựa như là a trước kia nhìn qua t i ể u tử ngươi cây khô tượng công việc tiểu nhiên thì là như thế lâu không có làm qua chuyện này ngươi còn được hay không đấy tay n g h ề có thể hay không lạnh n h ạ ta t phản ứng trương vệ quốc lập tức nhớ tới nhà mình nhi tử trương hạo nhiên trước kia làm qua thợ một loại này chuyện với lại làm được cũng không tệ lắm chính là thời gian dài như vậy có thể hay không lạnh n h ạ t hắn tỏ vẻ hoài nghi ha ha cha nhìn ngài lời nói này ta thế nào không được đấy nam tử hán đại trượng phu cũng không thể nói không được l ậ c trương hạo nhiên trả lời song p ụ thân trương vệ quốc tiếp lấy nhìn về phía thái khôn cười ha hả nói xong yên tâm đi đến lúc đó ta trước làm một kiện đồ nội thất ra đây ngươi liền biết ta làm thế nào rồi hắn khoan thai nói vẻ mặt tự tin n h ư n ca ngươi thật giỏi sao việc này thế nào chưa từng nghe quá à? nếu là thật có thể vậy ta đây hai ngày liền đi mua vật liệu gỗ đến lúc đó hẳn là thiếu thủ công phí thì cho bao nhiêu thủ công phí thái khôn có chút không thể tin được chương hạo nhiên còn có thể thợ một việc này chẳng qua nha hắn vẫn như c ũ lựa chọn tin tưởng tiểu tử ngươi yên tâm đi ta tất nhiên dám nói như thế vậy khẳng định có thể làm nhớ ngày đó à chúng ta trong sân nhị đại gia tam đại gia còn nhớ ta cho bọn hắn đánh chút ít đồ nội thất đâu thế a đều k ô n g có đ á thế thái khôn kiên định lựa chọn tin tưởng đồng thời lo lắng đối phương không muốn tiền của hắn còn trước giờ đem điều kiện tiên quyết cho nói tốt tiểu tử ngươi nhìn ngươi nói làm sao có khả năng không cần tiền đâu ta cũng không cho ngươi làm không công không nhiều thu ngươi tiền cũng không tệ rồi trương hạo nhiên trò đổi nạo bán đối phương đúng lúc này trương hạo nhiên nói tiếp thôi được việc này quyết định như vậy đi hai ngày này ta đi đem ta mổ ra cho ta bộ kia dụng cụ thợ m ộ t chỉnh lý một chút thời gian dài như vậy vô dụng cũng không biết thế nào rồi tiếp đó mấy người tàn g ấ u đồng thời đem đánh đổ nội thất thủ công phí đứng yên xuống dưới việc này cái kia kiểu gì thì kiểu gì nhưng mà đâu đối ngoại sẽ đem giá cả hướng cao nói chủ yếu vẫn là vì ngăn chặn trong sân người muốn chiếm tiện nghi mời trương hạo nhiên giúp đỡ đánh đổ nội thất đặc biệt tam đại gia diêm phụ quý toàn ra và nói chuyện không sai biệt lắm lúc trương vệ quốc trương hạo nhiên hai cha con đứng dậy chuẩn bị cáo từ rời khỏi trương hạo nhiên vô v ô thái khôn bà vai thấm thiế nói ra tiểu không à tất nhiên sự việc đã thỏa đảm vậy cứ như vậy đi người hai ngày này đem vật liệu gỗ chuẩn bị kỹ cảng chuyện còn lại ta tới phụ trách xử lý ngươi bảo quản yên tâm là được thái khôn cảm kích gật đầu mỉm c ư ờ i đáp lại nói được rồi nhiên ca ta hiểu được cảm ơn ngươi a sau đó trương hạo nhiên liền cùng phụ thân trương vệ quốc cùng nhau rời đi thái khôn căn phòng nhưng mà liền đại bọn hắn ba người nói chuyện phiếm trong khoảng thời gian này t hai i viện n Sương Tây phòng Diêm Phụ Diêm Quý trong r nhà lại đã xảy ra một màn trong dự l ệ u t ì người h cảnh.、Diêm、Phụ n Diêm Quý ồ i i ở g n g x u ô theo một bọn ê n tràn nộ cắn răng nghiến phàn nà nói, việc này thực sự là quá đáng.、Đó、căn bản không đóng cửa vệ quốc cùng hắn chuyện của con.、Hai、người mặt mũi thực lợi việc Hai là đầy Đó khí, ha ha, cửa cuốc của vệ sự quá b họ tại sao muốn xen vào việc của người khác nếu như không phải bọn hắn đột nhiên c h e n vào thái khôn tiểu tử kia cũng sớm đã đáp ứng mời chúng ta trong sân tất cả mọi người ăn cơm đi Hắn hồn nói, một bên miệng lớn vừa một tở thái khôn thì dường như phải đáp ứng mời khách kết quả lại tại thời khắc mấu chốt bị người khác chặn ngang một vậy loại cảm giác này thực sự để người khó mà chịu đ ư ợ c nhìn tại nổi nóng nhà mình nam nhân tam đại mụ kịp thời khuyên đ ủ tốt lao đầu tử việc này không thành tựu không thành thôi đáng tiếc nếu không được ăn bữa ngon nàng thì cho rằng có chút tiếc lối bỏ qua dừng lại tốt nghe nói tam đại mụ nói những thứ này diêm phụ quý lập tức lên tiếng phụ hòa nói đúng vậy à cứ như vậy bỏ lỡ một bữa ăn ngon đáng tiếc còn có thái khôn tiểu tử này cũng vậy ta làm như vậy cũng là vì hắn tốt nay điểm nhà làm gì không phải mời trong sân người ăn bữa cơm nhà nay về sau nếu là có chuyện gì cũng có người quá khứ cho hắn giúp đỡ a hắn này thế nào năng lực cứ như vậy nghe trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên lời nói đây một chút cũng không có chủ kiến của mình hắn nói xong nói xong lại trách tội d ậ y rồi thái khôn cảm thấy thái khôn tiểu tử này không có, có chủ ó c kiến mà tam đại m ụ đâu đồng dạng phụ họa d ậ y rồi đối phương hai lỗ h ổ n g quả thực là một sướng m ộ t họa nếu không nói là hai lỗ h ổ n g đâu tuyệt phối mà trong sân hiểu rõ thái khôn điểm phòng những người khác thì còn lâu mới có được diêm phụ quý hai lỗ hồng tức giận như vậy bọn hắn đại đa số là đang hâm mộ cũng tỷ như diêm gia nhị tiểu tử diêm giải phóng hắn không chỉ hâm mộ còn mười phần ghen ghét lúc này diêm giải phóng nội tâm thế giới mười phần phong phú thử bằng cái gì hắn thái k h ô n có thể phân đến nhà s a o này chuyện tốt không phải xảy ra ở trên người ta a nếu trong nhà máy có thể cho ta chia phòng t ừ liền tốt ta có thể sớm chút dọn ra ngoài về sau muốn làm sao sống qua ngày thì làm sao sống thời gian chính mình kiếm tiền chính mình hoa còn do phụ mẫu nói này nói kia q u ả n này q u ả n kia chứ hắn bên ngoài còn có giả ra giả trương thị nàng đâu ngược lại là không có đ oán chắc ai chỉ là đang hâm mộ thái k h ô n tiểu từ này điểm nhà giả ra trong phòng giả trương thị đối với toàn gia cảng h á i điểm nhà được nếu à nhà là thành này. y suy điểm đại đáng i thể chính Hạch về sau sự ra là có thể suy xét t c trước trước, có tiền kia không giả phải đi i lão h n ề mua một Nếu gian phòng. không vào bổng ngạnh về sau đến cưới vợ kết hôn nghiên kỷ trong nhà còn chỉ có một gian phòng ố c thực sự chưa đủ lấy ra lại nếu lợi thêm đ ồ n g ngạnh sau khi kết hôn thêm cái đại tôn tử hoặc là cháu gái cái gì kia liền càng c h ê n l ớ n cho nên a hay là có phòng ố c của mình tương đối tốt còn có a nói không chừng hai người các ngươi lỗ hổng lúc nào lại sinh ra một lại phải gạt ra rừng chân hâm mộ thái khôn tiểu từ này trực tiếp thì điểm hai gian phòng này về sau kết hôn đều không cần suy xét nhà chưa đủ ở vấn đề một bên tần hoài như nghe được bà bà những ý nghĩ này trong lúc nhất thời cũng dừng lại nàng còn không nghĩ tới những thứ này đấy nghĩ đến đây tần hoài như nhịn không được thở dài một tiếng mẹ ngài nghĩ chắc chắn sau lâu dài lặng bất quá ngài nói rất đúng nếu nhà chúng ta thêm một cái hai tử lại phải chen lấn chẳng qua còn tốt phụ cận thật nhiều hộ trong nhà cũng là như thế này đến chúng ta đấy khẳng định cũng được bất quá ta tin tưởng chỉ cần chúng ta người một nhà đồng tâm hiệp lực thời gian vẫn sẽ từ từ sẽ khá hơn m a đồng ngạnh đứa nhỏ này về sau kết hôn việc này nha còn sống đây phải lúc nào nha đi một bước nhìn một bước thôi người sống sẽ còn bị nẹn nước tiểu chết ta giả trương thị gật đầu một cái nói ra ừ m hoài như ngươi nói không sai đồng ngạnh còn nhỏ là mẹ nghĩ có chút xa chỉ cần chúng ta người một nhà một lòng đoàn kết cùng nhau nỗ lực thời gian khẳng định hội càng ngày càng tốt giả trương thị cùng tần hoài như l i ế c nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kiên định các nàng đã sớm đã hiểu muốn thay đổi hiện trạng nhất định phải dựa vào cố gắng của mình đi thực hiện bây giờ bọn hắn giả ra sửa đổi thì vô cùng năng lực phản hồi điểm này đợi các nàng nói xong những lời này giả đông húc lập tức chen miệng b ả o mẹ mạng này trong có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào chớ cấm cầu bây giờ đấy nhà chúng ta tháng ngày trôi qua hồng hồng h ỏ a h ỏ a liền đã rất khá cha trên trời có linh thiêng nhìn nhà chúng ta trôi qua tốt như vậy khẳng định vui vẻ đây về phần về sau kiểu gì nghĩ đến có chút sớm rốt cuộc chuyện gì nói vô dụng mọi thứ đều ở b i ế n mà chúng ta có thể làm chính là tất cả hướng tốt phương hướng chuyển biến tranh thủ càng ngày càng tốt này là đủ rồi đối mặt con ruột tan đuổi giả trương thị vui vẻ cười ra tiếng đúng vậy a đông húc là mẹ chưa đủ thỏa mãn n g trong, trong, trong lúc này thái khôn cũng không có nhàn rỗi sử dụng thời gian ở không làm tốt tương quan thủ tục còn đi mua một chút chuẩn bị làm đổ nội thất vật liệu gỗ quay về đồng thời hắn còn cẩn thận kiểm tra phân phối hai gian phòng phòng có phải cần tu sửa cũng kịp thời xử lý một ít vấn đề nhỏ cuối cùng đã tới thứ bảy buổi chiều tan tầm ngày này thái khôn như thường ngày bận rộn hoàn thành một ngày làm việc về sau tâm trạng sung sướng đi xuất công xưởng cửa lớn mặt trời lặn dư huy vậy ở trên người hắn trong lòng ấm áp nhường hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu giờ phút này hắn chính chờ mong tương lai đời sống tràn ngập lòng tin cùng hy vọng mà ngày mai chủ nhật không chỉ có là nhà máy hồng tinh đại bộ phận nhân viên nghỉ nghỉ ngơi thời gian cũng là thái khôn tiểu từ này kết thân gặp mặt thời gian lúc này thái khôn trong phòng thái khôn bị ba người vây quanh treo g ẹ o bầu không khí dần dần náo nhiệt ngươi cười lên thật là dễ nhìn chương 445 n g ư ơ i cười lên thật là dễ nhìn thái khôn trong phòng trước tiên mở miệng nói chuyện là trần hồng y chỉ thấy nàng nợ nụ cười đối với thái k h ô n t r e o g ẹ o ái t r à t r à tiểu không a ngươi hôm nay thế mà còn cố ý đi sửa lại cái phát đâu nhìn xem ngươi bộ dáng này sẽ không còn tiện thể trà s á t tắm rửa a ha ha không sai không sai nhìn lên tới đây trước kia tinh thần nhiều cả người thì có vẻ gọn gàng không ít ta nhìn xem đấy ngày mai cùng ngươi kết thân cái cô nương kia khẳng định được chọn chúng ngươi nghe được trần hồng y trêu trọc lời của hắn thái khôn mặt trong nháy mắt nổi lên một hồi ngượng ngùng đỏ ửng Cả người trên nên mặt trở p hắn i đỏ lên. h có chút ngại ngùng điện nói thầm tử ngài cũng đừng bắt ta đùa dẫn rồi thật là quái để người khó xử nói xong hắn còn dùng tay gãi đầu một bộ hết sức khó xử dáng vẻ bộ này bồi dối dẫn tới trương vệ quốc trương hạo nhiên cùng trần hồng y để ba người cười lên ha hả được rồi hồng y đi hề, đừng tiếp tục t r e o g ẹ o người ta t h i ể u khôn hay là đảm đ i ể m chuyện đứng đắn đi trương vệ quốc thấy thế mau chạy ra đây thay thái không giải vây nghe được trượng phu kiểu nói này trần hồng y thì liền không lại tiếp tục trêu g ẹ o thái khôn mà là nghiêm trang nói ra ừng x á thực nên nói chuyện chính vậy liền không nói đùa tiểu khôn ngày mai thì cùng ra mắt đối tượng gặp mặt ngươi này chuẩn bị thế nào rồi thậm tử ta chuẩn bị không sai bị lắm hẳn là không vấn đề gì thái khôn gật đầu đáp lại nghe thấy đối phương nói như vậy trần hồng y thì đi theo gật đầu một cái chẳng qua vẫn như cũng dự định tiếp lấy lại cụ thể hỏi một chút đúng lúc này trần hồng y lại bắt đầu dặn dò dậy rồi đối phương ngày mai kết thân lúc chỗ cần thiết phải chú ý một vài vấn đề được tiểu khôn đã ngươi nói như vậy, vậy liền không có gì vấn đề lớn ta và ngươi vệ quốc thúc giúp ngươi xem một chút ngươi ngày mai mà thôi xem xét xuyên kiểu gì có thể hay không để cho con gái người ta vào nhìn ta và ngươi nói à này mặc cái gì đã có thể ít nhất phải nhường con gái người ta nhìn xem ngươi lần đầu tiên lúc không ghét được rồi thầm tử ta cái này đi thay xong ngày mai kết thân lúc muốn mặc quần áo cho các ngươi xem xét thái khôn cười lấy đáp quay người đi tiến gian phòng thay quần áo cũng không lâu lắm một cái gọn gàng cái cao x o á y tiểu t ử theo căn phòng bên trong đi ra hở không sai không sai thì bộ quần áo này được rồi ngày mai cứ như vậy đi cùng ra mắt đối tượng gặp mặt trần hồng y t ì một chút nhìn sang trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng cùng lúc đó trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên thì sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý kỳ thực cái thời đại này mọi người mặc quần áo lựa chọn tương đối có hạn kiểu dáng tương đối lớn nhất nhưng đối với kết thân trọng yếu như vậy trường hợp mà nói chú trọng hơn là trang phục có phải sạch sẽ sạch sẽ cùng với người trạng thái tinh thần làm sao chỉ phải coi trọng đi nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát tràn ngập tinh thần phân chấn cùng sức sống trên cơ bản thì phù hợp mọi người kỳ vọng rốt cuộc làm lúc đang đứng ở kinh tế có kế hoạch thời kỳ điều kiện vật chất có hạn mọi người đối với quần áo màu sắc phong cách các phương diện cũng không có quá nhiều chú ý có thể có đắc thể mặc đã coi như là rất tốt và trò chuyện hết mặc quần áo gì đi kết thân việc này trương vệ quốc cùng trần hồng y lại tiếp lấy cùng thái khôn nói một chút chú ý hạng mục mà trương hạo như đâu thì là ở một bên t ỉ n h v h n g chen vào vài câu nói cho thái khôn làm như thế nào cùng ra mắt đối tượng một chỗ làm thế nào hội rất tốt ba cái thối thợ dày bù đắp được một da cắt lượng đi trải qua ba người không ngừng dạy bảo thái khôn tiểu tử này quả thực sắc thực hấp thu một ít kinh nghiệm và dặn dò xong những việc này về sau ba người liền cáo từ rời đi trước khi đi trương vệ quốc vỗ thái khôn bà vai nói cho hắn biết đừng lo lắng kết thân nha không nhiều lắm chuyện được rồi trương thúc ta nhớ kỹ thái khôn gật đầu đáp lại có vẻ đặc biệt nghiêm túc tiểu t ử ngươi trương thúc coi trọng ngươi buổi tối nhớ kỹ sớ m nghỉ ngơi một chút ngày mai dậy sớm điểm nói xong trương vệ quốc liền dẫn vợ cùng với nhà mình đại tiểu t ử rời đi nhìn qua rời đi ba người thái khôn vẻ mặt cảm động ngày thứ hai chủ nhật sáng sớm thái khôn liền thật sớm rời giường mặc dù buổi tối hôm qua rất kích động n g ủ trễ nhưng hắn vẫn như cũ rất sớm tỉnh lại bên này thái khôn vừa rửa mặt xong liền bị trương vệ quốc liền đến gọi lên nhà hắn ăn đ i ể m tâm trương vệ quốc liếc mắt nhìn đối phương đưa cho khẳng định đáp án ha ha không sai không sai đủ tinh thần ngày hôm nay kết thân chỉ định không sao hết nghe như thế cổ vũ lời nói thái khôn mừng rỡ không ngậm nhận được n ợ đủ cười hắc hắc và đến qua đ i ể m tâm thái khôn liền cưỡi lấy trương hạo nhiên cho hắn mượn xe đạp bước lên đi hướng công viên cảnh sơn kết thân gặp mặt lộ trình trước khi đi trương hạo nhiên còn cố ý cho thái khôn tiểu tử này cổ vũ động viên nhường hắn đừng hoảng hốt tranh thủ qua mấy ngày có thể uống hắn rượu mừng ô m trong lòng hạnh phúc hướng tới thái khôn tâm lý vừa thấp thỏm lại chờ mong hướng phía công viên cảnh sơn mà đi chờ đến công viên cảnh sơn cửa chính thời gian còn sớm khoảng tám giờ rưỡi lại qua không sai biệt lắm chừng mười phút đồng hồ một vị mặc màu xanh quân đội áo màu xanh quân đội quần ghi một đôi bím cô nương đi tới ngươi tốt xin hỏi ngươi là đồng chí thái k h ô n sao trần linh linh đi đến thái k h ô n trước mặt trước tiên mở miệng ngươi lai、like, đối phương nương tựa theo trực giác liếc mắt một cái liền nhận ra hắn phản ứng thái khôn vội vàng trả lời d ậ y rồi đối phương ngươi tốt đồng chí ta là thái khôn xin hỏi ngươi là đồng chí trần linh Linh sao nghe thấy thái khôn hồi phục trần linh linh trong lúc lơ đáng lộ ra y cười đứng nha ngươi đã đến bao lâu nha mà lúc này thái k h ô n đâu cho dù nghe thấy được đối phương đang nói chuyện nhưng mà cũng chưa kịp phản ứng ngươi、like, chính là vừa nãy trần linh linh trong lúc lơ đáng cái đó mỉm cười đem hắn hấp dẫn hắn cảm thấy chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế nữ hải đặc biệt nàng lúc cười lên trên mặt còn có hai cái lún đồng tiền nhỏ nhìn lên tới rất đáng yêu quả nhiên trần linh linh thấy đối phương không trả lời nàng lại một lần nữa mở miệng nói đồng chí thái khôn ngươi đã đến bao lâu à? a a ta tới một hồi thì không bao lâu bị trần linh, linh nhắc nhở về sau thái khôn cuối cùng lấy lại tinh thần vậy chúng ta vào trong dạo chơi đi có tốt chút thời gian không đến công viên cảnh sơn đi dạo nói xong trần linh linh liền dẫn thái khôn đi vào trong công viên hôm nay thời tiết không sai ánh nắng tươi sáng hai người dạo bước tại công viên bên trong vừa đi vừa tán gẫu tâm trạng đặc biệt thư sướng mà xe đạp nha thái khôn tự nhiên là sớm đã đem hắn dừng xong trần linh linh t ỉ n h thoảng địa dùng trong mắt ánh mắt xéo qua nhìn về phía thái khôn phát hiện hắn một t h ằ n g đang nhìn mình không khỏi có chút thẹn thùng nàng cảm giác được đối phương luôn luôn đang ngó trừng mặt của nàng nhìn xem lập tức sắc mặt thì trở nên hồng n h ậ n lên có chút ngượng ngủ sau đó nàng nhẹ nhàng tàng h ắ n một cái cố gắng dẫn tới thái k h ô n chú ý nhưng thái khôn dường như không có ý thức đến ý đồ của nàng vẫn như cũ không chấp mắt nhìn nàng chằm chằm. đồng chí thái khôn ngươi là đang suy nghĩ gì nha xem ta làm gì trần linh linh nhịn không được hỏi thái khôn lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình vội vàng thu hồi ánh mắt gãi đầu một cái nói không không có suy nghĩ gì chính là không nhịn được nhìn xem ngươi ngươi cười lên thật là dễ nhìn thái khôn ngữ xuất kinh nhân trực tiếp tán dương dậy rồi trần linh linh trần linh Linh đâu cũng không có vì vậy tức giận mà là nhẹ nhàng cười một tiếng trong lòng còn có một chút mừng thầm hai người tiếp tục dạo bức tại trong công viên hưởng thụ lấy khó được hưu nhàn thời gian chương bốn trăm bốn mươi sáu trần linh linh cho ra rõ ràng đáp lại chương bốn trăm bốn mươi sáu trần linh linh cho ra rõ ràng đáp lại đồng chí thái khôn nghe nói ngươi trước kia đã từng đi lính n h a có thể hay không cùng ta kể một ít trong bộ đội phát sinh chuyện lý thú đâu ừng có thể cùng những người khác nói những kia chuyện lý thú trần linh linh có chút chủ động tìm trọng t â m câu chuyện trò chuyện đồng thời nàng còn biết về trong bộ đội sự việc có chút có thể nói có chút không thể nói nàng nhường thái khôn cùng nàng kể một ít có thể nói nghe trần linh l i nói h n chuyện thái khôn mở miệng cười được a ta nhớ được làm sơ ta vừa đi bộ đội lúc thì phát sinh qua một kiện chuyện lý thú hai người vừa đi vừa nói thời gian dần trôi qua trọng tâm câu chuyện chậm rãi nhiều hơn theo người tình huống căn bản tuổi thơ phát sinh chuyện lý thú đến quá trình trưởng thành bên trong một ít ký ức vẫn còn mới mẻ hồi ức lại đến đối với chưa tới sinh hoạt triển vọng các loại hai người thì theo ban đầu tiếp xúc lúc lạ lẫm ngăn cách càng về sau trò chuyện vui vẻ đồng thời trần linh Linh còn biết rõ thái khôn vài vị ca ca cũng hy sinh tại trên chiến trường việc này nàng gì nhỏ cùng nàng đã từng nói cho nên nàng không có chủ động hỏi nhà của thái khôn đình tình huống trong nhà có mấy người nàng cảm thấy mấy vấn đề này có thể biết nhường thái khôn nhớ ra thương tâm chuyện cũ không muốn để cho hắn khổ sở chẳng qua bởi vì hai người nói chuyện tương đối tốt lại tăng thêm qua thời gian dài như vậy thái khôn đối với những việc này cũng không phải tượng lấy trước như vậy để ý hắn ở đây trần linh linh nói xong trong nhà tình huống căn bản về sau liền trực tiếp cùng đối phương nói rõ hắn tình huống trong nhà trong nhà hiện nay có mấy miệng người phụ mẫu là làm cái gì hai người bọn họ tại bên trong công viên cảnh sơn chậm rãi đi dạo thỉnh thoảng tâm sự trong lúc vô tình liền đi qua gần một giờ trong lúc đó bọn hắn còn trèo lên đỉnh núi t r o n g coi tất cả tứ cựu thành cảnh sắc tráng lệ cùng đặc biệt phong mạo và đi dạo được không sai biệt lắm lúc thái khôn phát hiện trần linh linh trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi thế là liền chủ động đề nghị linh linh chúng ta đã đi dạo được không sai b i t lắm muốn không cùng đi xem t r à n g phim chiếu giạp thế nào trên tay của ta vừa vặn còn có vé xem phim đấy trần linh linh ngay xong vui vẻ đáp ứng thái khôn nói tiếp đi vừa vặn thời gian cũng không còn nhiều lắm và xem phim xong chúng ta có thể đi nhà hàng quốc doanh ăn cơm t r ư a À, đúng n g ư ơ i bây giờ đ ó i không nếu n g ư ơ i đói bụng chúng ta trước tiên có thể đi ăn cơm t r ư a sau đó lại xem phim thái khôn đưa cho trần linh l i này h n hai tấm vé xem phim là t r ư ơ n g hạo nhiên cho hắn phía trên không có quy định cụ thể xem phim thời gian chỉ có một thời hạn có hiệu lực nay có thể nói là một loại đặc thù nội bộ phiếu phúc lợi phiếu không thấy nhiều bất quá trần linh linh cũng không hiểu rõ trong đó chi tiết chỉ là mỉm cười trả lời â vậy vẫn là trước đi xem phim đi ta còn không quá đ ò i đấy trên vẽ xem phim thời gian là lúc nào nha còn có ngươi làm sao còn trước giờ lấy lòng vẽ xem phim trần linh linh mở to nàng k i a một đôi đôi mắt to sáng lời nháy nháy nhìn qua thái khôn trực câu câu ánh mắt nhường thái k h ô n trong nháy mắt t r ở nên thẹn thùng ngượng ngủng trên mặt nổi lên một tia đỏ ứng giữa hai người bầu không khí trở nên có chút vi rượu thái khôn nội tâm bắt đầu bột r ộ n một loại khắc thường tình cảm dưới đáy lòng lan tràn ra trần linh linh ánh mắt như là một chùm ánh mặt trời ấm áp đơn thuần lại sáng ngời chiếu sáng trong lòng của hắn cái đó nguyên bản buồn b ã góc tỉnh lại hắn ngủ say đã lâu tình cảm thái khôn cảm thấy mình hình như bị một cổ lực lượng cường đại hấp dẫn lấy không cách nào tự k i ể m chế hắn cố gắng bình tĩnh trở lại nhưng nhịp tim lại càng thêm kịch liệt phản phất muốn nhảy ra lồng ngực đồng dạng tại thời khắc này hắn mới ý thức được nguyên lai thích một người có thể mãnh liệt như thế và mỹ hảo thái khôn không khỏi nghĩ tới bọn hắn hôm nay lần đầu tiên vừa gặp mặt lúc tình cảnh lúc đó cũng không có quá nhiều ý nghĩ nhưng mà Theo đúng là ta nghĩ tất nhiên chúng ta đều đi ra gặp mặt là cái này duyên phận vậy liền đi xem cái phim chiếu giật đi này hai tấm vẽ xem phim là ta hàng xóm trương hạo nhiên nhân ca cho ta thái khôn hơi có chút lắp bắp đáp trả trần linh linh ngay xong trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ nét mặt trương hạo nhiên cho nhà ta nghe ta gì nhỏ đã từng nói người này vô cùng có bản lĩnh một người hắn đối với người tốt như vậy nha các ngươi quan hệ trong đó rất tốt sao trong giọng nói của nàng mang theo hoài nghi cùng tò mò nàng vẫn rất muốn nghe xem cái này trương hạo nhiên nhìn đối phương đầy mắt vẻ tò mò thái k h ô n thì không quanh coi lòng vòng nói thẳng dậy rồi về trương hạo nhiên một sự tình chỉ thấy hắn nói nhưng ca người này đúng là rất có bản lĩnh một người ta quan hệ với hắn rất tốt hắn đối với ta đâu cùng đối với đệ đệ không sai biệt lắm thái k h ô n cùng trần linh linh nói một chút trương hạo nhiên đại khái tình huống lại giải thích hắn cùng trương hạo nhiên quan hệ trong đó hắn cùng người nhà của hắn đối với ngươi cũng thực không tồi l ạ c có cơ hội vẫn đúng là muốn gặp một lần cái này đại danh đỉnh đỉnh đồng chí trương hạo như đâu Tốt, vậy chúng ta không nói những thứ này thời gian cũng không còn nhiều lắm chúng ta vội vàng đi xem phim đi nói xong nàng liền chủ động kêu gọi đi ở người nàng bên hông đằng sau non nửa bước thái khôn mang nàng đi xem phim nhìn đi ở phía trước cực kỳ vui sướng trần linh linh thái k h ô n trong lúc lơ đ ã n g lộ ra ý cười hắn nhịn không được nói ra khẳng định hội có cơ hội nhìn thấy đến lúc đó ta dẫn ngươi đi gặp hắn hắn nói lời này ý nghĩa rất rõ ràng ý nghĩa chính là nếu hai ta thành như vậy đến lúc đó là có thể thấy vậy không có nghĩ rằng thái khôn lời này vừa nói ra miệng trần linh linh quay đầu lại mặt mỉm cười nói tốt lắm đến lúc đó ngươi dẫn ta đi gặp hắn nói chuyện đồng thời trần linh linh sắc mặt trở nên phi đỏ lên a thật sự sao tốt lắm linh linh kỳ thực kỳ thực ta chọn chúng ngươi không biết ngươi cùng không có chọn chúng ta đây phản ứng thái khôn lại một lần nữa không có thể chịu ở nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ ai nha ngươi thế nào đần như vậy đâu ta vừa nay đều nói được rồi chính ngươi suy nghĩ lui đi trần linh linh thật không dễ dàng nói ra câu nói mới vừa rồi kia không có nghĩ rằng đối phương còn hỏi tiếp những thứ này s ắ c mặt càng biến đổi đỏ lên nói xong nàng đi được nhanh hơn thái khôn bên này nhìn phản ứng của đối phương không nghĩ ra thực sự không có đã hiểu tình huống thế nào bất quá hắn nghe khuyên lập tức hồi tưởng lại trước đó đối thoại chờ qua khoảng hai khoảng ba phút thái khôn đầu góc thông suốt lập tức hai mắt tỏa sáng linh linh ta hiểu được ngươi là chọn chúng ta không phải ha ha ha thái khôn vui vẻ ra mặt cao hứng không ngậm n g được nghe thấy giọng thái khôn trần linh linh lấy dũng khí bay đầu lại cho đối phương một cái liếp mắt ngươi à cuối cùng nghĩ rõ ràng à nha nói xong lại vội vàng đem đầu cho khác trở về nàng càng làm hại hơn thẹn mà thái không đâu nghe thấy trần linh linh trở về hắn liền hiểu rõ hắn mới vừa nói đúng rồi thế là lập tức nhanh chóng đi lên trước cùng trần linh linh song song đi chủ động cùng đối phương nhàn hàn huyên chờ đến dừng xe chỗ đem xe đạp đẩy ra cất kỹ về sau thái khôn mặt n h ư hoa đào chủ động mời đối phương ngồi c h u ngồi phía sau tới đi đi lên linh linh chúng ta đi xem phim nói xong trần linh linh vô cùng mau ngồi đàng hoàng sau đó thái khôn cấy lấy xe đạp thẳng đến trên vẽ x e phim đôi ứng gian kia dạp chiếu phim t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi bảy hai người một chỗ một tiên t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi bảy hai người một chỗ một tiên đi vào dạp chiếu phim về sau bọn hắn thuận lợi thông qua được cửa xét vé sau đó tìm thấy chỗ ngồi của mình ngồi xuống bắt đầu quan xem phim theo phim chiếu dạp tình tiết triển khai thái, thái khôn cùng trần linh linh dần dần đắm chìm trong đó bọn hắn thấp giọng trao đổi đối với phim chiếu dạp cốt t r u y ệ n cách nhìn giống như đưa thân vào đám tiền bồi cái đó gian khổ phấn đấu cách mạng thời đại mặc dù phim chiếu dạp chủ đề là nghiêm túc mà trang trọng nhưng bọn hắn vẫn đang tràn đầy phấn khởi thảo luận thời đại này đám người đời sống tương đối đơn giản xem phim thành làm một lo cho dù là như vậy một bộ có giáo dục ý nghĩa màu đỏ phim chiếu rạp tất cả mọi người vẫn như cũ thấy vậy mười phần đầu nhập trong lúc vô tình một trăm hai mươi phút đồng hồ hai giờ trôi qua phim chiếu rạp tại sụp sôi trong tiếng âm nhạc hạ màn kết thúc thái khôn cùng trần linh linh chưa hết thòng thèm địa đứng dậy cùng nhau rời khỏi dạp chiếu phim vừa mới bước ra dạp chiếu phim cửa lớn thái khôn thật hưng phấn địa mời đối phương linh linh chúng ta hiện tại liền đi nhà hàng quốc doanh ăn cơm chưa đi hắn đầy nhiệt tình em thanh mạo xưng đầy mong đợi trần linh linh mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý tất nhiên đã đáp ứng cùng thái khôn làm quen vậy theo tình huống bình thường nàng lẽ ra tiếp nhận cùng nhà trai cùng nhau ăn bữa cơm t r ư a mời về phần ăn cơm nơi trốn là trong nhà hay là tại bên ngoài thì nhìn xem nhà trai bên này ăn bài trần linh linh khéo léo gật đầu đáp lại trên mặt tràn đầy nụ cười sán g lạ lòng tràn đầy vui mừng nói ra ừ m ừ n vậy chúng ta nhanh đi ăn cơm t r ư a đi sau đó thái khôn tràn đầy phấn khởi mang theo trần linh linh tiến về nhà hàng quốc doanh hưởng dụng cơm t r ư a đi vào nhà hàng quốc doanh về sau hai người kiên nhẫn sắp xếp hết đội thái khôn liền không kịp chờ đợi bắt đầu gọi món ăn chỉ nghe thấy thái khôn nhiệt tình đối với nhà hàng quốc doanh phục vụ viên chào hỏi đồng chí phiền p h ứ c cho chúng ta đến một phần thịt lợn hầm miến còn có một phần thịt cổ lợn nướng than lại đến một phần đang lúc thái khôn chuẩn bị tiếp tục điểm hai cái thái lúc trần linh linh gấp vội mở miệng ngăn cản tiểu k h ô n ca, điểm hai cái thái thì đủ rồi đừng lại điểm rồi chúng ta thì ăn không hết trần linh Linh vội và ngăn lại thái khôn cũng giải thích nói nhưng mà thái khôn có chút do dự nói lại điểm một thôi hẳn là có thể ăn hết ta trần linh linh thấy thái khôn không có nghe theo đề nghị của nàng giọng nói trở nên cường ngạnh không được không được ngươi nghe ta có được hay không c linh linh khôn đúng lúc này hắn dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó ánh mắt chuyển hướng trần linh linh khỏe môi n h ế t lên vẻ mỉm cười khẽ hỏi linh linh vậy ngươi có hay không có đặc biệt muốn ăn quả v à t đâu muốn hay không điểm mấy cái thử một chút nếu không cũng chỉ có hai cái này thái chúng ta nhìn cũng cảm thấy có chút xấu hổ trong lòng luôn luôn là lạ chờ hắn nói xong những lời này về sau trần linh linh lâm vào trong suy tư một lát sau mới chậm rãi mở miệng hồi đáp được thôi vậy ta thì điểm hai cái quả v ậ t nếm thử hương vị như vậy có thể chứ nhưng mà ngươi cũng đừng thái phá phi à, muốn đem tiền giữ lại dù sao về sau kết hôn còn có rất nhiều cần muốn chỗ tiêu tiền đấy làm nàng nói đến kết hôn cái đề tài này lúc âm thanh không tự giác mà trở nên càng ngày càng nhỏ cuối cùng thậm chí trở nên ấp há ấp úng lắp ba lắp bắp hỏi trên mặt nổi lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng nàng đột nhiên phát giác mình bây giờ là thái khôn đối tượng như vậy muốn kết hôn không phải liền là cùng nàng sao nhìn đối phương khả ái như thế như thế hiểu chuyện thái khôn nhịn không được t r e o g ẹ o hai câu linh linh này lúc nào không phải đều được dùng tiền a làm gì và kết hôn về sau đấy hiện tại dùng tiền là giống nhau nha hiện tại cho ngươi dùng tiền ta là cam tâm tình nguyện thế nào linh linh ngươi gọi ngay bây giờ tính quản g i a bên trong tiền đấy thái khôn cười hì hì nói đến đây chút ít nửa đùa nửa thật trò đùa lời nói nhìn lên trước mắt cái này hôm nay vừa chỗ đối tượng còn t r e o cợ t chính mình trần linh linh hờn r ồ i nói thử ai muốn ngươi cho ta dùng tiền ta mới không cần đâu không có linh chứng trước đó ta mới không cần tiền của ngươi đâu nhìn đối diện trên mặt đỏ rực trần linh linh thái khôn nhịn không được cười ra tiếng ha ha ha t ố t t ố t hiện tại không dùng ta tiền được rồi vậy thì chờ chúng ta lĩnh chứng kết hôn về sau lại hoa tiền của ta ngay tại hai người bọn họ đùa g i ỡ n lúc mặc dù tiếng nói không là rất lớn nhưng bởi vì thái khôn tiểu tử này cười ra tiếng nhà hàng quốc doanh ăn cơm mọi người ánh mắt đều nhìn lại lập tức cảm giác được bốn phương tám hướng có người nhìn xem qua trần linh Linh, bắt đầu đứng ngồi không yên như ngồi bàn trông như ngạnh t i n u ố t nàng hướng về phía thái k h ô n nói ai nha ngươi chúng ta có công việc hội kiếm tiền ngươi cũng đừng cùng ta nói dỡn nơi này nhiều người như vậy đâu không nói trước dùng tiền hay không chuyện được không hiện tại thành thành thật thật và ăn cơm được hay không đấy và trần linh linh mở miệng nói những lời này lúc thái k h ô n thì lập tức kịp phản ứng nhìn chung quanh chỉ thấy bên cạnh mấy người nhìn xem lấy bọn hắn một bàn này trên mặt cũng lộ ra một tia tò mò rất nhanh thái k h ô n thì cảm giác n g ạ i quá sau đó nhanh chóng cấp ra đáp lại tốt tốt tốt sau này hãy n ó i sạch như thế nào tiền việc này hai chúng ta ăn cơm trước ăn cơm trước chỉ là lúc này đồ ăn vẫn chưa bưng lên hắn loại phản ứng này ngược lại là có chút bị thai mà đi trộm chung đồ ăn còn chưa bưng lên đâu thế nào phát hiện nhiều người như vậy nhìn xem chúng ta đi ngại quá đi bảo ngươi còn trêu ghẹo ta không trần linh linh vẻ mặt dương dương đắc ý nói chỉ chốc lát hai người thành thành thật thật nhỏ giọng trò chuyện hắn đề tài của hắn yên lặng chờ n h ì n ăn lên bàn. Không đồ l bao â u thơm n ư người ớ c mê đồ ăn cùng với chút ít quả vật bị đã bưng lên thái khôn liền kêu gọi trần linh linh động đồ ăn và no mây mẩy ăn xong bữa cơm trưa thái khôn lại chở trần linh linh bốn phía đi l n g vòng đơn giản lại ấm áp hạnh phúc lại lãng mạn thời gian từng giờ từng phút đi qua rất nhanh không sai biệt lắm đến năm giờ chiều sắc trời cũng không sớm với lại lúc này lại không có gì sống về đêm một cách tự nhiên trần linh linh cũng nên về nhà cuối cùng hai người kết thân gặp mặt sau khi thành công một chỗ một thiên thời chỉ riêng kết thúc thái khôn cưới lấy xe đạp đem trần linh linh đưa về nhà phụ cận chương 448, lưu luyến không rời hai người chương 448, lưu luyến không rời hai người thái khôn cưới lấy xe đạp chở trần linh linh một đường r n g rồi tại đối phương một đường chỉ dẫn dưới rất nhanh liền nghe sau l ư n g giọng trần linh linh tiểu khôn đến phía trước đường giao cho ta xuống là được rồi nghe nói thái k ô n lập tức trả lời được rồi linh linh thì phía trước đường giao sao ngồi sau xe đạp xe chỗ ngồi trần linh linh gật đầu một cái nói ừ mừng đúng vậy phía trước đừng giao thời gian qua một lát đã đến trần linh linh nói tới địa điểm thái k h ô n lập tức đem xe đạp chậm rãi ngừng lại theo chỗ ngồi phía sau xe xuống trần linh linh đi đến thái k h ô n trước mặt, mặt mỉm ặ t m cười lại mang theo một tia không bỏ nhìn qua đối phương thâm tình nói xong tiểu khôn t a đến hôm nay cùng ngươi gặp mặt thật cao hứng còn có cùng ngươi chơi đến rất vui vẻ đúng mấy ngày nay ngươi buổi chiều tan tầm có thời gian tới tìm ta sao chúng ta có thể cùng nhau đi tàn bộ đồng thời đang nói những lời này đồng thời sắc mặt của nàng cũng biến thành đường đỏ hiển nhiên là t h ạ c thùng thái khôn nhìn trước mắt cái này làm chính mình yêu thích nữ hải trong lòng không khỏi nổi lên vận sóng hắn g ư i lấy đáp lại đương nhiên là có thời gian a chỉ cần ngươi vui lòng phía sau mấy trời xế chiều tan việc ta thì tới tìm ngươi n ữ khí của hắn kiên định mà nghiêm túc nhường trần linh linh cảm thấy mười phần an tâm cùng ôn hòa trần linh linh nghe lời này trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái sau đó nói vậy thì t ố t quá ta chờ ngươi ngươi ngày mai nhất định phải tới nhà nói xong cầu đó trong ánh mắt của nàng toát ra thật sâu quyến luyến cùng chờ mong giống như đã không kịp chờ đợi muốn gặp được thái khôn thái khôn cảm nhận được ánh mắt của nàng trong lòng tràn đầy cảm động cùng vui sướng hắn hiểu rõ chút tình cảm này chính đang từ từ ấm lên giữa bọn hắn khoảng cách cũng sẽ càng ngày càng gần tại thời khắc này bọn hắn lẫn nhau tâm đều bị đối phương hấp dẫn sâu đậm cái cảm giác tốt đẹp này để bọn hắn say mê trong đó nhìn qua đối phương v ẻ mặt ánh mắt mong đợi thái khôn khỏe miệng hơi dâng lên âm thanh nu hòa nói ừ m linh linh ngươi yên tâm ta ngày mai nhất định sẽ đến một phen không thôi nhăn, nhăn nhó nhó qua đi trần linh linh vẫn là để thái khôn đi về trước t i ế u khôn hiện tại đã rất muộn ngươi về sớm một chút đi mấy ngày nay hai người chúng ta có thể hào hào ở chung một chút nếu cảm giác thích hợp ta lại mang ngươi về nhà nhìn một chút cha mẹ ta trần linh linh mười phần quả quyết địa cho đối phương một trả lời chắc chắn trong nội tâm nàng rất rõ ràng thái khôn phụ mẫu cũng không tại tứ cựu thành mà là tại thiên tân quế quán nàng không rõ ràng thái khôn sao suy tính bởi vậy nàng cũng không có chủ động đưa ra muốn đi thấy thái khôn phụ mẫu ở thời đại này giữa nam nữ kết giao cách thức chính là như thế một sáng kết thân thành công hai bên ở chung sau một thời gian ngắn nếu cảm thấy lẫn nhau cũng, cũng không t h lắm rồi sẽ tiến vào kế tiếp giai đoạn tiếp đó hai bên hội gặp một lần lẫn nhau phụ huynh thảo luận một chút tiền thách cưới đổ cưới cùng với hôn lễ cần thiết các hạng công việc nếu mọi thứ thuận lợi bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ nhận lấy giấy đăng ký kết hôn chính thức thành làm phu thê nghe được trần linh linh nói tới những lời này thái k h ô n trong lòng dâng lên một c ô vui sướng cùng cảm động hắn không khỏi cảm khái chính mình rốt cuộc tìm được cái đó có thể làm bạn hắn đi qua con đường đời người mà trần linh Linh xuất hiện cũng làm cho hắn cảm nhận được trong sinh hoạt ôn hòa cùng hạnh phúc thế là hắn chủ động cùng trần linh linh nói linh, linh ngày mai ta cho ba mụ ta viết phong thư nhường hai người bọn họ đến tứ cựu thành một chuyến đến lúc đó ta dẫn ngươi gặp thấy cha mẹ ta còn có đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem nhìn xem trong nhà máy điểm cho ta hai gian phòng k i a t ử vậy sau này là chúng ta hai nhà ta phải dẫn ngươi đi xem xét còn có đồ nội thất cái gì hai ngày này ngươi thì ra chủ ý xem xét ngươi có cái gì cần ta nhường tiểu nhiên ca đánh đồ nội thất lúc nhìn làm thái khôn không ngừng mà nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ giống như hai người bọn họ đã đến kết hôn biến thành người một nhà kia một bước cuối cùng nghe chính mình đối tượng lục tục n g a o ngoe kể rõ những lời này trần linh, linh không cắt đứt đối phương ngược lại mười phần kiên nhẫn nghe nàng d ầ ngầm đầu ánh mắt kiên định mà ôn nhu nhìn về phía thái khôn sau đó lấy giúp ghi đối với thái khôn nói tốt lắm ta nghe ngươi những lời này như là gió xuân hiu hiu nhu hỏa mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng cùng kiên định để người cảm nhận được nàng đối với thái khôn tín nhiệm cùng ý lại đúng lúc này nàng lại mở miệng lần nữa nói tiểu khôn n g ư ơ i đi về trước chờ chút ăn xong cơn tối sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai còn được bàn đấy đúng còn nhớ ngày mai tan việc tới tìm ta nha trần linh linh nhìn trước mắt này cái nam nhân trẻ tuổi trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hy vọng mặc dù giữa bọn hắn có bốn tuổi trích l ệ n h nhưng nàng tin tưởng tình yêu là có thể có thể chiến thắng tất cả nói xong những lời này về sau trần linh Linh thúc giục thái k h ô n rời khỏi nàng biết mình đã rất ngại quá lo lắng thái khôn xuống chút nữa nói nàng buổi tối đều phải không ngủ được gương mặt của nàng có hơi p h i m hồng để lộ ra một chút ngượng ngùng cùng căng thẳng với lại nàng còn nhường thái khôn nên rời đi trước nàng hội đưa mắt nhìn hắn trở về nàng không muốn để cho thái khôn nhìn thấy trong mắt mình q u y ế n luyến cùng k h ô n g bỏ lo lắng như vậy có thể biết mang đến cho hắn áp lực thấy thế thái khôn bỏ xuống trong lòng k h ô n g bỏ chuẩn bị rời đi ừ m ừ n t ố t vậy ta đi về trước thanh âm của hắn trầm tấp mà ôn lu mang theo một tia không bỏ cùng q u y ế n luyến nói xong thái khôn cưới lên xe đạp liền rời đi thân ảnh của hắn dần dần tương bước đi đến lưu lại trần linh, linh một người đứng tại chỗ yên lặng nhìn chăm chú hắn rời đi phương hướng trong ánh mắt của nàng toát ra tử sâu tưởng niệm cùng khấm bỏ phản phất đồng thời đối với xế chiều ngày mai gặp nhau lại m ư ờ i phần trầm bong nhìn qua thái khôn bóng lưng rời đi cho đến bóng lưng biến mất tại trong phạm vi tầm mắt trần linh linh mới lưu l u y ế n không rời xoay người về nhà chờ trở lại nhà vừa vào cửa trần linh linh liền phát hiện mấy hai chòng mắt nhìn mình chằm chằm ngầm đầu nhìn sang nàng mang theo khẩn trương nói cha mẹ dì nhỏ đại ca đại tẩu các n g ư ờ i cũng tại a chương bốn trăm bốn mươi chín chủ đề vĩnh hằng chương bốn trăm bốn mươi chín chủ đề vĩnh hằng hứa du trinh nhìn qua vẻ mặt khẩn trương k u y n ữ khỏe miệng có hơi dơ lên nhịn không được cười ra tiếng nàng dẫn đầu trêu kẹo một phen linh linh a hôm nay cùng thái không trung đụng được tiểu gì nha nhìn xem ngươi bộ dáng này hẳn là còn trung đụng được không tệ a mới vừa rồi là không phải tiểu k h ô n đưa ngươi trở về nha mà trong nhà mấy người khác nghe nói lời này sôi nổi hiếu kỳ nhìn qua trần linh linh ánh mắt sáng rực tràn đầy tìm tòi nghiên cứu hứng thú t h ằ n g đem tiểu nhi tử thấy vậy thẹn thùng không thôi trần linh linh trên mặt nổi lên một vòng ngượng ngùng đỏ ừng nguyên bản thì tinh xảo khuôn mặt giờ phút này càng lộ ra tiểu diễm tắt nàng tốc độ nói không nhanh không chậm nhưng mang theo một tia thẹn thùng nói mẹ ta cùng tiểu k h ô n hai người trung đụng được cũng không tệ lắm người khác rất tốt còn có a mẹ làm sao ngươi biết là tiểu k h ô n đưa ta về nhà chẳng lẽ lại chẳng lẽ lại ngươi vừa rồi tại bên ngoài trộm xem chúng ta a vừa nói trần linh linh một bên nữ ngôi mang theo ủy khuất trong ánh mắt cất giấu đối với mẫu thân trách cứ đương nhiên tiểu nhi từ đây là cùng nhà mình mẫu thân đang nói đùa đang làm n ú n g đấy nhìn nhà mình khuê nữ khả ái như thế thần thái hớ du trinh lập tức ha ha phá lên cười nàng vỗ nhẹ trần linh Linh bà v a i hơn rồi nói ngươi nhà ngươi đây là nói lời gì ai không sao đi bên ngoài vụ trộm nhìn xem ngươi cùng tiểu k h ô n hai người đang làm gì đó mẹ đây là đoán nói thế nào ta và cha ngươi làm năm thì là như thế đến cha ngươi trước kia thì là như thế t i ễ n ta về nhà ngươi cảm thấy mẹ ngươi ta có thể đoán không được những thứ này sao n g ư ơ i a ngươi hiện tại là có tiểu tình lang cũng đừng có mẹ ư u hứa du trinh ra vẻ đáng thương nói mẹ làm sao lại thế ta mới không phải là người như thế đâu ngươi thế nào năng lực nghĩ như vậy ta đây trần linh linh nghe được lời của mẫu thân về sau sốt u ruột giải thích đạo đúng lúc này trần linh Linh vừa nói một bên vội vàng ôm mẫu thân hứa du trinh cánh tay càng không ngừng đung đưa làm đúng mẹ ta lại không biết ngươi là đoán được như thế hứa du trinh thân thể bị l a y h a y lúc cần lúc hiện vội vàng đối với khuê nữ nói được rồi được rồi linh linh đừng tiếp tục lung lay lại lắc mẹ ngươi ta à, thể cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh rồi hi h ì h ì trần linh linh nghe được lời của mẫu thân về sau cười lấy ngưng động tác trên tay nhưng vẫn là ô m thật chặt mẫu thân cánh tay làm đúng nói mẹ vậy ngươi thì tha thứ ta mà ngươi đứa nhỏ này thế nào như thế không biết đùa đâu thực sự là một đứa nhỏ ngốc hứa du trinh bất đắc di cười cười sau đó nhẹ nhàng sờ lên nữa n h ư đầu một lát sau hứa du trinh dường như nghĩ tới điều gì đối với trần linh linh hỏi đúng rồi linh linh hôm nay tiểu k h ô n mang ngươi cũng làm đi chút ít cái gì nha nói với chúng ta nói thôi mặc dù biết khuê nữ hôm nay là cùng thái không chính thức kết thân gặp mặt mà thấy nhỏ không mang nữ nhi đi ra ngoài chơi là một kiện chuyện rất bình thường nhưng mà làm vì mẫu thân hứa du trinh vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi tới chi tiết rốt cuộc cho dù là chính mình con gái ruột náo nhiệt nàng cũng muốn nghe một chút chỉ vì là đối nhà mình khuê nữ quan tâm cùng bảo vệ mà đương nhiên giờ này k h ắ c này nàng viên kia đam mê hóng hớt đã hoàn toàn lộ rõ mẹ ta mới không nói đâu trần linh, linh nghe được mẫu thân vấn đề về sau có chút ngượng ngùng cúi đầu nhẹ nói đối với loại chủ đề này nàng thật sự là không mở miệng được thế là nàng lựa chọn trực tiếp từ chối trả lời vấn đề này chẳng qua tại người một nhà lòng hiếu kỳ thúc giục dưới cuối cùng trần linh linh đem hôm nay cùng thái khôn kết thân gặp mặt toàn bộ quá trình nói ra ở một bên nghe xong tất cả quá trình trần phụ nguyên bản khóa chặt lông mày dần dần d ã n ra trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hắn vui vẻ nói xong ha ha vẫn đúng là đừng nói tiểu tử này thật không tệ a linh Linh, tiểu k h ô n đã nói với ngươi sao hai ngày này muốn dẫn ngươi đi xem xét trong nhà máy cho hắn phân phối hai gian phòng t i ể tử tiện thể cùng nhau thương lượng một chút xem xét muốn hay không lại làm một ít ngươi cần dùng đồ nội thất còn có hắn chuẩn bị dự định ngày mai cho trong nhà gửi phong thư nhường cha mẹ của hắn đến tứ cựu thành một chuyến nghe được phụ thân bắn liên thanh tựa như đặt câu hỏi trần linh linh không khỏi tươi cười rặng rỡ nàng vội vàng trả lời đúng vậy cha tiểu k h ô n đã nói với ta hai ngày này hội mang ta đi nhìn xem hai gian phòng kia tử với lại chúng ta còn muốn cùng nhau xem xét cần mua thêm nào đồ nội thất hắn nói loại chuyện này nhất định phải có của ta tham dự mới được về phần cha mẹ của hắn chỗ nào hắn bảo ngày mai thì viết thư trở về mời bọn họ đến tứ cựu thành và cha mẹ của hắn sau khi tới hắn thì dẫn ta đi gặp cha mẹ của hắn trả lời tốt giải thích hết những thứ này sau đó trần linh linh đột nhiên như là đã quyết định cái gì quyết tâm bình thường khi sâu một hơi nói ra đúng rồi cha mẹ ta còn có chuyện nghĩ nói với các ngươi một chút chính là ta dự định hai ngày nữa mang thái k h ô n đến cửa thăm hỏi hạ các ngươi để các ngươi thì quen biết một chút ta nghĩ ta cùng tiểu khôn ở giữa sự việc nên không có vấn đề gì lớn chờ chúng ta hai tướng chỗ sau một thời gian ngắn ta nghĩ trước dẫn hắn về nhà gặp các ngươi một chút lui đến một bên hứa du trinh nghe nói như thế đầu tiên là s ư n g sở sau đó trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng lần nữa đi đến thân n ữ nhì một bên n ư ờ i lấy chơi g ẹ o đây là chân coi trọng thái k h ô n đứa nhỏ này à nha khuyên nữ việc này nhưng phải suy nghĩ kỹ càng nha rốt cuộc đây chính là liên quan đến ngươi tuổi già hạnh phúc đâu biết không chẳng qua nhìn xem bộ dạng này thái khôn người này s á c thực thật không tệ vậy coi như đừng bỏ lỡ muốn nắm lấy cho thật chắc cơ hội nha mẹ tin tưởng ánh mắt của ngươi dù sao mặc kệ thế nào mẹ mãi mãi là ngươi kiên cố hậu thuẫn cũng sẽ ở phía sau yên lạc ủng hộ ngươi hứa du trinh trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng nghiêm túc nhìn mẫu thân như thế giúp đỡ chính mình trần linh, linh trong lòng rất cảm động hốc mắt có chút tức át dùng sức gật gật đầu đáp lại nói ừ, mừng, mẹ. chuyện này ta đã quyết định tốt ta vô cùng thích hắn với lại ta nghĩ tiểu khôn người rất tốt đáng giá phó thác trung thân cho nên ta mới có quyết định này còn có a mẹ khuê nữ thật sự cảm ơn ngài cảm ơn ngài cho tới nay đối với ủng hộ của ta cùng đã hiểu trần linh linh sáng ngời trong ánh mắt toát ra quá nhiều đối với mẫu thân hứa du trình chân thành tha thiết tình cảm nàng vô cùng cảm tạ mẫu thân đối với ủng hộ của nàng nhìn ở trước mắt chuyển động cùng nhau hai mẹ con có chút hâm mộ nhà mình vợ trần thanh hưng nhịn không được đâm đầy miệng khuê nữ cha thì ủng hộ ngươi cha chỉ hy vọng ngươi về sau trôi qua hạnh phúc mỹ mãn thật vui vẻ nghe thanh âm của phụ thân đang cảm động tâm trạng trong trần linh linh ngẩng đầu nhìn một chút phụ thân mặt mỉm cười đ ố i nó nói ừ m、um, ừ n cha cảm ơn ngài đứa nhỏ n ố c cảm ơn cái gì nha n g ư ơ i năng lực hạnh phúc vui vẻ chính là cha mẹ lớn nhất tâm nguyện hứa du trinh sờ lên tay của nữ nhi ôn nu nói đúng vậy a chỉ cần ngươi vui vẻ vui vẻ trôi qua hạnh phúc ta và mẹ của ngươi an tâm trần thanh hương phụ hòa nói trần linh l i nhìn n h phụ mẫu trong lòng tràn đầy ấm áp cùng cảm kích bọn hắn luôn luôn vô điều kiện địa giúp đỡ chính mình n ư ờ n g nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cha mẹ cảm ơn mọi người ta nhất định sẽ hạnh phúc vui vẻ Trần Linh Linh chương ầ m t ậ t chặt tay t của mẫu bốn g trăm a kiên i định n chỉ r năm mươi thần giao cách cảm hai người chương bốn trăm năm mươi thần giao cách cảm hai người ngay tại trần linh linh bị chịu cảm động lúc một bên trần thanh như tràn đầy vui mừng nét mặt nàng mượi phần vui vẻ rốt cuộc nhà mình chất nữ kết thân việc này thành còn kém xem xét ở chung hai ngày có thích hợp hay không và trần linh linh cùng thái k h ô n tiểu tử này ở chung mấy ngày về sau không có vấn đề gì như vậy thì hội linh chứng kết hôn như thế nói đến nàng này là bà mối thân cô cô kia không nhưng là là một cái công lớn m à với lại vừa nãy nhà mình chất nữ đều nói nàng đối với thái k h ô n rất hài lòng cơ bản không có vấn đề gì rồi sẽ kết hôn trần thanh như ý cởi g i ặ t rào hướng về phía trần linh l i nói h n linh linh gì nhỏ giới thiệu cho ngươi ra mắt đối tượng còn không tệ a hh đang cảm khái vạn phần mấy người nghe tiếng sôi nổi nhìn về phía trần thanh như trần linh linh gật đầu đáp lại cảm ơn n g ư ơ i à dì nhỏ tiểu k h ô n người rất không tồi ta rất hài lòng trần thanh như nghe thấy lời này trên mặt lập tức cách ra nụ cười sán g l ạ vui vẻ ra mặt nói ha ha ha thỏa mãn là được thỏa mãn là được linh linh à những ngày này cùng tiểu k h ô n hào hào ở c h u n g à, tranh thủ sớm ngày nhường dì nhỏ ta ăn được các ngươi kẹo hì lặc ngay tại trần linh Linh đang chuẩn bị đáp lại lúc một bên trần mẫu hứa du trinh thì vui vẻ cười nói linh linh à cô câu ngươi nói đúng a ngươi có thể phải cố gắng lên a tranh thủ để cho chúng ta đều có thể ăn vào kẹo hì đâu đến lúc đó à ngươi cùng tiểu k h ô n hai người có thể nhất định phải hào h ả o cảm ơn gì nhỏ à biết không nói lời này đồng thời hứa du trinh trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc không còn nghi ngờ gì nữa đối với nữ nhi cùng thái khôn sự việc phi thường cao hứng và hứa du trinh nói xong những lời này về sau ngồi ở một bên trần phụ thì theo sát lấy mở miệng đúng vậy à linh linh đến lúc đó ngươi cùng tiểu k h ô n hai người có thể phải hào h ả o tạ tạ cô cô nha đã hiểu đi thanh như thật là quá cảm tạ ngươi trần phụ đầu tiên là t r e u g ẹ o một chút nhà mình quê nữ sau đó lại chân thành hướng mội mội trần thanh như biểu thị ra cảm t ạ nhìn đại ca đại tẩu người một nhà như thế chân thành tha thiết cảm tạng trần thanh như nội tâm cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng vui mừng mặc dù có chút nhân truy đã nói nhìn làm việc tốt không lưu danh nhưng trên thực tế lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được điểm này đâu nhất là làm nghe thấy đại ca đại tẩu cùng chất nữ đối với cảm tạ của mình lúc trần thanh như cảm thấy rất vui vẻ thậm chí cười đến không ngậm m i ệ n g được bất quá cũng không lâu lắm thì trong t i ế n khắc nàng nhẹ nhàng đi lên biên độ nhỏ địa lấy nắm tay sau đó chậm rãi nắm tay bông ra mỉm cười nói ha ha ha ha chúng ta đều là người một nhà không muốn khách khí như vậy rồi linh a ngươi cùng dì nhỏ không cần khách khí như thế dì nhỏ chỉ hy vọng ngươi về sau năng lực vượt qua hạnh phúc mỹ mãn đời sống hiểu chưa còn có đại ca đại tẩu các ngươi cũng giống vậy a khác khách khí như vậy nha chúng ta đều là người một nhà về sau linh linh muốn là thời gian trôi qua tốt ta cái này làm cô cô cũng sẽ thay nàng cảm thấy vui nha trải qua một phen lôi kéo sau đó mọi người liền cũng sẽ không tiếp tục sò đo những thứ này rốt cuộc và thái khôn cùng trần linh l i nhận n h lấy giấy đăng ký kết hôn về sau trần thanh hưng ơ cùng hứa du trinh vợ chồng hai người hội đệ bọn hắn chuyện này đối với tân hôn vợ chồng trẻ lần nữa hướng trần thanh như tỏ vẻ chân thành lòng biết ơn Cùng lúc đó tại trần gia cả một nhà phi thường náo nhiệt thảo luận nhìn trần linh linh cùng thái khôn hai đứa bé sự v i ệ c lúc thái khôn đã cưỡi lấy xe đạp về tới số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh thái khôn đến tứ hợp viện cửa chính dừng xe về sau d ơ lên xe đạp vào t i ề n viện cửa lớn lúc này còn không phải đã khuya diêm phụ quý tuy nói không có ở đại giữ cửa lại là cầm cái băng ngồi ở nhà mình cửa phòng và nhìn thấy vào sân thái khôn diêm phụ quý lập tức thì tinh thần tỉnh táo khoe miệng mang theo một vòng nụ cười nhận tình đối nó hô một tiếng ư tiểu khôn quay về nhà ngày hôm nay đây là làm gì đi xuyên tinh thần như vậy có phải hay không kết thân đi kết quả kiểu gì a hai bên nhìn xem không coi trọng a diêm phụ quý tích trong phịch rồi một đống lớn lời nói phản phất là tại quan tâm thái khôn chỉ là nghe thấy giọng diêm phụ quý thái khôn chỉ cảm thấy đối phương có chút tầm ý thôi chẳng qua vẫn như cũ theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua sau đó liền nhìn thấy thân ảnh của đối phương lập tức thái khôn vội vàng lễ phép cười lấy đáp lại đối phương đúng vậy à tam đại gia vừa trở về đấy hôm nay không làm gì đâu thì ra ngoài bốn phía đi dạo ta về nhà trước nấu cơm đâu cơm tối còn chưa ăn đâu dứt lời hắn liền cũng không q a y đầu lại hướng phòng của mình đông xuyên đường ốc đi đến thấy tình cảnh này diêm phụ quý không khỏi có chút b u ồ n trốn lên nội tâm càng là hơn cảm khái một phần không nhịn được nói thầm n h ị n ha ha tiểu tử này nghĩa là gì có phải hay không đối với ta cái này tam đại gia có ý kiến đấy đây không phải coi thường người khác mà tuổi quá trẻ không biết trời cao đất rộng rặc diêm phụ quý trong lòng vô cùng tức giận bởi vì hắn đã nhìn ra thái k h ô n dường như cũng không muốn phản ứng chính mình thậm chí có loại muốn tránh đi cảm giác của mình thế nào hắn một làm lão sư một giới văn nhân không sĩ diện a nay tiểu k h ô n làm quá đáng đây là diêm phụ quý ý nghĩ càng, càng n không không nói nói sau đó trải qua một phen tự xướng tinh thần thắng lợi pháp tam đại gia rời lên ghế đầu liền hướng nhà mình trong phòng đi đến mà trương hạo nhiên bên này vừa nay sớm chỉ nghe thấy diêm phụ quý hô giọng thái khôn cũng biết tiểu không quay về sau đó liền đi ra tây n h ỹ phỏng hướng phía đông xuyên đường ốc đi đến đồng dạng trương vệ quốc cũng đi tới thái k h ô n tiểu tử này ở trong phòng đầu trương vệ quốc trước một bước đến thái k h ô n phỏng vào phòng nhìn thấy đối phương lập tức hỏi đến đối phương quan ở hôm nay kết thân kết quả thiếu khôn tiểu gì a hôm nay kết thân việc này thành công không trương vệ quốc cực kỳ quan tâm hỏi đến vừa ngồi xuống không bao lâu thái khôn nghe thấy được âm thanh lập tức phản ứng lại n g ẩ g đầu nhìn về phía trương vệ quốc cười nói là trương thuốc à mau và ngồi đi và ngồi h ã n cao hứng bừng bừng điệu kêu gọi trương vệ quốc có vẻ đặc biệt vui vẻ đúng lúc này Thái h k ô ngay lại lần lại, một lần nữa đáp lại, thúc, nữa n đáp à y hôm n k ế tại thân thành, Trương thì theo, thành thành t hắc hắc. Nghe không không nói, miệng nói, Ngay là là à. Quốc cười được, được sai sai, Vệ mở trương vệ quốc vừa ngồi xuống chuẩn bị mở c ả n g tình huống cụ thể lúc trương hạo nhiên thì đến đây cha ngươi cũng tới nữa vào nhà sau trương hạo nhiên dẫn đầu nhìn thấy hắn cha trương vệ quốc và nói xong câu đó không chờ đối phương trả lời chờ không nổi nhìn về phía thái khôn vẻ mặt tò mò hỏi đến tiểu khôn kiểu gì thành công không gặp tình hình này trương vệ quốc không giống nhau tiểu khôn đứa nhỏ này mở miệng trực tiếp thay hắn hồi phục nói ha ha tiểu nhiên ngươi tới thật đúng lúc tiểu k h ô n kết thân việc này xong rồi chúng ta hai người thật đúng là thần giao cách cảm a này một trước một sau thì chạy tới chương bốn trăm năm mươi mốt ba người chuyển phiếm chương bốn trăm năm mươi mốt ba người chuyển phiếm nghe phụ thân trương vệ quốc nói chuyện trương hạo nhiên lập tức hai mắt tỏa sáng cảm giác vui sướng trong lòng lộ rõ trên mặt kinh ngạc nói ồ là được rồi tiểu khôn tiểu tử ngươi có thể a không sai không sai hôm nay cùng con gái người ta kết thân gặp mặt cụ thể tình huống gì nha nhanh nói với chúng ta nói thôi nói xong hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía thái khôn trong ánh mắt tràn đầy tò mò cùng chờ mong chỉ thấy trương hạo nhiên vừa nói một bên càng không ngừng hướng thái khôn nháy mắt con mắt còn nháy nháy tựa hồ tại ra hiệu ngầm thứ gì cùng lúc đó trương vệ quốc đứng ở một bên nghe xong lời của con về sau cũng đầy mặt mong đợi nhìn thái khôn trên mặt lộ ra một bộ bát quái nét mặt hoàn toàn một bộ ăn dưa q u ầ n trúng bộ dáng nhìn hai người bọn họ tốt như vậy kỳ thái khôn nhìn không được bật cười vội vàng trả lời được rồi vệ quốc thúc tiểu n h i n ca đã các ngươi muốn biết như vậy vậy ta thì cùng các ngươi kỹ càng nói một chút hôm nay kết thân gặp mặt chuyện đi. Sao? Đúng. các ngươi trước đường đứng đây nữa vội vàng ngồi xuống nghe nói xong thái khôn nhanh chóng đứng dậy n h i ệ tình t cho trương hạo nhiên chuyển đến một cái ghế cũng ra hiệu đối phương ngồi xuống đợi trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con cũng sau khi ngồi yên thái khôn này mới chậm rãi mở miệng bắt đầu giảng thuật lên hôm nay kết thân toàn bộ quá trình thời gian từng giây từng phút trôi qua thái khôn sinh động như thật điệu miêu tả mỗi một chi tiết nhỏ giống như đem bọn hắn mang về tới cái đó kết thân hiện trường rất nhanh thái khôn liền đem toàn bộ kết thân quá trình từ đầu chí cuối đ i ệ nói cho hai người thậm chí ngay cả một ít chi tiết cũng miêu tả được mười phân rõ ràng sự thỏa m và thái khôn kể xong những thứ này trương vệ quốc phản ứng về sau mở miệng kể xong rồi thái khôn dừng một chút đáp lại nói đúng vậy a thúc kể xong n h a nhìn truyền động cùng nhau hai người trương hạo nhiên cười ha h a xem bảo ha h a thế nào cha ngươi đây là còn có cái gì nghi vấn sao trương vệ quốc h ỏ i đáp không có không có thì lại như thế hỏi một chút nói xong lại hướng về phía thái khôn tiểu tử này nói câu được à tiểu khôn tiểu tử ngươi có thể a nghe ngươi nói như vậy kia có hay không có thể hiểu như vậy là con gái người ta trước coi trọng ngươi a phải không vệ quốc thúc ta không b i ế ta thái khôn gãi đầu một cái không hiểu nói xong sao lại không biết đâu trương vệ quốc cười lấy hỏi nói người đứa nhỏ này đây là kiêu ngạo hay là khiêm tốn a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi cảm thấy nữ hải t ử này thế nào thái khôn suy nghĩ một lúc hồi đáp ừng ta nghĩ linh linh rất tốt tính cách thoải mái vóc người cũng đẹp mắt với lại chúng ta trò chuyện vô cùng v u i sướng nghe đến đó trương vệ quốc thỏa mãn gật đầu nói ra vậy là tốt rồi đã các ngươi trung đụng được không sai vậy kế tiếp thì nhìn xem chính các ngươi phát triển sau đó mấy ngày nay hào hào ở chung tranh thủ để cho ta cùng tiểu n h i n ăn được n g ơ i diệm mừng n ặ c thái khôn có chút ngượng ngùng cười cười nói ra tạ tạ vệ quốc thúc ta sẽ cố gắng hai người lết nhau sôi nổi nợ nụ cười đúng lúc này trương hạo nhiên giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì ngẩng đầu lên nhìn về phía thái khôn cười nói sao tiểu khôn ngươi tiếp xuống hai ngày này buổi chiều tan việc có phải hay không phải đi nhìn xem người yêu của ngươi nhà đúng vậy a n h i ê n c a làm sao rồi thái khôn hơi có chút không hiểu hỏi trương hạo nhiên nhìn đối phương nét mặt trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười tiếp tục nói còn có thể có cái gì kia hai ngày này ta đem xe đạp cho ngươi mượn đến lúc đó ngươi là có thể cưỡi xe đi tìm người yêu của ngươi nha về phần ta nha còn có ta cha kia cỗ xe đạp đâu có phải hay không a cha nói xong trương hạo nhiên q u a y đầu nhìn về phía cha hắn trương vệ quốc nghe được nhà mình đại tiểu t ử kiểu nói này trương vệ quốc ngay lập tức ngầm hiểu vội vàng phản ứng mở miệng nói đúng đúng đúng tiểu nhiên nói đúng tiểu không a ngươi tiểu nhiên ca xe đạp hai ngày này thì cho ngươi mượn dùng như vậy thì dễ dàng hơn chút ít cũng không thể đến lúc đó để ngươi đi đường đi xem người yêu của ngươi a này nhiều không t i ệ t rồi đúng hay không thái khôn lập tức bừng tỉnh đại ngộ vô vô đầu của mình ai、đu. nhìn ta này còn không ngờ rằng việc này đâu cảm ơn ngươi à nhiên ca trương hạo nhiên k h o á t khoác tay cười ha hả trả lời tiểu tử ngươi cùng ta còn khách khí cái gì đâu khỏi phải khách khí tiếp theo hắn vô vũ thái khôn b ả vai tiếp tục nói mấy ngày nay xe đạp cho ngươi mượn dùng buổi sáng ngày mai đi làm ngươi liền đến kỵ đi vừa vặn ngươi ngày mai không phải được gửi thư cho cha mẹ ngươi nha thái khôn nghe xong cảm động không thôi nhưng còn là có chút xấu hổ nhẹ nói này không tốt lắm đâu không chờ hắn nói xong trương hạo nhiên liền ngắt lời hắn có cái gì không tốt với lại ta xem chừng ngươi hai ngày này sự việc nên thật nhiều trước hết cho ngươi dùng đi nghe nói như thế thái khôn trong lòng ấm áp hắn biết rõ chiếc xe đạp này đối với trương hạo nhiên mà nói cũng là trọng yếu phương tiện giao thông nhưng mà đối mặt trương hạo nhiên nhiệt tình cùng h ả o ý hắn thực sự không cách nào từ chối thế là hắn cảm kích gật đầu mỉm cười hồi đáp được vậy thì cảm ơn hạo nhiên ca trương vệ quốc cũng cười phụ hòa nói đúng vậy a tiểu khôn khắc khách khí với chúng ta về sau có chuyện gì cần muốn giúp đỡ mặc dù tới tìm chúng ta thái khôn cảm động đến rơi nước mắt liên tục gật đầu cảm ơn hắn biết rõ trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con đối với sự quan tâm của hắn cùng chăm sóc trong lòng tràn đầy lòng cảm kích trương vệ quốc nhìn thấy thái khôn như thế hiểu chuyện tâm trạng sung sướng địa nợ nụ cười lại bổ sung hở đúng chờ cha ngươi mẹ đến rồi chúng ta tứ cửu thành đến lúc đó à còn nhớ cùng ta nói một tiếng vừa vặn mang cha mẹ ngươi một khối tới nhà của ta ăn bữa cơm biết không thái khôn vội vàng đáp ứng cũng tỏ vẻ nhất định sẽ mang theo cha mẹ của hắn cùng nhau đi tới trương gia làm khách trương vệ quốc thỏa mãn gật đầu sau đó lại dặn dò một câu người đại lão này xa đến một chuyến cũng không dễ dàng vừa vặn quen biết một chút thái khôn trong lòng tràn đầy cảm động hắn hiểu được này không vẹn vẹn là một bữa cơm càng là một loại tình nghĩa biểu đạt hắn quyết định về sau nhất định phải hào hào hồi báo trương vệ quốc một nhà ân tình đồng thời cũng muốn chân q u ý phần này khó được tình cảm ngay tại thái khôn nghĩ tiếp lấy cảm tạ đối phương lúc trương hạo nhiên mở miệng sao tiểu khôn ngươi mới vừa rồi còn nói đến lúc đó mang người yêu của ngươi tới xem một chút còn muốn làm gì đổ nội thất đột nhiên bị đánh gãy thái khôn dừng một chút đáp lại nói đúng vậy à nhiên ca đây không phải đến làm cho linh, linh có cảm giác tham gia mà ý nghĩ này hay là trước ngươi nói với ta đâu Chương hạo nhiên nghe trương ha ha ha, hạo nhiên nói chuyện thái không không khỏi có chút ngượng ngùng hắn một bên gái đầu một bên lộ ra ngại ngùng nụ cười nói nhiên ca cái này thấy thế trương hạo nhiên nhịn không được cười ra tiếng trêu ghẹo điệu nói ha, ha ha ha được rồi không nói những thứ này do t i ể u tử ngươi thẹn t h ủ lạc đã các ngươi hai cái cũng nhìn xem vừa ý vậy liền h ả o h ả o ở c h u n g đi nếu cảm thấy lẫn nhau phù hợp là có thể suy xét sớm chút đi nhai đạo biện lĩnh chứng kết hôn làm một cái nam nhân làm người làm việc phải quả quyết một ít khác nhường con gái người ta đối với việc này mở miệng trước hỏi ngươi đồng thời chương hạo nhiên thâm t í a đối với thái k h ô n dặn dò còn có a đã ngươi đã có cùng nàng cùng nhau sống qua ngày dự định như vậy về sau kết hôn thì phải nhận lãnh tương ứng trách nhiệm nên có đảm nhận nhất định phải có rõ chưa thái k h ô n dùng sức gật đầu ánh mắt kiên định lại nghiêm túc đáp lại ư m nhưng ca việc này ta biết ta nhất định sẽ làm được sau đó ba người bọn họ trong phòng tiếp tục nói chuyện phiếm trong lúc vô tình đã qua hồi lâu và trò chuyện không sai biệt lắm chuẩn bị lúc rời đi trương hạo nhiên đột nhiên nhớ ra một sự kiện liền mở miệng hỏi tiểu khôn người ăn cơm tối trưa thái khôn nhẹ nhàng l g ắ t đầu trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nhẹ giọng thì thầm địa trả lời còn không có đâu hiện tại thời gian còn sớm ta dự định chốc lát nữa nấu chút bị ăn nghe được thái khôn còn không được ă n cơm chiều trương hạo nhiên không chút do dự giữ chặt thái khôn cánh tay nhiệt tình mời mời hắn đến trong nhà mình cùng nhau ăn tối bị trương hạo nhiên đột nhiên giữ chặt cánh tay thái khôn hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục vội vàng nói nhiên ca thật sự không cần ta lát nữa chính mình nấu chút mì ăn là được rồi hắn thực sự không nghĩ cho người khác thêm kiến thức nhưng trương hạo nhiên sao có thể tùy tiện nhường hắn đạt được đâu chỉ thấy trương hạo nhiên quay đầu ánh mắt kiên định mà quả quyết nhìn thái khôn giọng nói kiên quyết nói được rồi tất cả mọi người là nam nhân không muốn lệ m ệ cũng là nhiều một đôi đũa mà thôi đừng tiếp tục ra sức khước tử quyết định như vậy đi đối mặt kiên định như vậy trương hạo nhiên thái khôn thì không lại kiên trì bất đắc dĩ đáp ứng xuống tiên được tôi nhiên ca ta nghe ngươi chính là ta đi kéo cửa lên đem cửa lớn khép lại một chút khác đến đó lúc trương o vừa vừa không được, không được, vệ quốc đến m khoác a n g t h khoác tay trên mặt mang nụ cười sau đó cho một lý do hợp lý trực tiếp cự tuyệt nhi tự hào ý nghe nói như thế về sau trương hạo nhiên thì không có quá nhiều địa giữ lại rốt cuộc đều là người một nhà Phụ tử trong ử t lúc đó cũng đó phiên ô khắc n g có lại mời. Trong phiên h k và thái không xong việc về sau trương hạo nhiên liền dẫn đối phương đi trong nhà ăn cơm đi mà trương vệ quốc thì là hướng phía trong nhà đông x ư ơ n g phòng đi đến vừa về tới nhà trương hạo nhiên hướng phía trong phòng hô vợ cơm tối làm xong chưa có cần giúp một tay hay không a nhanh nhanh t i ể u nhiên đợi thêm mấy phút sau trong phong biết c u y ể n đến lý thư hiệu thanh em gặp tình hình này trương hạo nhiên đối với sau lưng thái khôn nói câu tiểu khôn đi vào ngồi ta đi trong phòng bếp xem xét nói xong hắn liền đi vào nhà bếp bước vào nhà bếp về sau trương hạo nhiên nhìn thấy vợ chính đang bận rộn mà chuẩn bị cơm tối hắn lại gần nàng nhẹ nhàng hỏi thế nào t h ư hiểu cần ta hỗ trợ cái gì sao lý thư hiểu mỉm cười lắc đầu hồi đáp không cần a xong ngay đây trương hạo nhiên nhìn lý thư hiểu gương mặt xinh đẹp cùng thần tình nghiêm túc trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc hắn nhẹ nhàng vớt v e một chút tóc của nàng ôn nhu đ i ệ nói vất vả ngơi t h ư hiểu lý thư hiểu cười, cười. đáp lại nói này có cái gì vất vả không khổ cử nghe lời này trương hạo nhiên trong lúc lơ đáng hôn một cái nhà mình vợ ai nha thiểu nhiên ngươi làm gì nha đứng đắn một chút đây là đang nhà bếp đâu lý thư hiểu cũng kinh trụ vội vàng đáp lại câu mười phần sợ sệt chính mình nam nhân tại bên trong nhà bếp làm ra điểm ra ô chuyện nhìn bị cả kinh tượng chỉ tựa như thỏ lý thư hiểu trương hạo nhiên không có có thể nhịn được ha ha phá lên cười thư hiểu nhìn ngươi bị hủ tốt vợ cùng ngươi nói một chút tiểu k h ô n tối nay tại nhà ta ăn cơm tối ngươi xem một chút muốn hay không thêm nữa cái thái cái gì lý thư hiểu quay đầu lại chàm chàm vào trương hạo nhiên nghi ngờ hỏi tiểu khôn qua tới sao được thôi bất quá thái thì không cần làm hoàn toàn đủ rồi ừm cơn cũng đủ rồi đúng t i ể u nhiên tiểu khôn hôm nay kết thân thành công không a cùng ta nói một chút nàng vừa nói một bên chằm chằm vào trong nồi chính nấu lấy thái tiểu khôn kết thân a việc này xong rồi nói xong trương hạo nhiên bắt đầu giảng thuật lên cơ bản cũng là đem vừa n ã y thái k h ô n nói những tình huống kia cùng nhà mình vợ lý thư hiểu nói một lần lý thư hiểu nghe xong lông mày rán ra cười nói có thể nhà xem ra qua không được bao lâu có thể ăn được kẹo hỉ vừa nói một bên đem trong nồi thái trình tốt sau đó nói tiếp đi tiểu nhiên đem thái bưng đi ra ngoài một chút ngươi cùng tiểu khôn ở bên ngoài trò chuyện ta đem bếp l ò dọn dẹp một chút thấy thế trương hạo nhiên g ậ t đầu quay người đi ra nhà bếp bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung hắn đến đến phòng khách nhìn thấy thái khôn đang ngồi ở nhà hắn cái ghế nhỏ thượng xem tv i i liền đi qua cùng hắn nói chuyện tiếm hai người trò chuyện trong chốc lát lý thư hiểu mang sang nóng hổi đồ ăn bay ở trên bàn cơm tàu tử đợi đến lý thư hiểu vừa ra tới thái khôn lập tức đứng dậy lên tiếng chào hỏi ừ, tiểu khôn. nghe nói ngươi kết thân thành chúc mừng ngươi a lý thư hiểu trên mặt ý c ử i hồi nghe thấy lời này thái khôn vẻ mặt vui sướng hồi nhìn từ mừng việc này còn phải cảm ơn t ẩ u tử ngươi lạc nếu không phải ngươi giúp đỡ đáp cầu rác m ố i việc này còn không biết lúc nào đến đâu cùng t ẩ u tử khách khí cái gì nhắc tới chuyện năng lực thành còn phải là ngươi cùng con gái người ta có duyên vận có phải không lạc lý thư hiểu không có đem công lao toàn bộ nói thành chính mình ngược lại như thế khiêm tốn nói xong t ẩ u tử không thể nói như thế nếu không phải ngươi giúp đỡ giới thiệu ta cùng linh linh còn biết nhau không lên ấy cho nên nói việc này thực sự cảm ơn ngươi thái k ô n nói nghiêm túc nghe hai người bọn họ ngôn ngữ bên trên lôi kéo trương hạo nhiên vội vàng nói câu được rồi được rồi tiểu khôn khắc tạ ơn tới tạ ơn lui cũng là cần phải và lúc nào ngươi cùng con gái người ta lĩnh chứng kết hôn đến lúc đó cho t ẩ u tử ngươi kính chén rượu là được rồi chờ hắn nói xong thái khôn suy nghĩ một lúc gật đầu đáp lại ừng nhất định t ẩ u tử đến lúc đó ta cùng linh linh kính ngươi một chén cứ a linh linh cũng q u á t lên có thể a tiểu tử ngươi trương hạo nhiên trêu g ẹ o đối phương sau đó mấy người thời gian dần trôi qua hàn huyền vừa nói vừa cười cũng không lâu lắm lý lao ra từ đến đây chương h bốn trăm năm mươi ba tư tưởng ngoan cố vương văn sinh chương bốn trăm năm mươi ba tư tưởng ngoan cố vương văn sinh sau khi ăn cơm tối xong mấy người ngồi ở phòng trong đại sành trò chuyện trương hạo nhiên nói xong trước cho lý lao gia tử tản điếu thuốc đến lao gia tử rút điếu thuốc đúng lúc này lại đối thái không nói đến thiếu khô hôn rút điếu thuốc hai người tuần tự nhận lấy thuốc lá sau đó một cái diêm ba người dùng nhóm l ử a thuốc lá mấy người bắt đầu thôn vân thổ vụ lên hút xong hai điếu thuốc về sau lý lao gia tử đột nhiên mở miệng chỉ thấy hắn cảm khải nói thời gian trôi qua thật là nhanh đấy tiểu khôn đến rồi hơn hai năm đi thái khôn mật người phản ứng về sau lập tức cho ra đ á p lại đúng vậy à lao gia tử hai năm d ư ớ i nhiều ừ n cũng muốn cưới vợ lạc tiểu khôn lao giả ta a chúc mừng ngươi a lý lao gia tử cười ha hả nói xong hắn là coi thái khôn là làm chính mình hậu bồi đến xem rốt cuộc yêu a i yêu cả đường đi mà thái khôn tiểu tử này cùng hắn cháu rể trương hạo nhiên quan hệ không tệ tự nhiên hắn cũng liền xem trọng đứa nhỏ này lao gia tử cảm ơn ngươi là thái khôn nghiêm túc nói ha ha tiểu tử thối có cái gì tốt tạ lý lao gia tử k h o á t k h o á t tay nói xong đúng lúc này lý lao gia tử hỏi thái khôn một ít về lĩnh chứng kết hôn chi tiết dự định h ả o h ả o hiểu rõ một chút sau đó mấy người lại trò chuyện trong chốc lát thiên liền riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi bên này trương hạo nhiên sau khi về đến nhà đơn giản rửa mặt xong bồi tiếp nhà mình vợ lý t ư hiểu trò chuyện một hồi xâm nhập trao đổi một phen liền đi ngủ mà thái khôn về nhà về sau chậm chạp chưa thể ngủ nằm ở trên giường không ngừng mà nhớ lại hôm nay cùng trần linh linh kết thân gặp mặt quá trình nàng tấm kia mỉm cười có hai cái lún đồng tiền nhỏ mặt nụ cười ôn nhu cùng với mê người khí chất cũng thật sâu khắc ở trong óc của hắn nhường hắn khó quên hắn nhớ tới giữa bọn hắn đối thoại đối với chưa tới sinh hoạt trở m o n g trong lúc lơ đãng lộ ra nhàn nhạt tiêu ý những lời này nhường hắn cảm thấy vô cùng ôn hòa cũng làm cho hắn đối với tương lai tràn đầy lòng tin đồng thời hắn có chút lo lắng h ắ n không biết mình là hay không có thể cho nàng một tương lai tốt đẹp bất q u á hắn tại trong đá nhất định sẽ nỗ lực làm cho đối phương trôi qua hạnh phúc dần dần theo trong đầu hình tượng chậm rãi trở nên bắt đầu mơ hồ thái khôn đã ngủ say sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa sáng trương hạo nhiên liền đã tỉnh lại mang trên mặt nụ cười thỏa mãn h ắ n tinh thần phấn chấn địa rời khỏi giường sau đó bồi tiếp vợ lý thư hiểu cùng nhau chuẩn bị bữa sáng ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua tầng mây vậy ở trên mặt đất cho tất cả t ứ hợp viện đem lại một k i a ấm áp khí tức bữa sáng qua đi trương hạo nhiên dựa theo hôm qua cùng thái khôn ra ước trước đi tới hắn trước cửa nhà đi a t i ể u khôn ăn điểm tâm không đi làm trương hạo nhiên đứng ngoài cửa la lớn trong giọng nói mang theo vài phần thân thiết cùng túc d ụ n g nghe được trương hạo nhiên tiếng hô hoán thái khôn nhanh chóng theo đông xuyên đường ốc trong chạy đến trên mặt tràn đầy nụ cười đáp lại nói đến rồi đến, đến rồi nhiên ca nhìn thái khôn từ trong nhà đi ra trương hạo nhiên quan tâm hỏi an điểm tâm a thái khôn mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã ăn rồi trương hạo nhiên yên tâm gật đầu sau đó hướng thái khôn vẫy tay ra hiệu cùng đi đi làm trương hạo nhiên vừa đi vừa tỉ mỉ căn dặn thái khôn được vậy là tốt rồi kia đi thôi chúng ta cùng nhau đi đi làm đến trong nhà máy ta lại đem khóa xe chìa khóa g a o cho ngươi chờ chút buổi trưa ta n việc ngươi thì cưới lấy xe đạp đi xem người yêu của ngươi biết không mấy ngày nay à hảo hảo cùng người ta ở chung ở chung và không có vấn đề gì liên bắt đầu chuẩn bị lĩnh chứng chuyện kết hôn thái khôn nghe xong liên tục gật đầu trong mắt lóe ra vui sướng q u a n mang hắn biết rõ chút tình cảm này kiếm không dễ thì đã hiểu trương h ả o nhiên đối với mình quan tâm cùng kỳ vọng hai người sóng vai mà đi trên đường đi trò chuyện rất vui vẻ thái khôn tỏ vẻ hội chân quý cơ hội này nỗ lực công tác đồng thời cũng sẽ dụng tâm kinh doanh cùng bạn gái quan hệ Hạo nhiên vũ trong ư ơ n g h h Thái Khôn phải i ê n n cổ vũ d cảm cuộc các mặt trong đối sống với bên lúc o Trong ạ i khiêu chiến, tin tưởng chỉ phải cố gắng nỗ lực, mọi hội chỉ thứ đều cố lực, càng ngày càng tưởng gắng nỗ ngày tốt. l đó trương hạo nhiên đi hô phụ thân trương vệ quốc cùng đi đi làm không lâu sau đó ba người bọn họ cùng đi đến trong nhà máy bắt đầu một ngày làm việc đem xe đạp ngừng tốt về sau trương hạo nhiên đem khóa chìa khóa xe đưa cho thái khôn t i ể u t ử này chờ đối phương tiếp nhận về sau hai người đơn giản trò chuyện vài câu liền riêng phần mình đi làm đi vào văn phòng công tác không bao lâu đã có người tới báo cáo công việc lãnh đạo ta đến hồi báo một chút về cho đồng chí vương văn sinh làm tư tưởng giáo dục công tác người này vào cửa sau nói do ý đồ đến trương hạo nhiên nhìn đối phương tò mò hỏi ồ vương v â n sinh thế nào hôm qua không phải vừa sắp xếp người cho hắn làm tư tưởng giáo dục công tác sao sao nhanh như vậy liền đến báo cáo tình hình trương hạo nhiên vẻ mặt s ữ n g sờ nhìn đối phương rõ ràng vô cùng không hiểu lãnh đạo sát thực tượng ngươi nói như vậy với lại ta thì an bài người đi cho cái này vương v â n sinh làm công tác tư tưởng nhưng mà cái này vương v â n sinh chân thật là người này nói như vậy thật giống như bị t ứ đến thấy thế trương hạo nhiên lập tức đứng dậy vội vàng an ủi đối phương đừng nóng vội đừng nóng vội lao nô có c h u y ệ n g ì từ từ t nói.、Lao、Ngô nghe Lao r ư ơ n n g Hạo h i ê n nói chuyện, nói ngày hôm qua tình huống. Nguyên hồi, dài hơi, chậm thở thuật hôm đầu qua một một bắt lai đối với vương văn sinh cùng lưu nhị trình tư tưởng của hai người giáo dục đã an bài song xuôi tổng cộng an bài hai người một người phụ trách một lưu nhị trình bên ấy tất cả còn tốt người ta vô cùng phối hợp tư tưởng chuyển biến được rất nhanh thái độ hốn nắn được coi như không tệ nhưng mà vương văn sinh bên đó đây thái độ mười phần không tốt đồng thời còn tại bên trong phân xưởng thỉnh thoảng truyền thâu nhìn một ít tiêu cực sai lầm tư tưởng đặc biệt còn nói một chút trương hạo nhiên nói xấu như vậy là phụ trách cho vương v â n sinh làm công tác tư tưởng đồng chí khẳng định không thể quan loa liền đem những này chuyện báo cáo nhanh cho càng mặt trên hơn lãnh đạo n g h e xong những thứ này trương hạo nhiên cho mày dừng thân suy tư một hồi lâu ừm việc này ta biết rồi lão nô ngươi bên này lại để cho tương quan đồng chí hảo hảo làm vương v â n sinh công tác tư tưởng nếu trong thời gian ngắn vương v â n sinh còn không thể nhận thức đến sai lầm của mình kia đến lúc đó lại nói cuối cùng trương hạo nhiên mở miệng chương bốn trăm năm mươi b ố tiểu n h i n ngươi xe đạt đâu chương bốn trăm năm mươi b ố tiểu n h i n ngươi xe đạt đâu hắn suy nghĩ một lúc hắn một trong nhà máy lãnh đạo không thể cứ như vậy cùng phía dưới một công nhân chấp nhận với lại hắn làm sơ đã nói chuyện này có tầm một tháng kỳ hạn nếu đã vậy kia đến lúc đó rồi nói sau lãnh đạo kia vương v â n sinh nếu lại nói tiếp kể một ít không tốt ngôn luận làm sao xử lý lao ngô mở miệng hỏi câu trương hạo nhiên nghe xong lời này trầm tư một lát nói ra như vậy đi đem biết đến tình huống cũng ghi chép lại dù sao đến lúc đó lại nhìn vương v â n sinh có gì thay đổi hay không nếu đến lúc đó hắn một ít tư tưởng còn chưa sửa lại vậy liền tính số sau đồng thời nội tâm hắn cảm khái một phần không hiểu cái này vương v â n sinh nghĩ như thế nào đây thật là không ta đây người làm lãnh đạo a cho dù là cái phân xưởng bên trong tổ trưởng ngươi cũng không thể không đem tổ trưởng làm cán bộ thế nào ta cái này chủ tịch công đoàn nhà máy sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật thì không coi như cán bộ lá gan thật to lớn a trương hạo nhiên trong lòng nghĩ như vậy rất không cao hứng lúc này trương hạo nhiên trong lòng âm thầm ghi lại một bút đem vương v â n sinh xếp vào chính mình quyển sổ nhỏ trong danh sách đen hắn thấy mình đã đối với vương văn sinh biểu hiện ra đầy đủ tha thứ cùng nhân từ nếu làm sơ nghe theo chủ tịch hội phụ nữ nhà máy lanh thanh thu lời nói cho càng thêm nghiêm khắc trừng phạt chỉ sợ đối phương tình huống bây giờ hội càng hồng bét nhưng mà bây giờ vương v â n sinh lại không biết hối cải thậm chí là tại làm trầm trọng thêm địa khiêu khích quyền vị của hắn nghĩ đến đây trương hạo nhiên không khỏi thật sâu thở dài giọng nói mang theo thất vọng cùng bất đắc dĩ nói ra lao nô cứ như vậy đi dựa theo yêu cầu của ta đi chấp hành tiếp đó người bên ấy phải m ậ t thiết chú ý vương văn sinh tư tưởng chuyển biến đồng thời nhờ người phía dưới đối với hắn được xâm nhập tư tưởng giáo dục công tác nếu hắn hay là chấp mê bất ngộ không chịu hối cải k i a đến lúc đó lo lắng nữa xử lý như thế nào hắn hắn gần từng chữ từng chữ biểu đạt thái độ của mình đối với chuyện này cảm thấy mười phần chán ghét lao ngô bén nhạy phát giác được lãnh đạo trong mắt lộ ra thiếu kiên n h ẫ n tâm trạng ngay lập tức gật đầu đáp lại nói được rồi ta lập tức hướng đồng chí phía dưới truyền đạt chỉ thị của ngài vậy ta đi về trước lãnh đạo nói xong liền chuẩn bị quay người rời đi và lao ngô nói xong những thứ này trương hạo nhiên nhẹ nhàng phất phất tay tỏ vẻ đối phương có thể rời đi sau đó hắn vẻ mặt không nói dựa vào ghế vớt vớt huyệt thái dương lầm bầm lầu bầu nói xong chân là làm người đ là một tên kỹ thuật hình lãnh đạo không chỉ cần phải đối mặt trong nhà máy kỹ thuật bên trên một sự tình còn phải ứng phó thường ngày quản lý sự vụ cùng với các loại phức tạp quan hệ nhân mạch cùng t h i ê u chiến mà t ư ợ n g vương vân sinh dạng này công nhân không thể nghi ngờ là tại mang đến cho hắn một ít bối rối nhưng hắn suy nghĩ một lúc hắn cùng thân phận của đối phương không n g a n g nhau làm chút ít chuyện b é x é ra to ẩn ý không tốt lắm hay là tiếp lấy nhìn xem tình huống ở phía sau đi cuối cùng trương hạo nhiên nặng nghề thở dài nói xong thôi phía sau rồi nói sau hiện đang làm những gì liền có chút bắt nạt người chẳng qua hắn không biết là cho dù hắn bên này không có bất kỳ cái gì động tác nhưng mà t i ể u xung nhìn vừa rồi tại lao nô g trước mặt toát ra bất đắc dĩ thất vọng cùng với không vui các loại nét mặt đối phương liền biết nói sao đi làm có đôi khi chính là như vậy người ở phía trên không nhất định hội còn nhớ người rốt cuộc một tiểu nhân vật n g h ĩ coi như xong nhưng mà người phía dưới cũng sẽ không cứ tính như vậy người ta được hướng về lãnh đạo biểu trung tâm đấy dù là cuối cùng lãnh đạo trách tội xuống thì cơ bản sẽ không nói thêm cái gì đem chuyện này ném xõ trương hạo nhiên tiếp lấy đi vào công tác bên trong mà bên này về đến công đoàn nhà máy văn phòng tổng hợp lao nô vội vàng liền đem phụ trách cho vương văn sinh làm tư tưởng giáo dục công tác nhân viên cho gọi tới đơn giản dặn dò một phen lão ngô liền để người này rời đi trong đó hắn cùng đối phương nói một lần t r ư ơ n g hạo nhiên ý nghĩ đồng thời hắn vụng trộm làm một chút sửa đổi đó chính là làm cho đối phương xem trước một chút vương v â n sinh tư tưởng của người này có thể hay không không sửa nếu không thể như vậy thì làm những gì nhường hắn đi sửa một phạm sai lầm công nhân còn biết sai không thay đổi chuyển biến tốt không thu thực sự là khả năng chỉ thấy người này rời khỏi văn phòng tổng h ợ p lúc lão ngô nhắc nhở một câu tiểu lưu mới vừa rồi cùng ngươi nói những thứ này cũng nghe rõ chưa tiểu lưu lập tức nặng nề gật đầu đồng ý ừ n nghe rõ chưa vậy lãnh đạo nói xong liền rời đi thời gian từng giờ từng phút đi qua rất mau tới đến buổi chiều lúc tan việc vừa đến lúc tan việc thái k h ô n tiểu t ử này vô cùng lo lắng cưới lên xe đạp liền rời đi nhà máy gang thép h ồ n g tin h tìm hắn đối tượng trần linh linh đi mà trương hạo như đâu hắn là một đến giờ liền tan tầm người cơ bản năng lực không tăng ca thì không tăng ca cái chủng loại kia bởi vậy lúc tan việc vừa đến hắn liền không kịp chờ đợi thu thập xong tất cả chuẩn bị rời khỏi hắn cùng từ không dặn dò vài câu về sau liền nện bước nhẹ nhàng nhịp chân rời đi văn phòng khi hắn đi vào trong nhà máy dừng xe lều lúc nhìn thấy chính mình nguyên bản ngừng tốt xe đạp không thấy không khỏi nợ đủ cười nhẹ giọng nói lầm bầm ha ha thái khôn tiểu tử này tốc độ thật nhanh a so với ta tan tầm còn gấp đâu nhanh như vậy thì cưới lấy xe đạp đi tìm hắn ra mắt đối tượng nói thầm hết những thứ này hắn nhóm lửa một điếu thuốc lá lẳng lặng chờ đợi nhìn phụ thân trương vệ quốc đến cũng không lâu lắm trương hạo nhiên còn đắm chìm trong hút thuốc trong sự vui sướng trương vệ quốc hướng xe đạp thùng xe đi tới hở t h i ể u nhiên chờ lấy đâu ngươi trương vệ quốc mỉm cười đối với con lớn nhất nói hắn nhìn thoáng qua mắt tình hình trước mắt ngay lập tức đã hiểu thái k ô n đã cưới lấy trương hạo nhiên xe đạp nên rời đi trước Cha, ngài đã tới. trương hạo nhiên b ó p tắt trong tay đầu mẫu thuốc lá cười lấy trả lời ừ n xem ra tiểu k h ô n đã cơi xe đi nha được vậy chúng ta trở về đi trương vệ quốc đã hiểu nói câu trương hạo nhiên cười cười vội vàng trả lời đúng vậy à ta ngay cả người khác đều không thấy được đâu tiểu tử này tốc độ khá nhanh lặng ha ha tiểu tử này vẫn đúng là gấp ha chẳng qua cũng bình thường vừa làm con nha nóng hổi kình còn ở đây nếu đã vậy vậy chúng ta trở về đi trương vệ quốc v ô vô nhi t ử bả vai chủ động đẩy xe đạp hai người cùng nhau đi về phía xe đạp bên ngoài dạp rất nhanh trương hạo nhiên cưới lấy xe đạp chở trương vệ quốc hướng phía trong nhà chạy tới trên đường đi hai cha con cười cười nói nói đàm luận một ngày làm việc cùng đời sống v i ệ c vặt mặt trời chiều ngã về tây dư vi v ẩ y trên đường hình thành một mảnh hào quang màu và nóng gió nhẹ lướt qua đem lại một t i a mát mẻ không sai biệt lắm chừng mười phút đồng hồ t à h ư u hai cha con bọn họ liền về đến tứ hợp viện vừa đi vào tiền viện cửa lớn liền bị tam đại gia diêm phụ quý nhìn thấy đồng thời đối phương vẻ mặt tò mò nhìn hai người bọn họ trương hạo nhiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương hỏi thế nào tam đại gia diêm phụ quý trả lời tiểu n h i n a Các người hai người nhà cưới lấy một cái xe đạp quay về đâu vệ quốc đây là ngươi xe đạp à? tiểu nhiên ngươi xe đạp đâu diêm phụ quý đối với hai người một hỏi một chút lên thấy thế trương hạo nhiên bừng tỉnh đại ngộ đối với diêm phụ quý nói ô i tam đại gia thì việc này à? ta còn tưởng rằng thế nào ưu ta xe đạp ngày hôm nay cấp cho tiểu khôn cho nên cứ như vậy thôi t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm kết thân sau lại lần gặp gỡ t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm kết thân sau lại lần gặp gỡ a nguyên lai、like、là như vậy a diêm phụ quý như có điều suy nghĩ nói xong trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ nét mặt nhưng trong lòng vẫn có một tia lo nghĩ chưa giải nhưng mà theo lễ phép cẩn thận cùng xem trọng hắn đem những nghi vấn này trôn sâu ở đáy lòng nguyên bản diêm phụ quý còn dự định hỏi một chút thái k h ô n mượn dùng trương hạo nhiên xe đạp đi làm gì nhưng trải qua một phen sau khi tự hỏi hắn cuối cùng quyết định bỏ cuộc ý nghĩ này rốt cuộc mỗi người cũng có chính mình việc riêng tư cùng cách sống quá độ nghe ngóng những thứ này có thể biết dẫn tới phiền thoái không cần thiết đúng lúc này trương hạo nhiên phá vỡ trầm mặc nhẹ nói ừ n tam đại gia vậy chúng ta liền đi về trước nói xong trương vệ quốc thì hướng diêm phụ quý gật đầu ra hiệu sau đó hai người cùng nhau q u e n người hướng phía tứ hợp viện phương hướng đi đến cùng lúc đó thái khôn sớm đã đến văn phòng khu phố thập sát hải cũng thuận lợi nhận được hắn đối tượng trần linh linh trần linh linh là văn phòng khu phố thập sát hải một tên bình thường nhân viên công tác mà nàng thân gì nhỏ trần phó chủ nhiệm thì là tại văn phòng khu phố giao đạo khẩu gánh mặt cho chức phó chủ nhiệm trong lúc này khoảng cách cũng không xa xôi ngoài ra bởi vì nhà máy gang thép hồng tinh ở vào tây trực môn thập sát hải phụ cận cái này khiến thái khôn theo nhà máy sau khi tan việc tiến về cùng trần linh linh gặp mặt lại trở về nam la cổ hạng hành trình trở nên mười phần nhanh gọn có thể nói là thiệt đường hôm nay thái khôn là vô cùng cao hưng từ vừa mới đi nhai đạo biện thập sát hải tìm đối tượng trần linh linh lúc bị đồng nghiệp của nàng nhóm t r e o g ẹ o về sau trần linh linh không chỉ không có vì thẹn thùng mà nhăn nhăn nho nhó ngược lại hào phóng địa thừa nhận bọn hắn quan hệ cái này khiến thái khôn cảm thấy mười phần kinh hỉ giờ phút này khoe miệng của hắn nụ cười đây a cờ còn khó có thể áp chế lúc này hai người vai sóng vai đi trần linh linh đi tại thái khôn bên tay trái mà thái khôn thì đẩy xe đạ đột nhiên trần linh linh xoay đầu lại nhìn thái khôn hiếu kỳ hỏi tiểu khôn cười ngây ngô cái gì đâu nhìn ngươi mừng rỡ nàng thực sự không nghĩ ra vì sao thái k h ô n theo tiếp vào nàng bắt đầu nụ cười trên mặt thì một mực không có dừng lại qua nghe được câu này thái khôn trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ tâm trạng sung sướng hồi đáp linh linh ta đây là ta đây là vui vẻ đâu tiếp theo hắn không kịp chờ đợi đem chính mình nội tâm ý nghĩ một năm một mười địa nói cho trần linh linh và nghe xong những thứ này trần linh, linh nhịn không được cười ra tiếng mang theo vài phần trêu chọc giọng nói, nói ra thì bởi vì chuyện này à ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đấy trước đây ngươi chính là người yêu của ta nha ta cần gì phải ở trước mặt người ngoài che giấu đâu chẳng lẽ lại nếu như là ngươi ngươi hội che giấu không ở trước mặt người ngoài thừa nhận ta là người yêu của ngươi sao nói chuyện đồng thời nàng ánh mắt thẳng tắp mà nhìn mình đối tượng nghị muốn nghe một chút thái khôn hội trả lời như thế nào vấn đề này thái khôn không chút do dự ngay lập tức chém đinh c h ặ t sát hồi đáp làm sao lại thế linh, linh nếu như là ta ta khẳng định hội giống như ngươi thoải mái trực tiếp thừa nhận hai chúng ta quan hệ trong đó nha nhìn đối phương rất vẻ mặt nghiêm túc trần linh linh gật đầu một cái mở miệng nói được Ta tin ngươi. đột nhiên đúng lúc này thái khôn tiểu tử này tượng là nghĩ đến cái gì nhãn t ỉ n h sáng lên đối với trần linh linh nói ra đúng rồi linh linh ta hôm nay đem hai ta ở giữa chuyện viết phong thư gửi cho ba mụ ta đoán chừng không bao lâu bọn hắn rồi sẽ đến tứ cựu thành xem chúng ta nha đến lúc đó ta thì dẫn ngươi đi nhìn một chút cha mẹ ta hắn vẽ mặt thành thật lại chính thức điệu nói xong nét mặt nghiêm túc ngựa khí kiên định h i ệ n nhiên là đem chuyện này coi như một kiện đại sự đến đ ố i lãi đồng thời theo cái kia nghiêm túc thái độ bên trong đó có thể thấy được hắn đối với trần linh linh rất để ý hy vọng có thể đạt được phụ mẫu tán thành cùng chúc phúc nghe được tin tức này trần linh linh trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ cùng hạnh phúc nàng nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý cũng ôn nhu điệu đáp lại nói ừ m được đến lúc đó ngươi nhất định phải dẫn ta đi gặp cha mẹ ngươi n h a hai người tay nắm tay vừa đi vừa trò chuyện t hưởng thụ lấy phần này ngọt ngào thời gian trong lúc vô tình bọn hắn đi tới thập sát hải bên bờ bọn hắn tìm cái vị trí thoải mái ngồi xuống tiếp tục nói chuyện h i ế m tại hôm qua kết thân gặp mặt hết về sau hôm nay cái này lại một lần nữa gặ bọn hắn chia sẻ càng nhiều ý nghĩ sâu trong nội tâm cùng cảm thụ nhường lẫn nhau hiểu rõ càng s ầ m nhập thêm thời gian l ạ n g y ê n trôi qua sắc trời dần dần trở nên mở đi nhưng bọn hắn lại không hề hay biết mãi đến khi trần linh linh chú ý tới sắc trời đã hơi tối nàng nhẹ nhàng mở miệng nói tiểu khôn chúng ta cần phải trở về sắc trời càng ngày càng mở nếu lại trễ một chút có thể ngay cả đường đều muốn thấy không rõ đây nghe nói như thế thái khôn tâm lý dâng lên một tia không bỏ nhưng vẫn là nỗ lực đẻ xuống trong lòng rung động mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý thế là bọn hắn đứng dậy rời đi mang theo tràn đầy cảm giác hạnh phúc cùng nhau đạp vào đường về. Thái khôn đáp lại nói, đi thôi linh linh ta đưa ngươi trở về trần linh linh đã nhìn ra đối phương không bỏ mang theo trấn an ý nghĩa trở về câu ừ mừng đi thôi ngày mai tới tìm ta thôi hôm nay quá muộn dù sao có nhiều thời gian đấy đợi nàng nói xong thái khôn suy nghĩ một lúc tựa như là chuyện như vậy trong nháy mắt tâm trạng khá hơn sau đó thái khôn chở trần linh linh tiện đối phương về tới ngày hôm qua cái đó được giao linh linh vậy ta trở về ta ngày mai lại tới tìm ngươi hờ à à à thái khôn lưu luyến không rời mở miệng nói ừ mừng trở về đi ngày mai còn gặp lại trần linh linh đẻ xuống trong lòng không bỏ trên mặt ý cười nói xong thái khôn nhìn nụ cười của nàng trong lòng cũng rất vui vẻ ừ mừng ngày mai còn gặp lại nói xong câu đó hắn vẫn là không có bất luận cái gì rời đi động tác trực tiếp liền đem trần linh linh làm cho tức cười trần linh linh cười lấy k h o á t k h o á t tay nói xong trở về đi tiểu khôn lúc không còn sớm ngày mai còn nhớ tới đón ta à. như thế thái khôn nặng nề gật gật đầu hồi phục đối phương cười lấy quay người rời đi đi vài bước lại quay đầu nhìn thoáng qua trần linh Linh, chỉ thấy nàng còn đứng tại chỗ mỉm cười nhìn chính mình hắn p ấ t p h t tay thì ra hiệu nàng nhanh về nhà đi sau đó thêm nhanh hơn một chút bước chân đẩy xe đạp rời đi trần linh linh nhìn thái k h ô n dần dần đi xa bóng lưng mãi đến khi nhìn không thấy mới chậm rãi địa đi về nhà trên đường đi nàng đều đắm chìm trong cùng với thái k h ô n thời gian tốt đẹp t r ò n nghĩ bọn họ cùng nhau trải qua từng ly từng tí mặc dù tăng thêm hôm qua lần đầu tiên kết thân gặp mặt chỉ là ngắn ngủi hai ngày t r ờ i trong nhưng lại nhường nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng vui vẻ t r ư đợi đến trần linh linh về đến trong nhà lúc nàng lại không thể tránh khỏi bị người nhà một phen đề ra nghi vấn cùng treo gẹo bất quá cũng dĩ vãng khác nhau là lần này thân cô cô trần thanh như cũng không ở tại chỗ linh linh a ngươi hôm nay sao muộn như vậy mới trở về thế nào t i ể u k h ô n tốt như vậy nha không nỡ quay về a đúng vậy a chúng ta cũng chờ ngươi thật lâu rồi đến nói một chút hôm nay cùng tiểu k h ô n đứa nhỏ này gặp mặt nói chuyện tiểu gì nha nói thứ gì đâu mặt với người nhà hỏi trần linh linh trong lòng cảm thấy một chút bất đắc dĩ cha mẹ đừng hỏi nữa mà trần linh linh thẹn thùng nói tiểu mặt đỏ dần ha ha ha thấy thế người trong nhà cũng nợ nụ cười cùng lúc đó thái khôn về đến tứ hợp viện hồng tinh về sau trong viện mỗi nhà các hộ tình huống không giống nhau Có ít người nhà đã bắt đầu hưởng dụng cơm tối mà một số người khác n h à t h ì đang làm lấy cơm khói bếp lượn l ờ dâng lên về phần tam đại gia diêm phụ quý giờ phút này đang ăn cơm tối cũng không có thủ tại tiền viện cửa chính bởi vậy thái khôn thuận lợi về tới chính mình ở lại đông xuyên nữa không có bị đối phương hạnh hỏi đáng nhắc tới là xe đạp vẫn đang lưu tại thái khôn nơi này đây là bởi vì trương hạo nhiên trước đó cùng hắn ước định cẩn thận có thể tạm thời không cần trả lại xe đạp rốt cuộc mấy ngày kế tiếp còn cần tiếp tục sử dụng nó thái khôn đem xe đạp thích đáng cất đặt về sau cũng không có lựa chọn ngồi xuống nghỉ một lát mà là thừa dịp trong phòng còn có chút ít sáng ngời nhanh chóng nấu một tô mì sợi mặc dù chỉ là đơn giản mì nhưng đối với thái khôn mà nói nhưng lại có khác ý nghĩa hắn vừa ăn mì một bên tự hỏi tương lai đời sống trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hy vọng và mì nấu xong về sau đựng tràn đầy một bát lập tức chỉnh tốt bắt đầu ăn sau khi ăn cơm tối xong thái khôn thì rất nhanh đơn giản rửa mặt sau đó sớm đ ị a nằm ở trên giường hắn nhắm mắt lại trong đầu hiện ra đối tượng trần linh linh thân ảnh trong lòng tràn đầy đối với tương lai c u ộ sống tốt đẹp ước mơ thời gian dần trôi qua hắn ngủ thiết đi mà trong sân những người khác đồng dạng lục tục bắt đầu nghỉ ngơi. mấy ngày kế tiếp trong trong tứ hợp viện người đi sớm về trễ riêng phần mình vội vàng trương hạo nhiên đồng dạng bình thường đi làm tan tẩm không có gì đại chuyện phát sinh mà thái k h ô n tiểu t ử này mấy ngày nay tan việc chính là đi tìm trần linh linh cơ bản trở về cũng đã khuya đặc biệt ngày này thứ năm hắn mang theo trần linh linh đi tới số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tình cùng trương hạo nhiên trò chuyện lên đánh đổ nội thất việc này nay trực tiếp nhường trong viện cái khác người biết hắn đã tìm được đối tượng không phải sao vừa tới tiền viện cửa chính diêm phụ quý nhìn trước mắt hai người liền vội vàng tiến lên hướng về phía thái khôn hỏi thăm a t i ề u khôn vị này là thái khôn lễ phép hồi nhìn tam đại gia đây là người yêu của ta trần linh linh linh linh vị này là chúng ta viện tam đại gia hắn cười lấy cho trần linh linh cùng diêm phụ quý lẫn nhau giới thiệu một phen trần linh linh lập tức mỉm cười cho diêm phụ quý lên tiếng chào hỏi tam đại gia xin chào ta là tiểu khôn đối tượng trần linh linh ngươi gọi ta linh linh là được nghe hai người trả lời chắc chắn diêm phụ quý tại trên thân hai người nhìn tới nhìn lui cuối cùng cười ha hả nói xong tốt tốt tốt không sai không sai tiểu k ô n linh tam đại gia nhìn hai người các ngươi à đã cảm thấy hai người các ngươi thực sự là trai tài gái s ắ c l ạ c phản ứng diêm phụ quý không ngừng mà nói xong vui mừng lời nói hắn điểm này thì rất tốt tình cờ gặp nhà ai có việc mừng chuyện tốt cơ bản đều sẽ nói hai câu lời hữu ích về phần có phải hay không tính toán ai lại sẽ quan tâm đâu cùng lắm thì thừa dịp vui vẻ cho này diêm l á o tán điếu thuốc hoặc là cho điểm đồ lặt vật m à rốt cuộc lời hữu ích ai cũng thích nghe toàn bộ làm như cao hứng thôi nghe nói lời này trần linh, linh mặt mày hớn hở lên đối với diêm phụ quý cười ha hả nói xong tam đại gia cảm ơn ngài lặc ha ha bởi vì lần đầu tiên gặp mặt nàng thì không rõ ràng đối phương là ai Này nghe thấy đối phương nói nàng cùng thái k h ô n trai tài gái sắc năng lực mất h ứ n g m à nói xong những thứ này trần linh linh cảm thấy cứ như vậy ngoài miệng nói xong cảm ơn có chút ấ y n ấ y đúng lúc này nàng cười hướng về phía thái k h ô n mở miệng nói tiểu khôn ngươi trong túi còn có khói không cho tam đại gia tán đ i ề u thuốc nhìn cứ như vậy bị diêm phụ quý lựa gạt ở trần linh Linh, thái khôn trong lòng dở khóc dở cười chẳng qua hắn suy nghĩ một lúc vẫn là đáp ứng chỉ có thể nói hắn thì là ưa thích nghe người khác nói lời hữu ích thế là hắn nhanh chóng theo trong túi lấy ra một gói thuốc lá sau đó cho tam đại gia diêm p ụ quý tản một chi đến tam đại gia giúp điêu thuốc thái khôn mặt lộ ý cười nói xong nhận lấy điếu thuốc diêm phụ quý trên mặt lập tức lộ ra vui mừng cười đến không ngậm miệng được tốt tốt tốt cảm ơn a tam đại gia trước giờ chúc chào các ngươi được truyền công sớm ngày lĩnh chứng kết hôn a hắn lại tiếp theo nói vài câu lời hữu hích và nói xong những lời này diêm phụ quý thuốc lá điêu trong miệng nhìn chằm chằm vào trước mắt thái khôn thấy thế thái khôn bất đắc dĩ cho đối phương đốt lên trong miệng thuốc lá dù thế một bên trần linh linh đây vừa nãy càng vui vẻ hơn liền dừng lại cùng đối phương trò chuyện một hồi lâu trong lúc đó thái khôn cho diêm phụ quý tản nhiều lần k ó i trực tiếp đem tam đại gia sướng đến phát rổ rổ. và lúc không sai bị lắm thái khôn nhịn không được đành phải đối với chính mình đối tượng trần linh linh nói câu linh linh cùng tam đại gia thì trò chuyện đến nơi đ â y đi về sau có cơ hội còn có thể tiếp lấy trò chuyện đấy cũng đừng quên chúng ta hôm nay đến làm gì à mặc dù ở sâu trong nội tâm rất bất đắc dĩ nhưng mà hắn vẫn như cũ rất có kiên nhẫn nói xong đương nhiên hắn này là đối với diêm phụ quý lần này là rất bất đắc dĩ vô cùng im lặng nhưng là lại cảm thấy không có gì vì trần linh linh vui vẻ n h a đây cũng là không có gì đúng lúc này hắn lại hướng về phía diêm phụ quý nói tam đại gia ta hôm nay mang linh linh đến là xem xét muốn đánh nào đồ nội thất vừa vặn cùng tiểu nhiên ca nói một chút tam đại gia trước thì cho tới này a thái khôn không ngừng mà nói xong trên mặt ngược lại để người cảm thấy hắn vô cùng thành tâm không phải cố ý không cho trần linh linh cùng diêm phụ quý nhiều trò chuyện một hồi nghe thái k h ô n nói chuyện nhìn hắn phản ứng diêm phụ quý thì không tức giận rất là thông cảm nói được được, được đi ư ợ c đ thôi đi thôi nên nhà này cố cái gì quả thực thực phải sớm một chút tính toán về sau phải dùng cả đời đâu hắn cười híp mắt nói đến đây chút ít lời nói về phần dùng cả đời nha rất bình thường tại bây giờ cái thời đại này đối với kiểu này tân đánh đổ nội thất kia cơ bản đều là chạy dùng cả đời đi Với lại chương ũ n g k ô n nói buồn xỉn cái gì, vì cũng n g cũ cũ gì, thể tiết h kiệm, cái vì quen thuộc đi. Cũng là, vẫn là thế đ bốn trăm năm mươi bảy hai người đối với trương hạo nhiên tay nề sợ hai thác phục t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy hai người đối với trương hạo nhìn tay nghề sợ h ã i t h ằ n phụ đợi đến hai người đi xa về sau diêm phụ quý hiếp mắt nhìn hai người bóng lưng rời đi trong lòng âm thầm thầm thì không nhìn ra à thái khôn tiểu tử này có thể à không nói tiếng nào tìm g á i đẹp mắt như vậy đối tượng ta đã nói rồi những ngày này tiểu tử này đi sớm về trễ còn có t r ư ơ n g gia đại tiểu tử bên ấy giúp hắn làm đồ nội thất cái gì nguyên lai là tìm được đối tượng đúng lúc này hắn liền nghĩ tới nhà mình nhị tiểu tử diêm giải phóng lông mày không khỏi nhân lại trong miệm tự lầm bầm cũng không biết nhà ta giải phóng lúc nào năng lực tìm được đối tượng mang cái cô nương q a y về nghĩ đến nơi này hắn liền không có nhận nhìn canh dự ở cửa chính quay người thì hướng phía trong nhà đi đến bên này thái khôn cùng trần linh linh đi vào nhà trương hạo như cửa lúc này trương hạo nhiên chính hết sức chuyên chú địa làm lấy thợ một công việc cũng là đang cho thái khôn làm đồ nội thất mới nhìn đắm chìm trong làm đồ nội thất bên trong nhiên ca thái khôn nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi nhiên ca vội vàng đâu nghe giọng thái khôn trương hạo nhiên g ừ n g lại trong tay công việc ngẩm đầu theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang một chút thì nhìn thấy đứng ngoài cửa thái khôn cùng trần linh, linh. hắng c i lấy trở về câu đến rồi bên cạnh vị này chính là người yêu của ngươi linh linh a nói xong trương hạo nhiên ánh mắt nhìn về phía trần linh linh nghe trương hạo nhiên đang hỏi hắn thái khôn gật đầu một cái đúng lúc này lập tức tràn đầy phấn khởi giới thiệu nhiên ca đây là người yêu của ta trần linh linh linh linh vị này chính là ta cùng ngươi nói luôn luôn đối với ta vô cùng chiếu cố nhiên ca tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía trương hạo nhiên tiếp tục giới thiệu nhiên ca là cái này trước ngươi nghe ngươi gì nhỏ nói qua đồng chí trương hạo nhiên ngươi không phải muốn gặp một lần nhà hôm nay gặp được vừa nói thái khôn một bên cho hai người lẫn nhau giới thiệu nghe chính mình đối tượng nói chuyện trần linh linh vội vàng cao hứng đối với trương hạo nhiên nói đồng chí trương hạo nhiên xin chào đã sớm tại ta gì nhỏ chỗ nào nghe nói qua đại danh của ngươi hôm nay cuối cùng gặp được nàng trên mặt vui sướng cùng trương hạo nhiên chào hỏi hiển nhiên là rất vui vẻ ha ha ha chào ngươi chào ngươi nghe đến đó trương hạo nhiên cũng là cười cười lập tức nói ra nếu đã vậy khó được đến một chuyến chờ chút lưu trong nhà ăn bữa cơm thôi trương hạo nhiên là lần đầu tiên thấy trần linh, linh mà trần linh linh đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy trương hạo nhiên đương nhiên trương hạo nhiên đối với loại tình huống này sớm liền không cảm thấy kinh ngạc vì cuối cùng sẽ gặp phải loại tình huống này do đó hắn biểu hiện được rất tự nhiên hào phóng nhiều khi lần đầu cùng một người gặp mặt chờ hắn nói ra bản thân đại danh hoặc là người bên cạnh giới thiệu tốt hắn về sau không sai biệt lắm đối phương liền h i ể u rõ hắn cho dù trước đó cũng chưa từng thấy qua một lần nhưng mà cơ bản cũng nghe nói qua hắn đương nhiên cũng là chung quanh đây người là như thế này cùng địa phương khác sẽ rất khó nói nghe nói đối phương mời nàng lưu lại ăn cơm trần linh linh liền vội vàng tiến lên từ chối không được không được đồng chí trương h ạ o nhiên ta lần này tới là tiểu k h ô n nhường ta xem một chút còn muốn đánh một thứ gì đổ nội thất cái gì thì không lưu lại tới dùng cơm lại nói nếu đi về trễ cha mẹ ta đến lượn cấp bách nàng trình bày rất nhiều nguyên nhân rốt cuộc nàng cùng thái khôn hai người mặc dù tại làm quen nhưng còn chưa chính thức xác nhận hôn sự cũng chưa linh chứng này nếu như bị người nhìn thấy đêm hôn khuya k h o á t còn ở bên ngoài đầu đợi khó tránh khỏi chuyển ra một ít chuyện t h i ế m mặc dù trần linh linh tính cách tương đối tùy tiện nhưng mà đối với chuyện như thế này ngược lại ra mặt mỏng một ít tự nhiên không muốn đi đối mặt những thứ này lời đàn tiếu do đó cho dù trương hạo nhiên giữ lại rất nhiệt tình nàng hay là kiên quyết tự tuyển và trần linh linh nói xong những lời này về sau thái k h ô n thì theo sát phía sau nói đúng vậy a n h ư n ca vẫn là chờ về sau có cơ hội đi bây giờ còn không tiện làm đấy thế, thế trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc cảm thấy có đạo lý liền không tiếp tục hỏi sau đó hắn đáp lại nói được thôi về sau c h ờ các người hai lính chứng kết hôn có cơ hội sẽ cùng nhau tới nhà của ta ăn cơm đi đúng tất nhiên tiểu không ọ i ta n h i ê n ca nếu không ngươi đi theo tiểu t ử này giống nhau gọi ta n h i ê n ca đi này nghe ngươi gọi ta đồng chí trương hạo nhiên không tự n h i ê n lạc tiếp đó trương hạo nhiên chủ động hỏi tới trần linh Linh cần đánh dạng gì đ ồ nội thất hoặc là gia tăng nào kiểu dáng sau đó trần linh, linh đem ý nghĩ của mình hoặc là tương quan bổ sung kỹ càng nói ra tại nàng nói hết lời về sau trương hạo nhiên nhìn nàng mỉm cười hỏi chỉ những thứ này sao trần linh linh nghe được hắn vấn đề vội vàng gật đầu hồi đáp từ mừng chỉ những thứ này cũng không có vấn đề à n h i ê n ca trương hạo nhiên gật đầu cười t r e o chồng nói ha ha đương nhiên không sao hết ta khẳng định nghe các ngươi cái này đối với tương lai cặp vợ chồng sắp đặt thái khôn cùng trần linh linh nghe được câu này sắc mặt hai người bỗng chốc biến đến đỏ b ừ n g ngượng ngùng được không dám ngẩng đầu nhìn đối phương một chút nhưng mà chính khi bọn hắn thẹn đúng lúc trương hạo nhiên đột nhiên vỗ đầu một cái dường như nghĩ tới chuyện quan trọng gì hắn quay đầu nhìn về phía thái khôn nghiêm túc dặn dò đúng rồi tiểu khôn những gia cụ này cái gì cũng không có vấn đề gì vật liệu thì đầy đủ chỉ là vài ngày trước đề cập với người muốn đi mua chút ít dầu trầu quay về việc này có thể tuyệt đối đ ừ n g q u ê n dùng dầu trầu soát đồ nội thất hội càng dùng bền nha ngoài ra còn nhớ muốn mua dầu trầu đã qua xử lý dùng dầu trầu đã qua xử lý soát vật liệu gỗ đồ nội thất đây s i n h dầu trầu muốn càng dùng bền càng tốt hơn một chút thái khôn nghe đến đó ngay lập tức liên tục gật đầu tỏ vẻ mình đã ghi nhớ trong lòng đối với mua sắm dầu trầu cần thiết nhẹ hóa công phiếu trong lòng của hắn cũng có đáy trong tay mình số phiếu nên đầy đủ sử dụng ngay tại trương hạo nhiên cùng thái k h ô n nói rõ ràng đồ nội thất c u y ệ n lúc trần linh linh bên này phát ra sợ hãi nàng trưng to mắt mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên nói xong ai nha n h i ê n ca ngươi này không chỉ sẽ đánh đ ồ nội thất nhà này cố bên trên khắc hoa thì làm tốt như vậy à thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt nói xong nàng còn n h ị n không được vươn tay sờ lên kia tinh mỹ khắc hoa cảm thụ lấy nó tinh tế tỉ mỉ cảm nhận trần linh linh vừa nói một bên hưng phấn mà lôi kéo chính mình đối tượng thái k h ô n cùng nhau đi nhìn xem những kia đã làm tốt bộ phận đồ nội thất bên trên khắc hoa bọn hắn cẩn thận chú đáo nhìn mỗi một chỗ chi tiết trong mắt tràn đầy sợ hai thán phục tri sắc và xem hết những gia cụ này về sau thái k h ô n thì kinh ngạc được không ngậm được hắn hai ngày này đi sớm về trễ không chút chú ý nhiên c a phòng bên này chủ yếu vẫn là vì mỗi lần về đến nhà cơ bản cũng rất muộn cũng không thế nào chú ý những vật này còn có vừa mới tới lúc hắn cùng trần linh linh chỉ lo cùng trương hạo nhiên nói chuyện t h ế m cũng không có chú ý đến những thứ này bây giờ thấy những gia cụ này thái khôn mới ý thức được nguyên lai trương hạo nhiên tay n g h ệ như thế tinh xảo hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng đối với trương hạo nhiên nói nhiên c a ngươi tay n g h ệ này có thể a khắc hoa cũng làm xinh đẹp như vậy vẫn đúng là không nhìn ra a hắn không khỏi đối với trương hạo nhiên giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ từ đáy lòng khâm phục t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi tám diêm giải phóng bị cha hắn đuổi ra sân t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi tám diêm giải phóng bị cha hắn đuổi ra sân hắn càng không ngừng tán dương lên đối phương thợ một công việc còn có này khắc hoa hảo thủ nghệ thuật nghe thái khôn tiểu tử này tán dương t r ư ơ n g hạo nhiên mặt mày hớn hở giả vờ giả vịt dương dương đắc ý mở miệng nói nhìn thế nào bây giờ mới biết ngư ơ i nhiên ca tay nghề ta được rồi tiểu tử ngươi thì phóng một vạn tâm đi còn có cũng là tiểu tử ngươi không có chú ý cũng không có hỏi nếu không ngươi sớm phải biết thì nhà ta bên trong những kia đồ nội thất cái gì có một ít là ta trước kia chính mình đánh biết không nhớ ngày đó có không ít người để cho ta giúp làm đồ nội thất đâu đều bị ta cho cự tiểu tử ngươi nhặt được tiện nghi trương hạo nhiên vừa nói một bên dương dương đắc ý tuổi châu bò đắc chí được không được đúng lúc này hắn lại cảm thán một câu đáng tiếc làm sơ tay nghề còn không tinh nếu không đấy trong nhà của ta những tia đồ nội thất có thể làm càng được rồi hơn nghe trương hạo nhiên những thứ này c ả m khái thái khôn cùng trần linh, linh hai người tái bút lúc cho đối phương đưa lên tán dương lời nói này ở mức độ rất lớn thỏa mãn trương hạo nhiên lòng hư vinh hoặc nói đợt này tán dương trực tiếp cho trương hạo nhiên mang đến không ít tâm trạng giá trị Cũng không biết đám nữ lúc này g diêm n phụ i n quý chính thổi dâu trận mắt nhìn nhà mình nhị tiểu tử thế nào ta thì cùng ngươi nói rằng làm con chuyện tiểu tử ngươi liền cùng ta tức giận đảo ngược sao bắt đầu đúng không nhìn nhà mình lao cha phản ứng diêm giải phóng rút c ụ c lấy đầu Bất đ ngay tại hắn cở trách đủ loại không phải lúc hắn khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy đang đứng ở bục phát biên giới diêm phụ quý thấy thế diêm giải phóng lập tức lựa chọn câm miệng không có nói thêm gì nữa diêm phụ quý nghe được lời của con về sau trong lòng rất là khó chịu thầm nghĩ chính mình tại sao có thể có như thế một không chịu thua kém như tử hắn chừng diêm giải phóng một chút nhưng giật trên g h ế hai tay ôm ngực giọng nói nghiêm túc nói ra giải phóng a ngươi đừng cho là ta không biết n g ư ơ i trong lòng nghĩ cái gì ngươi chính là không muốn tìm đối tượng cảm thấy phiền phức nhưng mà ngươi có hay không nghĩ tới nếu ngươi một thẳng tiếp tục như vậy về sau làm sao bây giờ ngươi phải biết nam nhân phải có đảm nhận muốn có trách nhiệm cảm giác ngươi bây giờ không nỗ lực về sau sao thành ra a sao có thể cho người trong nhà đem lại hạnh phúc đâu diêm giải phóng nghe phụ thân lời nói trong lòng một hồi phiên muộn nhưng hắn không dám phản bác chỉ có thể túi đầu yên lặng không nói h ắ n nghe lời của phụ thân nói có chút cảm giác đối phương nói không sai nếu hắn một thằng tiếp tục như vậy tương lai có thể chân không có gì hy vọng thế nhưng hắn thật sự không biết nên làm sao thay đổi hiện trạng chủ yếu nhất là hắn cảm thấy có cha hắn diêm phụ quý người này hắn cũng không tốt làm quen thế là hắn không hiểu phiền não diêm phụ quý thấy nhi tự im lặng trong lòng càng là hơn tức giận hắn đứng dậy đi đến diêm giải phóng trước mặt chỉ vào cái mũi của hắn mắng ngươi cái này thứ không có tiền đồ cả ngày liền biết sống cho qua ngày ngươi xem một chút s ắ t vách h ổ tử người ta cùng ngươi không sai bị lắm đều đã kết hôn hải tử cũng mang bầu còn có thì trước ngươi một mực phía sau nói thái khôn người ta cũng đều đã tìm thấy đối tượng người đây người rốt c ụ c muốn và tới khi nào mới có thể thành ra lập nghiệp diêm giải phóng bị phụ thân mắng cầu hết lâm đầu trong lòng mười phần túi thân hắn n g n g đầu nhìn phụ thân trong mắt tràn đầy bất đắc di cùng bất lực hắn muốn nói gì lại phát hiện mình căn bản là không có cách biểu đạt ra nội tâm ý nghĩ cuối cùng hắn chỉ có thể yên lặng mà túi t h ấ p đầu tiếp tục trầm mặc diêm phụ quý nhìn thấy nhi tử như vậy trong lòng cũng là một hồi thở dài có thể cho dù là như vậy diêm phụ quý vẫn như c ũ không bông tha nhà mình nhị tiểu tử thế nào nói Ha ha, nói nói n nhà. Nhà không không diêm phụ a ha t quý một một đáp lại giống như cũng là nói diêm giải phóng chính mình không nỗ lực không nên trách người khác nghe cha ruột nói chuyện diêm giải phóng đều không còn gì để nói nhỏ giọng lẩm bẩm cấp công nhân có như thế tốt tăng lên sao còn có nhà trong nhà máy nhiều người như vậy bằng cái gì phân cho ta à, ngươi là nói chuyện không đau keo ngay tại hắn nói nhỏ lúc diêm phụ quý cao mày nói câu ngươi nói cái gì ta nói ta nói ta dựa vào cái gì thế nào ta nói sai sao con trai của ngươi ta còn không nỗ lực sao ta mới mấy năm chính là công nhân cấp một ta so ta đại ca năng lực nhiều về phần kỹ thuật kỹ thuật thứ này có như thế hiếu học sao cấp công nhân có như thế tốt tăng lên sao ngài đừng nói ta ngài dạy nhiều năm như vậy thư thế nào ngay cả một lớp chủ nhiệm đều không thể lên làm đâu còn có ngài cảm thấy trong nhà máy dựa vào cái gì cho ta phân phối nhà dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi mặt lớn hay là bằng mặt ta đại thì nhà chúng ta thanh danh này ngươi để cho ta sao đi tìm đối tượng sao đi cưới vợ diêm giải phóng không có thể chịu ở phản bác cha hắn một mạch nói vô cùng nhiều lời khó nghe nghe thấy nhà mình nhị tiểu t ử nói những lời này diêm phụ quý lập tức kinh ngạc một chút sau đó phản ứng lại nộ khí lập lập tức tới đây ngươi ngươi tên tiểu t ử túi phản ngươi dám nói như thế ngươi lão từ ta nói xong nói xong diêm phụ quý đột nhiên tin đau ngay cả vội vàng che tim k ố i đó Nhìn phụ trước h â n đây diêm giải phóng còn muốn lôi kéo một chút không có nghĩ rằng cha hắn cầm căn vừa to vừa dài cây gậy đến như thế hắn chỉ có thể tam thập lục kế chạy là thượng sách và con thứ hai diêm giải phóng chạy ra tứ hợp viện diêm phụ quý hướng về phía đối phương bóng lưng lớn tiếng nói xong tiểu tử ngươi cút cho ta lan ra ngoài khác quay về chương bốn trăm năm mươi chín trong sân mọi người tìm kiếm diêm giải phóng chương bốn trăm năm mươi chín trong sân mọi người tìm kiếm diêm giải phóng ngay tại diêm phụ quý cùng diêm giải phóng hai cha con cãi lộn diêm giải phóng bị cha hắn đuổi ra phòng chạy ra tứ hợp v i ệ n lúc nhà trương hạo nhiên cửa cả đám cũng nhìn thấy trương hạo nhiên mặt lộ nghi ngờ nhìn qua diêm phụ quý không hiểu nhỏ giọng thầm thì nhìn a nay tam đại gia cùng diêm giải phóng hai cha con này đây là náo loại nào、đâu? mà trong viện những người khác cũng nghe thấy tiền viện tiếng động đặc biệt tiền viện các gia đình nhóm kia đều đã chạy đến xem náo nhiệt thời gian dần trôi qua tất cả t ứ hợp viện cũng bởi vì này chút ít tiếng động trở nên náo nhiệt mọi người bàn tán sôi nổi nhìn hai cha con này mâu thuẫn về phần lúc này diêm ra cũng là rất náo nhiệt sớm liền phát hiện tình huống không đúng diêm giải khoáng chờ hắn cha cơ lấy cây gậy đuổi hắn nhị ca cũng là tại nhà mình nhị ca bị cha hắn đuổi đi ra lúc lập tức liền đi nhà bếp gọi hắn mẹ mẹ mẹ mau tới a cha ta đem giải phóng đuổi ra ngoài mẹ diêm giải k h o n g hướng về phía trong phòng bếp lớn tiếng hô hào nghe được âm thanh tam đại mụ vội vàng từ trong phòng bếp đi ra thế nào thế nào giải phóng bị cha n g ư ờ i đổi ra ngoài nàng vô cùng kinh ngạc hỏi trong nhà lao tam về phần vừa nãy trong nhà đã sớm có tiếng động nàng kỳ thực nghe thấy được nhưng là do ở làm lúc chính đang chuẩn bị làm cơm tối nguyên liệu nấu ăn cho nên chưa kịp ra đến xem tình huống thế nào với lại nói như thế nào đây cái thời đại này lúc trong nhà phụ mâu giao hấn hải từ nhà mình còn nhiều cho nên tại nhà bếp chuẩn bị đồ ăn nàng căn bản không coi là chuyện chỉ coi là nhà nàng bạn già đang giáo dục nhà mình nhị t i ệ u chỉ là nhường nàng không ngờ rằng là nhà hắn lao diêm cả một màn như thế giờ phút này nghe được lão tam nói lão nhị bị đuổi ra khỏi nhà trong lòng không khỏi rất gấp gáp đúng vậy à mẹ ngài mau đi xem một chút đi diêm giải khoáng lo l ắ n g nói tam đại mụ vội vàng đi ra cửa vừa đi vừa nhắc tới chuyện này rốt cuộc lại như thế nào à cha ngươi làm sao lại như vậy đem giải phóng đuổi đi ra đâu làm nàng đi ra cửa phong b ế p lúc nhìn thấy diêm phụ quý đã về đến trong phòng phục vụ diêm giải phóng thì đã đã chạy không còn thấy t u n g ảnh l ã o diêm đây là có chuyện gì à ngươi sao đem giải phóng đuổi ra ngoài tam đại mụ nhữ mạnh ỏ i diêm phụ quý tức giận nói tên tiểu từ túi này lại dám cùng tam m ạ miệm kém đem nằm chút cho tức giận đến nằm xuống. Thực ta đến giận xuống. sự là phụ ả n thiên. Tam đại mũ tử các ngươi hai rốt cuộc chuyện gì xảy ra diêm phụ quý đem chuyện đã xảy ra nói một lần tam đại mũ nghe xong bất đắc dĩ thở dài phụ tử các ngươi hai đều là tính tình người quá tường ai thì không chịu n h ư ợ n bộ còn có giải phóng đứa nhỏ này cũng vậy chúng ta làm cha mẹ nói những lời này cũng là vì tốt cho hắn mà nay không sao đỉnh cái gì m i a nói những lời này không phải làm giận mà diêm phụ quý tức giận nói ra ừ còn không phải để ngươi cái này là mẹ m cho quen hiện tại tiểu tử này thực sự là ngày càng không tưởng nổi lần này nhất định phải cho hắn một hung hăng giao hấn cho hắn biết sự lợi hại của ta tam đại gia trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng hắn trong lòng cảm thấy mình đã tương đối với diêm giải thành kỳ vọng bây giờ đã biến thành bọn nước đương nhiên đây đều là hắn đơn phương tình nguyện ý nghĩ đồng thời trong lòng của hắn âm thầm thể nhất định phải làm cho diêm giải thành hiểu rõ cái gì gọi là quy củ cái gì gọi là gia giáo với lại tam đại gia lại nói một câu rất kinh điển còn không phải ngươi cái này là mẹ cho quen những lời này dường như ư đã trở thành nhà bọn hắn thậm chí rất nhiều trong nhà câu cửa miệng mỗi khi gặp được vấn đề lúc đều sẽ lấy ra nói dù thế tam đại mụ cũng không có đi phản bác trượng phu của nàng nàng hiểu rõ thời khắc này diêm phụ quý đang nổi nóng nếu lại đi tranh luận sẽ chỉ làm sự việc càng biến đổi h o n g bét thế là nàng tiếp tục quên tốt tốt đừng nóng giận tức điên lên thân thể có thể không đăng giá chúng ta trước đi tìm một chút giải phóng đi xem hắn rốt cục chạy đi đâu rồi sắc trời này lập tức liền muốn tối xuống vạn một đã xảy ra chuyện gì hối hận cũng không kịp m nghe được nhà mình vợ khuyên đủ, diêm phụ q u ý kỳ thực nội tâm sớm đã hối hận không thôi hắn hối hận vừa n ã y c ứ như vậy đem nhị t i ể u t ử đổi ra khỏi nhà nhưng hắn vẫn đang cố chấp c ự tuyệt tìm kiếm diêm giải phóng đề nghị hắn nổi giận đùng đùng nói tìm hắn làm gì thì để hắn chết tại bên ngoài được rồi coi như chúng ta nuôi không con trai như vậy nhìn thấy t r ư ở n g phu cố chấp như vậy tam đại mũ bất đắc di lắc đầu tiếp tục can đ ổ i được rồi đừng nóng giận chúng ta trước nghĩ một chút biện pháp tìm thấy giải phóng đi hắn rốt cuộc cũng là chúng ta hài tử cũng không thể thật sự mặc kệ hắn chết xuống a lại một lát sau và diêm phụ quý nộ khí hàng đi xuống rất nhiều tam đại mũ lại tiếp lấy nói thì nói như vậy nhưng mà cũng không thể đem đứa nhỏ này cứ như vậy phóng bên ngoài a một đêm này giải phóng nếu không có chỗ đi tối như bưng nếu xảy ra chuyện đến lúc đó thật sự làm sao xử lý đấy chúng ta hay là ra đi tìm một chút đợi khi tìm được đến lúc đó ngươi muốn làm sao đánh sao mắng ta cũng không ăn được không trải qua nhà mình vợ mấy lần k h u ê n nhủ diêm phụ quý trong lòng cũng dao động lại có thể coi như là có lối thoát cho nên thuận thế mà làm thì đáp ứng xuống kết quả vừa đi ra trong nhà cửa lớn số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh mọi người vội vàng xông tới lao diêm chuyện ra sao a cùng giải phóng đứa nhỏ này cãi nhau này cãi nhau về cãi nhau làm sao còn đem hải tử cho đổi ra ngoài có chuyện gì trong nhà không có thể giải quyết có thể để cho người trong viện một khối đàm luận mà đây là nhất đại gia dịch trung hải phát biểu và dịch trung hải nói xong nhị đại gia lưu hải t r u n g theo sát phía sau nói đúng vậy à lao diêm này có chuyện gì không giải quyết được có thể mở đại hội cùng nhau nghiên cứu thảo luận mà hắn còn có một chút hối hận không thể cái thứ nhất mở miệng ngược lại n h ư ờ n g dịch trung hải trước tiên là nói về lời nói sau đó trong viện mồm năm miệng mười nói xong sôi nổi nghe ngóng nhìn diêm phụ quý trong nhà đã xảy ra chuyện gì là bởi vì cái gì chuyện cãi vã lại bởi vì cái gì đem nhà mình nhị tiểu t ử đ ổ i ra ngoài n g h e trong sân người lưu i dí hỏi hắn diêm phụ quý vẻ mặt thiếu kiên nhẫn hắn làm sao lại kiên nhẫn đâu cũng lúc nào những người này hỏi những này có cái gì dùng nhìn hắn nhà chê cười đâu đương nhiên đại đa số người cơ bản cũng có đang xem diêm ra chê cười ý nghĩa nhưng mà vẫn như cũ có người đã hiểu lúc này không phải hỏi những thứ này lúc không phải sao trương vệ quốc trên miệng bảo t ố t các vị lúc này không phải lúc nói chuyện này chúng ta hiện tại cũng giúp lao diêm đi tìm một chút giải phóng đứa nhỏ này đi đi phụ cận xem xét vừa muốn nổi giận diêm phụ quý nghe trương vệ quốc nói chuyện lập tức ngẩng đầu nhìn một chút trương vệ quốc trong lòng còn có một chút cảm động mà nghe thấy trương vệ quốc nói chuyện dịch trung hải thì dừng lại xem trò vui ý nghĩ bắt đầu chỉ huy lên hắn đối với trong sân mọi người nói đúng, đúng đúng đúng hiện tại nên trước tiên đem giải phóng đứa nhỏ này tìm trở về trong viện từng nhà cũng phái người ra đi tìm một chút trong nhà lưu lại nấu cơm người là được rồi thế là trừ ra diêm ra toàn ra tứ hợp viện trong viện từng nhà lao thiếu ra môn thì bắt đầu tìm kiếm khắp nơi diêm giải phóng tung tích chương bốn trăm sáu mươi người làm công tác văn hóa tính tình thế nào như thế sông ư ơ ngay người làm công tác văn làm tác h ó tính tình thế thế nào như sông. n g a tại sân mọi người đi tìm diêm giải phóng lúc trương hạo nhiên đối với thái khôn nói tiểu khôn ta phải đi hỗ trợ tìm giải phóng tiểu t ử này ngươi cùng linh linh đi trong phòng mới biết hắn những thứ này lời còn chưa nói hết thái khôn liền trả lời không được không được nhưng ca lúc cũng không sớm ta hiện tại tiễn linh linh về nhà đi tam đại gia bên ấy ta thật sự là không dành giúp hắn tìm người cũng không thể nhường linh linh một nữ hải t ử đi đường ban đêm về nhà a hắn thấy trương hạo nhiên cũng muốn bắt đầu bận rộn liền định trước tiễn trần linh linh về nhà về phần tìm diêm giải phóng việc này đành phải cùng tam đại gia tam đại mụ nói tiếng xin lỗi nghe thấy hắn nói như vậy trương hạo nhiên núi v a y thở dài nói ôi có nhiều người như vậy giúp đỡ tìm giải phóng n g ư ờ i yên tâm đi tiễn linh linh trở về đi tam đại gia cũng thế giáo dục hải tử về giáo dục hải tử cãi nhau còn chưa tính thế nào còn đem hải tử đổi ra ngoài lần này tốt trong t ứ hợp viện người đều phải hỗ trợ tìm người được rồi lúc cũng không sớm n g ư ờ i đem người yêu của ngươi đưa trở về đợi lát nữa s ắ c trời thì tối thái k ô n gật đầu tỏ ra là đã hiểu nói xong được rồi nhiên ca ngươi đi làm việc trước đi đồ nội thất truyện cảm ơn ngươi a trương hạo nhiên cười lấy vô vỗ thái khôn bả vai nói t ố t tiểu tử ngươi có cái gì cảm ơn với không cảm ơn ngươi cũng không phải không đưa tiền nghe tiểu nhiên ca nói như vậy thái khôn lập tức cười lấy hồi phục nhiên ca ta còn không biết ngươi nhà thế này sao lại là cho tiền hay không chuyện không nói trước ngươi kém hay không tiền liền nói ngươi cái này tay nghề ở đâu mới giá trị chút tiền như vậy ta biết ngươi đây đều là đang chiếu cố ta đâu nói xong liền nhìn về phía đối phương sau đó hai người l i ế n nhau sôi nổi cười lên được rồi đi làm việc của ngươi chuyện đi lại chốc lát nữa thiên thì tối trương hạo nhiên dùng ánh mắt ra hiệu nhìn thái khôn sau đó thái khôn cùng trương hạo nhiên tiếp lấy trò chuyện không có vài câu liền dẫn trần linh linh rời đi tứ hợp viện trương hạo nhiên nhìn xem lấy bọn hắn sau khi rời đi quay người gia nhập vào tìm kiếm diêm giải phóng trong đội ngũ tất cả tứ hợp viện tràn ngập không khí khẩn trương tất cả mọi người hy vọng có thể mau chóng tìm thấy diêm giải phóng lao diêm ngươi cùng giải phóng các ngươi hai người này chuyện ra sao đâu bởi vì vì chuyện gì cãi nhau a thế nào còn có thể đem hải t ử đuổi đi ra dịch trung hải hiếu kỳ hỏi diêm phụ quý ngươi lai、like, trong sân người điểm mấy đợt người đi phụ cận tìm diêm giải phóng mà dịch trung hải lưu hải trung diêm phụ quý trong sân ba vị đại gia rất tự nhiên tụ cùng nhau đi đúng vậy à, lao diêm các ngươi hai người đây là thế nào giải phóng chọc ngươi tức giận lưu hải trung đồng dạng mặt mũi tràn đầy hoài nghi không hiểu hỏi nghe thấy hai vị ông bạn già hỏi thật cũng không muốn nói ra những chuyện này diêm phụ quý cuối cùng vẫn một đưa một cái giảng thuật ra chờ hắn nói xong dịch trung hải dẫn đầu biểu lộ hắn cái nhìn của mình ha ha nguyên lai là như vậy à? lao diêm vậy ngươi việc này làm không sai n à y bất kể nói thế nào ngươi này cũng là vì hắn được rồi giải phóng như thế hồi ngươi thì là hắn không đúng thiên hạ này không k h i là phụ nô đấy chúng ta này làm cha mẹ vất vất vạ và đem hài tử cho nuôi lớn đã vô cùng không dễ dàng kết quả đứa nhỏ này không cảm ơn thì cũng tôi đi còn trách lên phụ mẫu đến đây không phải bạch nhãn l a n g m à dịch t r u n g hải phịch phịch phịch nói một chàng cơ bản có thể đơn giản hóa là lao diêm ngươi làm không có tâm bệnh đây là hài tử không phải hắn thấy dù thế nào phụ mẫu đều là vì hài tử nhà mình tốt v ề phần nói chuyện khó nghe một chút kia cũng không có gì đây là đang giáo dục hài tử mà với lại hắn mười phần hiệp hội một câu đó chính là thiên hạ không khỏi là phụ mẫu cho dù là có lôi cũng là làm nhi nữ sai không phải là làm cha mẹ sai còn có chính là hắn hiện tại thế nhưng có nhi t ử người tự nhiên hắn thì đứng ở diêm phụ quý trên lập trường nghe dịch trung hải nói những thứ này diêm phụ quý còn chưa mở miệng lưu hải trung mở miệng lao dịch lời nói này được ngược lại là không có vấn đề gì bất quá lao diêm đấy thì là có chút lời nói cũng đừng nói thật khó nghe hải tử trẻ tuổi nghe được trong lòng khó chịu cũng không được đỉnh hai n g ư ờ i câu mà v ề p h ầ n hắn đó lưu hải trung chưa hề nói hắn thấy diêm giải phóng nói như vậy cha cũng không có vấn đề gì rốt cuộc nói không sai nhưng mà hắn là làm cha mẹ khẳng định được đứng ở đồng dạng là làm cha mẹ diêm p h quý bên này chỉ là đâu vì từ lên làm cán bộ về sau thì đi theo hắn phía trên lãnh đạo học rất nhiều thứ hắn thì đã hiểu giáo dục hải từ việc này không thể chỉ dựa vào đả quan dựa vào mắng như vậy là không giải quyết được vấn đề đương nhiên nếu đem diêm phụ quý đổi thành hắn như vậy diêm giải phóng thực sự không phải đơn giản như vậy bị đổi ra ngoài làm gì đều phải hùng hăng đánh một trận đảo ngược sao bắt đầu c ò n dám mạnh miệng khi hắn lưu hải chung để bất động cây vậy sao chẳng qua nha hắn thì chỉ là suy nghĩ một chút thôi rốt cuộc tại lưu quang thiên cùng lưu quang phúc trong mắt hắn lưu hải chung này người làm cha đã đây trước kia rất khá do đó hai anh em họ cũng sẽ không không sao đi châm ngòi lưu hải trung đặc biệt lưu quang tiên bây giờ cũng là cưới vợ sắp t r a người hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi đánh đứa con trai này được nghề tình mà kỳ thực bất luận là dịch trung hải hay là lưu hải trung hai người bọn họ đều biết diêm phụ quý có nào vấn đề nhưng mà cũng sẽ không nói ra bọn hắn năng lực không biết diêm phụ quý như thế yêu tính toán cái thói quen này không tốt sao năng lực không rõ ràng diêm giải phóng trách hắn cha diêm phụ quý những việc này đều là thật rất có đạo lý sao nhưng mà đều biết nhiều năm như vậy nói ra cũng vô dụng người ta cũng sẽ không đổi do đó không cần thiết đi để làm lưu hải trung nói tiếp đi hết những thứ này về sau diêm phụ quý trước đây bị áp chế xuống nộ khí trong nháy mắt đi lên chỉ thấy hắn thở phì phò hướng về phía lưu hải trung nói ta nói chuyện khó nghe ta nói những kia nói sai rồi sao diêm phụ quý nói xong tâm trạng càng thêm kích động âm thanh càng ngày càng cao hắn diêm giải phóng loại nào được kỹ thuật cấp công nhân phương diện hắn được không nhà ngươi nhị tiểu tử quang thiên cũng đoán công cấp ba hắn đâu hay là cái thợ mội cấp một ngay cả những ưu hổ tử mấy người đều là công nhân cấp hai phương diện này hắn lại không được ta nói sai không diêm phụ quý càng nói càng tức giận dường như đem trong lòng tích lũy đã lâu bất mãn tất cả đều phát tiết ra ngoài hắn tiếp tục nói còn có ta nói hắn lớn như vậy nhường hắn đi tìm cái đối tượng có vấn đề sao chúng ta trong viện đây hắn tuổi nhỏ h ổ tử người ta hải tử cũng nửa tuổi còn có hắn ở sau lưng nói thái khôn người ta cũng đã tìm xong đối tượng hắn còn không biết xấu hổ nói người ta so với hắn lớn nhiều như vậy còn chưa cái vợ cái khác ta đều không có ý tứ nói hắn loại nào được hắn còn không biết xấu hổ nói đại ca hắn chí ít đại ca hắn hiện tại cưới vợ hắn đại tẩu điều kiện gia đình rất tốt hắn có thể lấy cái tốt như vậy vợ、sao? với lại đại ca hắn giải thành trước kia tuy nói vô liêm sỉ một chút ở trong xưởng không hào hào học kỹ thuật nhưng không phải cũng là nỗ lực học kỹ thuật bây giờ cũng đều là công nhân cấp ba sao diêm phụ quý một một nói thổi dâu t r ậ n mắt phản phất là bị lưu hải trung lời nói mới rồi cho khơi dậy tính tình cùng n ộ khí hắn thở hôn hẹn chừng to mắt nhìn lưu hải trung phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ cũng phát tiết đến trên người hắn mà lưu hải trung thì mở to hai mắt nhìn một bộ khó có thể tin ráng vẽ hình như không thể nào tiếp thu được diêm phụ quý chỉ trích hai người cứ như vậy rằng co bầu không khí căng thẳng tới cực điểm không đợi dịch trung hải chuẩn bị khuyên diêm phụ quý lưu hải trung dẫn đầu đối với diêm phụ quý nói ra trong lòng hoài nghi không phải lao diêm ta thì là nói như vậy nói ngươi thế nào hướng về phía ta nổi giận đâu hắn nhìn loạn phát tỉ khí diêm phụ quý im lặng chết rồi cái này cái làm lao sư người làm công tác văn hóa sao nổi nóng lên nộ khí như thế sông lưu hải trung tại thì thầm trong lòng chương 461, nóng n ả y tam đại mụ chương bốn t r ư ơ i một nóng n ả y tam đại mụ lưu hải trung nhìn giọng nói như thế sông diêm phụ quý trong đầu không khỏi nghĩ thầm nói thầm gia hỏa này sao như thế đại hỏa khí hắn do dự một chút cuối cùng vẫn là không có lựa chọn cùng diêm phụ quý g i muộm rốt cuộc hiện tại diêm phụ quý đang nổi nóng nếu cùng hắn cãi vã nói không chừng hội nào cái không thể vãn hồi c u ộ c diện này được rồi không cùng cái này lão diêm so đo ta thế nhưng cán bộ không thể cùng công nhân bình thường giai cấp chấp nhận lưu hải trung ở trong lòng tự an ủi mình cố gắng lắng lại nội tâm bất mãn ngay tại diêm phụ quý phát tiết hết l ử a giận lưu hải trung vừa mới kết thúc nội tâm đấu tranh lúc dịch trung hải đứng ra hắn vội và nói g n lão diêm đừng nóng giận đừng nóng giận à lão lưu không hề có ý trách người hắn nhưng thật ra là ủng hộ ngươi nói xong dịch trung hải còn không ngừng hướng lưu hải trung n h y mắt ra hiệu hắn vội vàng phụ họa thấy cảnh này lưu hải trung nội tâm lại bắt đầu bốc lên ai nha hắn lao diêm đem ta c ở trách một trận ta còn phải theo hắn ý tử đến được rồi được rồi ta một làm cán bộ không tính toán với hắn thế là hắn thì đi theo giải thích nói lao diêm lao dịch nói không sai ta đúng là ủng hộ ngươi có thể không có trách ngươi ý nghĩa nha muốn nói à hay là nhà ngươi giải phóng không t ừ n g nổi thế nào như thế không hiểu ngươi này người làm cha đây này và dịch trung hải cùng lưu hải trung cũng nói như vậy diêm phụ quý đáy lòng lửa giận thì dần dần lắng xuống đồng thời hắn có chút hối hận vừa nay thế nào cùng lưu hải trung nội giận đâu diêm phụ quý thầm nghĩ hẳn là bị hôm nay việc này dẫn đến nếu không ta một người làm công tác văn hóa sao có thể như vậy à đúng lúc này hắn ôn tồn nói với lưu hải trung lao lưu ngươi đ ừ n g nóng giận à ta vừa nãy cũng là nhớ tới giải phóng tiểu tử thú i này mới như vậy bằng không ta một tâm bình khí h ò a n g ư ờ i làm sao lại như vậy nói những lời này đâu tâm tình bình tĩnh xuống diêm phụ quý lập tức liền theo lối thoát không mang theo một tia hàm hồ đều biết đã nhiều năm như vậy người nào không biết a i vậy nếu hắn tiếp lấy phát táo kia thì là hắn không đúng lão lưu dù là cùng hắn đánh một trận người khác cũng sẽ không nói là lão lưu không đúng mà lúc này Người, người người, người h ắ như t e o l thế o á t ba người bọn họ lại tâm bình khí hòa một bên trò chuyện một bên tìm lên diêm giải phóng qua một hồi lâu ba người bọn họ đem phụ cận chuyển lần cũng không có nhìn thấy diêm giải phóng thân ảnh trong lúc đó còn cùng trong sân những người khác gặp mặt đồng dạng không có diêm giải phóng thông tin thời gian chạy c h ậ m chậm trôi qua thái dương dần dần lặn về tây bầu trời dần dần ảm đạm âm chầm xuống đúng lúc này tam đại mụ thở hồng hộc tìm được rồi ba người bọn họ nàng mặt mũi tràn đầy lo nghĩ nói lao diêm các ngươi còn không tìm được giải phóng sao đứa nhỏ này rốt cục đi đâu thật là không đ ư ợ c người bớt lo diêm phụ quý lúc này thì bắt đầu cấp bách trong lòng tràn đầy hối hận cùng lo lắng h ắ n có chút hối hận đem nhà mình lão nhị cứ như vậy đuổi ra khỏi nhà thì sợt đối phương sẽ phát sinh cái gì bất ngờ nhưng mà hắn vẫn đang giả mồn nói xong, tìm không thấy coi như xong đi hắn như vậy lại người chẳng lẽ lại còn có thể chết bên ngoài lời còn chưa dứt dịch trung hải vội vàng chen miệng nói lao diêm ngươi cũng không thể nói như vậy nha chúng ta phải hướng chỗ tốt nghĩ giải phóng đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không có việc gì chúng ta tìm tiếp đừng nóng đ ộ i đừng nóng đ ộ i mà và dịch trung hải nói xong tam đại mụ vội vàng phụ hòa nói đúng vậy a lao dịch nói đúng hiện tại còn không phải đã khuya chúng ta tìm tiếp tôi h nói không chừng giải phóng thì ở phụ cận đây cái nào một khối trốn tranh chúng ta đâu còn có lao diêm ngươi chớ nói lung tung cái gì có chết hay không hử hử hử nói xong nàng ngay cả hừ ba tiếng phản phất là muốn đem này xúi quẩy lời nói cho hết hiệu lực nhìn nhà mình bạn giả vội vã như thế diêm phụ quý miệng cũng không có rắn như vậy tức giận mềm nút ra hắn nhím mày trầm trọng thở dài ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng bất đắc dĩ trong giọng nói để lộ ra thật sâu sầu lo Hạt gi giải phóng đứa nhỏ này rốt cục đi đâu thật là khiến người ta lo lắng a theo thời gian trôi qua tâm tình của mọi người dần dần bị mệt nhọc bao phủ tìm kiếm diêm giải phóng nỗ lực dường như trở nên tốn công vô í tâm tình của bọn hắn thì bởi vậy càng thêm nặng n ề lại một lát sau trong viện những người khác vẫn chưa chuyển đến về diêm giải phóng bất cứ tin tức gì giờ phút này bóng đêm càng đen cuối cùng diêm phụ quý khẽ cắn môi quyết định không lại tiếp tục tìm kiếm hắn thật sâu thở dài một hơi nói thôi chúng ta khác sẽ tìm đứa nhỏ này khẳng định trốn đi có thể hắn nút trong mẫu người bằng hữu nhà lại có lẽ là tránh ở trong xưởng nhân viên tạp vụ trong nhà Hạt dự cứ như vậy đi và qua mấy ngày người khác đối với hắn cảm thấy chán g h é t lúc hắn nên rồi sẽ ngượng ngùng quay về làm ra quyết định này về sau hắn quay đầu nhìn về dịch trung hải cùng lưu hải chung hai vị ông bạn già trong mắt tràn đầy chờ mong cùng xin giúp đỡ lao dịch lao lưu các người đều là nhà máy hồng t ì n h l á o sư phó người quen biết cũng nhiều có thể giúp ta một chuyện hay không ngày mai tìm người xem xét nhìn một chút giải phóng tiểu tử thúi này có hay không có đi nhà máy đi làm thanh âm của hắn mang theo một tia tức giận nhưng nhiều hơn nữa hay là đối với nhi tử lo lắng chỉ là hắn hít sâu một hơi lại tiếp tục cắn răng kiên trì nói ra nếu đi mang cho ta một câu cho hắn liền nói có bản lĩnh cũng đừng quay về chết bên ngoài đi nói xong câu đó trên mặt của hắn lộ ra một tia quyết tuyệt nhưng mà không đợi dịch trung hải cùng lưu hải chúng cho ra đáp lại một bên tam đại mụ liền vội vàng kéo diêm phụ q í ý tay lo l ắ n g nói đừng đừng đừng lao diêm ngươi làm gì vậy trước đây hiện đang giải phóng đều như vậy ngươi còn để người cùng hắn nói như vậy không phải đổ dầu vào lửa mà đến lúc đó hắn chân không trở lại làm sao xử lý ánh mắt của nàng tràn đầy sầu lo âm thanh cũng biến thành vội v à n g lên Trưng tìm không có kết trưng tìm không có kết Lưu người không không Đúng lúc này, nàng lại quay đầu nhìn Trung cùng Trung, nhìn bọn nói, 462, 462, phía dịch、Trung、Hải cùng Lưu Hải Trung, đối với nhìn hai người bọn họ có có lúc quả, quả. quay đầu đối lại lao với về d các người tìm người giúp đỡ xem xét giải phóng ngày mai đi không có đi trong nhà máy cho hắn mang câu nói liền nói cha hắn không có giận hắn nhường hắn về nhà sớm đúng còn có mẹ hắn ta nghĩ hắn cũng làm cho hắn về sớm một chút đúng cứ như vậy nói tam đại mụ một nói chuyện trên mặt có vẻ mười phần sốt ruột nghe tam đại mụ nói như vậy diêm phụ quý trên mặt giống như vẫn như c ũ là để lộ ra một tia không phục cùng bất mãn chỉ là hắn cũng không có trực tiếp mở miệng phản đối hắn mím chặt môi n h ư mày ánh mắt bên trong lóe ra không cam lòng chỉ r i ê n man nhưng mà hắn hay là lựa chọn giữ ý lặng có lẽ là bởi vì hắn biết mình ý kiến có thể sẽ không được coi trọng lại có lẽ là hắn không nghĩ ở thời điểm này cùng nhà mình bạn già sinh ra xung đột do đó cho mọi người cảm giác là diêm phụ quý nên là giả vờ đều cho rằng trước mắt hắn trong nội tâm hẳn là cũng rất gấp chẳng qua trở ngại một là mặt mũi của phụ thân diêm phụ quý mới sẽ như thế rốt cuộc là nhất gia c h i chủ hắn cần phải gìn giữ nhất định uy nghiêm cùng chấn định với lại phụ tử quan hệ trong đó thì quả thật là như thế tình thương của cha luôn luôn như vậy không quen biểu đạt đặc biệt mặt đối với nhi từ lúc càng là hơn bất thiện ngôn từ như vậy ngược lại là đối mặt nữ nhi lúc có lẽ sẽ càng trực tiếp một ít mà thực chất đâu diêm phụ quý trong lòng lo lắng s ắ c thực đã giống như thủy triều sông lên đầu làm hắn đứng ngồi không yên mặc dù hắn mặt ngoài giả bộ như bình tĩnh nhưng nội tâm lo nghĩ lại khó mà che giấu diêm phụ quý thỉnh thoảng địa lấy tay xoa bóp nhìn g ó c áo ánh mắt thỉnh thoảng lại trôi hướng phương xa giống như đang mong đợi nhà mình nhị t i ể u t ử đột nhiên xuất hiện chỉ là hắn không biết là vì các loại nguyên nhân hắn cùng con thứ hai diêm giải phóng ở giữa ngăn cách hội càng ngày càng sâu cuối cùng vì chuyện nào đó xảy ra mà hối hận không kịp nhìn vợ chồng diêm phụ quý phản ứng dịch trung hải liền đã hiểu làm như thế nào trả lời hắ dịch trung hải dẫn đầu làm ra đáp lại được rồi giải phóng mẹ hắn ngươi yên tâm và đến mai cái ta đi trong nhà máy cũng làm người ta đi hỏi một chút nhìn xem xem xét giải phóng ngày mai đi không có đi trong nhà máy đi làm thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực dường như muốn cho mọi người đem lại một ít an ủi cùng lòng tin chờ hắn nói xong lưu hải chung theo sát phía sau phụ họa đúng đúng đúng ta để người đi hỏi một chút vừa vặn ta lát nữa trở về thì cùng quang thiên nói nói chuyện này nhường hắn ngày mai đi xem giải phóng đi làm không có trong giọng nói của hắn đồng dạng mang theo một loại vội vàng giống như nóng lòng chứng minh sự quan tâm của mình cùng quyết tâm làm lưu hải trung sau khi nói đến đây tam đại mụ đột nhiên nhớ ra đến cái gì vội vàng vô vô đ u ổ i hưng phấn mà nói ha ha là sao chúng ta viện không phải có mấy người cùng giải phóng là một trong nhà máy nha trong ánh mắt của nàng l ó e ra ngạc nhiên chỉ riêng mang giống như tìm được rồi một cái giải quyết vấn đề đường tắt sau đó nàng nói tiếp quang thiên hổ tử n h ĩ n h u cùng nhà ta giải phóng đều là một trong nhà máy chờ chút trở về trực tiếp đi cùng bọn hắn nói chuyện này không được sao nói xong trong mắt của nàng càng thêm sáng lời tựa như đã thấy nhà mình nhị tiểu tử về nhà lúc tràng cảnh nghĩ tới những thứ này sự việc sau đó Nói, nói t a một lát sau hắn cuối cùng làm ra quyết định không cần sẽ tìm chúng ta đã tìm lâu như vậy nhưng ngay cả cái bóng người cũng không nhìn thấy đoán chừng là không tìm được trở về đi đem người trong viện cũng đều gọi trở về không tìm lao dịch lao lưu chúng ta đi thôi còn có hai mẹ hắn ngươi thì đừng tìm nếu giải phóng muốn về nhà tự nhiên sẽ quay về không nghĩ quay về còn chưa tính mặc dù trong miệng nói xong bỏ cuộc tìm kiếm nhưng trên thực tế diêm phụ quý cũng không có ngăn cản vợ của mình nhường nàng tìm người giúp đỡ ngày mai đi trong nhà máy xem xét giải phóng có hay không có đi làm nhìn thấy diêm phụ quý kiên quyết như thế mà tỏ vẻ muốn từ bỏ tìm kiếm những người khác cũng không tốt khuyên nữa nói cái gì rốt cuộc tất cả mọi người bận rộn mệt nhọc càng à y mệt mỏi lại tìm lâu như vậy người thì càng mệt rồi ạ thế là mấy người x ô i nổi gật đầu đồng ý tỏ vẻ không còn tìm kiếm giải phóng cũng chuẩn bị rời đi nơi này trở về cuối cùng mấy người liền trở về đồng thời còn lần lượt đem ở bên ngoài tìm người những người khác thì hô quay về chờ trở lại tứ hợp viện diễm phụ cuối cùng trong viện lao thiếu ra môn cảm tạ một phen thì trở về phòng đi mà tam đại mụ thì là vội vàng gọi lại chuẩn bị rời đi quan tiên h nhị nghưu hổ tử mấy người quan tiên h hổ tử nhị nghưu tam đại mụ van các ngươi một sự kiện lập tức hắn liền đem thỉnh cầu của nàng nói rõ mấy người nghe rõ về sau sôi nổi đáp ứng xuống được rồi tam đại mụ việc này ta nhớ kỹ người yên tâm lưu quang tiên dẫn đầu đáp lại đúng lúc này thái tiểu hổ cùng lý nhị như thì đem chuyện này cho đáp lại lại là một phen cảm tạo về sau người trong viện lúc này mới lục tục đi về nhà chờ trở lại nhà tam đại mụ nhìn thoáng qua còn đang hờn rỗi diêm phụ quý cũng không nói cái gì thì phối hợp làm cơm tối đi nàng hiểu rõ l ã o diêm khẳng định thì vô cùng hối hận đem hải tử đ ổ i đi ra cho nên nàng liền không có lại đi nói này nói kia mà diêm phụ quý đâu hắn lúc này quả thực chính sinh hờn rỗi đã là đang giận này lão nhị diêm giải phóng cũng tại khí chính hắn đứa nhỏ này thật lạ là... Thế hai nào nói hai câu đuổi ề không được đâu. đ u ngươi đi ngươi thì đi thật sợ ta dùng cây gậy quất ngươi ngươi chạy liền chạy nhà m u ộ n giờ nhớ về rồi diêm phụ quý trong lòng bất ổn nghĩ mà trong viện cái khác hộ gia đình trong nhà thì sôi nổi thảo luận diêm ra hai cha con sự việc cơ bản đều có các cách nhìn có nhiều đang trách cứ giải phóng đứa nhỏ này không hiểu chuyện thì có nhiều đang nói diêm phụ quý giáo dục về giáo dục cũng phải chăm sóc điểm hài từ mặt mũi giải phóng tiểu từ này tuổi tác cũng lớn như vậy nói chuyện khó nghe như vậy sao được đâu chỉ có thể nói đều có các cách nhìn thôi đương nhiên đại đa số người xem trò vui ý nghĩ khẳng định là có này rất bình thường. rất đến ờ i phải ngươi phải có chút việc vui thôi, sống sấu sấu sao nha, không chính cũng chút ta mặt, mặt, có là dù u k h ô g cỡ chắn nào nhám chắn à. Đến à. tận đây tìm diêm giải phóng không có kết quả mệt nhọc lâu như vậy trong t ứ hợp viện các gia đình nhóm sôi nổi bắt đầu ăn xong rồi c ơ m tối chỉ có diêm ra giờ phút này lạnh canh vô cùng tam đại mụ tại bên trong nhà bếp làm lấy c ơ m tối diêm phụ quý vẫn như cũng ngồi tại trên ghế đầu không biết suy nghĩ cái gì diêm giải khoáng diêm giải đệ hai người bọn họ cho dù đã đói bụng nhưng cũng biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì không dám lắm miệng về phần diêm giải thành không tìm được trong nhà lão nhị liền trở về cùng vợ chứng Phóng Dung Giải Diêm đồng thời n g m Giải vị này g nhân viên tạp vụ cũng không phải tứ cựu thành người hiện nay một người tại tứ cựu thành công tác phụ mẫu không có tại bên người do đó diêm giải phóng mới biết chạy tới cái này nhân viên tạp vụ trong nhà nếu không có thể đi dạy hắn kỹ thuật thợ mọi sư phó trong nhà với lại tương đối mà nói đi nhà bạn ta túc diêm giải phóng càng muốn đi cái này nhân viên tạp vụ nhà rốt cuộc tương đối tự tại cũng sẽ không t r e o người ta trong nhà phụ mẫu g h é t bỏ mà lúc này diêm giải phóng đang làm gì vậy hắn đang cùng nhân viên tạp vụ tố nhìn khổ đấy và kể khổ xong về sau hắn vẻ mặt mất mát hướng về phía đối phương nói tuấn kiệt ngươi nói ta thế nào bày ra như thế một cha a chắc chắn đủ đáng lập dư tuấn kiệt nghe xong hắn nói những tình huống này cũng có chút đồng t ì n h dậy rồi đối phương khi hắn nghe xong diêm giải phóng nói những tình huống này về sau hắn cảm thấy diêm giải phóng cha hắn quả thật có chút thái cái kia cái này người làm cha người không chỉ yêu tính toán ngoại nhân còn thích tính toán hải từ nhà mình với lại có đôi khi còn không tự biết chỉ nghĩ đến trong nhà trẻ con cũng có thể cùng nhà khác trẻ con giống nhau lợi hại cái này làm sao có khả năng mà. đặc biệt cha mẹ của hắn đối với hắn rất tốt như thế vừa so sánh hắn liền càng thêm đồng tình dậy rồi diêm giải phóng chẳng qua hắn hay là lại một lần nữa xác nhận một chút không nhiều khẳng định hỏi một câu giải phóng cha ngươi chân là như vậy à còn có n g ư ơ i mẹ cũng kém không nhiều là như thế này nghe thấy dư tuấn kiệt lời nói diêm giải phóng thoải mãi gõ một cái cái bản cực kỳ nói khẳng định tuấn kiệt ngươi cảm thấy ta còn có thể gạt ngươi sao nếu không ta làm gì hôm nay theo trong nhà chạy đến a còn không phải nhịn không nổi bà ta thực sự không có cách nào mới chạy đến đúng lúc này hắn lại một lần nữa tố dậy rồi khổ hơi có vẻ bi thương nói xong sao ngươi là không biết tú cũng bởi vì cha ta người này yêu tính toán người còn có ta mẹ thì là như thế này làm cho hiện tại nhà chúng ta tại nhà hàng xóm k i a đều không có thanh danh tốt cứ như vậy hắn còn trông cậy vào ta hiện tại có thể tìm một đối tượng ta sao đi tìm mu tiền tiền hắn lại không cho ta ta đi làm tiền lương một nửa được giao bình thường lại phải tốn tiền căn bản không có tích chữ bao nhiêu Lúc trước hắn còn t lao lao giải phóng l t một nói chuyện rõ ràng uống rượu uống đến có chút say rượu lời nói nhiều hơn mà dư tuấn kiệt thì là ở một bên nghe thỉnh thoảng phụ họa hai câu và diêm giải phóng lại nói một hồi trong nhà việc vặt về sau dư tuấn kiệt liền đại khái nghe hiểu thì đã hiểu diêm giải phóng vì sao buồn khổ như vậy ngay tại diêm giải phóng còn đang ở tiếp lấy k ể khổ lúc dư tuấn kiệt đột nhiên nghĩ đến cái gì con mắt lập tức sáng lên sau đó hắn đối với diêm giải phóng nói giải phóng ta hỏi ngươi cái vấn đề nói xong liền nghiêm túc c h ầ m c h ầ m vào mặt của đối phương diêm giải phóng nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc lập tức chính thức lên do hỏi ngươi nói ta nghe thấy thế dư tuấn kiệt nói tiếp đi giải phóng nếu có cơ hội trốn cách các ngươi nhà ngươi có bằng lòng hay không nghe lời này diêm giải phóng lập tức cảm thấy vô cùng s ư n sờ hắn khó hiểu mà nhìn xem đối phương tốt tựa như nói ngươi đây là ý gì ta thế nào nghe không hiểu dư tuấn kiệt nhìn xem một mặt s ữ n g sờ diêm giải phóng lập tức n ở đủ cười nói ra ngươi nói trước đi có bằng lòng hay không mà vậy ta khẳng định vui lòng a diêm giải phóng gọn gàng dứt khoát chém đinh c h ặ t sắt mà nói chẳng qua vừa nói xong câu đó hắn lại tiếp một câu có phải hay không có cái gì đại giới mới vừa rồi còn cực kỳ khẳng định diêm giải phóng ánh mắt trở nên lộ vẻ do dự hắn lo lắng trong này có vấn đề nhìn s ắ c mặt mấy chuyến chuyển biến diêm giải phóng dư tuấn kiệt đều bị c h ọ cười ha ha phá lên cười ha ha ha ngươi a có phải hay không lo lắng trong này có vấn đề gì được rồi ngươi trước h a y nghe ta nói hết mới quyết định đi dư tuấn kiệt cười nói xong lại nói tiếp đi việc này sao mở miệng đâu ừ m như thế cùng ngươi nói đi ta biết một người hắn đâu vợ rất sớm đã hết rồi trong nhà thì một đứa con gái nữ nhi của hắn hiện tại hai mươi mốt nhìn thì còn có thể không đợi hắn nói xong diêm giải phóng liền chen miệng vào Ừm. ngươi nói những thứ này là có ý gì chẳng lẽ lại giới thiệu cho ta đối tượng a không thể nào kiệt ca ngươi thì lớn hơn ta cái hai tuổi còn làm lên đáp cầu rắc mối chuyện a diêm giải phóng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc gặp hắn nửa đường ngắt lời nói chuyện dư tuấn kiệt thì không tức giận vội vàng đáp lại ôi nghe theo lời ta đi kỳ thực ngươi nói như vậy cũng không thành vấn đề thì đúng là giới thiệu cho ngươi đối tượng chính là ta cùng ngươi nói à gia đình này không phải bình thường g i a thú người ta là chiêu con rể tới nhà bằng không thì nhà hắn điều kiện này người ta gả cho khuê nữ một chút đều không có vấn đề ngươi biết không trong nhà người ta hai gian phòng hắn này người làm cha đâu có công việc của mình một tháng hơn năm mươi khối tiền về phần hắn nữ như nhà cũng là phụ cận nhà máy dạy hồng quan công nhân vừa chuyển thành chính thức làm việc một tháng cũng có mười tám khối tiền ngươi nói thì điều kiện này có phải hay không tùy tùy tiện tiện tìm gia đình nói xong hắn hỏi ngược một câu diêm giải phóng nghe xong suy tư một phen rất là do dự mở miệng nói nhìn ngươi này nói ngược lại là không có vấn đề gì chính là này làm ở rễ không dễ nghe a nay sợ là lúc sau ở trước mặt người ngoài cũng không ngóc đầu lên được với lại đến lúc đó trong nhà hải tử là cùng ai họ đấy cùng với nàng họ ta có thể không muốn nhìn thấy diêm giải phóng phen này phản ứng dư tuấn kiệt thì đã hiểu xác thực dường như hắn nói con rể tới nhà thanh danh bất hảo nghe bất quá hắn cười lấy cùng diêm giải phóng nói ngươi a ngươi Tiểu tử tới thanh bất kết tới tử ngươi còn nói cái hải ai rể quả còn con nhà danh nghe, cùng gì hảo kéo họ là với n trên ngươi nói này con để đi. phía Ta t rể và à, nhà thanh danh không nghe, người ta cũng không phải muốn ngươi đi nhà bọn hắn phải ta dễ có cái đi gì lại à làm, làm ngựa. Bực này làm nào làm là m trâu kết thế thì ta tốt rồi. qua l ngựa. nhận chứng kết hôn, làm như thế nào qua thì làm sao sống, chỉ cần ngươi người nữ Bực sao chỉ được khuê đối với người ta khuê nữ tốt là được rồi. Với lại, chờ ngươi cưới người ta khuê nữ nhà không cần đi suy xét độ nội thất cái gì sẽ không cần quản còn có người ta còn cho con rể xứng một cái xe đạp máy may cái gì trong nhà người ta đầu cũng có dù sao đấy cứ như vậy tốt điều kiện n g ư ơ i thượng đi nơi nào tìm a về phần hài tử với ai họ việc này đến lúc đó có thể làm nha chương bốn trăm sáu mươi bốn nhân viên tạp vụ nhắn cho diêm giải phóng chương bốn trăm sáu mươi bốn nhân viên tạp vụ nhắn cho diêm giải phóng còn có trước đó có một lần đoàn người một khối nói chuyện phim lúc người ta lao đặng đầu nói đúng người ta họ đặng lao đặng đầu nói thực sự không được có một nam đoa cùng bọn hắn lao đặng nhà họ là được rồi n g ư ơ i suy nghĩ một chút thì điều kiện này n g ư ơ i đi nơi nào tìm nói xong hắn lập tức nhìn về phía diêm giải phóng ngay xong những thứ này diêm giải phóng đúng là hung hăng rung động chỉ là trên mặt nét mặt còn có vẻ hơi dãy rủa cùng do dự nhìn diêm giải phóng đang tự hỏi dư tuấn kiệt thì không lại nói gì nhiều một mình kẹp lấy cụ lạc bắt đầu ăn rất nhanh diêm giải phóng lần nữa lên tiếng hắn tò mò nhìn dư tuấn kiệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm kiệt ca tất nhiên người ta cho ra điều kiện tốt như thế vì sao ngươi không có đi trong nhà người ta đầu làm ở rể a hắn thấy này cho ra điều kiện xác thực rất tốt hắn cũng hung hăng rung động nếu đã vậy như vậy dư tuấn kiệt không thể nào không rung động a nghe lời này dư tuấn kiệt trợn nhìn diêm giải phóng một chút miệm nói xong ha ngươi thế nào hiểu rõ ta không dùng động đâu đáng tiếc rồi chúng ta lão dư nhà chỉ một mình ta nam ta muốn muốn đi làm ở rễ cha mẹ ta phải đem chân ta ngắt lời biết không bằng không ta có thể đem này chuyện tốt giao cho ngươi ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ lặc nói xong hắn thở dài một hơi đối với diêm giải p h ò n g nói ngươi nhà suy nghĩ thật kỹ một cái đi dù sao ta cảm thấy đã ngươi chán ghét trong nhà n g ư ờ i đầu như vậy có như thế một cơ hội xác thực nên thử một chút với lại tiểu tử ngươi sau này tháng ngày có thể không giống nhau rồi nói không chừng đấy như thế m ộ i một về sau qua đến mười phần sinh động thoải mái dễ chịu nói xong dư tuấn kiệt cầm lấy đũa thuần thục kẹp lên một đ ô n g hoa gạo sống sau đó đem đũa nhẹ nhàng đi lên hất lên chỉ thấy viên kia cụ lạc trên không trung sẹt qua một đường vòng c u n g chuẩn sắc không sai lầm đã rơi vào trong miệng của hắn đúng lúc này hắn bưng chén rượu lên có hơi nhấp một miếng rượu phát ra tư một tiếng sau đó n h a o mắt lại tỉ mỉ t h ư ở n g thức rượu mùi vị n g h e đến đó diêm giải phóng trong lòng đã bắt đầu dao động nhưng hắn vẫn đang có chút lo lắng trải qua một phen sau khi tự hỏi hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía dư tuấn kiệt hỏi kiệt ca ngươi nói cái đó lão đặng hắn khuê nữ nhìn thế nào a trước đến cùng phải hay không thật sự a không phải là cô nương này người rất xấu a và diêm giải phóng nói xong dư tuấn kiệt ngầm đầu nhìn hắn một cái nhữ mày nói ra ha ha ngươi cảm thấy ta sẽ đối với chuyện như thế này l ừ a ngươi sao về phần người ta lão đặng đầu khuê nữ nhìn làm sao đến lúc đó ngươi tự mình đi gặp một lần chẳng phải rõ ràng với lại nói không chừng con gái người ta căn bản trướng mắt ngươi đây tiểu tử ngươi còn ở nơi này lo lắng này lo lắng kia nói xong dư tuấn kiệt lại dỗi ra đũa kẹp mấy k h o ả cụ lạc phóng trong cửa vào bẹp nhìn miệng hứng hở địa bắt đầu nhai ướt thấy thế diêm giải phóng hiểu đối phương hẳn là không có lừa gạt hắn lập tức hắn n ổ i cái khuôn mặt tươi cười cười hì hì nói xong ôi sao có thể đấy kiệt ca ta tin ngươi vẫn không được nhà ngươi đừng nóng giận đừng nóng giận ta tự phạt một chén sau đó hắn rót chén rượu quả quyết xử lý ha ha tiểu tử ngươi còn tự phạt một chén rượu này còn có cơm này thái đều là lao tử làm cho ngươi được rồi được rồi ngươi tin là được dù sao đấy việc này ngươi muốn tin hay không dư tuấn kiệt gật gù đắc ý nói đúng lúc này hắn lại nói câu việc này ngươi suy nghĩ thật kỹ suy tính một chút Khi kiện không không thực đâu. Nói thật, đặng đầu cho những Nhưng như nhà thanh danh sắc thực nói điều tồi. đi, ngươi nói, tới rất cũng con đâu, đặng đầu này dường này nghe. lão mà dễ sắc với lại ngươi khẳng định còn phải nhìn xem cha mẹ ngươi bên ấ y ý kiến nếu không cho dù chuyện này ngươi cảm thấy có thể nhưng nếu cha mẹ ngươi không đồng ý cuối cùng nói cái gì thì không tốt ngươi nói có phải không diêm giải phóng nghe xong gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng dư tuấn kiệt nói tiếp cho nên a ngươi phải suy nghĩ kỹ nếu ngươi thật sự quyết định vậy sẽ phải làm tốt đối mặt các loại khó khăn cùng áp lực chuẩn bị bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chỉ cần người này a về sau trôi qua dễ chịu cái gì con rể tới nhà không con rể tới nhà có cái gì mất mặt nha với lại chỉ cần hai người tình cảm chân thực qua hiểu nhau qua lại ủng hộ n à y tháng ngày vẫn sẽ trôi qua hạnh phúc mỹ mãn nha đương nhiên rồi nếu thực sự không được vậy coi như không có chuyện này chứ sao ngươi nói có phải không diêm giải phóng hít sâu một hơi chậm rãi nói ra kia ka ngươi nói đúng ta sẽ nghiêm túc suy tính nói thế nào cũng đúng thế thật một kiện đại sự quan hệ đến ta về sau đấy với lại mặc kệ thế nào ta thì phải nhìn nhìn cha mẹ ta thế nào nghĩ xem bọn hắn có đồng ý hay không dù sao đấy mặc kệ kiểu gì kia ngươi có thể đem loại chuyện tốt này nói cho ta nghe đệ đệ ta à đều phải cảm ơn ngươi nói xong diêm giải phóng trước tiên đem đối phương chén rượu bên trong rượu cho đồ đấy lại đem chén rượu của mình đồ đấy lập tức đứng dậy cho đối phương mời rượu dư tuấn kiệt vô cùng nghệ tình đứng dậy cùng đối phương đụng phải một chén sau đó cười lấy vô vô diêm giải phóng bà vai được rồi hai ta ai cùng a i nhà t ạ cái gì t ạ chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút có cái gì ý nghĩ tùy thời nói với ta nếu việc này có thể kia đến lúc đó ta cùng lao đặng đầu đi nói thời gian dần trôi qua hai người tiếp tục uống rượu ăn lấy thái trò chuyện bầu không khí chậm rãi hòa thuận lên say rượu đơn giản rửa mặt xong nằm ở trên giường diêm giải phóng chậm chạp ngủ không được cứ việc uống rượu trong đầu cùng mầm ị t nhưng mà hắn lúc này đặc biệt nghĩ nhiều lắm nói thật hắn đối với dư tuấn kiệt cùng hắn nói chuyện này quả thực hết sức rung động chỉ là hắn lại vô cùng lo lắng cha mẹ hắn không đồng ý chuyện này tiểu chủ cái này t r ư ơ n g t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc nghĩ đi nghĩ lại không biết khi nào diêm giải phóng mơ mơ màng màng ngủ thiết đi sáng sớm hôm sau còn đang trong dấp ngộng diêm giải phóng bị dư tuấn kiệt thô lên giải ph rời giường ăn đ i ể m tâm dư tuấn kiệt dùng tay nhẹ nhàng khuấy động lấy đầu của đối phương thời gian qua một lát diêm giải phóng liền bị làm tỉnh lại hắn mở ra cặp mắt mùng lùng nhìn đối phương nói xong À sao k i ệ ca rời giường ăn đ i ể m tâm còn thế nào nhanh lên chờ chút còn phải đi trong nhà máy đi làm đâu dư tuấn kiệt trở về câu À tốt tốt tốt ta lập tức lên nói xong diêm giải phóng ngay lập tức ngồi dậy vén chân lên theo chồng chăn đi lên và mặc quần áo tử tế dựa xem mặt thấu khẩu về sau hai người ăn xong rồi điểm tâm điểm tâm qua đi diêm giải phóng cùng dư tuấn kiệt hai người đi đường đi làm đến nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tinh về sau còn chưa tới giờ làm việc khoảng còn có cái mấy phút sau tả h ư u ngay lúc này diêm giải phóng trôi tiểu trong tổ nhân viên tạp vụ hồ tuấn phong đi tới hồ tuấn phong hướng về phía diêm giải phóng nói giải phóng ngươi trong v i ệ n lưu quang thiên cùng đồng chí lý nhị ngưu nhường ta nhìn n g ư ơ i hôm nay đến không tới làm hắn nhường cùng ngươi nói một tiếng giữa t r ư a tan tầm lúc ăn cơm bọn hắn tại phòng trà nhà ăn số một chờ ngươi đúng lúc này hắn lại nói câu hai người bọn họ thực sự là kỳ quái các ngươi đều là một trong tứ hợp viện này đến không tới làm còn dùng ta tới nhìn xem mà hai người bọn họ làm lúc nói xong những lời này thì lập tức đi rồi thế nào giải phóng chẳng lẽ lại ngươi buổi tối hôm qua không ở trong nhà ở a chương bốn trăm sáu mươi lăm có một số việc cái kia tính toán chương bốn trăm sáu mươi lăm có một số việc cái kia tính toán hồ tuấn phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn diêm giải phóng ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu cùng hoang mang ngay tại vừa rồi hắn bị lưu quang thiên cùng lý nhị ngư hai người kia khiến cho đầu góc cho váng nhất là cái đó lý nhị ngư nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ để người không nghĩ ra nhưng mà càng làm cho hồ tuấn phong cảm thấy buồn bực là hắn căn bản không biết hai người kia cho nên cũng không tiện mở miệng hỏi quá nhiều với lại mắt thấy giờ làm việc sắp đến hắn cũng không có tiếp tục hỏi nữa về phần lưu quang thiên cùng lý nhị n g ê u hai người bọn họ cùng diêm giải phóng cũng không phải cùng một cái phân xưởng hoặc là có thể nói bao gồm diêm giải phóng ở bên trong ba người bọn họ đều không tại cùng một cái phân xưởng công tác như vậy vì sao lưu quang thiên cùng lý nhị n g ê u muốn tìm tới hồ tuấn phong đâu kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn chỉ là trùng hợp gặp phải hồ tuấn phong bởi vì lưu quang thiên đã từng thấy qua hồ tuấn phong hiểu rõ hắn cùng diêm giải phóng không gần như chỉ ở cùng phân xưởng một thậm chí còn là cùng một tiểu tổ bởi vậy, hắn mới kính nhờ hồ tuấn phong giúp một chút đem sự việc c h u y ể n đạt cho diêm giải phóng với lại suy xét đến lập tức liền muốn bắt đầu đi làm lưu quang thiên cùng lý nhị như liền không có tự mình đến tìm diêm giải phóng nhìn hồ tuấn phong nhìn chằm chằm chính mình diêm giải phóng trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nhẹ nói được rồi tuấn phong người hiếu kỳ như vậy làm gì vậy ta tối hôm qua xác thực không ở nhà ở mà là đi tuấn kiệt nhà về phần ngươi vừa n ã y nhắc tới sự việc ta biết rồi cảm ơn ngươi a diêm giải phóng cũng không có hướng hồ tuấn phong tiết lộ qua nhiều chi tiết bởi vì chuyện này cũng không phải cái gì đáng giá khoe khoang chuyện tốt làm gì để người khác chế rêu đâu nhưng mà khi hắn thừa nhận chính mình tối hôm qua không có ở nhà ở lúc hồ tuấn phong bắt đầu âm thầm phỏng đ o á n lên hắn ý thức được diêm giải phóng có thể cùng người nhà sản sinh mâu thuẫn bằng không làm sao lại như vậy vô duyên vô cơ chạy tới nhà người khác qua đêm đâu húng chi hôm qua đồng thời phi lễ bài sáu nếu thứ bảy còn có thể lý giải rốt cuộc xế chiều hôm đó tan việc hôm sau thì nghỉ mà đi nhà bạn qua một đêm thì có thể hiểu được hồ tuấn phong trong lòng suy nghĩ những nghi vấn này nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không hỏi tới nữa x u ố n g d ư ớ i hắn cảm thấy có một số việc không cần thiết không phải muốn biết rõ ràng thế là hắn nói với diêm giải phóng không sao không sao có cái gì cảm ơn với không cảm ơn thời gian không sai bị lắm ta phải tranh thủ thời gian đi công vị bên trên kia ta đi trước ga nói xong lên tiếng chào hỏi hắn bay người rời đi không bao lâu giờ làm việc đến trong nhà máy công nhân đều bắt đầu bận rộn mà lúc này trương h ạ o nhiên cũng tại nhà máy gang thép hồng t ì n h trong nhà máy bận rộn càng không ngừng xuyên thẳng qua tại khá nhiều phân xưởng trong gần đây có một nhóm sản xuất thiết bị điều chỉnh tương quan sản xuất công nghệ cho nên hắn đạt được chỗ chuyển thời gian rất mau tới đến giữa t r ư a tan tầm lúc ăn cơm diêm giải phóng bước chân vội vàng địa đ u ổ i tới một nhà ăn đánh một phần đơn giản cơm t r ư a về sau lại ngựa không dừng vó chạy tới phòng giải khát bất quá khi hắn đi vào phòng giải khát lúc phát hiện bên trong cũng không có lý nhị như cùng lưu quang thiên thế là hắn một bên bưng bắt ăn lấy cơm t r ư a một bên chở lấy hai người đến t ước chừng qua năm sáu phút diêm giải phóng lộ hai bén nhạy bắt được xa xa chuyển đến thanh âm quen thuộc đó là lý nhị như cùng lưu quang thiên tiếng nói chuyện chỉ chốc lát sau hai bóng người xuất hiện tại phòng giải khát cửa chính là lý nhị như cùng lưu quang thiên quang thiên nhị như các người đã、tới. diêm giải phóng cười lấy hướng hai người chào hỏi cũng ra hiệu bọn họ chạy tới lưu quang thiên nhìn diêm giải phóng gật đầu một cái tỏ vẻ đáp lại tiếp theo hắn trực tiếp dừng vào chủ đề mở miệng hỏi giải phóng ngươi buổi tối hôm qua chạy đi đâu rồi chúng ta tứ hợp viện người tại phụ cận tìm k h ắ p cả cũng không nhìn thấy ngươi còn có ngươi hôm qua là không phải cùng ba người cãi nhau nghe nói như thế diêm giải phóng nét mặt trở nên có chút bất đắc dĩ hắn thở dài nói ra buổi tối hôm qua à buổi tối hôm qua ta đi ta nhân viên tạp vụ nhà ta túc có biện pháp nào đâu cha ta người kia nói đến đây trên mặt của hắn toát ra nụ cười khổ sở giống như trong lòng có vô tận phiền não do tại ba người bọn họ không sai biệt lắm có thể tính là người đồng lửa bởi vậy diêm giải phóng bắt đầu cùng lưu quang thiên lý nhị như hai người tố dậy rồi khổ hắn không ngừng tại hai vị này từ nhỏ đến lớn bằng hữu kiêm phát t i ể u trước mặt nói xong cha hắn diêm phụ quý đủ loại không tốt nghe diêm giải phóng phịch phịch phịch nói không dừng lại lưu quang thiên có chút đồng tình dậy rồi đối phương hắn nhưng thật ra là từng có cảm giác này rốt cuộc cha hắn lưu hải trung trước tiệc ũ n g không có việc gì thì đánh hắn cùng q u a n phúc hắn đối với cái này cũng rất buồn hắn tương đối có thể hiểu được đồng d ạ n g hắn may mắn là cha hắn lưu hải t r u n g bây giờ không thế nào hơi một tí đánh trong nhà hai hải tử lại tăng thêm hắn hiện tại thì đã kết hôn rồi cha hắn càng sẽ không không sao đánh hắn bởi vậy hắn lại cảm thấy vô cùng may mắn l ư u quang tiên thắng thở cùng diêm giải phóng nói xong giải phóng tâm tình của ngươi ta có thể đã hiểu cha ta trước kia thích cũng không có việc gì đánh ta cùng q u a n phúc ta thì bởi vì này chút ít ngừng phiền hắn chẳng qua còn tốt cha ta phía sau tốt hơn nhiều nếu không à ta cũng nghĩ tìm một cơ hội xem xét năng lực không thể trốn thoát cái nhà này nghe đến nơi này diêm giải phóng giống như tìm được rồi một chi tâm người lập tức phụ h o a đúng vậy a đúng vậy a quang thiên ngươi là không biết ta hiện tại là thực sự loại suy nghĩ này ta là thực sự muốn tìm cách trốn rời cái này nhà cha ta người này ta thật là không biết nên sao đi hình dung hắn mà ở một bên nghe hai người đối thoại lý nhịn như cũng có chút cắm không và bảo bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng có loại phiền n ã o này ngay lúc này lưu quang thiên nói t i ế p đi giải phóng kỳ thực mặc kệ kiểu gì ngươi vẫn là phải về nhà không phải sao bằng không ngươi đi nơi nào ở nhà với lại buổi tối hôm qua cha mẹ ngươi tìm ngươi tìm thật lâu phụ cận đều tìm k h ắ cả mẹ ngươi nói để ngươi về sớm một chút cha ngươi không giận ngươi hắn thì hối hận đem ngươi đuổi đi ra hắn suy nghĩ một lúc không có đi dẫn đạo diêm giải phóng trốn rời cái này nhà mà là nhường hắn về trước đi có chuyện gì về nhà trước cùng trong nhà người trò chuyện xem xét có thể hay không đem vấn đề trò chuyện mở một lát sau nghĩ thông suốt diêm giải phóng cấp ra hồi phục quan g tiên h việc này ta suy nghĩ một chút đi hiện tại trước mắt ta còn không muốn trở về qua mấy ngày rồi nói sau người cùng ta cha mẹ nói ta đã không tức giận bất quá ta hay là nghĩ ở bên ngoài ở hai ngày hắn nói như thế cũng không muốn về trong nhà ở về phần tại sao sẽ nói đã không tức giận chỉ là m u ố n lưu cái đường lui với lại có chuyện trong lòng của hắn đã có một ít ý nghĩ đến lúc đó có được hay không nói không chừng còn phải cha hắn gật đầu đồng ý cùng lúc đó diêm giải phóng ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ có một số việc cái kia tính toán chương 466, lưu quang thiên đã hiểu diêm giải phóng chương 466, lưu quang thiên đã hiểu diêm giải phóng ta được suy nghĩ thật kỹ buổi tối hôm qua kiệt ca nói với ta sự kiện kia chỉ cần có thể sớm chút rời khỏi cái nhà này là cái biện pháp ta đều phải thử một chút với lại nói không chừng đây là một chuyện thật tốt lạc thời gian qua một lát diêm giải phóng nghĩ tới rất nhiều đúng lúc này lưu quang tiên h đáp lời giải phóng ngươi bây giờ chân không có ý định về nhà a còn muốn qua mấy ngày trở về nghe nói đối phương nói chuyện diêm giải phóng gật đầu một cái ý đồ đã rất rõ ràng cuối cùng lưu quang tiên h bất đắc dĩ nói được thôi kia ta hôm nay trở về cứ dựa theo ngươi mới vừa nói cho cha mẹ ngươi tiện thể nhắn cho chuyện hết chuyện này về sau ba người bọn họ lại nói đến hắn đề tài của hắn thời gian từng giây từng phút trôi qua nhà máy hồng tĩnh các công nhân mất và lao động cả ngày về sau cuối cùng nên đón chờ đợi đã lâu buổi chiều lúc tạm việc trương hạo nhiên cùng trương vệ quốc hai cha con xuất t r ư ớ c bay về tứ hợp viện thì có lẽ là bởi nhà mình con thứ hai diêm giải phóng nguyên nhân hôm nay diêm phụ quý vẹn vẹn cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng cũng không giống như ngày thường nói chuyện phiếm quá lâu sau đó trong viện những người khác thì dần dần quay về làm lưu quan g tiên h lý nhị ngưu cùng thái tiểu h ổ ba người bước vào sân lúc diêm phụ quý vội vàng tiến lên nên đón hắn bước nhanh đi đến mấy người trước mặt còn chưa chờ bọn hắn mở miệng chào hỏi thì không kịp chờ đợi hỏi quan tiên nhị n ư u hộ tử giải phóng hôm nay không có đi, đi làm sao sao không có với các ngươi đồng thời trở về đâu nhìn thấy tam đại gia lo lắng như thế mấy người bọn hắn trong lòng đều hiểu nguyên lai、like、tam đại gia hôm qua nói tới những t i ế n lời hung hát chẳng qua là nhất thời chi k h í thực chất hắn vẫn là vô cùng để ý diêm giải phóng lập tức lưu quang thiên chủ động bắt đầu nói rõ ràng tình huống tam đại gia giải phóng hôm nay đi trong nhà máy đi làm hắn nói hắn đã không tức giận nhưng mà hắn dự định hai ngày này trước không trở lại tại nhân viên tạp vụ nhà ở vài ngày trở lại nghe được lưu quang thiên về sau diêm phụ quý nhữ mày nói ra cái gì tại nhân viên tạp vụ nhà ở vài ngày nay cái nào được đấy người ta phụ mẫu không được ghét bỏ hắn a này ăn uống chùa ở chùa chẳng lẽ lại hắn là dùng tiền tại nhà khác ở a diêm phụ quý vừa nói một bên trong lòng suy nghĩ hắn thấy này đi nhân viên tạp vụ nhà ở nếu ăn uống chỗ ở không thế thì vẫn được người ta phụ m â u ghét bỏ về ghét bỏ nhưng cuối cùng là không dùng tiền mà thế nhưng đi người ta trong nhà ở không tốn tiền căn bản rất không có khả năng cho nên hắn có chút đau lòng đau lòng dạy rồi tiền nghe tam đại gia lời nói lý nhị n h ư cùng thái tiểu hổ hai người vẫn chỉ là cho rằng tam đại gia là tại hỏi rõ ràng diêm giải phóng tình huống trước mắt chỉ có lưu quang thiên đã hiểu tam đại gia đây là đang đau lòng lên tiền、Hả? cái này tam đại ra sao thật là thế nào như thế yêu tính còn đâu chẳng thể trách giải phóng tiểu t ử này nhịn không nổi muốn chạy trốn cái nhà này lưu quang thiên thầm nghĩ ý nghĩ tại trong đầu trợt l ó e lên lưu quang thiên lại tiếp lấy cùng tam đại gia nói tam đại gia ngươi yên tâm đi giải phóng h ắ n cái này nhân viên tạp vụ là nguyên quán nơi khác phụ mẫu không tại tứ cửu thành người ta chỉ có một người giải phóng tại trong nhà người ta đầu ở không sao hết v ậ phần ngươi nói cái này lãng phí c h u y ệ n tiền này nói như thế nào đây ở mấy đêm rồi thượng khẳng định là không muốn tiền thuê nhà nhưng mà đi nay bình thường dù sao cũng phải mua chút ít thái cái gì đây nhất định được tiêu tiền này làm người nhà không chính là như vậy nha hiểu đạo lý đối nhân xử thế có qua có lại nếu quá mức tính kế ở đâu còn có thể giao bằng hữu l ạ c lưu quang thiên sau khi nói xong nhìn tam đại gia trên mặt lộ ra mỉm cười phía sau hắn hai câu nói có chút phản phúng nhưng cũng là sự thật hắn thấy tam đại gia tính toán quá mức đã đến để người khó mà chịu được tình trạng không nhìn thấy tam đại gia con ruột diêm giải phóng cũng không chịu nổi mà bây giờ hắn thấy diêm giải phóng tìm cơ hội thích hợp rời khỏi cái nhà này có lẽ là lựa chọn tốt nhất đương nhiên hắn toàn bộ hành trình đều là mang theo ý cười chỉ là nụ cười kia ngơi nghiêm túc đi xem thì sẽ phát hiện có chút giả để người nhìn lên tới sẽ có chút ít không thoải mái còn tốt tam đại gia cũng không có nghe được là tại phản phụ u hắn cũng không có cẩn thận đi xem với lại tam đại gia diêm phụ quý tại yêu tính toán cái này viên cũng có chính mình một bộ thành thục lý thuyết hắn thấy đây không phải yêu tính toán đây là biết sinh hoạt dường như hắn thường nói ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không đến thì gặp cảnh c u ố n cùng do đó cho dù có đôi khi người khác nói tam đại gia biết sinh hoạt kỳ thực nói rất đúng nói mát nhưng mà diêm phụ quý cũng sẽ không cho là đây là nói mát ngược lại là cảm thấy đây là đang khen hắn nghe nói lời này diêm phụ quý gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý hắn nói xong quang tiên ngươi lời nói này ngược lại là không sai đúng lúc này hắn lại nói câu hạch chính là giải phóng đứa nhỏ này tất nhiên đều đã không tức giận còn đặt nhân viên t ạ m vụ nhà ở làm gì lạc có cái này mua thức ăn tiền phụ cấp đến nhà mình không tốt sao thực sự là không biết cách sống nhìn tam đại gia phản ứng lưu quang tiên trong nội tâm đã có chút ít bó tay rồi thầm nghĩ này tam đại gia thật đúng là bùn xịn a chẳng qua hắn cũng biết tam đại gia chính là người như vậy vẫn là ưa thích tính toán người khác cho dù là con của mình thì muốn tính kế một phen nghĩ đến đây lưu quang tiên không khỏi lắc đầu trong lòng âm thầm thở dài này tam đại gia tính cách thật là khiến người ta khó có thể lý giải được hắn lại tiến một bước hiểu được diêm giải phóng tại sao lại phiền c h á n như vậy cha hắn diêm phụ quý nhưng mà hắn cũng không có nói thẳng ra ngược lại là đồng ý nhìn đối phương cách nói trả lời ừm ừm tam đại gia ngươi lời nói này ngược lại là không sai bất quá ta nhìn xem đấy giải phóng tất nhiên muốn tại nhân viên t ạ m vụ nhà ở vài ngày vậy liền ở vài ngày thôi coi như là cùng bằng hữu liên lạc một chút tình cảm mà hắn đáp lại lý do có chút gốc ép chờ hắn nói xong diêm phụ quý túi đầu trầm tư một lát sau ngẩng đầu nói ra được tôi h ở vài ngày thì mấy ngày nay đi chỉ cần biết rằng giải phóng người không sao là được quang thiên nhị như hổ tử cảm ơn mọi người cho giải thành tiện thể nhắn a diêm phụ quý vẻ mặt nghiêm túc hướng trước mắt ba người biểu đạt lòng cảm kích mà lưu quang thiên thì ngay lập tức phất phất tay vẻ mặt tươi cười đáp lại nói khỏi phải k h á c h khí khỏi phải k h á c h khí tam đại gia này có cái gì cảm ơn với không cảm ơn a lý nhị như thì không chịu thua kém theo sát lấy nói đúng vậy à tam đại gia thì chốt chuyện này có cái gì cảm ơn với không cảm ơn chờ hắn hai nói xong thái tiểu h ổ vội vàng nối liền câu chuyện cười hì hì nói đúng vậy a đúng vậy a tam đại gia đây đều là việc nhỏ với lại a việc này thì quang thiên ca cùng nhị như hai anh em hỗ trợ ta à đều không có g i ú p một tay thái tiểu h ổ là người thành thật một năm một m ư ờ i mà tỏ vẻ chính mình cũng không có ra cái gì lực không cần bị nói lời cảm tạ mọi người lại r à n h rỗi trò chuyện vài câu cuối cùng lưu quang thiên ba người bọn hắn người trẻ tuổi hướng diêm phụ quý cáo biệt diêm phần mình đi về nhà chương bốn trăm sáu mươi bảy diêm giải phóng làm ra quyết định kỹ cảng và nghe ngóng tốt những việc này hiểu rõ hết tình huống diêm phụ quý tại lưu q u a n thiên lý nhị ngưu cùng thái tiểu hồ ba người sau khi đi cũng không có lựa chọn lưu tại đại giữ cửa mà là lập tức thì trở về phòng vừa về tới nhà diêm phụ quý thì cùng vợ nói việc này hắn nói cho tam đại mụ hiện nay giải phóng đứa nhỏ này tại nhân viên tạp vụ nhà ở chờ hắn sau khi nói xong tam đại mụ trong miệng thở ra một hơi yên lòng sau đó t h ở dài nói được thôi chỉ cần người tìm được rồi không có xảy ra việc gì là được giải phóng muốn đi nhân viên tạp vụ nhà ở vài ngày liền để hắn ở vài ngày đi vừa vạn a Các người ơ i hai n g ư không tại cùng một chỗ, rõ lại ở Mỹ lên. Nhao nhao. cùng lên. Hồn tại một lại ẩm rõ à o cái Lại gì à? n về t a cũng cái không nói hắn cái gì à? t u được được được, hay n chính là nói ít nói bọn nhỏ đi bọn hắn cũng đã lớn lên thì sĩ diện ấy mà lại nói lời nói thì đừng như vậy trực tiếp huyền chuyển một chút như vậy mọi người đều có thể tiếp nhận chút ít hiểu chưa tam đại mụ nhẹ dọn g dàn dò hy vọng diêm phụ quý về sau giáo dục hài tử lúc có thể càng nguyện chuyển một ít rốt cuộc hiện tại bọn nhỏ đều lớn rồi không còn tượng hồi nhỏ như thế nghe theo lời của cha mẹ cũng là chuyện rất bình thường được ta biết rồi về sau lại nhìn đi diêm phụ quý thuận miệng đáp có vẻ hơi h ứ n g hờ kỳ t h ự c hắn thấy chính mình làm vì phụ thân nói hài tử hai câu lại đáng là gì đâu đây hết thể có thể cũng là vì bọn nhỏ được bọn hắn nên cảm kích mới đúng đương nhiên loại ý nghĩ này tại rất nhiều phụ huynh trong lòng cũng tồn tại là gia đình trụ cột nhất gia chi chủ tự nhiên có đầy đủ sức lực đi giáo dục con cái với lại hắn trước kia không phải cũng là như thế đến sao nghe trong nhà lời của cha mẹ nghe trưởng bối lời nói đại đa số lúc còn không thể mạnh miệng phản bác tất cả mọi người là như vậy đến à. đúng lúc này diêm phụ quý lại nhịn không được châm biếm một câu ôi giải phóng tiểu tử túi này không một chút nào để người bớt lo này không sao đi nhân viên tạp vụ nhà ở làm gì khẳng định lại phải xài tiền bậy b ạ có tiền này đấy phụ cấp trong nhà tốt bao nhiêu diêm p h quý vừa nói một bên n h mày dường như ư đã bắt đầu tưởng tượng tiền của mình bị nhi tử tiêu xài rơi c h ẳ n g cảnh có thể lúc này trong mắt hắn nhi tử tiền thì c u n g tiền của hắn không sai bị lắm nghe nhà mình bạn già nói lời này tam đại mụ thì có chút đồng ý gật gật đầu phụ hòa nói đúng vậy à đi bên ngoài trong nhà người ta ở khẳng định được dùng tiền có tiền này đấy tiêu vào chính mình nhà tốt bao nhiêu lặng được rồi cũng liền ở tầm vài ngày giải phóng liền trở lại hai người cho chuyện hồi lâu sắc trời dần dần t ố i xuống tam đại mụ liền đứng dậy cho người trong nhà chuẩn bị cơm tối đi mà lúc này tại nhân viên tạp vụ dư tuấn kiệt trong nhà diêm giải phóng chính cao hứng bừng bừng địa giúp đỡ đối phương trợ thủ. đồng ị a giúp phương đối đỡ đ thủ. trợ thời hôm nay hắn mua một bình rượu còn c ô ý đi mua chút ít đồ nhắm rượu chuẩn bị tối nay tiếp tục cùng dư tuấn kiệt xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút chuyện tối ngày hôm qua làm đồ ăn cũng chuẩn bị xong sau đó dư tuấn kiệt dùng hai tay bưng lấy vừa mới xào kỹ thái đi tới hắn mang trên mặt nụ cười vui tơi hớn hở đ ị a nói với diêm giải phóng làm sao rồi ngươi cái tên này hôm nay lại muốn uống rượu có phải hay không là ngươi phụ mẫu lại trong nhà lại ngài ngươi dư tuấn kiệt cho rằng diêm giải phóng hôm nay có thể tâm trạng không tốt lắm cho nên mới muốn uống rượu thế là thuận miệ hỏi một câu Đương nhiên, hắn nhìn thấy diêm giải phóng hôm nay lại là mua rượu lại là mua thức ăn dáng vẻ trong lòng vẫn là thật cao hứng cảm thấy tiểu tử này ở tại nhà hắn cũng không tính là ở không diêm giải phóng nghe được dư tuấn kiệt về sau ngay lập tức lộ ra nụ cười cũng khoát tay giải thích nói không có à, không phải là bởi vì cha mẹ ta những kia chuyện phiền lòng nói xong câu đó về sau hắn gấp nói tiếp kiệt ca kỳ thực ta chỉ là muốn lần nữa tuân hỏi một chút người tối hôm qua nói với ta sự kiện kia ta nghĩ xác nhận một chút chuyện này rốt cục có đáng tin cậy hay không nghe nói lời này dư tuấn kiệt lập tức vỗ bả vai của đối phương bảo đảm nói ha tiểu tử ngươi đây là có ý nghĩ đi việc này ngươi tin ta khẳng định đáng tin vậy ta còn có thể gạt ngươi sao nếu không phải là cùng tiểu tử ngươi quan hệ không tệ ngươi cho rằng ta sẽ đem này đại hảo sự kể ngươi nghe ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ nếu ngươi thật sự có ý nghĩ vậy liền sớm làm khác đến lúc đó có người đây ngươi trước một bước nếu không ngươi hối hận đều vô dụng lặc dư tuấn kiệt nghe đối phương hỏi như vậy hắn thì không tức giận cười ha hả nói xong nhìn như thế vì hắn suy nghĩ dư tuấn kiệt diêm giải phóng bị cảm động đến hắn cười lấy cùng dư tuấn kiệt nói kiệt ca cảm ơn ngươi a ngươi đây lại là vui lòng đem ta lưu trong nhà ở lại là cùng ta nói này đại hảo sự ta thật sự cảm ơn ngươi đến đi một cái kiệt ca ta kính ngươi nói xong hắn chủ động kính dậy rồi đối phương và hai người chạm cốc kết thúc về sau diêm giải phóng đặt chén rượu xuống mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn dư tuấn kiệt nói tiếp kiệt ca việc này ta nghĩ kỹ ta dự định thử một chút dư tuấn kiệt khẽ gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp diêm giải phóng hít sâu một hơi ngự a khí kiên định điện nói dường như ngươi nói kiểu này đại hảo sự trễ một bước nói không chừng thì bị ngoại nhân nhanh chân đến trước cho nên a ta phải mau chóng hắn trong mắt lóe lên một t i ệ kiên quyết giống như đạt quyết tâm phải bắt được cơ hội này dư tuấn kiệt nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn tỏ vẻ ủng hộ diêm giải phóng hơi cười một chút nói tiếp đi với lại nói không chừng đấy ta cùng con gái người ta vẫn đúng là phù hợp đâu tất cả đều là vì sau này hạnh phúc suy xét mà trên mặt của hắn lộ ra chờ mong nét mặt dường như ứ đã bắt đầu đ ước mơ tương lai đời sống dư tuấn kiệt cười cười khích l ệ nói đúng vậy à tất cả đều là vì sau này nghĩ tới hạnh phúc với lại con gái người ta nhìn còn có thể ngươi biết không nói không chừng đấy hai người các ngươi chính là trời đất tạo nên một đôi lâu diêm giải phóng gật đầu nói tiếp đi về phần con rể tới nhà không con rể tới nhà lại có cái gì ghê gớm nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên như là đang suy tư cái gì vấn đề trọng yếu dư tuấn kiệt l ặ n g lặng nghe không cắt đứt lời nói của hắn diêm giải phóng tiếp tục nói ta đã hiểu rõ quyết định đi thử xem vạn một thích ở đâu vậy cũng đúng một cọc tốt nhân d u y ê n mà trong ánh mắt của hắn lõe ra kiên định chỉ riêng mang hiện nhưng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị dư tuấn kiệt cười nói đúng a mặc kệ thế nào thử một chút luôn luôn không sai diêm giải phóng gật đầu một cái sau đó cảm khai nói với lại nếu việc này thành ta cũng sẽ không cần lại mỗi ngày đối mặt với trong nhà kia đối ngay cả con trai mình cũng tính toán cha mẹ t r o nhìn diêm giải phóng đột nhiên thương cảm như vậy dư tuấn kiệt cũng không biết làm như thế nào khuyên rốt cuộc hắn chưa từng có cảm giác này làm không được cảm động lây bất quá chờ đối phương loại trạng thái này không sai biệt lắm lúc kết thúc dư tuấn kiệt vội vàng nói sang chuyện khác nghĩ làm cho đối phương khác khó qua như vậy hắn mặt mỉm cười t r e o g ẹ o diêm giải phóng được người nghĩ rõ ràng là được nếu việc này xong rồi tiểu tử ngươi về sau có thể phải hào hào cảm ơn ta cũng không thể cứ như vậy ngoài miệng nói hai câu lời hữu ích không thể làm như vậy được l ạ c ư mừng chuyện này phải là thành kiệt ta nhớ ngươi tốt nhớ một đời diêm giải phóng giọng nói nặng nề mà nói xong dư tuấn kiệt vui vẻ trả lời được tiểu tử ngươi còn nhớ là được ngay tại hai người đàm tiếu không bao lâu dư tuấn kiệt đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn hướng về phía diêm giải phóng nói sao đúng giải phóng loại sự tình này cha mẹ ngươi bên ấy năng lực đồng ý không nếu là không đồng ý làm sao xử lý a cũng không thể ngươi không nói với bọn họ a hết thể mọi chuyện lắng xuống lại ngả bài sao nghe vấn đề của đối phương diêm giải phóng lập tức thì n ở nụ cười n g u y ê n lai、like、hắn đã sớm biết dư tuấn kiệt sẽ như vậy hỏi hắn chỉ thấy hắn nói có đồng ý hay không cần bọn hắn định đoạt sao chỉ cần việc này định tốt giấy đăng ký kết hôn thì nhận bọn hắn không đồng ý thì thế nào a nghe ngươi ý tứ này là không có ý định cùng cha mẹ ngươi nói chuyện này sau đó trực tiếp cùng lao đặng đầu nhà khuê nữ nhìn một chút sau đó lại nhìn việc này có thể thành hay không nếu thành và nhận chứng lại cùng cha mẹ ngươi nói còn có linh chứng kết hôn cần sổ hộ khẩu đấy vẫn sẽ không ngươi dự định theo trong nhà trộm ra à. dư tuấn kiệt vẻ mặt kinh ngạc nói xong chính mình suy đoán diêm giải phóng không hề lo lắng nói ra đương nhiên muốn cùng bọn hắn nói chẳng qua không phải hiện tại mà là chờ ta cùng lao đặng đầu nhà khuê nữ thấy hết mặt sau này hay nói đi bây giờ nói không có gì dùng và gặp mặt một lần cảm giác có thể thích hợp như vậy lo lắng nữa linh chứng kết hôn việc này chứ sao đến lúc đó ván đã đóng、thuyền. không nói trước cái chủ ý này quá mức quá loa lao đặng đầu cùng nữ nhi của hắn có thể đáp ứng hay không ngươi làm như thế liền nói ngươi phụ mẫu chỗ ấy nếu bị bọn hắn hiểu rõ ngươi cảm giác đến bọn hắn năng lực tùy tiện buông tha ngươi sao chớ nói chi là lao đặng đầu hai cha con đến lúc đó bọn hắn khẳng định cũng sẽ nhận liên lụy a nếu ngươi chân muốn như vậy có thể tuyệt đối đừng liên lụy ta chịu ảnh hưởng con a không được không được chuyện này tuyệt đối không được mạo hiểm quá lớn dư tuấn kiệt không chút do dự biểu đ ạ t ra quan điểm của mình kiên quyết phản đối diêm giải phóng kế hoạch hắn thấy chuyện này nhất định phải do hai bên gia đình ngồi xuống tốt dễ thương lượng đồng thời diêm giải phóng nên trước đó cùng người nhà cầu thông tốt nếu diêm giải phóng phụ mẫu không đồng ý cửa hôn sự này kia liền dứt khoát bỏ cuộc bằng không không chỉ nhà hắn hội náo loạn đến gà chó không yên với lại cuối cùng cũng là tốn công mà không có kết quả nghe được dư tuấn kiệt lời nói này diêm giải phóng tâm tình trong nháy mắt ngã vào đại cốc vẻ mặt thể p ả i đệ giũ cụp lấy đầu không nói nữa bầu không khí buồn bực một hồi đâu, diêm giải phóng muốn nói lại t h i cuối cùng nhịn không được mở miệng tây h chỉ thể như Thế thực chạy nhà không chỉ ế ca, cũng có ca, cái việc còn được, cũng ta sao? ta ta vậy vậy này, này rất trốn muốn nếu danh ghi có làm là sự đi bộ đại khai phát cắn môi nói xong, môi tiểu h á độ Đại Bộ có vẻ mười phần kiên Khai i phần Pháp. quyết. Tây t tử ngươi cũng đừng hiện tại dù nói thế nào ngươi đây là đang tứ cửu thành làm sao sống cũng dễ chịu nếu đi tây bộ đại khai phát chỗ nào có thể cái gì đều không có không phải bình thường khổ đương nhiên có khổ hay không cũng không có gì rốt cuộc có không ít cơ hội mà nói không chừng ở đâu đợi tới mấy năm tiểu tử ngươi lên làm cán bộ việc này cũng nói không chính xác nhưng mà đi đi tây bộ nơi nào có tại tứ cựu thành tốt đương nhiên việc này vẫn là phải chính ngươi làm quyết định dư tuấn kiệt ngay lập tức nói ra ý nghĩ của mình dù sao nếu như là hắn hắn có phải không hội chạy tới tây bộ này k í n h dân không k í n h dân tại tứ cựu thành nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tinh đi làm không phải cũng là tại làm kính dân mà cũng không phải không phải đi càng gian khổ chỗ làm công hiến dù sao đấy hắn là không có có giác nộ g như vậy chờ hắn nói xong diêm giải phóng đồng dạng trầm mặc bất quá hắn vẫn kiên trì hỏi một câu kiệt ca thật không có biện pháp khác dư tuấn kiệt nhìn hắn một cái suy nghĩ một lúc nét mặt nghiêm túc hồi nhìn ừ m chỉ có thể như vậy giải phóng ngươi không phải đã nói cha ngươi người kia yêu tính tắm nhà như vậy hắn nên thích tiền à? thực sự không được tiêu ý tiền hắn có chút không xác định nói xong dùng tiền dùng tiền sao ta suy nghĩ một chút diêm giải phóng lại một lần nữa rơi vào chầm tư qua một hồi lâu diêm giải phóng dùng tay trùng đ i ệ p địa vô vô cái bản nói xong được việc này nói cho bọn hắn thì nói cho bọn hắn thực sự không được xem xét có thể hay không dùng tiền bãi bình cha mẹ ta đến lúc đó ta cùng hai người bọn họ hào hào tâm sự với lại còn có thể cùng lão đặng đầu nói rõ ràng nói xem xét tiền này có thể hay không hắn đến ra người ta qua đến nhiều năm như vậy tiền la tồn không ít hiện tại còn kém cái con rể tới nhà chỉ cần nhà hắn khuê nữ coi trọng ngươi về sau ngươi đối với người ta khuê nữ tốt lại sau đó ngươi cùng hắn khuê nữ lại cho hắn sinh cái nam đoa hắn số tiền này đấy nhà cái gì đến cuối cùng còn không phải là của ngươi cho dù là lưu cho hắn khuê nữ cuối cùng còn không phải ngươi trước dùng sao cuối cùng đâu còn phải rơi con trai của ngươi trong tay có phải hay không đạo lý này dư tuấn kiệt một vừa cùng diêm giải phóng phân tích lập tức diêm giải phóng hiểu ra trong đầu rõ ràng rất nhiều do đó hắn vội vàng lôi kéo dư tuấn kiệt tay mười phần tán đồng nói xong đúng đúng đúng kiệt ca ngươi nói quá đúng việc này mặc kệ tiểu gì quan trọng nhất chính là đến làm cho cha mẹ ta đáp ứng chỉ cần hai người bọn họ đáp ứng việc này thì có xử lý h ắ c h ắ c ta được suy nghĩ thật kỹ làm sao cùng cha mẹ ta nói chuyện này đúng lúc này diêm giải phóng lâm vào bản thân trong tưởng tượng từ trên mặt hắn nét mặt liền hiểu rõ lúc này diêm giải phóng rất vui vẻ có thể hắn đã nghĩ tới sau này cuộc sống hạnh phúc đi ở một bên dư tuấn kiệt là nghĩ như vậy ngay lúc này diêm giải phóng mở miệng lần nữa kia ka vậy ta ngày mai liền trở về việc này phải mau chóng chờ ta đem cha mẹ ta làm xong đến lúc đó được làm phiền người cùng lão đặng đầu nói rõ ràng nói chuyện này kia ca, tiểu đ ệ ta sau này hạnh phúc thì nhờ vào ngươi diêm giải phóng vẻ mặt thành khẩn nhìn đối phương một bộ kính nhờ nét mặt nhìn diêm giải phóng vẻ mặt này dư tuấn kiệt bị t r e o chọc ha ha phá lên cười hắn d ở khóc d ở cười nói xong được được được chờ ngươi làm xong cha mẹ ngươi chuyện về sau giao cho ta ngươi yên tâm đến lúc đó ta tranh thủ nhất định cho ngươi đem l á o đặng đầu xong dư tuấn kiệt cười ha h a nói xong đồng thời còn có một chút hâm mộ d ậ y rồi đối phương hắn cảm thấy diêm giải phóng rất có thể thật có thể đem trong nhà phụ mẫu xong ra như vậy đặng đầu bên này hẳn là cũng không có vấn đề gì với lại diêm giải phóng tiểu t ử này nhìn vẫn được đến lúc đó cùng con gái người ta gặp mặt lẫn nhau coi trọng hẳn là không có vấn đề gì sao nếu không phải cha mẹ ta chỉ một mình ta như tử việc này cái nào đến phiên lao đệ ngươi a dư tuấn kiệt cuối cùng khoan thai nói nghe dư tuấn kiệt cảm khái này diêm giải phóng hàm hàm cười lấy nói câu cảm ơn ngươi kia kia kia, kia việc này kính nhờ ngươi kính nhờ kia kia diêm giải phóng lặp đi lặp lại nói không còn nghi ngờ gì nữa rất muốn đem việc này cho định xuống chương bốn t r h á i khôn phụ mẫu nhận được gửi thư chương bốn thái khôn phụ mẫu nhận được gửi thư ngày h h ì n n đối p ư ơ thứ hai đời sống như thường ngày bình tĩnh các công nhân đúng hạn đi làm những người khác cũng đều bận bịu tại trong tay mình sự vụ nhưng mà chính hôm đó buổi sáng quận đương cô thiên tân một gia đình trong lại bởi vì vì một người đến trở nên phi thường náo nhiệt minh thúc minh thúc nhà ngươi tiểu không ử i thư rồi người phát thư tiểu diệp hưng phấn m à hướng trong phòng hô nghe được âm thanh về sau thái vĩnh minh ngay lập tức theo căn phòng bên trong đi ra hắn trên mặt nghi ngờ nhìn tiểu diệp trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tò mò tiểu diệp có chuyện gì vậy thật chẳng lẽ là tiểu k h ô n viết thư trở về rồi sao đúng vậy a đúng vậy a minh thúc tiểu k h ô n xác thực viết thư hồi đến ta hiện tại liền đem tin giao cho ngươi tiểu diệp vừa nói vừa vội vàng theo trong bao đeo lấy ra một phong đến từ thái k h ô n thư tín sau đó đưa cho thái vĩnh minh Ai quả nhiên là tiểu không ử i đến rồi tin mẹ của đứa bé tiểu k h ô n viết thư hồi đến mau chạy ra đây xem xét thái vĩnh minh cao hứng lớn tiếng la lên tâm tình kích động lộ rõ trên mặt giờ phút này chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào phong thư trong tay bên trên đến mức quên đi đứng ở một bên tiểu diệp cho dù như vậy người phát thư tiểu diệp thì không cảm thấy kinh ngạc cầm cái cuốn số viết cho thấy phong thư này đã đưa đến mà trong phòng chính đang bận việc hoàng tiểu tuệ nghe bên ngoài nhà mình nam nhân nói lời nói lập tức thì hiện ra nàng một bên đến đồng thời một bên hướng phía cửa nói xong tiểu không ử i thư à nha thái vĩnh、minh、lập tức trả lời đúng vậy a đúng vậy a tiểu không gửi thư đây là tiểu diệp vừa đưa tới sao ta đây là làm gì đâu tiểu diệp đem ngươi cấp k ê n rồi và phát hiện một bên tiểu diệp thái vinh minh cười ha h a cười ha h a nói xong vừa làm tốt đưa đến ghi chép tiểu diệp nhìn minh thúc phản ứng lập tức tỏ vẻ không sao tiểu diệp cười hì hì nói xong không sao không sao minh thúc ta biết ngài lao đây là vui vẻ đâu vừa vặn tiểu k h ô n tin ta cho ngươi đưa đến vậy ta liền đi trước còn phải đi p h ụ cận những nhà khác truyền tin lạc hắn trong lòng suy nghĩ minh thúc một nhà đối với tiểu k h ô n yêu thực sự là âm thầm a hoàng tiểu huệ tiếp nhận thư tín vẻ mặt tươi cười nói ra Cảm ơn ngươi, ngươi n không được, không được, được, được, được, đi đi. sau đó thái vinh minh cùng hoàng tiểu huệ đứng ngoài cửa đưa mắt nhìn tiểu diệp rời khỏi bọn hắn không kịp chờ đợi nghĩ mở ra bị thư muốn nhìn một chút nhi tử thái khôn tình hình gần đây chờ cùng hoàng tiểu tuệ hoàng di lên tiếng chào hỏi về sau người phát thư tiểu diệp liền rời đi tại người phát thư tiểu diệp rời đi về sau thái vĩnh minh lập tức lôi kéo vợ hướng trong phòng đi trên mặt hắn tràn đầy chờ mong thì muốn nhìn một chút nhi tử gửi tới trong tín thư viết chút ít cái gì đồng thời thái vĩnh minh cầm trong tay nhi tử gửi tới thư tín vội vã không nhịn nổi địa muốn mở ra xem xét hắn cẩn thận xé phong thư ra lấy ra giấy viết thư con mắt chăm chú nhìn phía trên chữ viết đối với biết chữ cái này viên thái vĩnh minh hoàn toàn không có vấn đề không tồn tại không biết thư tín bên trên chữ chuyện này còn chưa đi đến trong phòng hoàng tiểu tuệ thì kìm nén không được lòng hiếu kỳ vội vàng hỏi nhà mình nam nhân hai t ử cha hắn tiểu k h ô n trong thư nói chút ít cái gì nha thanh âm của nàng tràn đầy c h ớ mong đừng nóng vội đừng nóng vội ta vừa mới lấy ra đâu và ta xem xong lại nói thôi thái vĩnh minh ă n ủi trong mắt lóe ra vui sướng q u a n mang hắn cẩn thận đọc m ỗ i một chữ nụ cười trên mặt ngày càng s á n lạ rất nhanh làm thái vĩnh minh đọc xong tin nội dung bên trong lúc hắn ngay lập tức cao hứng cười lên ha hả ha ha hả hả tốt tốt nha tiếng cười của hắn quanh quẩn trong không khí để người cảm nhận được nội tâm hắn vui sướng nhìn nhà mình nam nhân kích động như thế phản ứng. hoàng tiểu tuệ vội vàng đặt câu hỏi thế nào thế nào có phải hay không có chuyện tốt gì nha mong nói ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm thái vĩnh minh chờ mong hắn chia sẻ cái tin tức tốt này nhìn ở một bên sốt ruột hiểu rõ thông tin bạn giả thái vĩnh minh vui tươi hớn hở cười cười sau đó nói ha ha ha tiểu k h ô n đứa nhỏ này tìm thấy đối tượng lạc liên đợi đến chúng ta đi tứ c ử u thành cùng con gái người ta phụ m â u gặp mặt tiện đem sự việc cho định xuống sau khi nói xong hắn dừng lại một chút tiếp lấy còn nói với lại tiểu k h ô n đứa nhỏ này nói trong nhà máy cho hắn điểm hai gian phòng nghĩ để cho chúng ta đi tứ cựu thành bên ấy thường ở lại đúng hai mẹ hắn ta hỏi ngươi à đi tứ cựu thành ở việc này ngươi thế nào nhìn xem ta đến cùng muốn hay không đi đâu hoàng tiểu thuệ nghe xong thái vĩnh minh nói chuyện trong đầu đ ư ờ n g để cập cao hứng biết bao nhiêu trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nụ cười tới tất lại con của mình có thể tìm tới đối tượng đây chính là thiên đại hảo sự nha nhưng mà vui vẻ sau khi nàng cũng không nhịn được sầu lo lên nhữ n g mày đối với nhi tử để bọn hắn đi tứ cựu thành thường chú chuyện cảm thấy có chút hoang、mang. nàng hỏi đi tứ cựu thành ở lại sao tiểu k h ô n đứa nhỏ này là nghĩ như thế nào đâu trong thư có nói hay chưa trong giọng nói để lộ ra một vẻ lo âu cùng nghi vấn Trước 470, nói xong những lời này thái vĩnh minh dừng lại một chút tựa như đang tự hỏi cái gì sau đó nói tiếp mẹ của đứa bé ta cảm thấy chúng ta nên nghe theo tiểu khôn ý kiến nhà chúng ta mấy đứa bé đều không tại tương lai chỉ có thể dựa vào tiểu khôn tất nhiên hắn hy vọng chúng ta đi tứ cửu thành vậy chúng ta liền đi qua đi cứ như vậy chúng ta có thể thừa dịp hiện tại thân thể vẫn được giúp hắn kéo kéo h ả i tử ngươi không phải vẫn muốn ôm một cái cháu trai hoặc cháu gái sao và tiểu khôn sau khi kết hôn có lẽ sang năm có thể đã được như n gần đây sau đó hắn lại thở dài nói ra dự, chúng ta cả đời này đều là khổ đến a tiếp theo hắn bắt đầu nhớ lại chuyện đã qua nhớ ngày đó à lao đại mới khi mười sáu tuổi ta dứt khoát kiên quyết đưa hắn đưa đến bắt lộ quân trong đội ngũ nhưng mà vận mệnh trên người bốn mươi mốt năm lúc hắn thì ở tiền tuyến anh dũng hy sinh giọng thái vĩnh minh trở nên trầm thấp mà bị thương tiếp tục giảng thuật nói lão nhị cùng lao tam đồng dạng cũng là tại bọn họ một ư ơ i sáu tuổi năm đó bị ta đưa đi bắt lộ quân bộ đội có thể đúng vậy à, bọn hắn cuối cùng cũng đều oanh liệt hy sinh tại tiền tuyến nói đến đây hốc mắt của hắn ẩm ướt nước mắt theo gương mặt trở xuống hắn dừng lại một chút tựa hồ tại nỗ lực khống chế tâm tình của mình đến lao tứ đầy khi m ư ơ i sáu tuổi ta làm lúc thật sự hơi sợ Ta lúc o Lao lắng t này g thái n g các ắ n vĩnh a u cách chúng ta minh giọng nói dần dần bình tĩnh trở lại phản phất đang kể ra một đã được quyết định từ lâu chuyện xưa kết quả sau đó tiểu quỷ tử bị đổi đi chúng ta b á t lộ quân lại cùng quốc dân đảng phản động đánh nhau bốn tám năm lúc nhà ta lão tứ cũng bất hạnh hy sinh tại tiềm tuyến cuối cùng hắn khe khẽ thở dài chậm dãi nói ra ngươi trước kia hỏi qua ta có hay không hối hận n h ư ờ n g bọn nhỏ đi tham quân nói thật nhìn xem đến lao đại lao nhị lao tam lao tứ từng cái rời đi ta xác thực hối hận qua nhưng nếu một lần nữa ta vẫn như cũ sẽ làm ra giống nhau quyết định bởi vì bọn họ làm tất cả đều là đáng giá kiêu ngạo bọn hắn vì quốc gia cùng lao bách tính bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống đây là đáng giá nói xong những lời này thái v i n h minh trầm m ặ t một hồi sau đó hít vào một hơi thở dài ánh mắt lại lần nữa về tới trước mắt trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng tự hào kia là đối với các hải tử của hắn vô tận hoài niệm cùng k ì n h ý bọn hắn này tất cả đều là đáng giá tiểu quỷ tử quốc hận gia cựu không thể nào không báo nhất định phải có người đứng ra thái vĩnh minh lại một lần nữa v ẻ mặt bi thống địa cực kỳ khẳng định nói xong trong mắt của hắn lóe ra lệ quang giống như nhìn thấy làm nằm những kia dũng cảm thân ảnh bọn hắn dùng tính mạng của mình bảo vệ quốc gia cùng dân tộc tôn nghiêm vì chính nghĩa cùng hòa bình không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào trong những người này có người khác nhà nhi nữ cũng có chính mình bốn con trai sau đó tiểu quỷ tử bị đánh chạy quốc dân đảng phản động bị đánh chạ Quốc gia chúng ta không cần gia không lại ta đây á bách giá. n trợn, tính thì làm chủ, cho nên này đẳng Hắn nói h thì chủ, cho tất tiếp, lao làm là cả đều m thanh trở nên hơi hơi nên run dày, nhưng, nhưng như cũng chẳng đầy kiên định cùng tự hào. Thái Vĩnh Minh hào. Thái hai đầy đấm tự mắt là ệ điện đến đây Đây nói lời nói, trong bi kiêu trong thương sen lẫn kiêu ngạo. chút ít l vẹ làm vì phụ thân hắn đối với bốn đã qua đời nhi tử kiêu ngạo bọn hắn vì lý tưởng cùng tín nhiệm nghĩa vô phản cố d â n thân vào tại chiến tranh trong cuối cùng đổi lấy quốc gia độc lập cùng nhân dân tự do v ề phần hắn một thằng sử dụng bát lộ quân xưng hô thế này mà không phải cái k h á c tên là bởi vì thời kỳ đó lao bách tính môn càng quen thuộc như vậy gọi như vậy nghe tới rất cảm thấy thân thiết đúng lúc này hắn tiếp tục hướng xuống giảng thuật nói mà tới được quốc gia chúng ta thành lập một năm kia khi đó tiểu k h ô n đứa nhỏ này mới chín tuổi ta thì không nghĩ tới nhường hắn về sau lại làm binh ngữ khí của hắn trở nên trở nên nặng nề g h dường như nhớ lại đoạn kia gian nan năm tháng bên trong từng ly từng tí nhưng mà đứa nhỏ này và đầy mười sáu tuổi thì có đi làm lính ý nghĩ ta là một thằng ngăn đòn hắn không cho hắn đi hắn thật sâu thở dài trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nét mặt hắn lúc này là thực sự sợ hãi sợ sẽ chính mình cái này tiểu nhi tử thì hy sinh ở tiền tuyến nhưng mà vận mệnh luôn luôn tràn đầy b i ế n số hắn nói tiếp đi thế nhưng hắn chính là muốn đi cuối cùng ngăn không được tại hắn mười bảy tuổi lúc ta đồng ý hắn đi làm lính chuyến đi này chính là sáu năm hai năm trước đứa nhỏ này viết thư nói cho chúng ta hắn xuất ngũ c h u y ể n nghề lưu tại tứ cựu thành chúng ta chỉ như vậy một cái con trai hai mẹ hắn chúng ta cũng sáu mươi tuổi người cũng nên mang tôn tử tôn nữ t hưởng thanh phúc chúng ta đi tứ cựu thành đi về sau thì canh g i ở tiểu k h ô n đứa nhỏ này bên cạnh đi thái vĩnh minh nói rất nhiều đã là tiểu ạ xem khóc. Khóc không không chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bật tiếp phía sau càng đặc sắc được rồi không nói chuyện lúc trước chuyện trước kia đều đi qua lao đầu tử ta không hận ngươi đem trong nhà mấy đứa bé đưa đi tiền tuyến dường như ngươi nói dù sao cũng phải có người vì quốc gia đổ máu hy sinh chúng ta mấy hải tử kia đều là tốt ta tin tưởng lão đại lão nhị l ã o tam cùng l ã o tư ở trên trời nhìn quốc gia chúng ta đứng lên l ã o bách tính làm chủ khẳng định là cao hứng hoàng tiểu t huệ bi tình bên trong mang theo khẳng định nàng đối với mấy cái này đều hiểu rất sớm trước đó liền đã đã hiểu nhà mình bạn già n h ữ n g làm này nói xong hoàng tiểu t huệ liền cầm thật chặt thái vĩnh minh tay nhìn thẳng hắn hai người đều là vẻ mặt ý cười đúng vậy a các hải tử của bọn hắn không có cho bọn hắn mất mặt đều là tốt thái vĩnh、minh、cười lấy gật đầu hắn nhìn hoàng tiểu huệ trong mắt tràn đầy yêu thương cùng cảm kích Hắn hiểu rõ, nếu như không phải nếu dạng này rõ, có m ộ tại vị kiên vợ, kiên khó kiên đến bây giờ. Ma hoàng tiểu tuệ thì cười cường hắn đến hoang thì rất trì lấy tuệ đáp bây Ma l thời r ra o n quang. Nàng g mắt lóe lệ i phải kiên đi tới Tại ể u nếu rõ, trợ rất như không dạng này định nàng nay. phu, thì khó cho hôm h có một t vị khắc này tình cảm giữa bọn họ càng thêm thâm hậu bọn hắn đối với lẫn nhau đã hiểu cùng ủng hộ thì càng thêm kiên định bọn hắn đã hiểu trong sinh hoạt khó khăn chỉ là tạm thời chỉ cần trong lòng có yêu có thể vượt qua tất cả thế là bọn hắn quyết định cùng đi tứ cựu thành làm bạn bọn hắn hiện tại con độc nhất hưởng thụ niềm vui gia đình bọn hắn tin tưởng bất kể tương lai gặp được cái gì khiêu chiến chỉ cần người một nhà cùng nhau liền có thể cộng đồng đối mặt tại cái này ấm áp trong gia đình bọn hắn đem tiếp tục truyền thừa nhìn yêu cùng trách nhiệm là từ tôn hậu đại dựng nên tấm gương bởi vì bọn họ hiểu rõ chỉ có thông qua một lòng đoàn kết tất cả mới biết càng ngày càng tốt với lại bây giờ bọn hắn cũng sáu mươi mốt hai người nhìn quốc gia nhìn lao bách tính càng ngày càng tốt đã sớm cái kia đã thấy ra về phần bọn hắn hai lỗ hồng tại thái khôn con lúc nhỏ vì sao không có tiếp lấy tái sinh một hai đứa bé việc này nhưng thật ra là vì hoàng tiệu tuệ sinh năm đứa bé nửa đường cái kia khác trong ngực hai lần nhưng mà cũng sẽ thay một lần là bốn năm năm trước đó một lần là năm hai năm về sau do đó thái vĩnh minh đến tận đây lại cũng không có ý định muốn hài tử hắn liền sợ vợ hắn tái xuất những chuyện gì cho dù về sau vợ hoàng tiểu t huệ vẫn như cũ cùng hắn nói thân thể nàng không sao hết nghĩ lại sinh một cái về sau tốt lưu cái đệ đệ hoặc là mội mội bồi tiếp tiểu k h ô n đứa nhỏ này thái vĩnh minh trực tiếp quả quyết địa cự tuyệt hắn chân sợ vợ hắn xảy ra chuyện gì nói cái gì cũng không có ý định lại muốn hài tử chương bốn trăm bảy mươi mốt giúp đỡ làm việc thôn bí thư tri bộ chương bốn trăm bảy mươi mốt giút đỡ làm việc thôn bí thư tri bộ và thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu tuệ trò chuyện một hồi lâu đã làm xong về sau lưu tại tứ cựu thành quyết định này sau đó hai người bọn họ ở giữa nói chuyện phiếm không khí thì theo bi thương chuyện thành chờ mong thời gian dần trôi qua tâm tình của hai người thì bình phục tiếp theo bắt đầu nghiên cứu thảo luận lên nên làm những gì chuẩn bị hoàng tiểu tuệ hướng về phía nhà mình bạn già nói hai cha hắn chúng ta dự định đi tứ cựu thành có phải hay không hộ tịch phải cùng nhìn nhi t ử đi à? như vậy trong nhà nhà ruộng đồng cái gì làm sao làm nha thái vĩnh minh lập tức cho ra đáp lại nhà ta xem một chút có thể hay không chuyển nhượng cho vị trí chúng ta về sau có thể sẽ không trở về trừ phi chờ chúng ta sau khi chết cần lá dụng về c ỗ i lúc mới có thể hội quay về đi về phần dụng đồng đó là tập thể là nhân dân công xã nhường công xã một lần nữa điểm cho cái khác người đi còn có hộ tịch việc này việc này ta đi tìm thôn bí thư tri bộ nói một chút xem xét có thể hay không đ i ề u đến tứ cửu thành đi theo con của chúng ta tiểu không đi ta hiện tại liền đi tìm trưởng vinh nói xong những thứ này hắn thì chờ không nổi chuẩn bị cầm nhà mình nhi tử tiểu không thư tín đi tìm thôn bí thư tri bộ thái t r ư ờ n g vinh hoàng tiểu huệ vốn còn muốn gọi hắn lại kết quả căn bản còn chưa phản ứng người đã không thấy tăm hơi thế thế, hoàng tiểu tuệ đành phải do nhà mình lao đầu tử đi mà bên này thái vĩnh minh không có mấy phút sau liền đi đến thôn bí thư c h i bộ nhà đến thái trường vinh cửa nhà vì môn làm ở thái vĩnh minh liền hướng về phía trong phòng đầu hô lên t r ư ờ n g vinh t r ư ờ n g vinh có ở nhà không vừa nói hắn một bên đi vào ở đây ở đây ai vậy người ở bên trong nghe thấy âm thanh về sau theo phòng bên trong đi ra rất nhanh thái trường vinh liền thấy rõ ràng là ai đến lập tức tiến lên đón lấy đối phương minh thúc ngươi thế nào đến là có chuyện gì à thái trường vinh rất cung kính nói xong hắn là phi thường xem trọng trước mắt vị này vì dựa theo đối phận mà nói hắn được xưng hô thái vĩnh minh vì thúc thúc với lại đối phương trong nhà năm con trai thì có bốn vị quốc gia bỏ ra sinh mệnh hy sinh ở tiền tuyến dựa vào việc này hắn liền phải tôn kính đối phương chờ hắn hỏi xong thái vĩnh minh lập tức đem nhi tử thái khôn gửi tới thư tín đưa cho thái trường vinh nhìn xem sau đó thôn bí thư tri bộ thái trường v i n h tiếp nhận thư tín nhìn lại đem trong thư đầu tất cả nội dung nhìn qua về sau thái trường vinh đầu tiên là chúc mừng lao ra tử một phen minh thúc chúc mừng a tiểu khôn cuối cùng muốn cưới vợ rồi ngài lao a xem chừng sang năm liền phải cháu trai ám lặc hắn trên mặt ý cười mười phần thành khẩn chúc mừng nhìn đối phương đối với thái k h ô n tại tứ cựu thành chỗ đối tượng trong nhà máy lại cho điểm nhà việc này thái trường vinh là chân tâm thật ý mừng thay cho minh thúc hắn hiểu rõ lao nhân ra không dễ dàng đúng lúc này hắn giống như nghĩ tới điều gì lập tức không xác định hỏi n ư a c â u minh thúc n g à i đây là dự định đi tứ cựu thành về sau chuẩn bị lưu tại kia sao về phần hắn tại sao lại nghĩ tới những thứ này này không tin bên trên thái k h ô n nói nhà người ta muốn cho trong nhà phụ mẫu giữ ở bên người nghe đến nơi này thái vinh minh gật đầu một cái tỏ vẻ đúng vậy sau đó mở miệng nói đúng vậy à trưởng vinh ngươi à y k h ô n nhỏ khôn thấy tìm t đối ợ n nhà, n g g ta và ư thẩm tử tứ phải đi cũng u chuyến. tiểu thành một chuyến. Với lại, tiểu khôn ở trong thư khôn c Với lại, ở đã để nói, hắn nghĩ chúng hổng thành. Ngươi cũng hai tại cho cựu ta tứ sau lô lưu về biết ngươi minh thúc ta à trong nhà năm đứa bé hiện tại chỉ còn lại tiểu k h ô n một đứa con bây giờ ta và ngươi thẩm tử tuổi tắc cũng lớn thừa dịp bây giờ có thể động hai năm này và tiểu k h ô n có hài tử thì có thể giúp đỡ cho hắn kéo kéo hài tử l ặ c còn có à ta nghĩ nghĩ tiểu k h ô n tại tứ cựu thành ổn định lại hai chúng ta lỗ hồng cũng phải đi theo nay bên cạnh có từ đứa bé tại có chuyện gì tóm lại thuận tiện một ít n g h e xong vĩnh minh thúc phen này giải thích thái trường vinh liền rõ ràng đối phương là đến chuẩn bị làm gì bất quá hắn chỉ đoán chúng một bộ phận sau đó chỉ thấy hắn hướng về phía đối phương hỏi thăm minh thúc vậy ngươi đây là tới mở thư giới thiệu à? ta cái này cho ngươi mở ngài yên tâm thái vĩnh minh lắc đầu lôi kéo tay của đối phương cười nói không phải không phải t r ư ờ n g vinh à, ngươi nghe ta nói này thư giới thiệu khẳng định phải mở bất quá còn có những chuyện khác ta tới hỏi một chút xem xét có thể hay không xử lý lập tức hắn đem tất cả dự định cũng cùng thái trường vinh trình bày một lần ngay s n g vĩnh minh thúc dự định thái trường vinh vẻ mặt kinh ngạc nói hộ tịch cũng muốn chuyển đi tứ cựu thành sao cũng đúng tiểu k h ô n về sau hẳn là lưu tại tứ cựu thành ngài cùng thẩm tử đi theo quá khứ là cần phải được minh thúc việc này chỉ cần chính sách thượng không có hạn chế ta đem hết toàn lực cấp cho ngươi cho dù chính sách thượng có hạn chế ta cũng phải lên bên trên cho ngươi đem chuyện này làm tiếp theo thái trường vinh mười phần quả quyết địa đáp ứng việc này hắn thấy trước mắt vị này m ờ i hắn khó được giúp một lần bận điệu với lại rất có thể là một lần cuối cùng như vậy hắn nhất định phải g ú p đúng lúc này hắn cười nói minh t ú c vừa vặn Ta lát nữa một u ố n nhân dân công đi đại h xã mở i đến lúc đó lúc a t hồi ì cùng công chuyện cấp cho nói này, tranh nhất định người xã bí thư nói chuyện này, tranh thủ nhất định cấp cho người tiếp theo. Một h thời gian hai người trò chuyện hồi lâu cuối cùng và thái vĩnh minh cáo từ sau khi rời đi thái trường vinh bước lên tiến về nhân dân công xã đường x ã vừa về tới nhà thái vĩnh minh liền đem tiểu đệ của mình thái vĩnh trí hô đi qua chuẩn bị dặn dò một sự t ì n h mà liên tại thái vĩnh minh và thân đệ đệ thái vĩnh trí nói rõ kế hoạch của chính mình cùng dự định thân ca hai huynh đệ tỉnh t â m lúc thái trường vinh gắng sức đuổi theo đi tới nhân dân công xã học tại hội nghị kết thúc về sau thái trường vinh cầm thái vĩnh minh cho thư của hắn chương ù n tương quan, g với tài liệu một ít đưa c o công xã t r thư, thư ký cái này thái còn t vĩnh minh lão gia tử là chúng ta đại đội bên trên hắn tổng cộng có năm con trai nhưng mà bốn vị trí đầu nhi tử cũng vì vì quốc gia đổ máu hy sinh sau đó nhà hắn tiểu nhi tử thái không đồng dạng gia nhập chúng ta bộ đội cầm cố binh đã trở thành một tên quang vinh quân nhân sáu hai sáu ba năm lúc thái k h ô n theo trong bộ đội xuất ngũ chuyển nghề ra đây hiện nay lưu tại nhà máy gang thép hồng tình tứ cựu thành là nên sượng phía dưới phòng bảo vệ một tên cán bộ cấp phó khoa bây giờ đồng chí thái k h ô n làm quen đã chuẩn bị kỹ càng dự định lĩnh chứng kết hôn cần cha mẹ của hắn đi tứ cựu thành với lại suy xét đến cha mẹ hắn lớn tuổi cũng chỉ có hắn như thế một đứa con trai cho nên hắn dự định n h ư ờ n g cha mẹ của hắn đi theo hắn lưu tại tứ cựu thành hiện nay cần r ờ i hộ khẩu đi tứ cựu thành chương thư ký là cái này ta muốn nói với ngài tình huống ta bên này không rõ lắm tứ cựu thành bên ấy đối với dời và hộ tịch có hạn chế gì hay không cần chuẩn bị một chút ít tài liệu gì còn xin trương thư ký có thể giúp một chút b ậ n điệu thái trường vinh thái độ thành khẩn nói xong hy vọng có thể đạt được công xã trương thư ký giúp đỡ nghe xong thái trường vinh nói những thứ này trương thư ký nói câu tốt việc này ta đáp ứng thái vĩnh minh lão ra t ử người này ta nghe nói qua hắn năm con trai đều là tốt người đang chờ một chút ta gọi điện thoại giúp n g ư ờ i hỏi một chút hắn mặt mũi tràn đầy bội phục nói xong hắn đã sớm nghe nói qua thái vĩnh minh bốn con trai hy sinh ở tiền tuyến chuyện với lại trong nhà lão ngũ cũng là nhỏ nhất tiểu nhi tử sau đó lại là nghĩa vô phản cố đi và ngũ đối với gia đình như vậy, hắn là trong lòng tôn trọng cho nên đụng tới loại sự tình này hắn vui lòng đi hỗ trợ rất nhanh hắn hướng lên phía trên lãnh đạo gọi điện thoại kỹ càng địa trình bày toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quả trên xuống lãnh đạo mở xong việc từ đầu đến cuối về sau đồng dạng nhường hắn chờ một chút tỏ vẻ sẽ đích thân hỏi đến việc này ước chừng qua sau mười mấy phút chương thư ký lần nữa nhận được phía trên lãnh đạo điện thoại cũng nói cho hắn biết đã liên hệ đến thái k h ô n trước kia chỗ bộ đội cùng với bây giờ chỗ nhà máy gang thép h ô n g tin cần muốn tiến một bước xác minh lại qua hơn hai mươi phút cuối cùng đạt được phản hồi xác nhận thái k h ô n tương quan một ít gia đình thông tin th và t thông thông đồng thời phía trên lãnh đạo suy xét đến thái vĩnh minh hai lỗ hổng trong nhà bốn đứa bé vì quốc gia làm ra cống hiến to lớn còn vì chi bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống bởi vậy lãnh đạo cấp trên cố ý căn dặn nhất định phải thích đáng an bài tốt hai người bọn họ lỗ hổng người nhu cầu xét thấy nguyên nhân trước đó tứ cựu thành bên kia tương quan lãnh đạo đã sắp đặt tứ cựu thành nhai đạo biện giao đạo khẩu bên ấy Và Thái công xã trương thư ký bên này tiếp lấy điện thoại không dám chậm trễ chút nào càng không ngừng đáp lại đầu bên kia điện thoại tốt, tốt lãnh đạo ta hiểu được ta ngay lập tức sắp xếp người đi làm tốt tương ứng thư giới thiệu cùng với tương ứng vật liệu nhất định sẽ không xảy ra vấn đề hắn không ngừng mà cùng đầu bên kia điện thoại bảo đảm một hồi lâu Tại đương i thoại ệ n cút t máy về sau, r Thư ký mới đột Kỳ mới nhiên thở trên trực tiếp hết pháo nhẹ nhõm. Chủ hắn phía lãnh đạo nãy yếu là vừa sở ứ c chăm chú lại nghiêm túc cùng cầu cần chuyện nghiêm hắn nhấn mạnh nhiều thời hắn phải nhiên, đem lại lần, lý đồng này Đương yêu rất tốt. xử s dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu là lúc này tứ cựu thành đối với hộ tịch có rất nhiều hạn chế tình cờ thái khôn cùng thái vĩnh minh hai cha con cũng không rõ ràng hộ tịch phải làm thế nào thay đổi trải qua như vậy một phen làm việc phía trên lãnh đạo hiểu được tình huống này về sau liền đồng ý bọn hắn xin rốt cuộc đối với những kia vì quốc gia sự nghiệp làm ra đ ộ xuất cống hiến gia đình thời gian h từng đ giây từng phút trôi qua thái trường vinh đã trong phòng làm việc ngồi thật lâu thời gian dài chờ đợi nhường hắn cảm thấy nhàm chán đến cực điểm nhưng ngay lúc này hắn đột nhiên nghe được chương thư ký bên ấy nghe âm thanh cái này khiến hắn hai mắt tỏa sáng t r ư ơ n g thư ký sau khi gọi điện thoại xong ngay lập tức nói với thái trường vinh trường vinh đồng chí trước ngươi nhắc tới sự kiện kia không có vấn đề hiện tại ta tới kể ngươi nghe cần chuẩn bị nào vật liệu thái trường vinh nghe được câu này lúc trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống nhưng mà t r ư ơ n g thư ký dường như nghĩ tới điều gì hắn nói tiếp đi được rồi hay là ta đi chung với ngươi đi chúng ta trước hết để cho công xã bên này đem cần thiết vật liệu cũng chuẩn bị kỹ càng sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết các ngươi phân công xã cùng đại đội thôn cần cung cấp nào cụ thể vật liệu nói xong trương thư ký mang theo thái trường vinh đi ra văn phòng cùng nhau đi tới chuẩn bị vật liệu trên đường trương thư ký đem một phần ghi chép giao cho thái trường vinh cũng nói cho hắn biết phần này ghi chép đã bao hàm chỗ có cần phải chuẩn bị tương quan vật liệu thái trường vinh tiếp nhận ghi chép cẩn thận xem xét trong lòng âm thầm cảm t h á n lần này hiệu suất làm việc chắc chắn đủ cao a đồng dạng nhường hắn đoán đúng quốc gia tại đối với người có công có công lao gia đình là sẽ không quên cái này khiến hắn rất cảm động cũng vì vĩnh minh thúc cùng tiểu tuệ thầm cảm thấy vui trải qua dài rằng giặc chờ đợi cùng nỗ lực thái trường vinh cuối cùng hoàn thành vĩnh minh thúc giao cho hắn làm chuyện. Hắn nhân chờ hơn hiện thể lòng một hơi. Cuối cùng, tại cùng thư ký lên tiếng chào hỏi, phương phen, thư phòng. dân công dòng cùng bông lòng cùng, cùng trương lên tiếng trương văn ở đây đợi đối đi dã cuối có Cuối cảm cổ giờ, xã rời tại tại lại tại dưới, một tốt tốt cảm tạ đối phương một phen, tại thư ký ký vụ giới, rời đi văn phòng. sau đó lại tại nhân dân công xã đơn giản nhanh chóng ăn xong bữa cơm trưa bay đầu rời đi nhân dân công xã sau đó thái trường vinh cầm trương thư ký cho phê chuẩn lại đi phân công xã làm xong tương quan vật liệu làm xong những việc này về sau gắng sức đuổi theo về đến đại đội t r o n hắn gái thôn này bí thư tri bộ tự mình cho vĩnh minh đã làm xong cần vật liệu cuối cùng về tới thôn của chính m ì n h trong lúc này đã hơn bốn giờ chiều thái trường vinh trực tiếp đi tới thái vĩnh minh nhà vĩnh minh thúc sự việc ta cho ngài làm xong vừa đến thái vĩnh minh cửa nhà thái trường vinh liền hướng về phía trong phòng hô một đám âm thanh ư nhưng g Láo t r ạ c sang tên, Láo Trạch tên. Nhưng sang vào lúc này chính trong phòng cùng đệ đệ ruột thịt của mình thái vĩnh trí một nhà nói chuyện phiếm thái vĩnh minh hai vợ chồng n g h e được ngoài phòng chuyển đến âm thanh vội vàng đi ra ngoài thái vĩnh minh nhìn thái trường vinh trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc hỏi cái gì sự việc đã làm xong nhanh như vậy Thái v đã đã ĩ ha ha. Nói, đi đi, nói, nói xong thái trường vinh lôi kéo thái vĩnh minh đi vào phòng vì những tài liệu này liên quan đến một ít trọng yếu sự hạng hắn nhất định phải hướng thái vĩnh minh nói rõ chi tiết tới tới tới vĩnh minh thúc đây là thư giới thiệu phía trên có chúng ta nhân dân công xã phân công xã cùng đại đội thôn con dấu ngài đến lúc đó đưa đến tứ cựu thành là được rồi còn có những tài liệu này nay một phần là gia đình liệt sĩ chứng minh đến tứ cựu thành bên ấy sẽ có người cho ngươi sắp xếp lại tốt những thứ này đâu là các ngươi hai lỗ hổng cùng tiểu không thông tin cá nhân xác minh tài liệu đến lúc đó thuận tiện dùng để làm hộ tịch chứng minh dù sao đấy ta cho ngươi chia làm mấy phần ngươi đến lúc đó như thế cho bên ấy là được rồi cái gì đều có thể cấp cho ngươi tốt thái trường vinh tại thái vĩnh minh nhà ngồi xuống về sau mười phần tự tin cùng đối phương một nói chuyện này cho người ta làm xong chuyện chính là không giống nhau nói chuyện cũng lớn tiếng một ít ngồi cũng là bạn bạn chính chính tự tin ghê gớm nghe đối phương nói những lời này thái vĩnh minh tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc hắn mở miệng nói trưởng vinh à, chuyện này làm sao xử lý nhanh như vậy à? hắn vẫn luôn có chút không thể tin được chuyện này làm được thì quá nhanh đi hiệu suất làm việc nhanh như vậy kỳ thực hắn cũng không rõ ràng không phải sự việc làm được có nhanh hay không mà là bình thường mà nói làm hộ tịch thay đổi chuyện này vốn là rất khó làm được tại thời kỳ này tứ cựu thành đối với hộ khẩu hạn chế đã kéo dài nhiều năm nhưng mà đối với những năm kia bước lao nhân mà nói nếu bọn hắn cần muốn đi trước tứ cựu thành ném r ư ợ vào con cái của mình thái r ê n t ự c c tế là vĩnh minh hai vợ chồng dục có năm con trai trong đó bốn cũng anh dũng địa vì nước hy sinh mà trong nhà con nhỏ nhất cuối cùng thì dứt khoát kiên quyết lựa chọn tham quân nhập ngũ kiểu này vô tư kính dân tinh thần quốc gia sao có thể không giúp cho tán thành đâu bởi vậy sự việc tự nhiên sẽ nhanh chóng được, được xử lý bằng không làm nhân dân công xã trương thư ký nghe được chuyện này cùng thái vĩnh minh l á o ra tử liên quan đến lúc hắn vì sao có thể ngay lập tức nghĩ đến hướng lãnh đạo cấp trên gửi điện thoại hỏi đâu tóm lại quốc gia vĩnh viễn sẽ không quên những kia vì quốc gia làm ra kiệt xuất cống hiến gia đình đây là thái vĩnh minh một nhà nên được đ á i nộ cùng vinh dự cũng là quốc gia đối tôn trọng của bọn hắn cùng hồi báo nghe thấy minh thúc hỏi như vậy thái trường vinh cũng cười hắn ha ha cười nói minh thúc này chỗ nào nhanh một chút cũng không nhanh thái trường vinh tiến đến minh thúc bên thay thần, thần bí bí điện ó i thúc ta nói với ngài à thì ngài toàn ra sự việc đây chính là chúng ta công xã đại sự tiếp theo thái trường vinh tiếp tục nói ta hôm nay cái đi công xã báo cáo chuyện này lúc c h ơ n g thư ký vừa nghe xong lập tức thì cho phía trên lãnh đạo gọi điện thoại sau đó a ta ngay tại trương phòng thư ký làm việc trong một một chờ đợi cá biệt giờ cuối cùng đợi đến tin tức tốt thái trường vinh vũ một cái đùi hương phấn mà nói thúc việc này chân không nhanh muốn ta nói a các ngài loại tình huống này đơn giản chính là cả nhà trung liệt này nếu phóng trước kia đấy đều là có thể bị ghi vào thoại bản bên trong truyền kỳ cố sự đâu thái vinh minh nghe cười lấy khoác k h o tay khiêm tốn nói nhìn ngơi lời nói này nào có khuyết đại như vậy Nhà chính là bởi vì có vô số dạng này người quốc gia mới biết càng ngày càng cường đại bách tính đời sống mới biết càng ngày càng tốt nghe minh thúc lời nói thái trường vinh trên mặt toàn bộ là kính nghệ hắn cười lấy cùng đối phương nói thúc dù sao những tài liệu này cũng làm xong người xem nhìn xem còn có hay không cái gì muốn làm chuyện những ngày gần đây ta mau chóng cho ngài làm tốt về sau à có rảnh cùng tiểu k h ô n thường về thăm nhà một chút xem xét chúng ta phụ lao hương thân hắn v ẻ mặt lộ vẻ xúc động nói kỳ thực trước đây sớm nhất lúc trong thôn đại đa số người là muốn cho vĩnh minh lão gia t ử làm cái thôn này bí thư tri bộ nhưng mà đâu cuối cùng vĩnh minh lão gia t ử hết lòng thái trường vinh hắn hiểu rõ chính mình tuổi tắc cũng lớn không có tinh thần và thể lực đi làm những thứ này vẫn là để càng trẻ tuổi một chút thái trường vinh đi làm cái thôn này bí thư tri bộ với lại hắn nhìn ra được thái Trường vĩnh ha ha ha, minh vẻ mặt ôn hòa nói xong đồng dạng một bộ lộ vẻ xúc động nét mặt đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì lại đối thái trường vinh nói t r ư ờ n g vinh nga vừa vặn ngươi cũng tại nếu không hôm nay liền đem nhà ta căn này lao trạch sang tên cho vinh trí về sau a hai chúng ta lỗ hổng hẳn là đi theo t i ể u k h ô n đứa nhỏ này thái vĩnh minh ngoài miệng mây trôi nước chạy nói đến đây chút ít kỳ thực trong nội tâm là n ổ i sóng c h ậ p trùng đối với tức sắp rời đi cái này chờ đợi sáu mươi năm quê hương tâm tình của hắn là rất khó nói đúng vào lúc này thái vĩnh trí nói chuyện ca thật sự muốn làm như vậy a nếu không thì không làm thôi phong này cái gì ta muốn làm gì vậy nếu không ta nhường tiểu thúy không sao qua tới giúp ngươi quét dọn một chút nếu ngươi lúc nào hồi đến liền trực tiếp ở đúng vậy cả phiên thoái như vậy làm gì vậy thái vĩnh trí vẻ mặt không hiểu mà nói nghe đệ đệ nói như vậy thái vĩnh minh là vừa buồn cười vừa tức giận trên mặt dở khóc dở cười hắn bất đắc dĩ đối với nhà mình thân đệ đệ nói được rồi tiểu tử ngươi kéo nhiều như vậy làm gì vậy trước đó không phải cùng ngươi nói nha ta và ngươi đại tẩu bây giờ tuổi tắc cũng lớn đợi đi đến tiểu không kia đ o á n chừng về sau cũng không tại sao trở lại vậy trong nhà phòng này cái gì ta giữ lại làm gì vậy cho ngươi ngươi thì giữ lại dù sao ngươi là ta thân đệ đệ tiểu không thân thúc thúc tiểu không rất sớm trước đó thì cùng ta nói qua cái vấn đề này ngươi yên tâm thu đi chờ sau này tiểu k h ô n nếu mang hải tử trở lại t h ă m một chút có n g ư ờ i cái này thân thúc thúc tại còn có thể thờ ơ hắn à. có phải hay không như thế cái lý thái vĩnh minh một vừa cùng thái vĩnh trí cùng với bên cạnh em dâu vương tiểu thúy giải thích nói chính mình nội tâm ý nghĩ thái vĩnh minh nghĩ rất đơn giản thì vô cùng trực tiếp bây giờ hắn cùng vợ tuổi tắc lớn như vậy đợi đi đến nhi tử thái khôn bên ấy về sau nên thì cơ bản sẽ không trở về thừa dịp hiện tại người vẫn còn trong nhà lao chạch trước sang tên cho thân đệ đệ thái vĩnh trí rõ về sau trong làng náo ra chuyện gì rốt cuộc người đi trả cốc trả không có quái lạnh qua thời gian quá dài lòng người cũng sẽ trở nên càng đ ừ n g đề cập trong làng mỗi nhà các hộ hiện tại hắn vẫn còn nhìn cũng còn tốt về sau đâu về sau thì khó nói với lại còn có một chút hắn thân đệ đệ thái vĩnh trí người này trung thực tương đối tin cậy em dâu vương tiểu thúy người này cũng không phải nhiều chuyện nữ nhân cho nên bọn hắn một nhà tử thì nguyện ý làm loại chuyện tốt này chương bốn trăm bảy mươi bốn thái vĩnh minh kế hoạch rời khỏi chương bốn trăm bảy mươi bốn thái vĩnh minh kế hoạch rời khỏi thái trường vinh đứng ở một bên nhìn trước mắt phát sinh tất cả trong lòng rất rõ ràng thân phận của mình cho nên cũng không có quá nhiều sen bảo hắn chỉ là yên lặng chờ đợi minh thúc làm ra quyết định nếu minh thúc nhường hắn đi làm này kiện sự tình hắn sẽ không chút do dự đi làm b â n g không hắn một ngoại nhân lúc này chỉ chọn giữ yên lặng nhưng mà đang lúc thái trường v ì n h tự hỏi lúc một bên hoàng t i ể u tuệ h đột nhiên mở miệng nói chuyện t ố t vĩnh trí nghe đại ca ngươi đã ngươi đại ca cùng cháu cũng vui lòng làm như vậy ngươi vì sao còn muốn như thế do dự đâu nam tử hắn đại trợ phu làm việc phải quả quyết chút ít làm sao vậy phòng này mặc dù sang tên nhưng cũng không có nghĩa là giữa chúng ta thân tình như vậy đoạn việt ta chẳng lẽ lại về sau chúng ta người một nhà về tới đây ngay cả chỗ đặt chân đều không có sao nghe được đại tẩu lời nói này thái v i n h trí cắn chặt hàm răng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý việc này hãn giọng kiên định nói t ố t đại ca đại tẩu kia cứ dựa theo các ngươi nói xử lý đi các ngươi yên tâm trở về sau khẳng định có chỗ ở cho dù không có căn này lao chạch ta thì tuyệt đối sẽ không làm ra loại đó vô tình vô nghĩa sự việc về phần trong nhà kia mấy đứa bé bọn hắn càng không khả năng để các ngươi ngay cả chỗ ở đều không có nếu quả thật có một ngày như vậy ta tuyệt sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn trừ phi bọn hắn nghĩ bị đánh cũng không muốn nhận ta này người làm cha nói đến đây thái vinh trí trên mặt nét mặt hung tợn nghe những lời này thái vinh minh ngay cả vội vàng cắt đứt đệ đệ thái vinh trí được được được ngươi cũng đừng nói mấy hải tử kia có thể không phải là người như thế đúng lúc này hắn lại đối một bên thái trường vinh nói t r ư ờ n g vinh n a làm phiền ngươi sẽ giúp thúc xử lý một chút việc này cái khác thì không có chuyện gì được rồi thúc thái trường vinh lập tức đáp ứng xuống Sau thu đó, ở trong thôn tộc mấy cái thái vĩnh minh hai lỗ hổng chuyện trong nhà cũng làm xong tại cảm tạ hết mấy vị này tốc túc đưa mắt nhìn mấy người sau khi rời đi thái vĩnh trí dẫn đầu hướng về phía đại ca hắn mở miệng hỏi đến ca ngươi hai ngày này thì đi sao quá cấp b á c h ta nghe thấy thân đệ đệ thái vĩnh trí lời nói thái vĩnh minh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc sau đó cười lấy hồi đáp đúng vậy à nhanh lời nói ngày mai thì đi thái vĩnh minh nhìn đệ đệ nụ cười trên mặt trong lòng có chút không bỏ nhưng vẫn là gượng cười điện ó i vĩnh trí à khắc khổ sở đại ca ngươi ta à đi tứ cựu thành kiên là theo chân nhi tử đi hưng phúc lại không phải đi chịu khổ nghe được câu này, thái v i n h trí sửng sốt một chút lập tức ha ha phá lên cười đúng đúng đúng đối với à, đại ca ngươi nhìn ta đặt này khổ sở cái gì đâu hai người các ngươi lỗ hổng này là theo chân tiểu k h ô n đi hưng phúc cũng không phải chịu khổ thái v i n h minh gật đầu một cái g ơ cơ đầu cười h í p mắt nói đúng vậy à, thì không biết được ngươi khổ sở chút ít cái gì đâu nói xong thái v i n h minh bay đầu nhìn về phía thái trường vinh hắn đi đến đối phương trước mặt vô vô bờ vai của hắn thấm t i ế nói n t r ư ờ n g vinh à, hôm nay cảm ơn n g ư ơ i a ngoài miệng cảm tạ xong thái vĩnh minh nói tiếp buổi tối liền đến nhà ta ăn cơm đi đừng vội từ chối cứ như vậy định tốt đợi lát nữa còn nhớ đến thái trường vinh vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy thái vĩnh minh ánh mắt kiên định đành phải đáp ứng xuống sau đó hắn lại đối thái vĩnh trí toàn ra nói xong tối nay cũng đến tại nhà hắn ăn cơm tối chủ yếu hiện tại cái kia giải quyết vấn đề cũng giải quyết nên làm chuyện cũng đều làm xong nói không chừng hai người bọn họ lỗ hổng ngày mai thì xuất phát đi tứ cửu thành do đó thừa dịp hôm nay dứt khoát mời mấy người ăn một bữa cơm cái gì hai mẹ hắn hôm nay đem trong nhà có thể làm cũng làm tối nay ăn xong cái này bỗng nhiên chúng ta ngày mai liền đi tứ cửu thành thái vĩnh minh trong phiến khắc liền đã làm xong dự định được rồi tất cả nghe theo ngươi hoàng tiểu t huệ cũng không phản đối đồng ý tiếp theo đúng lúc này thái vĩnh trí nghĩ tới điều gì hắn đối với nhà mình thân đại ca nói câu ca muốn không ngày mai ta nhường tiểu p h ạ m đứa nhỏ này cùng các ngươi đi tứ cựu thành đi đến lúc đó hành lý cái gì thì có người giúp các ngươi cầm dù sao đứa nhỏ này tốt nghiệp trung học ở nhà thì không có chuyện gì cả ngày chơi đùa nhìn những kia rách dưới ta nhìn cũng tâm phiền thái vĩnh trí có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói xong về phần hắn trong miệm nói tiểu phàm là hắn tiểu nhi từ thái phàm hiện nay tốt nghiệp trung học không có thi lên cao trùng thì không có công việc lúc không có chuyện gì làm liền ở trong nhà mặt giúp đỡ làm chút công việc những lúc khác cũng đang thu thập một ít điện tử loại rác thải cũng không biết tại làm những gì dù sao ở trong mắt thái vĩnh trí đứa nhỏ này không làm việc đàng hoàng đọc sách đọc sách không được làm việc nhà nông làm việc nhà nông không được mau đưa hắn buồn chết rồi có thể đừng nói như vậy đứa nhỏ này này hài tử hay là rất hiểu chuyện con cháu tự có con cháu phúc đừng nghĩ nhiều như vậy thái vĩnh minh cảm thấy từ phạm này hài tử cũng không tệ lắm hiểu chuyện có lấy phép v ậ phần không sao đi thu thập một ít đồ vật loạn thất bại tao hắn xem không hiểu nhưng mà hắn cảm thấy đứa nhỏ này nói không chừng có ý nghĩ của mình do đó hắn không hề cảm thấy này có cái gì nghe thấy đại ca lời nói thái vĩnh trí suy nghĩ một lúc cũng không có nói thêm nữa gì mặc dù thời gian còn sớm nhưng thái vĩnh minh vẫn là để vợ hoàng tiểu thuệ sớm chút đi làm cơm tối ngay tại làm lúc ăn cơm tối thái vĩnh trí đem trong nhà tiểu nhi t ử gọi qua tiểu phàm ngày mai cùng đại bá của ngươi đại bá m â u đi một chuyến tứ cửu thành đến lúc đó ngươi cho bọn hắn sách à n h lý hảo hảo thủ tại bên cạnh bọn họ biết không thái vinh trí nghiêm túc dặn dò nhà mình tiểu nhi t ử một phen chương 475, diêm giải phóng về đến nhà chương 475, diêm giải phóng về đến nhà thái p h ả m nghe thấy lời này lập tức đáp ứng xuống được rồi cha ngài yên tâm ta sẽ chiếu c ô tốt đại b á ta đại bá mẫu mà ở một bên thái trường v i n h suy nghĩ một lúc đối với thái p h ả m nói câu tiểu p h ả m ta lát nữa cho ngươi viết một phong thư giới thiệu đến lúc đó ngươi cầm nó xong đi tứ cử thành hắn suy tính tương đối đúng chỗ bởi vì này lúc mặc kệ đi nơi nào đều phải thư giới thiệu được rồi thái phản cười ha hà đồng ý ngay tại thái khôn quê quán phát sinh những chuyện này lúc thái khôn bản thân còn không biết những thứ này rất nhanh một ngày đời sống cứ như vậy phi tốc đi qua nhà máy gang thép hồng tình cùng với mỗi người chia sưởng đã tới giờ tan việc đã suy nghĩ minh bạch diêm giải phóng đợi đến tan tầm liền thẳng đến nhà mình mà đi mà liền tại vừa cơi lấy xe đạp xuất xưởng môn không bao lâu trên đường trở về trương vệ quốc đụng phải về nhà diêm giải phóng trương vệ quốc tò mò hỏi đối phương a giải phóng này là chuẩn bị hôm nay về nhà a chờ hắn nói xong một bên trương hạo nhiên đồng dạng nhìn thấy diêm giải phóng hắn thì vẻ mặt tò mò nhìn diêm giải phóng muốn nghe hắn nói thế nào phản ứng diêm giải phóng nhìn trước mắt hai người sôi nổi lên tiếng chào hỏi lập tức cười nói đúng vậy à vệ quốc thuốc đây không phải nghĩ về sớm một chút mà nhìn đối phương trương vệ quốc cười nói được tiểu tử ngươi đến lên đây đi ta chở ngươi trở về hắn không muốn nhìn đi giáo dục đối phương rốt cuộc không phải mình hải tử hắn cũng không phải diêm phụ quý như thế cha sẽ không đem hải tử nhà mình bước ra khỏi nhà diêm giải phóng vốn nghĩ từ chối lại nghĩ đến nghĩ hay là lựa chọn ngồi lên trương vệ quốc xe đạp cứ như vậy trương vệ quốc chở diêm giải phóng trương hạo nhiên thì là một thân một mình ba người một khối trở về t ứ hợp viện vừa về đến tứ hợp viện diêm phụ quý liền nhìn thấy ngồi sau trương vệ quốc xe chỗ ngồi nhà mình nhị tiểu từ diêm giải đương lập tức s ắ c mặt của hắn lạnh xuống phản phất là cấp cho diêm giải phóng một hạ m h uy mà diêm giải phóng bên này đâu do ở hôm nay quay về là có lớn chuyện cùng nhà mình v ụ mẫu bàn bạc đồng thời cần muốn lấy được đồng ý của bọn hắn do đó hắn không có để ý cha hắn diêm phụ quý v ẻ mặt không tốt nét mặt phản mà lập tức chủ động xuống xe cùng cha hắn chào hỏi theo xe đạp chỗ ngồi phía sau xuống diêm giải phóng mặt mìm cười hướng phía diêm phụ quý chào hỏi cha ta trở về rồi hiểu rõ quay về sao không chết b có loại khác quay về n h à cho dù nhìn nhà mình nhị tiểu tử quay về trong nội tâm đã rất cao hứng diêm phụ quý vẫn như c ũ g i ả mồm nói câu thấy thế diêm giải phóng vẫn là không có phản bác cha hắn mà là ô t ồ n tâm bình khí hòa nói cha sao có thể đấy ta làm sao lại như vậy chết bên ngoài đấy cha ta không nên dây vào ngươi sinh tức giận ta nha đã sớm hối hận đây không phải sợ ngươi còn đang ở giận ta nha thì không dám quay về sợ ngươi lại đem ta đ ổ i ra cha đừng tức giận đừng tức giận nhi tử cho ngài nhận lầm diêm giải phóng vẻ mặt định mà nói dỗ dành nhà mình lao cha lập tức diêm phụ quý trong miệng lại tiếp lấy nói nhỏ nói vài câu lời khó nghe thì đã ngừng lại hắn cũng biết nhà mình nhi tử khẳng cho hắn chịu v h u a đã rất tốt không sai b i ệ t lắm biệt đẳng hạ hắn một nói thẳng hai người lại cãi vã sau đó diêm phụ quý nhìn trương vệ quốc cười lấy nói với hắn câu vệ quốc cảm ơn n g ư ơ i a hắn là tại cảm tạ đối phương dùng xe đạp chở con của hắn quay về thấy diêm phụ quý khách khí như vậy trương vệ quốc cười nói ôi tạ cái gì tạ a lao diêm khỏi phải khách khí lao diêm phụ tử các ngươi hay hào hào tâm sự này phụ tử trong lúc đó nào có cách đem thủ nói ra là được nói xong hắn cùng trương hạo nhiên liền diêm phần mình trở về trước khi đi trương hạo nhiên thì cùng tam đại gia diêm phụ quý lên tiếng chào hỏi đây là nên có cấp bậc lễ nghĩa và trương vệ quốc trương hạo nhiên hai cha con sau khi rời đi diêm phụ quý cũng không có tại đại giữ cửa mang theo diêm giải phóng thì trở về phòng một về đến nhà diêm giải phóng dẫn đầu cùng nhà mình lao nương lên tiếng chào hỏi mẹ ta trở về rồi lúc này đang bận tam đại mụ nghe thấy âm thanh lập tức bay đầu nhìn thoáng qua liền nhìn thấy nhà mình lão nhị nàng lông mày triển khai cười ha hả nói xong trở về hà nhà quay về là được quay về là được giải phóng đấy về sau không sao cũng đừng cứ như vậy đi ra ngoài à ta và cha ngươi còn có trong viện hàng xóm tìm ngươi đều tìm k h ắ p cả cha ngươi hắn a tam đại mụ lời còn chưa nói hết liền bị nhà mình bạn g i ả cắt đứt khu khu cứ như vậy h ò khan hai tiếng tam đại mụ liền không nói chuyện mà diêm phụ quý đâu hắn nghe xong liền biết nhà mình bạn g i ả lại phải nói hắn trước đó không tìm được trong nhà lão nhị làm lúc cho hắn buồn dù sao trở ngại mặt mũi cùng với một phụ thân mặt hắn là sẽ không để cho hải mẹ hắn nói những lời này thấy thế tam đại mụ liếc một cái sau đó nói tiếp đi đ ư ợ chậm được ta k ô không không n nói vẫn g biết là ai hối h được đấy, lúc mà. làm là Dù sao n Nghe đến đó, nguyên bản trong lòng còn đu. chịu khó đó, ê rất d i giải phóng, động. nghĩ cưỡng động xuống. nhiên lại phần áp chút Chỉ hắn chế tính đem phần này xúc động áp chế có này đột đem một xúc lúc, xúc bị là, suy rãi tại tam đại mụ hỏi h à n ân cần phía dưới diêm ra trong phòng bầu không khí tốt hơn nhiều chờ đến buổi tối diêm giải phóng còn cố ý tại phòng bình t r o n g cầm bình lúc trước hắn nấp g k ỹ một bình hơi tốt rượu hắn sách rượu tại cha hắn diêm phụ quý trước mặt hí h o y hai lần nói xong cha chúng ta buổi tối uống chút nhìn xem nhìn tình huống trước mắt diêm phụ quý đều có chút bối rối không xác định hỏi một câu ta trước đó không có nhìn ngươi mang theo một bình rượu quay về à. vừa dứt lời đột nhiên diêm phụ quý phản ứng lại hắn t r e o g ẹ o nhà mình lão nhị tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi còn đặt trong nhà ẩn giấu rượu đúng không giấu bao nhiêu cho ta nói một chút diêm phụ quý muốn đem nhà mình hai lời của con moi ra đến chính nam nghĩa cẩn thận có thể hay không trắng được mấy bình rượu ngon kết quả không có nghĩ rằng diêm giải p h o n g nói câu cha hết rồi thì ẩn giấu một bình đây là rất sớm trước đó đi cùng tiêu xã nhìn thấy liền mua một bình quay về v ừ vặn đây không phải nhi từ hôm nay tới cho ngươi nhận tội nhà hai nhà chúng ta hôm nay hào hào uống vài chén nghe đến đó diêm phụ quý trong mắt chỉ riêng làm đạm rồi một ít hơi có chút thất vọng rồi bất quá đột nhiên hắn lại mặt mày hớn hở lên trong miệng hắn nói xong được hai nhà chúng ta uống chút chẳng qua a chờ chút thì uống một chút nhiều nhất uống nửa bình còn lại nửa bình lưu đến về sau lại uống dù sao cũng đúng thế thật ngươi cho ta bồi tội ta nhìn xử lý ngoài miệng thì nói như vậy động tác trên tay thì không ít cầm rượu thì đặt ở chính mình trước mặt nhìn chính mình cha ruột lần này động tác diêm giải phóng trong lòng đều không còn gì để nói chẳng qua hắn suy nghĩ một lúc được rồi được rồi cứ như vậy đi hôm nay còn có đại sự đâu tạm thời nhịn một chút và việc này thành về sau ta thì rốt cuộc không cần đợi tại cái nhà này đến lúc đó hắn thích thế nào tính toán người thế nào tính toán người đi dù sao không có quan hệ gì với ta diêm giải để ở trong lòng suy nghĩ một lúc tâm tình tốt nhiều thì không thèm để ý những thứ này chương 476, diêm giải phóng thuyết phục diêm p h ụ quý chương 476, diêm giải phóng thuyết phục diêm p h ụ quý thì tại bên trong tứ hợp viện những nhà khác tại nói chuyện phiếm hoặc là đã tại làm lúc ăn cơm tối diêm phụ quý đã để tam đại mụ làm một chút cực ít lượng đồ nhắm rượu cùng nhà mình nhị tiểu tử diêm giải phóng uống và uống đến không sai biệt lắm thời điểm diêm giải phóng liền bắt đầu nói bóng nói gió cùng cha hắn thăm dò lên nhìn trước mắt muốn nói lại thôi kỳ kỳ quái quái con thứ hai diêm phụ quý nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi được rồi tiểu tử ngươi có chuyện gì cứ nói đi đông kéo t a y kéo rốt cục muốn nói cái gì nghe cha hắn lời nói thì đã hiểu đối phương đã nhìn ra hắn có chuyện muốn nói diêm giải phóng suy nghĩ một lúc liền trực tiếp mở miệng nói cha có người giới thiệu cho ta một mối hôn sự không đợi hắn nói đi xuống diêm phụ quý trận to trong mắt nhìn hắn lớn tiếng nói câu cái gì có người giới thiệu cho ngươi một mối hôn sự rốt cuộc tình huống gì nhanh cùng ta nói một chút nói nhanh một chút nói nghe nhà mình nhị tiểu tử những lời này diêm phụ quý chờ không nổi muốn biết cụ thể tình huống thế nào đúng lúc này bưng lấy xào kỹ món ăn tam đại mụ cũng nghe thấy vừa nãy nhà mình nhị tiểu tử nói chuyện lập tức hào hứng đi tới cầm chén để lên bàn liền thì theo sát phía sau hỏi nhìn hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc diêm g ả i phóng suy nghĩ một lúc khẽ cắn môi nói tiếp đi cha mẹ ngài hai đ ư n g nội này có người giới thiệu cho ta một mối hôn sự việc này đâu là thực sự nhưng mà trong này tình huống không giống nhau không phải bình thường giá thú mà là phải đi làm ở rễ cái gì đồ chơi làm ở rễ này cái nào thất đức đồ chơi nói với người việc hôn nhân đây không phải cùng ngươi cùng nhà ta không qua được mà không có được hay không việc này ta kiên quyết không đồng ý vừa nghe đến làm ở rễ diêm phụ quý lập tức nước bọt bay ngang một bộ chết đều không đồng ý thái độ mà tam đại mụ đâu đồng dạng theo sát phía sau thái độ kiên quyết nói đúng đúng đúng việc này không thành làm cái gì con rể tới nhà đây là cái nào đen đủi nói với người việc hôn nhân giải phóng a v ề sau đừng tìm người này chỗ đây không phải có bệnh mà nhìn phụ mẫu hai người kiên quyết phản đối thái độ diêm giải phóng đã sớm liệu đến bất quá hắn hay là hạ quyết tâm lại thử một lần lỡ như việc này có hy vọng đâu tỉnh táo lại diêm giải phóng đối với cha hắn cùng mẹ hắn nói cha mẹ nhị lao ngài đ ừ n g nội trước nghe ta nói cha mẹ ta ban đầu cũng là cùng nhị lao ngài giống nhau thái độ nhưng mà sau đó này người nói với ta một chút đại khái tình huống ta cảm thấy nhìn có cần phải hỏi một chút nhị lao ngài dù sao mặc kệ kiểu gì ta cũng nghe các ngươi diêm giải phóng lựa chọn quanh co chiến thuật hắn không có trực tiếp cùng phụ mẫu đối nghịch với lại bảy làm ra một bộ ta nghe các ngươi nghe đến đó diêm phụ quý có chút hiếu kỳ hắn nhìn nhà mình nhị t i ể u tử hỏi ồ vậy ngươi nói một chút tình huống gì thay thế diêm giải phóng lập tức giải thích lên cha trước đây ta thì không tiếp thu được không cho hắn lại nói chuyện này nhưng mà này người cùng ta nói cái này con rể tới nhà cùng chúng ta bình thường nghe được con rể tới nhà không giống nhau ồ nói tiếp đi diêm phụ quý một bộ ngươi nói ta nghe nét mặt bị đánh gây diêm giải phóng cũng không tức giận tâm bình khí họa như cũ cùng phụ mâu nói xong cha ngươi đừng ngắt lời ta ngươi cùng ta mẹ nghe là được ta xem các ngươi thế nào nhìn xem nói xong câu đó hắn tiếp tục nói cha mẹ hắn cái này con rể tới nhà không phải nói đi trong nhà người ta làm châu làm ngựa với lại gia đình này đâu trong nhà thì một đôi cha và con gái này người làm cha đây này trước kia vợ qua đời về sau thì không có tái giá qua một bây giờ đâu hắn khuê nữ thì hai mươi một không sai biệt lắm được lập gia đình chỉ là hắn cảm thấy nữ nhi của hắn như thế một gà đi về sau hắn thì chặt đứt hư hỏa cho nên hắn nghĩ tìm con rể tới nhà về sau đâu cho bọn hắn nhà tục á i hương l ử a là được với lại a đi cũng không phải làm trâu làm ngựa ngược lại là a đi hắn thì cho con rể xứng cỗ xe đạp với lại trong nhà máy may cũng có liền đi năm mua còn mới đây diêm giải phóng một một nói xong những tình huống này thì rõ ràng phát giác cha hắn trên mặt có chút đậu d u n g đại khái là có chút d u n g động chỉ là chờ hắn nói xong những thứ này cha hắn trầm tư một chút hay là nói câu không có được hay không việc này ta không đáp ứng như thế nào đi nữa cũng không thể đi làm ở rể a đây không phải về sau nhường ngoại nhân tại s a o lương ta đâm ta c ổ t s ố n g m à diêm phụ quý giống như là nghĩ đến về sau có người tại s a o lương hắn nghị luận ở mỹ nói bọn hắn lao diêm nhà ra cái con rể tới nhà sau đó càng không ngừng kể một ít lời khó nghe do đó hắn nói câu nói này đồng thời đầu óc là càng không ngừng tả hữu đong đưa nhìn nhà mình cha ruột lại tự tuyện diêm giải phóng không có thể chịu ở âm thanh lớn thêm không ít cha thì nhà chúng ta thanh danh này ngài cảm thấy ta còn có thể tìm tới cái thích hợp cô nương sao cho dù có thể tìm tới có phải hay không qua được rất nhiều năm ngài cũng đừng cùng ta nói ta đại ca dạy thành sao lấy được đại tẩu việc này nói không rõ ta cũng muốn biết hắn là thế nào lấy được đại tẩu quá tà môn bất quá dứt bỏ giải thành bên ấy ngài suy nghĩ thật kỹ ta cưới vợ việc này chân khó mà nói với lại người ta tuy nói là nhường làm ở rẻ nhưng lại không phải đi làm trâu làm ngựa chẳng qua là cho người ta tục cái hư ơ n g hỏa lại nói việc này còn có thể cùng người ta đ à m nha đến lúc đó nhiều sinh mấy cái bên trong có một cái đi theo người ta bên ấy họ không phải nói không chừng người ta năng lực đồng ý đâu còn có nếu việc này thật sự thành nhà cái gì không cần phải để ý đến tiên thách cưới thiệt rượu cái gì dù sao cái kia tiêu tiền ta đều không cần hoa nhà chúng ta sẽ không cần ra một chút người suy nghĩ một chút ta này quá khứ làm cái này con rể tới nhà tốt bao nhiêu thú n g chi này cũng không phải hòa giải nhị l a o ngài bên này cắt đứt quan hệ về sau vẫn là phải cho các người dưỡng l a o này cũng có thể nói rõ ràng nói không chừng đấy người ta bên ấy nhất cao hưng còn có thể cho một bút không ít tiền t h á c h cưới tiền đâu gặp hắn trang một mực không có lộ vẻ xúc động diêm giải phóng đành phải nói đến về sau bọn hắn nhị l a o nuôi vấn đề cũ bên trên đồng thời nói đến tiền vấn đề này nghe đến nơi này diêm phụ quý quả nhiên tâm động hắn tỏ mỏ hỏi một câu còn có thể có tiền khách cưới tiền có bao nhiêu nhìn cha hắn như thế làm dáng diêm giải phóng trong lòng bó tay rồi nhưng là lại có chút may mắn hắn thầm nghĩ quả nhiên đấy cha ta người này nói chuyện đến tiền so với ai khác cũng tích cực sau đó hắn phi thường khẳng định hướng về phía cha hắn nói vậy khẳng định a khẳng định có tiền ngài yên tâm về phần bao nhiêu đến lúc đó thấy qua chẳng phải sẽ biết bất quá cho dù không có hơn ngàn dù sao cũng phải có một hơn trăm đi bằng không ta cũng không nguyện ý đúng lúc này hắn lại nói câu cha dù sao kết quả cuối cùng kiểu gì đến lúc đó lại nói thôi chương bốn trăm bảy mươi bảy kẻ phản bội lại thêm một chương bốn trăm bảy mươi bảy kẻ phản bội lại thêm một chúng ta trước riêng phần mình nhìn một chút hai bên hẹn xong ngồi một chỗ tâm sự có được hay không coi như là vì nhi tử ta sau này nghĩ tới hạnh phúc thôi ngài vẫn không hy vọng ta chân cưới không lên vợ a nghe đến đó diêm phụ quý đều không có nghe nhà mình nhị t i ể u tử câu nói kế tiếp chỉ chú ý tới mới vừa nói đến tiền phía trên hắn vẻ mặt kinh ngạc phát ra nghi vấn quả thực sao chí ít hơn trăm kia nhìn một chút ư mừng chí ít hơn trăm không có tiền này ta cũng không nhận ý diêm giải phóng nói rất khẳng định về phần hắn tại sao lại khẳng định như vậy hắn nghĩ là nếu không trước giờ cùng kiệt ca bên ấy nói một chút tiền này hắn đến đệm dù sao hiện tại chủ yếu nhất vấn đề chính là nên như thế nào rời khỏi cái này nhường hắn cảm thấy đẻ nén nhà chờ hắn nói xong diêm phụ quý suy nghĩ một lúc cuối cùng đã làm xong quyết định được vậy liền nhìn một chút lại nói thì tại hai cha con bọn họ trò chuyện hết những thứ này lúc một bên tam đại mụ nhịn không được đối với nhà mình bạn già phát ra nghi vấn lao diêm chân dự định nhìn một chút ta không thể nào chúng ta thật làm cho giải phóng đi làm ở rể nàng vẹ mặt không hiểu nhìn diêm phụ quý cảm giác đối phương điên rồi diêm phụ quý nhìn nhà mình vợ một chút lập tức giải thích nói ôi chính là gặp mặt một lần thôi đến lúc đó kết quả kiểu gì là chuyện khác thôi lại nói vừa nãy giải phóng không phải nói nha thì nhà chúng ta hiện tại cái này thanh danh tại phụ cận đều như vậy khác về sau giải phóng tiểu t ử này chân tìm không thấy vợ đây không phải chậm trễ ta hài t ử m à với lại nếu quả thật năng lực t ư ợ n g giải phóng mới vừa nói như thế này con rể tới nhà lại có gì không thể làm đâu điều kiện tốt như thế cũng không phải cùng chúng ta cắt đứt quan hệ về sau hay là như thường cùng chúng ta lui tới cái kia cho dưỡng lao tiền thì một phần không thiếu cứ như vậy tốt điều kiện ta nghĩ còn là rất không tệ có thể để cho giải phóng cùng con gái người ta nhìn một chút hai nhà chúng ta lại cụ thể tâm sự nghe nhà mình bạn g i ả lời nói tam đại mụ cảm thấy có đạo lý nhưng là lại cảm thấy ở đâu có chút không đúng bất quá nàng suy nghĩ một lúc loại đại sự này nhường lao diêm đi quyết định đi nếu n h i tử giải phóng thì vui lòng vậy cứ như vậy đi nàng thì m ặ c kệ do đó cứ như vậy một phen làm việc dưới diêm giải phóng đem tiền kỳ nên làm tốt chuẩn bị cũng đã làm xong chỉ còn lại cụ thể một ít tình huống cần hắn lại đi cùng kiệt ca nói rõ ràng ngay tại diêm phụ quý nói những lời này lúc chính đặt một bên nghe diêm giải phóng trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu đồng thời hắn rơi đáy lòng đã làm xong cuối cùng quyết định này một cơ hội duy nhất nhất định cần phải nắm chắc dùng hết toàn lực trốn rời cái này nhà làm diêm giải phóng còn đang ở lúc nghĩ những thứ này cha hắn diêm phụ quý đột nhiên gọi hắn tới tới tới giải phóng hai nhà chúng ta ngày hôm nay hào hào u ố n g chút tiểu tử ngơi ư đâu đến lúc đó cùng con gái người ta lúc gặp mặt biểu hiện tốt một chút biết không hắn dặn dò nhìn nhà mình nhị tiểu tử phán phất là toàn tâm toàn ý vì muốn tốt cho diêm giải phóng tựa như nghe thấy lời này diêm giải phóng cười ra tiếng nói xong được rồi cha mà ở hai người nói chuyện trời đất trong quá trình diêm giải phóng trầm dai theo cha hắn diêm phụ quý trong miệng moi ra một vài thứ tỷ như tương quan một ít tình huống tối giá thấp như là về sau dưỡng lao tiền sao cho khoảng cho bao nhiêu cùng với các phương diện cái kia cho bao nhiêu tiền loại hình và không sai biệt lắm nói chuyện không sai biệt lắm diêm giải phóng liền tâm lý năm chắc cấm nước no nê về sau diêm phụ quý cùng diêm giải phóng hai cha con d i ê m phần mình đơn giản rửa mặt một phen lập tức vào nhà đi ngủ mà liền tại diêm giải phóng đi vào từ cái gian phòng vừa bước vào cửa phòng lúc đột nhiên có đạo âm thanh chuyển đến nhị ca ngươi làm muốn chạy trốn cái nhà này sao nghe được thanh â m này diêm giải phóng bị giật mình liền vội hỏi câu a a i chờ hắn vừa nói xong đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi tiếp ây là giải khoán g sao tiểu tử ngươi làm cho gì nghe tiếng diêm giải khoáng vội vàng nhỏ giọng trở về câu là ta nhị ca ngươi có phải hay không đang chuẩn bị trốn rời cái này nhà、à? n hắn c g ư i không ngờ rằng trong lòng của hắn những thứ này tính toán tiểu tâm tư đều bị đối phương cho đã nhìn ra chẳng qua diêm giải p h ó n g ngược lại là không chút phản kháng hắn cảm giác được ca hắn chỉ là nhường hắn chớ nói lung tung và diêm giải phóng thời gian qua một lát bình tĩnh trở lại về sau diêm giải khoáng nhẹ nhàng đẩy ra rồi hai tay của đối phương cực kỳ nhỏ giọng nói nhị ca ngươi đ ừ n g gà ta ta cũng đã nhìn ra nhị ca ngươi thật lợi hại chờ ta về sau có cơ hội ta thì phải thoát đi cái nhà này diêm giải khoáng mở miệng nói hết những thứ này lại đem diêm giải phóng cho kinh ngạc đến hắn này g bình thường không nhìn ra nha giải khoáng tiểu tử này giống như hắn đều cũng có pha ả cốt sau đó hắn vẻ mặt tò mò hỏi hắn tiểu đệ giải khoáng tiểu tử ngươi làm sao lại như vậy loại suy nghĩ này cùng ngươi nhị ca ta nói một chút trong giọng nói của hắn mang theo có chút trêu chọc lại dẫn một loại tìm thấy tri kỷ cảm tưởng dọn ngoài, nhưng mà cuối cùng vẫn là tại tứ cửu thành ra mà là cuối tại kiểu tứ nghe ư ơ i từ tiếp xa đến đó diêm giải phóng mới biết được bọn hắn tam huynh đệ bên trong ngươi lai、like, diêm giải khoáng tiểu tử này mới là tối phản cốt một cũng là tối có ý tưởng một đơn giản mà nói tiểu tử này chính là một kẻ hung á t nha hắn cũng chỉ là dám nghĩ một hồi cứ như vậy trước trốn rời cái này nhà về phần về sau kiểu gì sau này hay nói hắn tiểu đệ thế mà so với hắn còn mạnh hơn trực tiếp nghĩ đến về sau tìm cơ hội xa rời cái này nhà rời xa phụ mẫu thế là hắn quả quyết địa giơ ngón tay cái lên khen ngợi đối phương hào tiểu tử ngươi là cái này ngươi đây ngươi nhị ca lợi hại vì sợ hắn mẹ nghe thấy trong phòng âm thanh diêm giải phóng còn không thể cười đến thái rõ ràng cho nên chỉ có thể n í n cười có thể khó chịu nhị ca ngươi nói nhỏ chút đừng cho ta bại lộ dù sao ngươi ý nghĩ ta không cùng cha mẹ nói của ta những ý nghĩ này ngươi cũng đừng cùng cha mẹ nói nếu như có thể mà nói về sau ngươi thân đệ, đệ ta có gì cần ngươi giúp đỡ chỗ Hy v ọ n g nhiên g ư có t h lúc này việc này cũng không có xảy ra còn sớm đ ư ợ chương n bốn g m trăm b ả n g ư ơ i tám xâm n k h ô n giao lưu hai c huynh c a gẹ mẹ đệ chương t thể nhìn ra đ không bốn mắng. trăm bảy mươi tám xâm nhập giao lưu hai huynh đệ nghe thấy nhị ca diêm giải phóng nói chuyện diêm giải khoáng nhỏ giọng tỏ vẻ nhìn từ mừng nhị ca những thứ này ta biết ngươi yên tâm dự, chính là đáng tiếc ta tuổi tắc còn nhỏ đợi đến sang năm tốt nghiệp trung học còn không biết đi làm gì đâu chờ hắn nói xong diêm giải phóng dừng lại một chút sau đó vô vỗ bả vai của đối phương nói sau khi tốt nghiệp chuyện sau khi tốt nghiệp rồi nói sau ngươi nhị ca ta nhà thì là như thế đến nếu không phải đụng phải thời điểm tốt ta còn không biết lúc nào có thể vào xưởng trong đi làm đâu càng đừng đề cập bây giờ vào là nhà máy hồng tinh lặc hắn trên mặt ý cười vui vẻ nói đến đây chút ít đồng thời cũng nghĩ đến trương h ạ n nhiên trong nội tâm có lòng cảm kích mà nghe thấy nhị ca nói như vậy diêm giải khoáng đột nhiên nhớ ra cái gì đó hắn tràn đầy phấn khởi đối với diêm giải phóng nói nhị ca ngươi nói nếu nếu như chở ta sang năm tốt nghiệp có thể hay không tìm hạo nhiên ca giúp đỡ c h ư ớ c nhà hắn bây giờ có thể là các người tổng nhà máy hồng tinh đại lãnh đạo tìm cho ta cái công tác khẳng định không có vấn đề chỉ là ta nên dùng cớ gì đến mời hắn giúp đỡ đâu t h n sao hắn cũng không thiếu tiền mà chính ta thì cũng không đủ tiền nói đến đây diêm giải khoáng lâm vào thật sâu tự hỏi trong hắn biết rõ đang tìm kiếm công tác trong chuyện này phụ mâu rất khó cho hắn thực tế giút đỡ cho dù bọn họ vui lòng dùng tiền mua sắm công tác danh lệch nhưng điều kiện tiên quyết là muốn có cơ hội như vậy mới được húng chi chương hạo nhiên căn bản không thiếu hụt điểm này tiền nếu vẹn vẹn vì số tiền kia mà mạo hiểm thực sự không đ á n g giá điểm này diêm giải khoáng thì thanh một chút nếu muốn đi tìm những kia sắp về hưu người nhà lại không cần phần công tác này người đồng dạng rất khó khăn có ai hội không muốn nhường người nhà của mình nhiều một phần công việc ổn định đâu cho dù trong nhà đúng là không người nào có thể thay thế cái này cương vị bọn hắn cũng sẽ ư u trước tiên nghĩ thân tích của mình tiếp theo là quen thuộc người cuối cùng mới biết đến viên của mình không hề quan hệ ngoại nhân hoặc là người lạ Bởi vậy diêm giải khoáng suy tính mấy vấn đề này cũng rất hiện thực cùng khó giải quyết đồng thời còn có một chút tìm những người khác giúp đỡ tiêu tiền khẳng định nhiều cha mẹ của hắn tám chín phần m ớ i sẽ không vui lòng việc này việc này vẫn đúng là không dễ làm a ngươi trước khác suy xét việc này đi chờ đến sang năm trước khi tốt nghiệp hai ba tháng lúc ngươi tìm một cơ hội đi hỏi một chút tiểu nhân ca đến lúc đó xem xét có cái gì trong nhà máy nhận người tin tức nội bộ việc này hắn hẳn là sẽ cùng ngươi nói nếu nhà máy hồng tình cần nhận người hắn khẳng định hiểu rõ hỏi một chút tiểu nhân ca này trong nhà máy c h i ê người phương diện có nào yêu cầu nói không chừng đến lúc đó có cơ hội này đâu cho dù bên trong xưởng không khai người vậy cũng không sao đồng dạng có thể hỏi một chút đều là trong một cái việc đầu có thể rút hắn nhất định sẽ rút bất quá tiểu tử ngươi thì ân cần điểm bình thường nhìn xem nhìn nhân ra nhiều chào hỏi nhiều gọi người nhiều lễ thì không bị trách khác bình thường nặng nề chờ muộn m cuối cùng cũng làm người ta giúp ngươi đừng tìm ra một dạng thì chú ý lên trước mắt ánh mắt phải xem được lâu dài diêm giải phóng thâm tiến nói diêm giải khoáng nghe xong chờ mặc m một lát sau đó gật đầu nói t ố t ta biết rồi ca ta sẽ dựa theo ngươi nói làm diêm giải phóng vô vô diêm giải khoáng bà vai tiếp tục dặn dò còn có một chút ngươi phải nhớ kỹ không muốn vô cùng ỷ lại người khác cho dù có cơ hội bước vào nhà máy thông tin h cũng phải nỗ lực công tác dựa vào năng lực của mình đứng vững nhà chúng ta mặc dù thì cứ như vậy trong nhà lại có dạng này yêu tính toán chính mình hại từ phụ mẫu chúng ta đấy chỉ có hào hào nỗ lực hào hào học kỹ thuật sớm muộn chắc chắn sẽ có trở nên nổi bật một thiên diêm giải khoáng nghiêm túc gật đầu tỏ ra hiểu rõ ca ca ý nghĩa diêm giải phóng nói tiếp đi ngoài ra ngươi bình thường thì muốn chú ý hình tượng của mình cùng nôn hành cử chỉ không muốn cho người ta lưu lại ấn tượng xấu nhất là tại trước mặt lãnh đạo p cười cười, hai, ta, ta hai huynh đệ tán gẫu xong về sau tâm trạng cũng trở nên dễ dàng hơn bọn hắn tin tưởng chỉ cần cùng nhau nỗ lực nhất định có thể thực hiện mục tiêu của mình nhìn trước mắt cùng mình nói nhiều như vậy nhị ca diêm giải khoáng mặt mũi tràn đầy đều là cảm động hắn gửi lẳng ấ y c lặng, lặng địa nói xong trong mắt lộ ra đ ố i quá khứ minh đệ tình thâm hoài niệm tình diêm giải phóng nghe xong những lời này về sau trong lòng đồng dạng dâng lên một cỗ hoài cựu tình nhưng hắn đối với một sự tình nhìn càng thêm mở đã hiểu này là sinh hoạt trạng thái bình thường thế là hắn cười lấy an ủi diêm giải còn nói giải k h o n g có một số việc chính là như thế đại ca bây giờ đã kết hôn đại tẩu thì mang thai lâu như vậy h á n trọng tâm tự nhiên sẽ phóng ở gia đình phía trên loại biến hóa này là rất bình thường và tương lai của ta kết hôn thành ra có lao bà cùng hải tử tình huống cũng sẽ đồng dạng thậm chí ngay cả ngươi cũng sẽ trải nghiệm dạng này giai đoạn do đó không nên ôn đoán đại ca lại nói nếu không phải đại ca trước đó náo loạn phân ra chúng ta đấy hiện tại còn phải bị ba mẹ ta hung hăng tính toán đâu diêm giải phóng nói đây đều là sự thực một người nam nhân không có kết hôn cùng kết hôn không là giống nhau kết hôn về sau suy tính sự việc liền có thêm hắn thấy đại ca giải thành trong khoảng thời gian này đối với huynh đệ bọn họ hai người tiếp theo hắn lại tiếp tục nói nhị ca cảm ơn ngươi hôm nay nói với ta nhiều như vậy lúc cũng không sớm ngươi lại uống rượu vậy ta trước về chính mình phòng ngươi sớm nghỉ ngơi một chút chương bốn trăm bảy mươi chín bị ép sáng sớm diêm giải phóng chương bốn trăm bảy mươi chín bị ép sáng sớm diêm giải phóng c h ư n g bốn trăm bảy mươi chín bị ép sáng sớm d i m g i ả phóng vậy ngươi đi về trước đi chờ chút ngươi ngủ sớm một chút chớ suy nghĩ quá nhiều tiều đến đầu thuyền tự nhiên thẳng ta thì đi ngủ nói xong diêm giải phóng mở cửa nhường diêm giải khoáng đi về trước ư mừng nhị ca ta nhớ kỹ ngươi đi ngủ đi rời khỏi diêm giải phóng căn phòng trước đó diêm giải khoáng cười ha h a nói xong không bao lâu thì chỉ trong chốc lát diêm giải khoáng liền rời đi lúc này độc lưu lại diêm giải phóng một người ở trong phòng của mình tại n ằ m ở trên giường về sau diêm giải phóng cũng không có ngủ mà là suy nghĩ rất nhiều hắn nghĩ tới những năm này phát sinh qua sự việc nghĩ tới hắn cùng người nhà từng ly từng tí nghĩ tới hắn đối với chưa tới sinh hoạt kỳ vọng hắn hy vọng có thể tiếp tục cố gắng công tác chiếu cố tốt người nhà đồng thời thì hy vọng có thể tìm thấy thuộc tại hạnh phúc của mình hắn hiểu rõ này cũng không dễ dàng nhưng hắn nguyện ý vì chi phấn đấu thời gian dần trôi qua cơn buồn ngủ càng ngày càng sâu hắn không biết khi nào ngủ thiết đi mà l i ê n tại diêm giải phóng cùng diêm giải khoáng hai anh em nói chuyện phía lúc uống rượu diêm phụ quý đồng dạng bị nhà mình bạn già lôi kéo nói chuyện phía một hồi làm lúc tam đại mụ nói ra một ít lo lắng lao diêm ngươi chân dự định n h ư ờ n g giải phóng đi làm cái gì con rể tới nhà nha cái này, này có chút không tốt ta con rể tới nhà thanh danh cũng không tốt nghe đến lúc đó chúng ta viện này phụ cận người không đến xít sao ở sau lưng nói lên thuyên nhà nàng nói như thế mà diêm phụ quý đâu nghe đến mấy câu này thì là h ứ n g hờ hồi phục được rồi có cái gì không dễ nghe ngươi vừa nãy cũng nghe được giải phóng tiểu t ử này nói chuyện đối phương cho tốt như vậy điều kiện còn quan tâm cái gì con rể tới nhà không con rể tới nhà nếu thật là tốt như vậy điều kiện nhường giải phóng đi làm ở rể lại có làm sao đâu với lại giải phóng đứa nhỏ này có một chút nói rất đúng nhà chúng ta thanh danh đều như vậy chân có thể biết ảnh hưởng hắn cưới vợ việc này tất nhiên đụng phải thích hợp vậy trước tiên gặp mặt một lần tâm sự lại nói thôi hắn gần từng chữ nói có lý có cứ ngay ngắn rõ ràng chẳng qua theo tam đại mụ nhà mình bạn già nói những đạo lý này bên trong hầu như đều là nói b ậ y nàng còn không biết nhà mình lao diêm là ai mà nói nhiều như vậy còn không phải bởi vì coi trọng đối phương cho điều kiện quan trọng nhất là giải phóng đứa nhỏ này nói đến lúc đó đối phương trong nhà có thể biết cho hắn cùng lao diêm hai lỗ hổng hơn một trăm khối tiền này mới là trọng yếu nhất nghĩ đến đây tam đại mụ trong nội tâm xoắn suýt lên chẳng qua nàng cuối cùng cũng nghĩ rõ ràng thôi đã các ngươi hai người cũng nghĩ như vậy vậy liền gặp gỡ đi dù sao đấy chỉ cần giải phóng đứa nhỏ này về sau trải qua tốt là được tam đại mụ nói như thế giống như đã thuyết phục chính mình này mới đúng mà chỉ cần về sau nha giải phóng trôi qua tốt là được lại nói còn cho hai chúng ta lỗ hổng nhiều tiền như vậy về sau như thường cho chúng ta dưỡng lao tiền thì loại chuyện tốt này khẳng định được suy nghĩ một chút đúng hay không diêm phụ quý lập tức vui vẻ nói xong đắc ý làm hư tam đại m ụ ánh mắt có chút phức tạp nhìn diêm phụ quý nụ cười trên mặt trong lòng âm thầm thở dài nàng hiểu rõ diêm phụ quý là yêu tài như mạ yêu tính toán người đồng dạng nàng thì là như vậy người rốt cuộc trong một cái chăn mặt là không ngủ được hai loại người nhưng mà nàng tự nhận là nàng là thật tâm yêu thương mở phóng đứa con trai này mặc dù lần này kết thân có lợi ích nhân tố ở trong đó nhưng nàng tin tưởng nhà mình bạn già diêm phụ quý đồng dạng là hy vọng giải phóng có thể tìm tới một thích hợp cô nương đương nhiên cũng đúng thế thật chính nàng nghĩ như vậy thôi có chút tính lừa đảo h ứ n g thù ở bên trong tam đại mụ hít sâu một hơi quyết định không còn xoắn suýt chuyện này nàng phải tin tưởng diêm phụ quý cùng con thứ hai giải phóng lựa chọn tin tưởng bọn họ có thể làm ra quyết định chính xác nàng tin tưởng giải phóng có thể tìm thấy thuộc về hắn hạnh phúc mà nàng làm vì mẫu thân ở sau lương đơn giản cho ủng hộ và chúc ph t a m đại mụ hơi cười một chút trong mắt lóe lên một tia kiên định nàng đã thuyết phục chính mình nàng nói xong được rồi vậy chúng ta liền đợi đến cùng đối phương gặp một lần đi thì xem xét người cô nương là có hay không thích hợp giải phóng diêm phụ quý nghe lời này vui vẻ gật đầu được rồi vừa vặn đến mai cái chính là chủ nhật sáng sớm ngày mai chúng ta dậy sớm điểm hỏi một chút giải phóng ngày mai có thể hay không cùng đối phương gặp mặt chuyện này có thể nhanh chóng thì nhanh chóng hẳn thấy nhà mình đại tiểu tử diêm giải thành cưới cái tốt như vậy vợ thân gia bên ấy lại là làm quan chân chướng mặt núi bây giờ trong nhà nhị tiểu tử diêm giải phóng việc hôn nhân lại có manh mối cứ việc đối phương muốn nhà trai đi làm ở r ẻ nhưng mà chỉ bằng nhìn những điều kiện này kia s á c thực được đi thử xem h ắ c h ắ c ta lão diêm mệnh thật là tốt lặc bây giờ giải thành cưới vợ vợ thì mang bầu h ả i tử hiện tại thế nào giải phóng cưới vợ cũng sắp với lại à còn không chậm trễ cho chúng ta hai lỗ hổng dưỡng lão thật tốt ta diêm phụ quỷ ở sâu trong nội tâm cảm khái m ô n phần dương dương đặc ý nghĩ nghe đến đó đã không có ngượng ngùng tam đại mụ thở dài nói xong lao diêm việc này ngươi xem đó mà làm thôi được việc này ta nhìn xử lý lúc cũng không sớm chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi diêm phụ quý vui vẻ nói xong mặc dù ngoài miệng nói xong sớm nghỉ ngơi một chút nhưng mà cái đôi này vẫn như cũng là nằm ở trên giường nói chuyện phiếm một hồi lâu mới lần lượt ngủ thiếp đi sáng sớm hôm sau cũng là chủ nhật buổi sáng diêm phụ quý thật sớm liền t ị n h rồi bây giờ ở vào tuổi của hắn đã là rất khó nói thời gian quá dài cơ bản ngủ cái năm sáu tiếng còn kém không nhiều và không sai biệt lắm thời điểm diêm phụ quý thật sớm rời giường đi theo sau con thứ hai diêm giải phóng trong phòng đem đối phương đánh thức đi vào con thứ hai trước giường hắn la lên đối phương rời giường giải phóng giải phóng trời đã sáng cái kia rời giường chậm rãi chính trong giấc mộng diêm giải phóng mơ mơ màng màng nghe được có người gọi hắn thời gian dần trôi qua mở hai mắt ra hắn hai mắt lung lung vẻ mặt sững sờ nhìn lên trước mắt t r ừ n g lên nhìn chằm chằm hắn bóng đen giật mình lập tức thanh t ỉ n h không ít và thấy rõ ràng đối phương về sau hắn thở ra một hơi hướng về phía cha hắn diêm phụ quý qua loa hoán trách một câu cha ngươi làm gì vậy do ta ngươi lai、like, vừa nãy nằm hắn hít mắt mở mang kiến thức lúc chỉ nhìn thấy một đoàn bóng đen ha tiểu từ ngươi nay không phải lúc không còn sớm nhà gọi ngươi rời giường đâu một nhập kế sách ở chỗ sáng sớm sáng sớm chim chóc có chùm đắn n h à hiểu không tiểu tử ngươi diêm phụ quý cười híp mắt nói xong sau đó hắn một bên lôi kéo diêm giải phóng rời giường một bên nói được rồi tiểu tử ngươi nhanh lên một chút bởi tối hôm qua ngươi nói chuyện này ta còn phải hào hào hỏi một chút ngươi đây một nghe đến đó diêm giải phóng trong nháy mắt thanh t ỉ n h hắn cho là hắn cha phát hiện gì rồi không có có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp hỏi một câu cha ngươi còn muốn hỏi cái gì à hắn vẻ mặt kinh ngạc cùng lo lắng nhìn đối phương chẳng qua cha hắn diêm p h quý cũng không hề để ý đến những thứ này bởi vậy nhìn không ra diêm giải phóng trên mặt c ố kia lo lắng t h ầ n sắc chương 480, diêm giải phóng muốn mượn xe đạp chương 480, diêm giải phóng muốn mượn xe đạp nhìn nhà mình nhị t i ể u t ử vẻ mặt n g h i hoặc diêm phụ quý có chút t r e o g ẹ o đối phương hưng thu ở bên trong cười hì hì nói xong còn có thể hỏi chút ít cái gì à vừa vặn ngày hôm nay chủ nhật nghỉ ngơi ngươi xem một chút hôm nay có thể hay không đem gặp mặt việc này quyết định tới diêm phụ quý khoan thai nói h i ệ n nhiên là đối với việc này mượi phần vội vàng mà nghe thấy câu nói này diêm giải phóng sửng sốt một chút sau đó lại yên lỏng hắn còn tưởng rằng cha hắ khá tốt còn tốt làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ngươi nhìn ra chút gì đến rồi u nguyên lai、like、chính là vì sớm chút cùng người ta gặp mặt muốn đem việc này cho định xuống a diêm giải phóng tại ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ một trong nháy mắt diêm giải phóng suy nghĩ rất nhiều sau đó hắn hướng về phía cha hắn diêm phụ quý trả lời nói cha ngươi cũng quá sốt ruột đi này gặp mặt cái nào có như thế nhanh nha ta còn phải đi cùng bằng hữu của ta mảnh nói chuyện này chứ hắn đối với cha hắn diêm phụ quý kỹ càng trình bày một chút thái độ đồng thời trong lòng suy nghĩ tại chuyện này xác định được trước đó cũng không thể nhường lao cha nhìn ra manh mối gì dù sao chính mình đã nghĩ kỹ được dựa vào việc này thoát khỏi cái nhà này đâu thế là hắn cố ý biểu hiện ra rất bình tĩnh dáng vẻ đối với lao cha nói cha ngài đừng có gấp ả mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng sự việc vẫn muốn có cái quá trình ta phải trước cùng bằng hữu của ta hào hào câu thông một chút lại kỹ càng một ít hiểu rõ ràng nhà gái tình huống sau đó thì sao lại đem ngươi một ít ý nghĩ cùng bằng hữu của ta nói một chút nhường hắn cùng người nhà gái trong đem những n à y chuyện nói rõ ràng và những thứ này cũng nói rõ hiểu rõ cuối cùng chờ đối phương xác định đều có thể lại sắp đặt hai nhà gặp mặt không tốt sao như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào không phải sao diêm phụ quý nghe lời của con cảm thấy dường như có chút đạo lý nhưng hắn vẫn là không nhịn được thúc giục nói vậy ngươi thì nhanh đi đi mau chóng cùng bằng hữu của ngươi thương lượng xong ta và mẹ của ngươi nhà cũng tốt sớm ngày nhìn thấy tương lai con dâu tiểu tử ngươi nhanh đi làm đây chính là quan hệ đến ngươi chính mình sau này hạnh phúc biết không ta này đều muốn tốt cho ngươi lặc diêm giải phóng gật đầu tỏ vẻ sẽ mau chóng xử lý chuyện này ư mừng cha ta biết rồi ngài yên tâm việc này ta luôn luôn nhớ kỹ đâu diêm giải phóng cười ha hả nói xong nhưng mà trong lòng của hắn lại âm thầm thầm thì nhìn tới lao cha thật sự rất gấp a bất quá ta được hành sự cẩn thận không thể để cho hắn phát hiện bất cứ gì thường nào chờ ta cùng bằng hữu thương lượng xong đem lên nói nói rõ ràng khác đến lúc đó lộ tẩy rồi sau đó đấy lại tìm cái thích hợp sắp xếp thời gian hai nhà người gặp mặt đi sau đó hắn lại trong lòng chỉ trích một chút cha hắn diêm phụ quý ha ha còn vì tốt cho ta nói mỏ vì chính mình được rồi bày ra như thế một yêu tính con cha chắc chắn khó lặng mà nghe nhị tiểu từ nói như vậy diêm phụ quý giải thích lên bất quá hắn đột nhiên cảm thấy mình bị trong nhà nhị tiểu tử diêm giải phóng làm mất mặt thế là hắn lại phản bác đối phương một ít cách nói hắn nói ra được ngươi nhớ k ỹ là được còn có a cha ngươi ta à, này có cái gì sốt ruột hay không ta cũng là nhờ ngươi đi hỏi một chút xem xét hôm nay có thể hay không gặp mặt một lần này không vừa vặn hôm nay nghỉ ngơi mà nếu là không năng lực vậy liền hai ngày nữa nha tiểu tử ngươi thật là kéo nhiều như vậy làm gì vậy thế nào cũng có vẻ cha ngươi ta nha hoàng thượng không vội thái dám vội a nhìn đột nhiên trở mặt cha ruột diêm giải phóng cũng bối rối không biết đối phương đang làm cái gì sau đó hắn nhìn đối phương hai mắt liền đã hiểu cha hắn đây là cảm thấy hắn cái này làm con trai đang trách hắn đâu vứt đi mặt mũi đi thấy thế diêm giải phóng cũng không cùng đối phương mạnh miệng vội vàng cười hì hì nói cha ngài đừng nóng giận ta chân không trách ngươi đây không phải vừa t ỉ n h ngủ nha trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng mà ha ha diêm giải phóng giới cười hai câu lại tiếp tục nói tiếp đi thôi được cha chờ chút ăn điểm tâm ta liền đi bằng hữu của ta nhà đi tới một lần được không hắn b ồ i tiếp một bộ khuôn mặt tươi cười nịnh ngọt nhìn cha mình diêm phụ quý nhìn nhi tử diêm giải phóng như thế làm dáng diêm phụ quý cũng không biết tức giận trước đây thì không có gì có thể tức giận bởi vậy hắn gật đầu đồng ý tiếp theo được mẹ ngươi đ o á n chừng m a u đưa điểm tâm đã làm xong và ăn điểm tâm ngươi liền đi tìm bằng hữu của ngươi mới hào hào tâm sự việc này cưới vợ kết hôn việc này à thì phải nắm chắc gặp phải thích hợp được quả quyết ra tay khác đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh diêm phụ quý gật c ù đắc ý nói tỉ mỉ d ạ y nhà mình nhị tiểu tử hai người lại đơn giản trò chuyện một hồi diêm giải phóng liền bị cha hắn diêm phụ quý tiến đến rửa mặt không sai biệt lắm sáu giờ chừng bốn mươi bảy giờ đồng hồ không đến lúc diêm giải phóng thì ăn xong điểm tâm mà lúc này vừa vặn thì ăn xong điểm tâm diêm phụ quý đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn đối với con thứ hai diêm giải phóng nói giải phóng chờ chút ngươi đi đường đi bằng hữu của ngươi nhà a nghe thấy lời này diêm giải phóng thốt ra đúng a nếu không sao đi nói xong vẻ mặt tò mò nhìn chính mình lao cha diêm phụ quý cười lấy trả lời đi đường đi chỗ đó nhiều lắm c h ậ m đấy đi hỏi một chút t r ư ơ n g gia đại tiểu t ử hôm nay muốn hay không dùng xe đạp đi mượn hắn xe đạp thôi vừa nói xong hắn lại nhớ ra cái gì đó lập tức một bên lắc lắc tay phải một bên nói tiếp đi không được không được tiểu tử này chủ nhật sáng sớm từ trước đến giờ thì không có sớm như vậy t n h qua quả thực là công việc long dòng mệ người h n đi hỏi một chút tiểu nhiên cha hắn cũng là người vệ quốc thúc hắn lên được sớm đi xem hắn một chút ngày hôm nay có cần hay không dùng đến xe đạp nếu không cần đến người liền đi mượn dùng một chút hẳn là có thể mượn đến diêm phụ quý nói đến đây chút ít cũng có chút chiếm tiện nghi ý nghĩ ở bên trong nghe thấy cha hắn nói chuyện diêm giải phóng suy nghĩ một lúc đồng ý tiếp theo vừa vặn hắn cũng không muốn đi đường đi dư tuấn kiệt nhà lập tức hạ bà năm diêm giải phóng hướng phía nhà mình đối diện cũng là trương vệ quốc nhà mà đi vừa đến đông sương phòng cửa Hắn h lớn, gò gò cửa, cửa. ư đối với ề p h trong viện hậu bối hắn vẫn tương đối nhiệt tình đặc biệt đối đại diêm ra mọi người hắn sẽ khá đối xử khác biệt nếu như là diêm phụ quý hai lỗ hổng kia không cần phải nói hắn bình thường đều là phòng một tay mà đối với diêm ra mấy đứa bé cái kia còn tốt một chút nhìn n h i ệ tình t như vậy vệ quốc thúc diêm giải phóng n g ạ i n g ù n g cười cười sau đó đi vào đối phương trong phòng hắn vừa đi một bên lễ phép nói không được không được vệ quốc thúc ta điểm tâm ăn xong ta tới là muốn mượn ngài xe đạp dùng một chút không biết ngài hôm nay xe đạp muốn hay không dùng diêm giải phóng biểu lộ ý đồ đến chương bốn trăm tám mươi một diêm giải phóng đi lao đặng đầu nhà chương bốn trăm tám mươi một diêm giải phóng đi lao đặng đầu nhà thấy đối phương là đến mượn xe đạp trương vệ quốc suy nghĩ một lúc hôm nay không có việc gì thì không cần đến xe đạp liền sảng khoái đáp ứng hắn mở miệm nói nhìn xe đạp ngươi thôi đi thôi nói chuyện đồng thời hắn ánh mắt nhìn về phía ngừng ở một bên xe đạp nhìn vệ q u ố c thuốc sảng khoái như vậy diêm giải phóng lập tức vui vẻ ra mặt miệng hắn nói xong được rồi vệ q u ố c thuốc đa tạ rồi xe đạp này ta sử dụng hết mau chóng trả lại chủ yếu có một số việc cần phải đi chuyến bằng hữu của ta nhà hắn lời còn chưa nói hết liền bị trương vệ quốc ngắt lời được rồi ngươi mượn đi thôi không cần phải nói nhiều như vậy sử dụng hết trả lại là được hai người nói chuyện phía n à i câu sau đó diêm giải phóng đẩy trương vệ quốc xe đạp ra đối phương trong nhà mà đang nhà mình cửa chính diêm phụ quý vừa nhưng mà đối đại trong nhà hắn mấy đứa bé thái độ tốt hơn nhiều do đó hắn mới sẽ nghĩ tới nhường diêm giải phóng đi mượn đối phương xe đạp mà không phải hắn tự mình đi mượn về phần trương hạo nhiên nha đồng dạng là cùng cha hắn trương vệ quốc không sai biệt lắm cũng không thế nào thích hắn cùng nhà hắn bạn già và diêm giải phóng ra tiền viện cửa lớn diêm phụ quý liền trở về mà lúc này trương hạo nhiên chính như diêm phụ quý trước đó đoán một dạng vẫn như cũ cùng vợ lý thư hiểu chính đặt ngủ trên giường cảm giác đâu đây đã là trương hạo nhiên toàn g i a thói quen chỉ là có một chút thật không tốt trong nhà hai hải tử không biết lúc nào sẽ tỉnh do đó dẫn đến hiện tại có chút cái chủ nhất lúc trương hạo nhiên hai lỗ hổng thỉnh thoảng bị ép sáng sớm chẳng qua còn tốt hôm nay tiểu kiều nguyệt cùng tiểu kiều duệ không có có như thế sớm tỉnh lại cuối cùng nhường trương hạo nhiên ngủ mau giấc qua thập nhị khoảng ba phút diêm giải phóng cuối cùng đi tới dư tuấn kiệt chỗ tứ hợp viện tại cùng tình cờ gặp trong sân mấy người đả hảo chiêu hô về sau diêm giải phóng vừa đến dư tuấn kiệt cửa nhà. liền hướng phía trong phòng hô kê ta ta tới lúc này chính trong phòng ngủ ngon dư tuấn kiệt nghe thấy tiếng vang vẻ mặt không nhịn được bên cạnh cái thân cũng không có lựa chọn lại tiếp lấy nằm ngửa ngủ ngon chỉ trong chốc lát nhìn không có động tĩnh diêm giải phóng lại tiếp lấy hướng trong phòng hô còn gõ gõ dư tuấn kiệt nhà cửa phòng bất đắc dĩ dư tuấn kiệt chỉ có thể bị ép rời giường đồng thời hắn thì nghe rõ ràng người bên ngoài là ai sau đó hắn một bên hướng phía trong nhà phóng cửa đi đến vừa hướng môn ngoại ngự khí mang theo một chút toán trách nói giải phóng a tiểu tử ngươi làm gì vậy như thế sáng sớm còn có để hay không cho người ngủ n g ư a không sai biệt lắm nói xong những lời này hắn thì đem cửa phòng mở ra sau đó chực câu câu c h ầ m c h ầ m vào cửa diêm giải phóng ánh mắt bên trong mang theo một tia ưu á n nhìn ánh mắt của đối phương diêm giải phóng vội vàng giải thích lên kia kia chân ngại qua à, q u ấ á y dày đến ngơi ư ngủ nhưng mà không có cách nào à, hôm qua ta trở về cùng cha mẹ ta nói ngươi nói với ta sự kiện kia cha ta ngày hôm nay sáng sớm liền đem ta đánh thức để cho ta sớm chút đến diêm giải phóng c h ầ m rãi giải, giải thích lên đồng thời hắn cũng bị đối phương kêu gọi vào cửa phòng và diêm giải phóng nói không sai biệt lắm dư tuấn kiệt vẻ mặt k h á i dị nhìn hắn làm sao vậy kia、ca. diêm giải phóng đưa tay gãi đầu một cái tò mò hỏi một câu nghe thấy đối phương đặt câu hỏi dư tuấn kiệt đem ý nghĩ của hắn nói ra giải phóng cha ngươi cha ngươi người này thật là nhiều người không biết đạo thế nào nói lặc trước ngươi cùng ta nói cha ngươi người kia sao sao không tốt thích tính toán thì thích tiền ta lúc đầu còn không tin à rốt cuộc yêu tính toán người khác là một chuyện nhưng mà cũng phải nhìn xem là người gì nha này làm sao đối với con trai mình thì là như thế này nha thực sự là kỳ quái thì việc này hại k i a quá bình thường nha cha ta người này cứ như vậy nguyên lai、like、không tin đấy ta còn tưởng rằng t r ư ớ c ngươi liền tin lặc diêm giải phóng cười ha h à nói xong thì không quan tâm kiệt ca nói cha hắn không phải nhìn diêm giải phóng thần sắc dư tuấn kiệt thở dài nhìn đối phương một chút ánh mắt bên trong mang theo có chút đồng tình sau đó hắn nói t i ế p đi vậy ngươi đến ta này chính là vì sắp đặt hai nhà gặp mặt việc này hay là nói còn có những chuyện khác đến nơi đây cuối cùng nhắc tới chính đề diêm giải phóng thì lập tức chính thức lên hắn tương đối nhận thật cùng dư tuấn kiệt nói kiệt ca ta tới ngươi này trừ ra nói sắp đặt hai nhà người gặp mặt việc này còn có một số chuyện cùng ngươi nói một chút sau đó diêm giải phóng liền đem ý nghị của mình cùng với một ít sắp đặt cùng đối phương nói tại hắn nói xong những thứ này về sau dư tuấn kiệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đối phương không phải đâu liền vì thoát khỏi cha mẹ ngươi ngươi dự định chính mình tốn tiền nhiều như vậy đấy á c h nhường ta nghĩ muốn nhường ta suy nghĩ một chút hắn vừa nói một bên chầm tư qua một hồi lâu hắn giống như nghĩ tới điều gì tràn đầy phấn khởi đối với diêm giải phóng nói giải phóng nghe kiệt c a t a việc này à làm như vậy ta đây chờ chút dẫn ngươi đi lão đặng đầu nhà chúng ta trước trước giờ cùng hắn đem sự việc nói tốt dù sao ngươi là vì thoát khỏi trong nhà người nha mà hắn thì sao thì là muốn cái đồng thời đâu cũng làm cho diêm giải phóng cùng con gái người ta gặp mặt một lần tâm sự nếu hai người cũng cảm thấy có thể sau đó diêm giải phóng đem cái kia để yêu cầu Cùng chỉ cùng hắn bên này chỉ muốn thoát khỏi trong nhà ý nghĩ cùng người với khỏi thoát ta lao ý đúng ặ n con người nói rõ ràng, hẳn là không có vấn、đề. Nghe xong、dư、Tuấn、kiệt、nói những lời này, diêm giải Phóng suy nghĩ g Giải đầu đề. suy hai cha Kiệt lời Diêm có Dư rõ là l một c l i ề đ ồ n ý tiếp theo. Đúng là như vậy có một số việc đâu nên trước cùng đối phương nói tốt nghĩ rõ ràng những việc này về sau diêm giải phóng đối với dư tuấn kiệt nói được kia ta ta nghe ngươi vậy chúng ta lúc nào đi a chờ ngươi ở nhà ăn điểm tâm vậy cũng quá muộn a sao muốn không dứt khoát ta mời ngươi ở bên ngoài ăn đi nhanh như vậy điểm nhìn còn có người mời hắn đi bên ngoài ăn điểm tâm đó còn cần phải nói dư tuấn kiệt một lời đáp ứng đơn giản rửa mặt hai người thì đi ra ngoài và dư tuấn kiệt ăn xong điểm tâm về sau liền mang theo diêm giải phóng đi tới lao đ ặ n g đầu trong nhà vừa đến lao đ ặ n g đầu cửa nhà dư tuấn kiệt liền hướng về phía trong phòng hô hào lao đ ặ n g đầu ở nhà không mà đứng ở một bên diêm giải phóng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、trước mấy ngày dư tuấn kiệt cùng hắn nói lao đ ặ n g đầu nhà là độc môn độc hộ tiểu viện chuyện này là thực sự cũng không có lừa hắn mặc dù hắn ngoài miệng nói xong làm ở rễ không sao nhưng mà trong lòng của hắn vẫn như cũ thật lo lắng cũng có chút khó chịu chẳng qua nha hiện tại tốt đối phương là độc môn độc hộ tiểu việt tử hai gian phòng mà cũng không phải cùng hắn chỗ số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh như thế mấy chục người người trụ cùng nhau vậy sau này có vẻ nhiều l u n g t u n g à. giờ phút này chính trong phòng đặng tinh vọng n g h e bên ngoài âm thanh vội vàng đi ra đi tới cửa đặng tinh vọng nhìn dư tuấn kiệt cười nói là tiểu tử ngươi a làm gì đến rồi cùng lúc đó hắn thì nhìn thấy một bên diêm giải phóng lập tức trên mặt nghi ngờ nói câu a vị này là kỳ thực hắn đã đón được cái này người trẻ tuổi tiểu tử có thể là dư tuấn kiệt mang tới cùng hắn khuê n ữ gặp mặt chỉ là hắn không ngờ rằng là tiểu kiệt người này sao chào hỏi đều không đánh một tiếng thì dẫn đối phương tới cửa nhìn lão đặng đầu ánh mắt bên trong hoài nghi dư tuấn kiệt cười ha h a trở về câu ha ha lao đặng đầu đây là ta cố ý cho ngươi tìm tương lai con rể lặng tới tới tới giải phóng cùng ngươi tương lai cha vợ chào hỏi hắn những lời này trực tiếp trêu g ẹ o hai người nghe dư tuấn kiệt nói chuyện đặng tinh vọng lập tức k h á c khoác tay tức giận nói đi đi, đi tiểu tử ngươi nói chuyện không bên giới cái gì tương lai cha vợ tương lai con rể nói lung tung chút ít cái gì đâu mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng là ánh mắt của hắn một t h ằ n g dừng lại tại trên người diêm giải phóng nhìn qua hai lần đặng tinh vọng thầm nghĩ ừ m ừ n tiểu tử này vẫn được cái đầu rất cao nhìn thì tinh thần chẳng qua cụ thể kiểu gì được nhìn nhìn lại cũng phải nghe một chút tiểu nguyện đứa nhỏ này ý nghĩ Hạ đáng tiếc ta ngược lại thật ra thật thích tiểu kiệt đứa nhỏ này thế nhưng người ta phụ mẫu chỉ như vậy một cái nhi tử cũng không có khả năng tới nhà của ta làm ở rể còn có hai hải tử thì lẫn nhau trứng mắt hắc ngược lại là ta đơn phương tình nguyện trong đầu suy nghĩ nhiều như vậy cũng là trong k h i khắc sau đó hắn nhiệt tình kêu gọi hai người vào nhà tới tới tới vào nhà ngồi khắc đặt bên ngoài đứng vừa đi vào lao đặng đầu nhà diêm giải phóng liền nhìn thấy trong phòng có cái cô nương trẻ tuổi hắn cùng đối phương liếc nhau một cái cô nương kia nhìn hắn khoảng hai giây nhàn nhạt hơi cười đúng lúc này lao đặng đầu đối với người này nói đến khuê nữ đi ngược lại hai chén nước trả đến có khách tới cửa nghe thấy được lao đặng đầu nói chuyện diêm giải phóng hiểu rõ hắn vừa n ã y đ o á n đúng người này chính là lao đặng đầu khuê nữ ừ n xác thực cùng kiệt ca nói một dạng cô nương này nhìn còn có thể vừa nãy cười lên thật đ ẹ mắt nhìn tới k ế t ca không có gạt ta mà diêm giải phóng trong lòng suy nghĩ thì cao hứng rất nhiều rốt cuộc cái này đối phương hình dạng còn có thể như vậy hắn thì càng muốn làm cái này con rể tới nhà mà với lại trong nội tâm thì sẽ không cảm thấy nhiều hối hận c h ỉ ít hiện nay hắn thì là nghĩ như vậy đúng lúc này cô nương k i a n ó i chuyện được rồi cha ta cái này đi thanh âm của nàng nghe tới tương đối linh động một ít n h ư n g diêm giải phóng cảm thấy vẫn rất tốt nghe có lẽ hai bên đều hiểu đối phương là tới làm gì do đó diêm giải phóng cùng cái cô nương này trong lúc đó đều có một ít kỳ quái tâm trạng theo vào nhà về sau diêm giải phóng vẫn duy trì cẩn thận tư thế ngồi cũng là đoan đoan chính chính giống như khiến người ta cảm thấy tiểu tử này cũng rất không tệ mà lão đặng đầu khuê nữ đâu đồng dạng là một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng cho diêm giải phóng cảm giác thì vô cùng không tệ và rót xong trà thủy lão đặng đầu khuê nữ cùng mấy người lên tiếng chào hỏi thì hồi từ cái gian phòng trong đi sau đó tại tiểu phòng khách ba người cũng uống ngụm nước trà dư tuấn kiệt liền trực tiếp bắt đầu nói do ý đồ đến đ ặ n g thúc ta hôm nay tới đây chứ chính là cho ngươi tìm cái thích hợp con rể hiện tại tiểu nguyện bội tử thì hai mươi mốt ngày đâu thì một thẳng nóng trông nàng lấy chồng n à y trước đó à là không có đụng phải người thích hợp hiện tại nhà không phải sao ta dẫn người tới dư tuấn kiệt vẻ mặt chính thức cùng đối phương lặng lặng điệu nói xong đồng thời đem diêm giải phóng một ít tình huống cùng đối phương nói qua một hồi lâu nói xong những tình huống này dư tuấn kiệt lại tiếp lấy uống một hớp cho lao đặng đầu tự hỏi thời gian và đem dư tuấn kiệt lời mới vừa nói tiêu hóa tốt về sau đặng tinh vọng nhìn trước mắt hai người sau đó đối với diêm giải phóng mở miệng nói nói như vậy tiểu tử ngươi làm u ố n mượn cơ thoát khỏi trong nhà người à này không được nay không được ta k u ê nữ lấy chồng loại đại sự này sao có thể làm đâu dù sao ta không cần quan tâm nhiều ta chỉ nghĩ tìm một về s o đối với ta khuê nữ tốt tiểu tử hắn cho rằng đối phương là đến sử dụng hắn cùng hắn khuê nữ trong lúc nhất thời liền vội vàng tự tuyệt đồng thời còn vẻ mặt toán trách nhìn dư tuấn kiệt phảng phất là đang nói tiểu tử ngươi cứ làm như thế chuyện mà nghe đối phương nói những lời này lại nhìn như vậy nhìn chính mình dư tuấn kiệt lập tức bắt đầu giải thích lên trong miệng hắn nói xong đặc thúc có thể nhỏ tử ta à v ừ a n ã y không có đem việc này nói rõ giải phóng người này đâu mặc dù là muốn mượn chuyện này thoát khỏi nhà bọn hắn nhưng đúng vậy a người ta thì là thật tâm nghĩ cưới vợ nghĩ tới tốt cuộc sống sau này nếu không hắn sẽ để cho ta dẫn hắn đến cùng ngươi đem tình huống nói rõ với lại à mặc kệ kiểu gì cuối cùng cũng phải nhìn nhìn tiểu nguyện bội t ử cùng giải phóng lẫn nhau để ý hay không có thể hay không nhìn xem vừa ý nếu không bất kể kiểu gì việc này lại thế nào xử lý thì không làm được có phải không hắn trả lời xong những thứ này lại đ ố i diêm giải phóng nói tới tới tới giải phóng ngươi cùng đặng thúc nói một chút tình huống của ngươi còn có ngươi một ít ý nghĩ nghe được kiệt ca nói diêm giải phóng liền bắt đầu giải thích lên bày tỏ ý nghĩ của mình cùng với hiện nay một ít tình huống diêm giải phóng lập tất tố nói thúc ngươi yên tâm chuyện khác trước không đề cập tới bất kể kiểu gì đều phải cùng ta khuê nữ ngươi gặp mặt một lần phải nhìn nhìn có thể hay không lẫn nhau đối được mắt nếu không đấy mọi thứ đều không tốt có phải không về phần kiệt ca mới vừa rồi cùng ngài nói những kia liên quan tới ta được một ít tình huống ta lại cùng ngài cẩn thận giảng thuật một lần hắn tràn đầy nói xong mà một bên nghe lao đ ặ n g đầu dần dần nghe rõ chưa vậy thì liên tiếp gật đầu và nói xong lời cuối cùng diêm giải phóng lại một lần nữa lặp lại một chút đ ặ n g thúc ngài yên tâm những năm này ta thì cất ít tiền chỉ cần ta cùng ngài khuê nữ lẫn nhau để ý ngài bên này thì đồng ý như vậy cha mẹ ta bên ấ y không cần ngài cho tiền này ta có hắn vỗ b ộ ngực bảo đảm tiếp theo nghe diêm giải phóng giải thích đặng tinh vọng đều có chút b ố i r ố i một bộ đồng tình cùng kinh ngạc nhìn đối phương sau đó mở miệng nói tiểu diêm cha mẹ ngươi chân cùng ngươi nói như vậy à. không thể nào tại sao có thể có dạng này phụ mẫu a hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vì hắn thấy này làm vì cha mẹ hẳn là đối trong nhà h à i tử đều là bảo vệ thương yêu sao có thể tượng diêm giải phóng mới vừa nói như thế chương bốn trăm tám mươi ba có nội ứng kết thúc giao dịch chương bốn trăm tám mươi ba có nội ứng kết thúc giao dịch đ n g tinh vọng mặt mũi tràn đầy hoài nghi cùng tò mò nhìn diêm giải phóng mắt mở to phản phất muốn đem hắn xem thấu tựa như hắn thực sự không thể nào hiểu được vừa nay diêm giải phóng nói tới những chuyện kia cảm thấy quả thực thật bất khả tư nghị tại cái kia trực câu câu nhìn chăm chú diêm giải phóng bất đắc di thở dài sau đó nghiêm túc mở miệng nói thúc ta vừa mới nói những tình huống này đều là chắc chắn một trăm phần trăm bằng không ta làm sao lại muốn nhìn thoát ly chính mình nhà đâu tiếp theo diêm giải phóng lại tiếp tục nói còn có thúc ngài cứ việc yên tâm đi nếu như ta cùng các ngài khuê nữ nhìn xem vừa ý ta về sau khẳng định hội hảo hảo đối đãi nàng ánh mắt của hắn kiên định lạ thường phản phất đang hướng đặng tinh vọng làm ra t ố i chân thành hứa hẹn nhìn thấy diêm giải phóng kiên định như vậy thái độ đặng tinh vọng không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng cũng k h ẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành tâm hắn nghĩ tiểu tử này mặc dù có chút đang lợi dụng nhà bọn hắn ý nghĩa nhưng làm người chân thành hẳn là sẽ không bạc đ á i hắn nhà nữ a nhi đúng lúc này đặng tinh vọng đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu thế là hắn liền vội vàng hỏi hở Tiểu Diêm ta năm nay vừa vặn hai mươi tuổi với lại ta hiện nay tại nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tính công tác là một tên thợ n ộ i cấp hai đâu n ữ khí của hắn tràn ngập tự hào tự hồ đối với nghề nghiệp của mình thân phận cảm thấy mười phần kiêu ngạo mà nghe thấy diêm giải phóng quá mức trả lời đặng tinh vọng ngược lại là không có quá để ý ngược lại hỏi tiếp tuổi tắc bên trên vấn đề chỉ thấy hắn thấm thiế nói ra tiểu diêm à nhà ta khuê nữ hiện tại là hai mươi mốt tuổi với lại tháng sau thì hai mươi hai tuổi không, biết phương diện này để ý hay không? không chờ diêm giải phóng mở miệng đặng tinh vọng nói tiếp đi nhà ta khuê nữ nhà kỳ thực chính là bị ta không thể chậm trễ nếu không đấy đã sớm g ạ đi làm sơ ta thì cùng nàng để cập qua một lần tìm con rể tới nhà chuyện nàng thì đi theo ghi ở trong lòng tiểu diêm cái khác ta không có yêu cầu về sau ngươi chỉ cần đối với ta khuê nữ tốt là được chờ chút ngươi cùng tiểu n g u y ệ t ở trước mặt tâm sự nếu có thể thành thúc nơi này không sao hết về phần cho cha mẹ ngươi tiền việc này này đều không phải là chuyện tiền này ta có thể tới ra đặng tinh vọng gần từng chữ nói trọng điểm tại cùng diêm giải phóng c ư ờ n g điệu về sau nhất định phải đối với hắn khuê nữ tốt mà diêm giải phóng nói loại số tiền này loại đó tiền hắn đều có thể ra chỉ cần k h u nữ để mắt trước tiểu từ này nghe thấy lời này diêm giải phóng lập tức tiếp lấy hạ bảo đảm nói thúc việc này ngài yên tâm ta khẳng định sẽ đối với ngài khuê n ữ tốt sau đó hắn tiếp tục nói chẳng qua à thúc đưa tiền việc này vẫn là ta tới đi nhiều năm như vậy đâu ta thì cất ít tiền mặc dù ta là vì thoát khỏi trong nhà của ta nhưng đúng vậy à kết hôn dù sao cũng là đại sự về sau đều là chạy sống qua ngày đi ngài tin ta nghe diêm giải phóng trả lời đặng tinh vọng trong lòng nghĩ nghĩ đối phương nói những lời này thì có đạo lý mặc dù mình hiểu rõ đối phương là bởi vì trong nhà nguyên nhân mới lên môn nhưng tất nhiên kết hôn đó chính là người một nhà tự nhiên muốn hảo hảo sống qua ngày chẳng qua nha nếu là tìm con rể tới nhà nhiều như vậy nỗ lực một ít hay là có cần phải thế là hắn kiên định tỏ vẻ tiền này h ắ n đến, đến ra không cho diêm giải phóng ra mà cho ra lý do chính là n h ư ờ n g diêm giải phóng giữ lại tiền này về sau hảo hảo sống qua ngày diêm giải phóng n g h e xong liền vội vàng lắc đầu từ chối tỏ vẻ không thể để cho đặng tinh vọng xuất tiền hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi địa tranh chấp dư tuấn kiệt thấy tình huống như vậy vội vàng khuyên nhủ hai người cũng tỏ vẻ chuyện này có thể bàn bạc giải quyết tại dư tuấn kiệt ta nổi dưới trải qua một phen lôi kéo cuối cùng diêm giải phóng thỏa hiệp lại sau đó bọn hắn lại trò chuyện d ậ y rồi về sau sinh hải tử với ai họ việc này đối với việc này diêm giải phóng nói ra cái nhìn của mình thúc về sau ta và ngươi khuê nữ c o hải tử hải tử cùng ai họ ta là nghĩ như vậy rốt cuộc chúng ta tình huống này đặc thù nha tuy nói ta cưới khuê nữ ngươi nhưng là lúc sau khẳng định phải ở tại nhà các ngươi cho nên a ta nghĩ này sinh cái thứ nhất nam đ a liền theo ngài bên này họ phía sau kia lại đi theo ta họ ngươi xem có được hay không đặng tinh vọng nghe lời này trong lòng kỳ thực không nhiều vui lòng nhưng hắn lại nghĩ đến nghĩ hình như cũng được tiếp nhận dù sao đấy về sau có một nam đoa đi theo họ đặng bọn hắn lao đặng nhà hương hỏa thì không gãy với lại hắn tìm cái này con rể tới nhà thì chủ yếu chính là vì cái này tất nhiên đối phương đã đồng ý vậy cứ như vậy đi thế là đặng tinh vọng gật đầu một cái nói ra thành việc này quyết định như vậy đi nhưng mà tiểu diêm vẫn là phải nhường ngươi cùng ta khuê nữa gặp một lần hai người các ngươi tự mình tâm sự xem xét lẫn nhau có thể hay không thấy vừa mắt nếu như các ngươi cũng không có vấn đề gì kia đến lúc đó ta và cha ngươi mẹ gặp lại tâm sự cụ thể chuyện trông thấy loại tình huống này diêm giải phóng lập tức đứng dậy ngăn đòn hắn mở miệng nói đừng đừng đừng thúc ta còn có một chút chuyện không có nói với ngươi đây ồ còn có chuyện gì đ n g t i n vọng cho rằng đối phương lại có yêu cầu gì ánh mắt bên trong có chút thiếu kiên nhẫn nhìn đối phương hơi không kiên nhẫn diêm giải phóng dở khóc dở cười lôi kéo tay hắn nói xong thúc không phải đại sự gì chúng ta vừa mới không phải nói cái này cho ba mụ ta chuyện tiền nha ta là nghĩ cùng ngươi nói đến lúc đó cùng cha ta trò chuyện việc này đâu tuyệt đối đừng hắn nói bao nhiêu tiền ngài đáp ứng cha ta người này ta hiểu rõ không cần phải nói hắn mở miệng khẳng định chính là ít nhất phải cái năm nhất ngàn khối tiền thậm chí đấy muốn cái hai n g h n khối tiền đều có thể cho nên a ta phải cho ngươi đánh cái dự phòng châm đến lúc đó khác một tiếng đáp ứng rốt cuộc ngài lao tiền trong tay về sau không được lưu cho tôn tử của ngài a nói đến đây diêm giải phóng phảng phất là trò đùa địa t r ơ i g ẹ o đối phương một phen mà đặng tinh vọng đâu nghe thấy diêm giải phóng nói những thứ này suy nghĩ một lúc quay đầu nợ nụ cười hắn cảm giác đối phương nói có đạo lý đúng lúc này diêm giải phóng nói tiếp cho nên a thúc ngài đấy đến lúc đó được ép giá ý theo ta đối với cha ta hiểu rõ bởi vì ta có công t á nhà bây giờ mỗi tháng bốn mươi khối tiền cho nên cho tiền khẳng định không thể thiếu diêm giải phóng lục tục cùng đối phương nói đến đây chút ít phản phất là một người nội ứng không ngừng mà cho đặng tinh vọng phân tích mà nghe đến mấy câu này đặng tinh vọng sửng sốt một chút nhìn thoáng qua tiểu tử này ha ha tiểu tử này cha mẹ hắn đến cùng là cái gì như quỷ xà thần đấy thế mà năng lực đem trong nhà hải tử làm thành như vậy đặng tinh vọng trong lòng chỉ trích không ít đương nhiên hắn đối với loại tình huống này là vui hưởng thành công rốt cuộc đối phương càng là chán ghét hắn cha ruột mẹ ruột như vậy chờ sau này cùng hắn khuê nữ kết hôn có hải tử khẳng định đối bọn họ nhà càng có lòng cảm mến thế là đặng hai nhà gặp c mặt chương bốn trăm tám m ư ơ g bốn diêm đặng hai nhà gặp mặt chẳng qua thì trong phiên khắc đặng tinh vọng thì từ trong trầm tư lấy lại tinh thần trên mặt dáng tươi cởi nhìn xem nói với diêm giải phóng được à tiểu tử ngươi yên tâm đi không có chuyện khác đi vậy ta đi gọi ta khuê nữ ra đây các ngươi hai người trẻ tuổi có thể hào hào tâm sự nghe ữ khí của hắn thân thiết hòa của ái, mặt, xin chào. Nghe được câu này đặng trục nguyệt thì đáp lại nói xin chào tục ngữ có câu vạn sự khởi đầu nan một sáng hai bên bắt đầu giao lưu trọng tâm câu chuyện cũng liền chậm dại triển khai bầu không khí dần dần thoải mái du mau đứng lên bọn hắn trò chuyện dậy rồi riêng phần mình công tác cùng với kinh nghiệm cuộc sống hứng thu yêu thích và chờ sau đó việc trò chuyện việt ăn ý đồng thời diêm giải phóng thì đem trước đó đối với đặng trục nguyệt cha hắn nói những sự tình k i a n ó i rõ với đặng trục nguyệt có lẽ là diêm giải phóng ban đầu vào nhà lúc kia đặng trục nguyệt liền đối với hắn có một rất tốt trực tiếp ấn tượng đi lại có lẽ là trải qua như thế một phen giao lưu diêm giải phóng cho đặng t r ụ nguyệt lưu lại một cái ấn tượng tốt đi dù sao hai người duyên phật đến thì lẫn nhau nhìn xem vừa ý và lúc không sai bị l diêm giải phóng hào hứng d ạ t rào chuẩn bị đi bên ngoài đem lão đặng đầu cùng dư tuấn kiệt gọi qua tại diêm giải phóng ra ngoài về sau đặng tinh vọng lập tức đi lên trước vẻ mặt quan tâm mà hỏi tiểu diêm hai n g ư ờ i nói chuyện kiểu gì à? hắn câu này vừa mới dứt lời một bên dư tuấn kiệt lên tiếng lão đặng đầu đây còn phải nói à? ngươi xem một chút hắn cười đến có nhiều vui vẻ lặc giải phóng có phải hay không cùng tiểu n g u y ệ t mội tử lẫn nhau nhìn xem vừa ý à nha nói một chút dư tuấn kiệt vui vẻ nói xong hắn nhìn thấy diêm giải phóng cười ha hạ gãi đầu một cái một bên nói h á t hừng nói chuyện cũng không tệ lắm sau đó quay đầu nhìn về phía tương lai cha vợ lúc này nên có thể nghĩ như vậy chỉ cần không ra vấn đề gì diêm giải phóng nhìn đặng tinh vọng cười nói thúc ta cùng tiểu nguyệt nói chuyện cũng không tệ lắm tiểu nguyệt để cho ta đem hai ngươi hô vào trong nàng có chuyện muốn nói với ngươi ồ có việc thôi được chúng ta vào nhà đi đặng tinh vọng nói xong dẫn hai người vào nhà đợi đến ba người bọn hắn vào nhà về sau đặng tinh vọng liền hiểu rõ hắn q u ê nữ gọi hắn làm gì nguyên lai、like、là diêm giải phóng cùng đặng c h ụ nguyệt nói ngày hôm nay sáng sớm hắn liền bị cha hắn chạy tới việc này cũng biết diêm giải phóng cha hắn hiện tại đối với môn này tốt việc hôn nhân vô cùng đệ bụng nghĩ sớm chút n h ư ờ n g hai nhà gặp mặt một lần thế là đặng trục nguyện suy nghĩ một lúc thì thi đáp ứng xuống thừa dịp hiện tại còn sớm dứt khoát hai nhà gặp mặt một lần đem cái kia thương lượng thương lượng xong nên nói nói rõ ràng nghe hiểu khuê nữ ý nghĩa đặng tinh vọng cười ha hả nói xong thành à vậy liền hôm nay nhìn một chút thôi diêm giải phóng nghe xong trong lòng âm thầm vui vẻ trông thấy tương lai cha vợ đáp ứng xuống hắn cười vui vẻ không nghĩ tới sự việc tiến triển được thuận lợi như vậy hắn vội vàng nói thúc vậy ta đây liền trở về theo cha ta n đồng thời để tránh bị phụ mẫu nhìn ra không thích hợp diêm giải phóng dự định tốt trước mang cha mẹ hắn đi cùng dư tuấn kiệt trả mặt sau đó thì sao sẽ cùng nhau đến đặt ra và diêm giải phóng sau khi đi đặng tinh vọng quay đầu hỏi nữ nhi tiểu n g u y ệ t ngươi chân quyết định nhanh như vậy thấy sao đặng trục n g u y ệ t gật đầu kiên định nói ừ m cha tất nhiên cũng đến cái này phần bên trên không bằng liền gặp một chút đi cũng đúng lúc để cho chúng ta hai bên cũng tìm hiểu một chút đối phương gia đình tình huống xem xét có phải hay không cùng giải phóng nói cái chủng loại kia đặng tinh vọng gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý hắn trong lòng suy nghĩ cửa hôn sự này quả thật không tệ nếu có thể thành đối với hắn nhà mà nói thì là một chuyện tốt rốt cuộc hắn chỉ có một nữ nhi có thể tìm tới như thế thích hợp một con rể tới nhà cũng không dễ dàng thế là bọn hắn hai cha con bắt đầu ở trong nhà thu thập đ ặ n g tinh vọng cùng khuê nữ đem đồ trong nhà đều thuộc về đưa trình tề lại đem bàn ghế xoa phải sạch sẽ hắn còn cố ý lấy ra một ít lạc và hạt dưa này một ít đồ lạc vặt cái gì chuẩn bị chiêu đãi khác h nhân đồng thời bởi vì chờ chút muốn cùng nhà trai phụ mâu gặp mặt do đó đ ặ n g tinh vọng liền trước giờ nhường khuê nữ đi phụ cận cung tiêu xã mua ít thức ăn cái gì khoảng mười mấy phút diêm giải phóng về tới số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh sau đó thẳng đến trong nhà vào nhà về sau trông thấy ngồi trong phòng phụ thân hắn liền vội vàng tiến lên hương phần nói cha thu thập một chút hôm nay là có thể đi gặp mặt mà nhìn xem một mặt bức thi nghe đối phương trong miệng diêm phụ quý trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng bất quá thì một trong nháy mắt hắn liền kịp phản ứng cao hứng nói ra cái gì gặp mặt liền nói tốt nghe cha hắn nói chuyện diêm giải phóng tiếp tục giải thích lên đúng đúng đúng cha đã nói xong đi nhà gái gặp mặt đồng thời hắn giải thích một chút tại sao là đi nhà gái gặp mặt mà không phải đến nhà bọn hắn gặp mặt đợi đến nhà mình nhị tiểu tử giải thích hết những thứ này diêm phụ quý có chút tán đồng gật đầu một cái một bộ trẻ nhỏ dễ dạy nét mặt nói xong không sai không sai g ả i phóng việc này ngươi suy tính rất tốt thành vậy ta đi đem ngươi mẹ gọi tới việc này được ta và mẹ của ngươi cùng nhau đi nói xong hắn đứng dậy đi hô nhà mình bạn già qua một lát ba người bọn họ liền đ ộ u thân đồng thời diêm phụ quý lại tại trương hạo nhiên kia mượn xe đạp mặc dù trương hạo nhiên không quá ưa thích cái này tam đại g i a nhưng nhìn đối phương rõ ràng là có việc suy nghĩ một chút vẫn là cho mượn theo diêm giải phóng quay về đến cuối cùng dẫn phụ mẫu đi cùng dư tuấn kiệt chạm mặt không sai biệt lắm qua lại bốn mươi phút chờ đến đến đặng r a lúc trong phòng nhìn sạch sẽ gọn gàng không ít với lại đ ặ n trục n g ệ t cũng đã tại cung tiêu xã mua thức ăn quay về sau đó mấy người lẫn nhau chào hỏi riêng phần mình giới thiệu một phen liền bắt đầu trò chuyện mà diêm giải phóng đâu thì là toàn bộ hành trình giả bộ như một bộ mới đến dáng vẻ trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút thì hắn cái bộ dáng này còn bị nhà mình lao cha hung hăng chừng mắt liếc lại một lát sau bầu không khí trở nên náo nhiệt ngươi lai、like, giờ phút này đã nói tới cho bao nhiêu tiền vấn đề này chương 485, diêm giải phóng đã được như nguyện chương 485, diêm giải phóng đã được như nguyện không có được hay không ba n g h n khối tiền ngươi sao dám nói ra đang tinh vọng vẻ mặt kinh ngạc cùng phẫn nộ chứng to mắt hơi có chút lớn tiếng đối với diêm phụ quý quát ngay tại vừa rồi bọn hắn đảm luận đến cái kia cho bao nhiêu tiền thách cưới lúc diêm phụ quý lại công phu sư tử ngoạn bình thường đưa ra ba khối tiền cái này thiên văn s ố tự này có thể trực tiếp đem đặng tinh vọng cho trình mộng mặc dù diêm giải phóng trước đó đã cho hắn đánh q u a dự phòng c h â m nhưng hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra diêm giải phóng trước đó suy đoán hay là quá bảo thủ nhìn cha mình như thế giao giá trên trời ngồi ở bên cạnh diêm giải phóng cũng trận tròn mắt h ắ n ngay lập tức đứng lên lo lắng đối với diêm p h quý hô ai nhà cha không phải ngươi này muốn quá nhiều đi nói xong hắn gấp vội vươn tay giữ chặt diêm p h quý cánh tay trên mặt lộ ra mười phần nóng này thân sắc trong mắt hắn đặng tinh vọng tiền cũng là hắn tương lai tiền của cha vợ liệu có thể hẹn đồng đẳng với l à thuộc về hắn mà nếu là số tiền này vào cha hắn túi vậy cũng đừng nghĩ lại cầm về nghĩ đến đây hắn tim như bị lao cắt giống như bị người cướp đi vật chân quý nhất nhìn thấy nhà mình nhị tiểu tử lần này làm dáng diêm phụ quý lập tức hung hăng trận mắt nhìn đối phương một chút sau đó quay đầu nhìn về đặng tinh vọng giải thích lên lao đặng đấy đây cũng không phải là ta muốn nhiều tiền như vậy a người suy nghĩ một chút nhà ta giải phóng vui lòng đến nhà ngươi làm ở rễ nay đã rất hiếm thấy a lại thêm đứa nhỏ này cũng có công việc của mình một tháng tiền lương thì bốn mươi khối tiền một năm bốn năm trăm khối tiền đâu với lại à những thứ này cũng còn không bao gồm hắn về sau thi tiếp cấp tiếp lấy đi lên trên nếu không đấy tiền này còn phải nhiều hơn không ít đâu cho nên à ngươi suy nghĩ một chút ta muốn những thứ này kỳ thực cũng không tính là nhiều lạc diêm phụ quý du du nhiên điệu bày tỏ cái nhìn của mình giống như rất có đạo lý tựa như chẳng qua n g h e xong hắn những lời này đặng tinh vọng không còn nghi ngờ gì nữa không thèm chịu nể mặt mũi cũng không có khả năng mua trướng đặng tinh vọng kiên quyết phản bác không thể nào tuyệt đối không thể năng lực ta là sẽ không đáp ứng bất kể kiểu gì cũng không có khả năng cho nhiều như vậy tiền nhà chúng ta tuy nói là tìm con rể tới nhà nhưng mà những yêu cầu này cái gì có thể cũng không tính là quá đáng nếu ngươi thật sự là muốn nhiều như vậy tiền cũng được về sau giải phóng đứa nhỏ này chính là ta đặng ra người với lại hắn sẽ không cần mỗi tháng cho hai người các ngươi lỗ hồng dưỡng lao tiền cái gì còn có về sau hắn cùng ta khuê nữ sinh hải tử kia nhất định phải tất cả đều được họ ỏ đ ạ o muốn l à như thế này có thể như vậy việc này ta có thể suy nghĩ một chút đặng tinh vọng một một bày tỏ ý nghĩ của mình thái độ hết sức kiên định chờ hắn nói xong diêm p h quý không vui thì vừa mới đối phương nói những yêu cầu này nếu như hắn đáp ứng vậy được dặn gì đến lúc đó toàn bộ sự việc bị người truyền đi người khác còn tưởng rằng hắn đây là đang bán nhi từ đâu thế là hắn quả quyết c ự tuyệt đối phương những yêu cầu này không được việc này không thể làm như vậy đúng lúc này hắn lại h í t h khẩu nói xong tất nhiên ba n g h n khối tiền ngươi không đáp ứng vậy liền ít hơn chút nữa hai n g h n năm trăm đi diêm phụ quý một bộ mặt đau nét mặt phản phất là cho đối phương rất lớn nội bộ mà đặng tinh vọng đâu hắn thì là một bộ gặp quỷ nét mặt hắn ở sâu trong nội tâm nghĩ này người gì nha quả ruột nhiên cũng không nhận chính mình con thích. sau đó hắn đối với diêm Phụ nghĩ, nhiều nói, 2, 500 người cũng đừng n đối với Diêm、Phụ、Quý 2.500 ấ trải không Diêm tức ư chưa trường chưa n mệnh danh, 486, chưa mệnh danh. g 486, 486, Sau t r đó, trải qua một phen lôi kéo cái t i a cho bao nhiêu tiền việc này cuối cùng định xuống diêm giải phóng đi đặng gia làm ở r ẻ đặng gia cho diêm ra 900 l o ạ t khối tiền đồng thời bởi vì diêm giải phóng là làm ở rể cùng diêm giải thành không giống nhau do đó Mỗi t h á đây là diêm phụ quý dựa vào lý lẽ biện luận nói lớn nhưng mà loại sự tình này nói như thế nào đây không tiện đánh giá vì có đôi khi cũng chính là nói một chút mà thôi nếu thật là diêm phụ quý hai lỗ hổng bên này về sau có cái gì không tiện lúc cần diêm giải phóng tám chín phần mười diêm giải phóng vẫn như cũng được đến giúp đỡ chống n o n chẳng qua nha n à y về sau kiểu gì cũng không tốt nói biến số quá nhiều rồi t ỷ như nói một chút diêm giải phóng chính là không muốn đi làm những thứ này ai lôi kéo hắn đi đều không được cái chủng loại kia kia cũng có thể kiểu gì đâu dù sao bất kể kiểu gì những việc này cuối cùng là đàm phán xong rồi sao ngay tại diêm phụ quý bên này cảm thấy sự việc hoàn mỹ thu chẳng lúc đặng tinh vọng lại mở miệng lao diêm việc này đâu tất nhiên nói như vậy tốt như vậy thì lập cái chứng từ rõ về sau có chuyện gì nói không rõ vừa vặn cái kia cho bao nhiêu tiền ta lát nữa thì cho ngươi đ ặ g tinh vọng cảm thấy miệng hứa hẹn không an toàn vẫn là phải có chữ viết theo thay thế diêm phụ quý vốn là còn chút ít không vui nhưng là lại suy nghĩ một lúc chờ chút có thể nhìn thấy tiền thì sẽ đồng ý viết giấy làm bằng chứng việc này được viết giấy làm bằng chứng thì viết giấy làm bằng chứng thật ra này chín trăm khối tiền chờ chút thì cho diêm phụ quý vẻ mặt quan tâm hỏi nhìn thấy hắn bộ dáng này đặt tinh vọng chế trụ đấy lòng cỗ kia thiếu kiên nhẫn làm bộ cho đối phương một khuôn mặt tươi cười sau đó nói ừ n cùng lúc đó diêm giải phóng thừa dịp phụ mẫu không chú ý lúc cho tương lai cha vợ đặng tinh vọng ném mắt hiển nhiên là tại cảm kích đối phương mà đặng tinh vọng đâu thì là trở về một mang theo có chút hưng thú ánh mắt thấy thế diêm giải phóng đọc hiệu trong đó hưng thú đây là đang dùng ánh mắt cùng hắn nói nhường hắn về so đối với đặng t h ụ c nguyện tốt đấy bởi vậy diêm giải phóng cho đặng tinh vọng một yên tâm ánh mắt tỏ vẻ chính mình hội làm được như thế diêm giải phóng thì được như nguyện đạt được kết quả mình mong muốn đợi đến cùng đặng chục nguyệt lĩnh chứng kết hôn về sau hắn liền có thể thành công thoát khỏi chính mình nhà cuối cùng diêm giải phóng lén lút từ đ ấ y lòng địa cười lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm đi tới hơn một mươi một giờ tam đại mụ nhìn sự việc làm xong lại nghĩ tới trong nhà còn lại hai đứa bé thế là hắn đối với nhà mình bạn già nói lao diêm hiện tại lúc cũng không sớm chúng ta cần phải trở về a giải khoáng hỏa giải đệ vẫn chờ chúng ta nấu cơm đâu nghe vợ nói chuyện Diêm phụ quý chương ó c ú t k vui, bốn trăm tám mươi bảy thu hoạch tương đối khá diêm phụ quý chương bốn trăm tám mươi bảy thu hoạch tương đối khá diêm phụ quý nghe tương lai thân ra lời nói diêm phụ quý quả thật có chút rung động nghĩ nếu năng lực lưu lại ăn bữa cơm chưa lại đi vậy liền không thể tốt hơn rốt cuộc nơi này cơm chưa khẳng định đây trong nhà mình muốn phong phú nhiều lắm nhưng mà hắn nghĩ lại trong nhà còn có hai đứa bé chờ lấy ăn cơm đấy với lại hôm nay trong nhà cũng không có chuẩn bị dư thừa đồ ăn nếu không quay về cho bọn nhỏ nấu cơm hai hải tử liền phải đói bụng và mấy người bọn hắn trở về nghĩ đến đây diêm phụ quý hay là quyết định từ chối đặng tinh vọng hào ý hắn cười lấy nói với đặng tinh vọng không được lao đặng trong nhà còn có hai hải t ử đâu với lại à hôm nay trong nhà không có lưu đồ ăn thừa cơm thừa thật sự là phải trở về cho bọn hắn làm nói xong diêm p ụ quý lại ha ha cười hai tiếng tựa hồ là đang hướng đặng tinh vọng tỏ vẻ ấ y náy đứng ở một bên tam đại mụ cũng liền bận điệu phụ hòa nói đúng vậy à chúng ta hay là về sớm một chút đi nếu không bọn nhỏ đến lượn cấp bách nàng vừa nói một bên dùng ánh mắt ra hiệu diêm phụ quý không muốn thay đổi chủ ý thế nhưng đặng tinh vọng đối với câu trả lời này không còn nghi ngờ gì nữa không hài lòng lắm trong lòng của hắn âm thầm cô ta nhiều tiền như vậy cũng tiêu xài còn quan tâm bữa cơm này thái sao hắn cảm thấy diêm phụ quý có chút quá mức khách sáo thế là đặng tinh vọng vẻ mặt mất hưng đối với hai người nói được rồi việc này nghe ta thì lưu lại ăn về phần trong nhà hai hải tử các n g ư ờ i không phải cưới xe đạp đến nhà dứt khoát nhường giải phóng cùng tiểu kiệt trở về một chuyến dù sao đấy nấu cơm xào rau cái gì cũng muốn thời gian đâu ngự khí của hắn vô cùng kiên định chân thật đáng tin diêm phụ quý cùng tam đại mụ lẫn nhau lộ ra vẻ lúng túng nụ cười đồng thời lại có chút vui vẻ vì đối phương nói biện pháp này hình như có thể cuối cùng trải qua một phen chương trình lôi kéo diêm phụ quý cùng tam đại mụ cuối cùng bị đặng tinh vọng thuyết phục đáp ứng lưu lại cùng nhau ăn cơm chưa mặc dù trên mặt vẫn có chút ít không ớn nhưng trong lòng bọn hắn cũng cảm thấy như vậy tương đối tốt không chỉ có thể cùng đặng tinh vọng một nhà tốt hơn địa giao lưu tình cảm. cùng ó đó, năng Phóng Giải lực cơm. c tiết kiệm tiếp theo kiệm Diêm bữa Sau Dư người cưới Tuấn Kiệt hai người riêng phần mình hai lúc ấ y một Nam Đội. Tứ Tinh cái cổ Cùng Viện xe đạp hướng Nam La của hạng Hợp hướng Hồng La l số 95 tứ hợp Viện Hồng Tinh Đội. Cùng lúc đó tại diêm giải phóng kết thân gặp mặt việc này thành công hai nhà người chính ngồi cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt địa ăn cơm nói chuyện p h ê m lúc quận đường cô thành phố thiên tân nào đó nông thôn trong cũng là thái k h ô n phụ mẫu bên ấy đã trước giờ ăn xong cơm trưa chuẩn bị khởi hành tiến về tứ cựu thành thái vĩnh minh đối với đệ đệ thái vĩnh trí nói ra vĩnh trí à cơm này thì đã ăn xong ta và ngươi tậu tử cũng nên đi lần này đi tứ cựu thành về sau trở về sau coi như khó nói trong nhà nếu là có chuyện gì còn nhớ viết thư cho ta biết không hắn vô vô đệ đệ bà vai ánh mắt bên trong toát ra thật sâu không bỏ thái vinh trí nghe thân ca ca lời nói trên mặt đầy vẻ không muốn nét mặt nhưng vẫn là nặng nghề gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã hiểu hắn cầm thật chặt ca ca tay hốc mắt hơi đỏ lên tiếp theo thái vinh minh lại xoay đầu lại nhìn nhà mình tiểu nhi tử thái p h ạ m nghiêm túc dặn dò tiểu phạm a tại đi tứ cựu thành trên đường nhất định phải chiếu cố tốt đại bá đại bá mẫu biết không những chuyện khác thì muốn nghe nhiều một chút ý kiến của bọn hắn hắn s ờ lên đầu của con trai trong mắt tràn đầy từ h á i cùng kỳ vọng thái phà ngoan ngoan gật gật đầu đắc cha ta hiểu rồi ngài yên tâm đi hắn hiểu chuyện cười cười nhường phụ thân không cần lo lắng chương 488, chưa mệnh danh một chương 488, chưa mệnh danh một và nói chuyện không sai bị lắm phụ cận hàng xóm thì sôi nổi cho thái vĩnh minh đưa lên chúc phúc vĩnh minh tiểu tuệ a về sau thường trở lại thăm một chút ta vĩnh minh a chúc mừng hai người các ngươi lỗ h ồ n g rồi đây là đi tứ c ử u thành hưởng phúc lặc tại một đoàn người tiếng cười cười nói nói bên trong cùng với sen lẫn rất nhiều không bỏ bên trong thái vĩnh minh cùng hoàng t i ể u tuệ hai ông bà già mang theo tháng một năm một bảy tuổi thái phạm bước lên tiến về tứ cựu thành đường xá đương nhiên thái khôn bản thân còn chưa không rõ ràng cha mẹ hắn đã khởi hành tiến về hắn nơi này mà lúc này đâu thời gian cũng đi tới hơn hai giờ chiều trồng diêm phụ quý toàn ra tại đặng gia ăn xong cơm trưa về sau diêm phụ quý hai lỗ hổng bồi tiếp đặng tinh vọng đã nói chuyện phiếm một hồi lâu đồng thời diêm giải phóng cùng đặng trục nguyệt thì đơn độc tìm cái địa phương nói chuyện phiếm hai người lại sâu hơn một chút tình cảm đúng lúc này diêm p h quý thấy lúc không sai bị lắm liền chuẩn bị cáo từ rời đi lão đặng l chúng ta toàn ra về trước đi rồi diêm phụ quý cười ha h a nói xong nghe thấy lời này đặng tinh vọng hơi kinh ngạc nói cái gì liền trở về a lưu lại nữa ngồi hội thôi ăn cơm tối lại đi thôi đặng tinh vọng tương đối nhiệt tình nói xong đối với tương lai thân gia hay là vô cùng k h á c h k h í thấy đối phương muốn lưu bọn hắn ăn cơm tối diêm phụ quý ngược lại là không có đồng ý mặc kệ hắn có phải hay không yêu tính toán thích chiếm món lời nhỏ thì không thể nào làm được như thế trình độ ngoại hạng thế là hắn kiên định muốn đi muốn về nhà lại là trải qua một phen lôi kéo cuối cùng đặng tinh vọng đồng ý bọn hắn rời khỏi chẳng qua đâu nhìn nhà mình khuê nữ cùng tương lai con rể diêm giải phóng trò chuyện rất đầu nhập hắn liền không có đi nhiều lời đồng d ạ n g diêm phụ quý nhìn lần này tình hình cũng liền không có thẳng nhà nhị tiểu tử có trở về hay không ngược lại đối với diêm giải phóng nói giải phóng ngươi có trở về hay không không quay về lời nói vậy liền lưu lại cùng tiểu n g u y ệ t trò chuyện tiếp hội một lúc sau lại trở về cũng thành nghe được phụ thân lời nói diêm giải phóng quay đầu tò mò nhìn đối phương kinh ngạc hỏi một câu cha mẹ các ngươi đây là muốn trở về a nhìn này đứa nhỏ n ố c một lòng tại đối tượng trên người diêm phụ quý bất đắc dĩ cười nói đúng vậy a trở về lúc không còn sớm trong nhà còn có việc bận đ i ị u đấy ngươi nếu là không nghĩ bây giờ đi về vậy liền lưu lại t h u ậ n liền dẫn tiểu n g u y ệ t đứa nhỏ này đi phụ cận dạo chơi nghe thấy chính mình cha ruột nói như vậy diêm giải phóng suy nghĩ một lúc mở miệng nói cha ta không quay về ta lát nữa mang tiểu n g u y ệ t khắp nơi đi vòng vòng đâu nói xong những thứ này đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì lại đối cha hắn hỏi hở đúng cha các ngươi chờ chút thế nào trở về a một cái xe đạp thì không ngồi được ga hắn đưa ra nghi ngờ của mình ha ha việc này ngươi không quan tâm đến lúc đó tùy tiện nhường hai người đi đường trở về thôi dù sao lúc còn sớm người à hảo hảo cùng tiểu nguyện tâm sự dạo chơi đi khắp nơi tình cảm không quan tâm chúng ta nói xong diêm phụ quý thì không còn cùng diêm giải p h o n g nói bắt đầu hô, hô vài người khác quay về sau đó mấy phút diêm phụ quý một nhóm bốn người đứng dậy về nhà đồng thời tam đại mụ trên tay còn cầm một vài thứ cái gì đây đều là tương lai thân gia lão đặng đầu cầm trên đường trở về diêm phụ quý cũng không có cơi lấy xe đạp mà là đẩy xe đạp buổi tiếp nhà mình bạn già cùng với hai hải tử cùng đi hắn cười ha hả hướng phía trong nhà bạn già nói xong hai mẹ hắn ngày hôm nay chúng ta xem như thu hoạch tương đối khá nha hắc hắc không ngờ rằng giải phóng đứa nhỏ này có thể á diêm phụ quý hung hăng tán dương nhìn nhà mình nhị tiểu tử chương bốn trăm tám mươi chín diêm phụ quý mấy người trở về nhà chương bốn trăm tám mươi chín diêm phụ quý mấy người trở về nhà diêm phụ quý ở đâu mỹ tư tư nghĩ chính mình trong túi kia chín trăm khối tiền trên mặt lộ ra cười ngây ngô giống như đ ắ m chìm trong hạnh phúc trong hải dương một bên tam đại mụ nghe được bạn già về sau cũng không nhịn được nợ nụ cười thời khắc này nàng hoàn toàn bất chấp nhà mình nhị tiểu tử diêm giải phóng đi làm con rể tới nhà chuyện này dù sao hiện tại lấy được nhiều tiền như vậy với lại về sau còn có thể mỗi tháng đạt được quá mức mười khối tiền dưỡng lao tiền đối với bọn hắn mà nói những thứ này đã đủ rồi làm gì lại đi xoắn suýt giải phóng có phải muốn trở thành con rể tới nhà đâu nhưng mà nhìn thấy phụ mẫu cao hứng như thế một bên diêm giải khoán g tâm lại chầm xuống hắn yên lặng thở dài thầm nghĩ này đến cùng là cái gì dạng phụ mẫu a trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm khái chẳng qua một trong nháy mắt hắn tượng là nghĩ thông cái gì tự đủ được rồi này không phải liền là nhị ca cho tới nay kết quả mong muốn sao cuối cùng như ước nguyện của hắn bất quá về sau ta thì muốn tìm cơ hội rời khỏi cái nhà này càng xa càng tốt diêm giải khoáng âm thầm hạ quyết tâm quyết định trong tương lai một ngày nào đó bắt lấy tất cả có thể cơ hội xa rời cái này nhường hắn cảm thấy thất vọng gia đình đương nhiên đối với nhà mình tam tiểu t ử diêm giải khoáng ý nghĩ diêm phụ quý cùng tam đại mụ cũng không rõ ràng liên đại bọn hắn bốn người lúc trở về diêm giải phóng bên này thì chuẩn bị mang theo đối tượng đặng trục nguyệt ra đi vòng vòng rốt cuộc hai người cũng đã xác định quan hệ mặc dù còn chưa kết hôn nhưng giữa chưa hai nhà người đã gặp mặt cơ bản cái gì cũng thỏa đảm mà vừa vặn cũng kém không nhiều đến lúc rồi diêm giải phóng nghĩ lúc này cùng đối tượng đi ra ngoài dạo chơi bồi dưỡng hạ tình cảm cũng là rất cần thiết sau đó hắn nhìn về phía tương lai cha vợ cười ha hả nói xong thúc ta nghĩ mang chục nguyệt mội tử ra đi vòng vòng được hay không đấy nghe thấy diêm giải phóng lời nói đặng tinh vọng cười cười sau đó k h o á t k h o á t tay hướng về phía diêm giải phóng nói được được được đi thôi đi thôi chờ chút nhớ được về sớm một chút đúng giải phóng buổi tối lưu lại ăn cơm tối ta l á t nữa hội sớm chút làm cơm tối khắc quay về quá muộn không sai biệt lắm khoảng năm giờ rưỡi nhớ về đi hắn dặn dò nhìn đối phương về sớm một chút ăn cơm tối đồng thời đâu cũng là nghĩ cùng tương lai con rể lại tâm sự làm sâu sắc một chút cảm tình giữa nhau đến tại buổi trưa hôm nay bữa cơm kia quá nhiều người căn bản cũng không có loại đó mặt đối mặt hai người uống rượu ăn cơm tới hiệu quả tốt nghe tương lai cha vợ muốn lưu chính mình ăn cơm nha diêm giải phóng đừng để cập cao hứng bao nhiêu lạc chẳng qua nha hắn hay là nghi ngờ hỏi một câu thúc còn ăn cơm tối a không được a cha mẹ ta bên ấy đoán chừng vẫn chờ ta sớm đi trở về đâu diêm giải phóng cười ha h à nói đến đây chút ít trong ánh mắt tràn đầy tâm tình vui sướng ha ha tiểu từ ngươi để ngươi lưu ngươi thì lưu kéo nhiều như vậy làm gì thế nào cùng ta khuê nữ việc này thành cũng không cần quản cha vợ a người này còn không có cùng ta khuê nữ linh chứng kết hôn mà đặng tinh vọng cười hì hì đùa treo g ẹ o diêm giải phóng một phen sau đó lại tiếp lấy nói tiếp câu yên tâm đi ta và cha ngươi mụ nói nếu ngươi chậm chút trở về yêu chuẩn bị ta lưu lại ăn cơm tối n g h e đến đó diêm giải phóng thì liền không lại từ chối cười lấy trả lời được rồi thúc ta lát nữa khẳng định về sớm một chút nói xong câu đó về sau đặng tinh vọng liền để hai người ra đi vòng vòng diêm giải phóng vừa vừa mới chuẩn bị rời đi thì trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn quay đầu nhìn về chính yên tích ngồi trong phòng dư tuần kiệt sau đó tiếp theo diêm giải phóng lại hướng dư tuấn kiệt biểu đạt thật sâu lòng cảm kích hắn thành thật nói kiệt ca thật là quá cảm tạ ngươi chờ ta kết hôn ngày ấy nhất định phải tới uống rượu mừng a đến lúc đó ngươi cái này bà mới được ngồi ghế chủ diêm giải phóng dần dần cảm tạ nhìn đối phương trong ngôn ngữ tràn đầy chân thành cùng cảm kích về phần hắn nói uống rượu mừng việc này kỳ thực cũng là diêm đặng hai nhà người một khối ăn bữa cơm thôi đồng thời ổn định ở đảng gia ăn bữa cơm này nguyên bản diêm giải phóng còn muốn cho dư tuấn kiệt một ít tiền làm vì cảm ơn nhưng lại bị dư tuấn kiệt kiên quyết từ chối làm lúc dư tuấn kiệt mặt lộ vẻ không vui nghiêm túc nói với diêm giải phóng ngươi dạng này cũng không coi ta là làm huynh đệ không còn nghi ngờ gì nữa dư tuấn kiệt có chút t ứ c giận gặp tình hình này diêm giải phóng vội và ngồi khuôn mặt t ư ơ i cười không ngừng mà khuyên nhủ dư tuấn kiệt hy vọng có thể lắng lại bất mãn của hán trải qua một phen nỗ lực hắn cuối cùng thành công địa trấn an dư tuấn kiệt tâm trạng cuối cùng dư tuấn kiệt bất đắc dĩ p h t phất tay thúc gi Ngươi chẳng á i qua nha cho dù đối phương cũng không đến cùng hắn nói những lời này hắn cũng có thể đã hiểu rốt cuộc nay vừa chỗ thượng đối tượng cùng đối tượng chính là anh anh em em lúc đem hắn người bạn này quên thì rất bình thường việc này hắn có thể hiểu được trọng xác khinh hữu nha đều như vậy liền xem như tác giả bằng hữu tốt nhất thì là cái này i ế u dạng dư tuấn kiệt vừa nói một bên đem đối phương hướng phòng bên ngoài đuổi được rồi được rồi hiểu rõ t i ể u tử ngươi cảm tạ ta mau đi ra đi đừng để t r ụ p nguyệt mội t ử sốt ruột chờ diêm giải phóng gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói ra thôi được kia ta sẽ không quấy dày ngươi và quay đầu có rảnh rỗi mời ngươi ăn cơm à. nói xong diêm giải phóng liền dẫn đặng trục nguyệt thật vui vẻ ra ngoài đi dạo chương 490, trăm chín mươi diêm phụ quý lại đi mưu hại một ngay tại diêm giải phóng dẫn đối tượng đặng t r ụ nguyệt ra ngoài đi dạo lúc diêm phụ quý một đoàn người đã về tới tứ hợp viện vừa về tới tứ hợp viện diêm vụ quý đầu tiên nghĩ đến chính là đi trả lại xe đạp rốt cuộc đây chính là theo người ta chỗ nào mượn tới cũng không thể một thằng chiếm hữu nhìn đi với lại bọn hắn một nhà người đi đạp ra cũng là may mắn mà có t r ư ơ n g gia phụ tử hai cũng cho bọn hắn mượn xe đạp do đó diêm vụ quý trong lòng suy nghĩ hay là nhanh chóng đem chiếc xe còn cho người ta tương đối tốt mặc dù hắn thật đúng là có chút nhớ nhung đem xe đạp phong chính mình nhà mấy ngày nhưng cũng là không tưởng tình cờ trương hạo nhiên lúc này chính tại tiền viện vội vàng thế là hắn trực tiếp đẩy xe đạp đi về phía trương hạo nhiên mà chính đang bận bịu đánh đ ồ nội thất trương hạo nhiên cũng nghe thấy trước viện động tĩnh của cửa ngẩng đầu nhìn qua liền nhìn thấy diêm phụ quý một đám người lập tức hắn hướng phía diêm phụ quý mấy người nói u tam đại gia tam đại mụ quay về nhà đây là làm gì đi trương hạo nhiên có chút hiếu kỳ bọn hắn một nhà tử làm gì đi đặc biệt thượng buổi trưa diêm phụ quý còn cố ý đến mượn xe đạp lẽ nào là có chuyện quan trọng gì sao bất quá hắn thì không tiện hỏi nhiều chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà nghe trương hạo nhiên tiếng động một bên vội vàng thái k h ô n thì ngẩng đầu lên nhìn về phía diêm phụ quý bốn người cũng đối với mấy người lên tiếng chào hỏi trước đây hôm nay thái khôn là muốn đi thấy trần linh linh phụ mẫu muốn đi tới cửa nhưng mà vì trần linh linh trong nhà có chút ít chuyện không thể chậm trễ hắn không có đi thành với lại trần linh linh thì đi theo giúp đỡ đi do đó thái khôn tiểu t ử này liền để ở nhà lại thêm chủ nhật không có chuyện gì thái khôn liền dứt khoát qua đến giúp đỡ đối với thái khôn mà nói đánh đ ồ nội thất đây chính là một việc lớn cho nên hắn đương nhiên sẽ không qua loa rốt cuộc đây là tiểu nhiên ca đây là cho hắn đánh đ ồ nội thất cho nên thì chủ động hỗ trợ với lại cho dù không phải cho hắn đánh đổ nội thất hắn thì sẽ chủ động giúp đỡ nói thế nào hắn cùng trương hạo nhiên quan hệ cũng rất không tồi đợi đến trương hạo nhiên hỏi xong diêm phụ quý bên này cười ha h a đáp lại nói đúng vậy à, quay về à. t i ể u nhiên hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi xe đạp nhưng mà đối với bọn hắn đi nơi nào diêm phụ quý cũng không có nói rõ chỉ là nói út mở khu vực qua rốt cuộc hắn không thể nào ngay trước trương hạo nhiên cùng thái khôn trước mặt nói ra nhà hắn giải phóng muốn đi làm ở rể sự việc n à y là tuyệt đối không được đương nhiên diêm phụ quý hay là hướng thái k h ô n lên tiếng chào hỏi ngay đến mấy câu này trương hạo nhiên cũng không có quá nhiều tự hỏi dù sao diêm ra sự tình cảm không có quan hệ gì với hắn nếu người khác không muốn nói vậy coi như xong cứ như vậy mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát mãi đến khi vợ chồng diêm phụ quý biểu đạt lòng cảm kích cũng trả lại xe đạp về sau trương hạo nhiên mới một lần nữa công việc lưu đủ lên chẳng qua trả lại xe đạp sau này diêm phụ quý tại nhà mình bạn già cùng hai hải tử hồi chính mình nhà về sau hắn cũng không có vào nhà mà là cầm một tấm ghế đầu ngồi ở trương hạo nhiên một bên nhìn thấy thế trương hạo nhiên không nhịn được đối với diêm phụ quý hỏi một câu tam đại gia còn có chuyện gì sao đối với diêm phụ quý ở bên cạnh nhìn hắn làm việc hắn luôn cảm giác có chút là lạ nghe trương hạo nhiên lời nói diêm phụ quý cười ha h a mở miệng nói không sao không sao tiểu nhiên a trong nhà này còn chính là tiểu tử ngươi có thể a n à y chẳng những là cái làm lãnh đạo vật gì khác thì đều sẽ diêm phụ quý càng không ngừng tán dương nhìn đối phương như là trương hạo nhiên trừ ra là nhà máy hồng tinh đại lãnh đạo đối với cái khác một số việc thì mọi thứ đều biết nhìn tam đại gia diêm phụ quý như thế tán dương chính mình trương hạo nhiên liền vội vàng cười đáp lại ha h a này có cái gì a ta người này không có gì cái khác ưu điểm thì lạc ưa thích học cái gì cũng học một chút cho nên cái gì cũng biết điểm nhưng cũng không thế nào tinh thông đấy với lại a tam đại gia thì trong tay của ta này thợ một công việc cũng là bởi vì ta m ô gia hội ta nhị cứu hội cho nên mưa dầm thấm đất d ư ớ i liền theo học nếu không nơi nào sẽ n h a về phần lãnh đạo không lãnh đạo việc này a không thể nói như vậy ta làm lãnh đạo ngài làm lão sư đây đều là cách mạng phân công khác nhau giống nhau là vì nhân dân phục vụ mà trương hạo nhiên cực kỳ khiêm tốn nói xong n g h e trước mặt lời nói diêm phụ quý còn không chút nghĩ chỉ là tại trương hạo nhiên nói xong câu nói sau cùng kia sau đó hắn lập tức trong lòng buồn bực suy nghĩ nhìn ha ha nhìn tiểu từ này nói trả lại hắn làm lãnh đạo ta làm lão sư đây là cách mạng phân công khác nhau nếu thật sự là như vậy k i a đổi ta đến làm lãnh đạo đổi ta đến tốt hơn vì nhân dân phục vụ này có thể giống nhau mà chương bốn trăm chín mươi diêm phụ quý lại đi mưu hại hai chương bốn trăm chín mươi diêm phụ quý lại đi mưu hại hai diêm phụ quý trong lúc lơ đãng miết miệng đối với cái này thịt m u i coi thường chẳng qua diêm phụ quý trong lòng là nghĩ như vậy ngoài miệng không là nói như vậy chỉ thấy hắn liên tục không ngừng nói v â n v â n v â n đều là vì nhân dân phục vụ tiểu n h i n đấy hay là ngươi giác nộ cao a hiện tại giống như ngươi trẻ tuổi cũng không thấy nhiều cũng có thể làm lãnh đạo lại có thể chịu được cực ổ còn cái gì cũng biết làm chút quả thực là toàn năng hình nhân t à i a với lại tiểu tử ngươi khiêm tốn ta thế nhưng đã nhìn ra ngươi có rất nhiều thứ còn không phải thế sao không tinh thông đấy nói xong lời cuối cùng diêm phụ quý còn t r e o g ẹ o một chút hắn nhưng là biết đến trương hạo nhiên tiểu tử này rất nhiều phương diện cũng rất được không nói thợ một công việc này đã nhìn thấy liền nói câu cá người ta câu cá thì rất lợi hại còn có như cái gì việc xây nhà cái gì rất nhiều người ta cũng rất không tồi trương hạo nhiên bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng gãi đầu nói ngài quá khen a ta người này chỉ là yêu học đồ và tôi hết sức làm tốt chính mình nên làm sự t ì n h mà thôi diêm phụ quý liên tục gật đầu cảm khái nói muốn là chúng ta viện nhi trong nhiều mấy cái người giống như ngươi liền tốt đáng tiếc à chúng ta viện người trẻ tuổi có thể cũng không sánh bằng ngươi nhà ta mấy hải tử cộng lại cũng không sánh nổi ngươi một l ặ g n g h e đến nơi này trương hạo nhiên cười cười không nói gì hắn thực sự không nhìn ra diêm phụ quý bỏ công như vậy khen hắn là bởi vì cái gì lại thêm diêm phụ quý người này yêu tính toán hắn sợ đối phương có cái gì ý nghĩ do đó không có trực tiếp đáp lại đến tiếp tục gìn giữ khiêm tốn cùng khiêm tôn thái độ mà diêm phụ quý đâu dường như nhìn ra trương hạo nhiên ý nghĩ thì không tức giận tiếp tục nâng lấy hắn theo rồi nói ra tiểu nhiên à ngươi nhìn xem ngươi có thể hay không tranh thủ cho ta trong sân người trẻ tuổi triển khai cuộc họp cho bọn hắn nói một chút kinh nghiệm của ngươi khích lệ khích lệ bọn hắn nói xong hắn giả bộ như vẻ mặt chờ mong nhìn đối phương phản phất là tình cảm chân thực nghĩ như vậy trương hạo nhiên nghe thấy lời này sửng sốt một chút chờ phản ứng lại lập tức từ chối nói đừng đừng đừng tam đại gia này có cái gì tốt chia sẻ kinh nghiệm a Ta có thể không có h k ô người có đặc gì nghiệm, g biệt kinh n này cần nỗ không khăn, đấy, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, không sợ khó sợ trẻ í c cực tiến tới, gặp được được h nhiều nghĩ biện pháp tiến tới, quyết biện giải vấn gặp đề là ồ i Người t r tuổi ta à có thể không có các ngươi những thứ này thế hệ trước kinh nghiệm nhiều lặng dù sao bất kể kiểu gì trương hạo nhiên cũng không đáp ứng hắn hay là không nhìn ra đối phương có ý đồ gì cái này đi lên thì điên cuồng điệu tán dương hắn này không tệ kia không tệ nghe hắn đều sợ hãi càng đừng đề cập đối phương là tam đại gia diêm phụ quý như vậy một yêu tính toán người ở ngay trước mặt ngươi như thế khen n ơ i xác thực được cẩn thận một chút khác cuối cùng bị người ta cho tinh kế nhìn thấy đối phương phản ứng kịch liệt như thế diêm phụ quý trong lòng suy nghĩ ha ha tiểu tử này nha không thuận nhìn ta nói đi xuống đâu thật là hắn vốn là dự định trước tiên đem đối phương lung tung tán dương một trận đợi đến trương hạo nhiên lần g lần g hết sức cao h ứ n g lúc lại cùng đối phương nói xem xét trương hạo nhiên có thể hay không miễn phí giúp đỡ đánh chút ít đồ nội thất cái gì kết quả thì sao đối phương không lên bộ a như thế diêm phụ quý đành phải trực tiếp cho thấy ý nghĩ của mình thế là hắn mở miệng nói tiểu nhân ấy tam đại gia ta à nhìn n g ư ơ i nhà này cố làm không tệ có thể hay không giúp tam đại gia đánh một ít đồ nội thất t tam đại gia trong nhà những tia đồ nội thất cũng rất nhiều năm cũng n g hắn ĩ đánh điểm đồ cái nội thất h mới cái gì. Tại gì. nói xong những thứ này về sau mới vừa rồi còn giữ cảnh giác trương hạo nhiên lập tức đã hiểu lập tức suy nghĩ một lúc gật đầu một cái nói nhìn được à tam đại gia ngươi bên này muốn đánh cái gì đồ nội thất đem vật liệu cái gì chuẩn bị kỹ càng là được đúng còn có thủ công phí cái gì cũng phải chuẩn bị kỹ càng cụ thể bao nhiêu phải xem ngươi cần đánh nào đồ nội thất a còn muốn thủ công phí a nghe thấy muốn thủ công phí diêm phụ quý lập tức trở về câu đúng lúc này hắn nói tiếp tiểu nhân ấy chúng ta này quê nhà hàng xóm muốn cái gì thủ công phí a Hắn h bên này còn lời c sau đó thì sao lại giới thiệu đánh nào đồ nội thất được hoa khoảng bao nhiêu tiền thái độ rất là cứng rắn nghe đến nơi này diêm phụ quý mới tuyệt vọng rồi trừ ra đau lòng mua vật liệu gỗ tiền chính yếu nhất ta hay là đau lòng cái này thủ công phí nếu là không cần tốn cái này thủ công phí diêm phụ quý khẳng định vui lòng mua chút ít vật liệu gỗ quay về nhượng trương hạo nhiên giúp đỡ đánh chút ít đồ nội thất cái gì sau đó diêm phụ quý liền đem việc này tự tuyển chuyển đổi đề tài câu được câu không cùng đối phương trò chuyện đột nhiên diêm phụ quý lại nghĩ tới điều gì trong mắt đi lòng vòng hắn lập tức hướng phía trương hạo nhiên nói sao tiểu nhiên nha ngươi này đánh đồ nội thất cuối cùng là không phải được thừa hạ một chút phế liệu a đến lúc đó lưu cho ngươi tam đại gia có được hay không đấy nhắc tới việc này diêm phụ quý còn quay đầu nhìn về phía thái k h ô n tiểu từ này tựa như tại hỏi đối phương có thể hay không